Nếu không ngươi đem nha đầu này, thu tại bên cạnh ngươi làm sao bình tâm tỉ tỉ? Tư Ngôn xoa xoa đôi bàn tay nói ra, Phượng Anh nếu có thể hòa bình tâm nương nương giữ gìn mối quan hệ, kia chẳng phải tương đương với đem mình quan hệ hòa bình tâm nương nương làm sao sao? Hơn nữa, đi theo bình tâm nương nương bên cạnh cùng đi theo mạnh bà bên cạnh cũng không đồng dạng, có thể nói khác nhau trời vực, hơn nữa có bình tâm nương nương vị này mà nói thánh nhân chỉ đạo tu luyện, đánh giá Phượng Anh tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Có thể nàng đã có mạnh bà truyền thừa. Bình Tâm Nương Nương cau mày nói ra. Tư Ngôn cười nói, "Ai, bình tâm tỉ tỉ" Ai nói muốn ngươi thu nàng làm đệ tử, khi muội muội của ngươi không được sao?" Dứt tiếng, Từ ngôn chiều Phượng ánh nói, "Phượng ánh, nhanh lên một chút qua đây cùng ngươi Bình Tâm tỷ tỷ Vân An." Bình Tâm nương nương, "Bình Tâm tỷ tỷ tốt." Phượng ánh xấu hổ hướng về Bình Tâm nương nương thi lễ một cái nói ra. Bình Tâm nương nương nhìn đến Từ ngôn, cảnh giác nói, "Thật tốt một cái nữ hoa ra ra đi theo ngươi, đều được rạng gì. Ta cùng ngươi nói, cái muội muội này ta nhận, nhưng mà ngươi đừng nghĩ dựa vào nhà đầu này cùng ta bấu víu quan hệ." "Làm sao sẽ?" Bình Tâm tỷ tỷ Ngươi xem soái như ta sao giống như hạ người như vậy sao? Người như vậy sẽ giống ta đẹp trai như vậy, như vậy anh Tuấn sao? Ngươi quá coi thường ta, dấu gì ta cũng là âm thiên tử được rồi." Tướng ngôn vẻ mặt bất đắc gì nói. "Bình tâm nương nương, hắn rất muốn đem tiểu tử này lập chết. Huệ Hải chuyện bên kia, bản cung đã biết được, ngươi để cho thôi giặc đi Huệ Hải, để bọn hắn rơi xuống lớn như vậy cái thể diện, đám này đầy đầu giết hại A Tu La tộc nhân, bọn hắn không biết từ bỏ ý đồ." Bình Tâm Nương Nương nói ra. Tướng ngôn cười ha, ha "Vậy lại làm sao? Ta địa phủ không phải có Bình Tâm tỷ tỷ ngươi che chở sao?" Chẳng lẽ ngươi thật có thể để cho huyết hại người đánh chúng ta ngã xuống phủ hay sao? Ngươi chính là đáp ứng ta, phải bảo vệ địa phủ cả đời. Bình Tâm nương nương, bản cung nói chính là bảo hộ địa phủ đến ngươi trở lại đỉnh phong, cũng không có nói phải bảo vệ cả đời, ngươi coi bản cung là các ngươi địa phủ bảo an hay sao? Khục khục, phải không? Chính là ta nhớ được ngươi nói lần trước, là phải bảo vệ địa phủ cả đời a. Từ ngôn khổ não gãi đầu một cái, chẳng lẽ Bình Tâm tỷ tỷ ngươi nhớ lầm. Bình Tâm nương nương tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Từ Nôn, cũng không nói lời nào. Ngươi diễn, ngươi tiếp tục diễn. Nếu như ta có thể tin ngươi mà nói, ta theo họ ngươi." Một bên Phượng ánh lúc này không dám chất miệng. Dù sao mình công tử là thống lĩnh địa phủ Âm Tiên tử, Bình Tâm Nương Nương là thân hóa lục đạo địa đạo thánh nhân. Hai cái đặt ở thượng cổ thời kỳ, thiên tiên thiên khắp đất đi thời đại, cũng là đứng đầu nhất một đám người. Mà Từ Ngôn thấy Bình Tâm Nương Nương khó chơi, cười khan sở lỗ mũi một cái, "Gừng đúng là càng già càng cay à, không ngoài sở liệu của ta mà nói, nói đúng là già khương nhất cay rồi, quả nhiên ta thật sự là một thiên tài." Bình Tâm Nương Nương, "Ngươi đây không phải là nói phí lời sao? Ngươi quản muốn nói điều gì?" Bình Tâm Nương nương hít thở sâu, tận lực để cho mình nhìn qua không quá xính khí. Bình Tâm Nương nương người thật đẹp. Từ ngôn vẻ mặt cảm thán, hai con mắt vừa vặn, không nhiều cũng không ít. Cút đi. Bình Tâm Nương nương khỏe miệng giật một cái, vung tay lên, Từ ngôn lại một lần nữa bị tắt vang rồi địa phủ. Tiến đi Từ ngôn, Bình Tâm Nương nương vẻ mặt thương tiếp nhìn đến Phương Oánh, đi theo một người như thế, chịu không ít khổ đi. Về sau sẽ không, tỷ tỷ nhất định hảo hảo đối với ngươi. Kỳ thực, may mà. Phương Oánh nhìn đến Bình Tâm Nương, run lẩy bẩy nói ra. Phương Nội Long, triết lý cuộc sống, lỗ sạch nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mỉm. Chương 292, hạ chạy một chút. Ta có dọa người như vậy sao? Bình Tâm Nương Nương có chút nghi hoặc nhìn Phượng Vánh hỏi. Không có không có. Phượng Vánh liền vội vàng lắc đầu. Đó là, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chợt mắt duyên người, về sau ngươi hảo hảo đi theo bên cạnh tỷ tỷ. Song song Nương Nương cười nói. Phượng ánh yếu đất hỏi, vậy ta đến lúc đó có thể trở về nhân gian rồi sao? Bình Tâm Nương Nương khỏe miệng giật một cái, vậy tiểu tử đến cùng điểm nào tốt, để ngươi tiểu nha đầu này như vậy khăng khăng mực. Nếu là không có công tử, sẽ không có bây giờ ta." Phượng ánh nói ra. Bình Tâm Nương Nương lắc lắc đầu, "Mà thôi, ta tại đây cũng không phải cái gì tù lao, ngươi muốn lúc trở về cùng ta nói một tiếng là được rồi. Có thật không?" Phượng ánh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đương nhiên, tỷ tỷ chính là Bình Tâm Nương Nương, nói thật như vàng 9999. Bình Tâm Nương Nương cười nói, "Cảm ơn Bình Tâm tỷ tỷ." Phượng ánh vui vẻ ôm lên Bình Tâm Nương Nương cánh tay cọ sát. Bình Tâm Nương Nương sững sở, vẫn là lần đầu tiên có người ở mình trở thành mà nói thánh nhân sau đó, cùng mình như vậy tùy ý. Phượng Oánh cũng phản ứng lại, mặt đỏ lên, vung lòng tay ra, trong tâm nổ nước bọn, cùng công tử năn lâu, biến đổi ngầm a. Bình Tâm Nương Nương cười một tiếng, đi theo bên cạnh ta, không cần sốt sáng như vậy, đi thôi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tỷ tỷ hành cung hào hào chơi đùa. Bên kia, bị san bằng Tâm Nương Nương một cái tắt đưa ra địa phủ Tử ngôn, xuất hiện ở Quảng Hải thành phố rừng núi hoang vắng. Lúc này, sắc trời đã ảm đạm xuống. Hí, từ ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh, lần trước hắn cũng là như vậy bị san bằng Tâm Nương Nương đưa ra. Ta xem một chút một lần đi địa phủ, còn có thể tiếp tục. Tư Ngôn tâm lý tính toán, tốt như vậy à, chính mình cũng có thể không cần phí sức, trực tiếp liền suất địa phủ rồi sao. Suy nghĩ một chút, hiện tại sao dường như cũng không có chuyện gì cần mình xử lý, trở về hào hào ngủ một giấc, đã ý. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, lại xảy ra ngoài ý muốn. Xem ảnh một. Lý Bình An gọi điện thoại tới. Từ Ngôn rất muốn cắt đứt, nhưng mà suy nghĩ, có phải hay không là Lý lao đầu trả tiền lại đến, liền nhận nghe điện thoại. Người tiểu tử này, mỗi một ngày làm sao đi tới? Không biết còn tưởng rằng ngươi đi phía dưới. Bên đầu điện thoại kia Chuẩn đến Lý Bình An ấm thanh, trả tiền lại. Tướng Ngôn thử hỏi dò, "Không có, còn cái gì tiền, ta lúc nào nợ ngươi tiền?" Lý Bình An giọng nghi ngờ chuyển đến. "Từ Ngôn, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi bây giờ giẫm ở trên phi kiếm đi." "Hửm, làm sao ngươi biết?" Lý Bình An sửng sốt một chút. "Cho nên ngươi bây giờ giẫm ở trên phi kiếm cùng ta gọi điện thoại, ta tải đón ngươi điện thoại." Tướng Ngôn nói, tiếng người nói. Lý Bình An khỏe miệng giật một cái. "Ngươi có chuyện gì, không phải trả tiền lại chớ quấy rầy, ngươi mới từ địa phủ đi ra?" Ngươi có thể đốt tiền đến giấy, nhưng lúc nóng ta còn có thể trở về nhà tiền." Từ luôn nói, "Lý Bình An, phát một địa vị qua đây, ta có chuyện tìm ngươi trò chuyện." Lý Bình An nói xong, cúp điện thoại. Từ luôn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, phát cái xác định vị trí đi qua. Rốt cuộc, đạp lên phi kiếm, phong cách vô cùng Lý Bình An, đi tới hoang giao dã ngoại này. Lý lao đầu, đã lâu không gặp a, chúng ta lần trước lúc gặp mặt vẫn là tại lần trước." Từ ngôn hướng về từ trên phi kiếm nhảy xuống Lý Bình An, cười híp mắt nói ra, "Lý Bình An." Hắn hiện tại rất muốn cầm lấy phi kiếm Hướng tử Ngôn trên thân đâm mấy cái lỗ thủng. Ngươi mẹ nó, chỗ nào học đồ chơi này? Lý Bình An không lời nói. Ngươi tức giận, cho nên ngươi bây giờ thoạt nhìn rất tức giận. Thư Ngôn thở dài nói, "Tiểu tử, ngươi mẹ nó đứng yên đừng nhúc đích, cái chết." Lý Bình An không nhịn được, mang theo mình đại chém kiếm, liền hướng phía tử luôn vào tới. Thư Ngôn thấy vậy kinh sợ, nhấc chấn chạy. Hai người ngươi truy ta đổi. Dốc núi nhỏ bên trên, hai người nằm ngang. "Tiểu tử, có hứng thú hay không, đi Côn Luân Sơn tiên nhân bí cảnh đi một chút?" Lý Bình An hỏi, lập tức vừa tiếp tục nói, "Yên tâm Bên trong khẳng định rất nguy hiểm, nói không chừng có kim tiên cấp bậc cường giả. Ngươi đều đã nói như vậy, ta nếu như cự tuyệt nữa ngươi, cũng không liền cự tuyệt ngươi sao?" Tư ngôn thở dài nói. "Bắt Lý Bình An một cước đạp từ ngôn trên ngồng, ngươi mẹ nói nếu không nói người mà nói, lão phu liền cùng ngươi liều mạng." Hắc hắc. Tư ngôn ngượng ngùng cười một tiếng. "Bất quá đi, cái kia tiên nhân bí cảnh rốt cuộc là cái gì?" Tư ngôn hiếu kỳ hỏi. "Giao chỉ." Lý Bình An hai con mắt ngưng nói ra. "Giao chỉ." "Thầy Vương mỗ ở cái kia." Tư ngôn trong mắt sáng lên nói ra. Vườn bản đào có phải hay không là ở chỗ đó. Lúc này, Từ ngôn lấy ra một tấm tàn khuyết đồ họa, đây không chọn vẹn đồ họa, thật giống như chính là Côn Lôn Sơn đồ họa, đáng tiếc, ta không có thu thập đủ, cũng không biết còn giữ lại những cái kia tàn đồ, đến tột cùng ở đâu cái tiểu bụi đời trong tay. Từ ngôn nói đến phần sau, trên mặt có vẻ phi thường ảo não. Lý Bình An, tiểu tử, hôm nay ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ngươi mắng ai là tiểu bụi lời đâu? Lý Bình An bất tiện hướng về Từ ngôn hỏi. Từ Nôn sững sốt một chút, mẹ nhà nó, không phải đâu, chẳng lẽ còn giữ lại đồ họa tại ngươi kia Ngươi chính là cái kia tiểu buổi đời. Hừ. Lý Bình An lạnh rên một tiếng, móc ra ba tấm tàn đồ, vừa vặn cùng từ ngôn đồ họa liều mạng chung một chỗ, tạo thành một tấm hoàn hảo không hao tốn đồ. Phát phát. Từ ngôn cặp mắt bắt đầu sáng lên, "Ao dao là Vương Mẫu nương nương chỗ ở a, chúng ta đến lúc đó kiếm bụiện, coi như kiếm bụiện rồi a." "Lý Bình An." "Tiểu từ ngươi, đầy đầu đều là phát phát phát, ngươi có biết hay không bên trong rất nguy hiểm, đúng rồi các ngươi quảng hải thành phố trước có một gọi từ hành biết đi." "Biết rõ a, làm sao?" Từ ngôn nghi hoặc hỏi. Hán ban đầu dẫn dắt rồi một đội cục điều tra thành viên vào trong trực tiếp thất bại tan tắc mà quay trở về từ đó thối lui ra quỷ dị điều tra cục Lý Bình ăn nói Nguyên Lai like còn có một đoạn như vậy chuyện bí ẩn a vậy bọn họ đến tột cùng là gặp phải cái gì từ ngôn tâm lý tò mò bất quá tử lao ra tử cũng chỉ trúc cơ tu vi đánh giá gặp phải cũng không phải cái gì khủng bố đồ chơi làm không tốt ta đặt mông vào chỗ chết đồ chơi kia Côn luôn hư, giao chỉ bí cảnh trong đó một đạo thân mang vừa bảo đầu đội mũ phượng duyên dáng sang trọng Mỹ phủ tại một trên ghế mở cặp mắt ra hơi khép đến nói lại có người dám một vốn một lời cung bất tính. Bên kia, Từ Ngôn đã cùng Lý Bình An đến một đợt nói đi là đi du lịch, bắt đầu đi trước Côn Lôn Sơn mạch. Khi Từ Ngôn lần nữa đi đến Côn Lôn Sơn mạch thì vượt qua vũ trụ, nhìn phía dưới trùng điệp vạn dặm bạch mang đỉnh núi, thở dài nói, lần trước đến Côn Lôn Sơn thời điểm, vẫn là tại lần trước a. Ta mẹ nó. Lý Bình An suýt chút nữa không nhịn được, lại là một cước, tiểu tử này thật là tức chết người không đền mạng a. Khô khục, nói chính sự, trước tiên tìm một chút núi kia ở đâu. Tứ ngôn vừa nói, phải xuất ra bản đồ tìm vị trí. Lý Lao Đầu cũng tại một bên cảm thán rồi, đây Tây Vương Mẫu chính là cái si tình nữ tử a, ban đầu cùng Chu mục Vương tình cảm, oanh oanh liền liệt. Tử ngôn trong nháy mắt sửng sở, trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Bình An hỏi, tình huống gì? Tây Vương Mẫu không phải Ngọc Đế lao bà sao? Lý Bình An vẹ mặt ghét bỏ liếc nhìn Tử Nôn, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Người muốn nghĩ như vậy ta cũng không có biện pháp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đi. Lúc ấy Chu Triều cử quốc chi lực cường thịnh, tuần này cổ cùng ngược lại thật biết chơi, mỗi ngày kéo quân đội đi tứ du lịch, tới chóp nhất rồi đây Côn Lôn kiến Tây Vương Mẫu. Còn cùng Tây Vương Mẫu tham khảo nhân sinh đạo lý lớn. Đây Tây Vương Mẫu sau đó muốn đem tuần này cổ cụ giữ ở bên người, nhưng mà Chu Mộc Vương cự tuyệt, vẫn còn tại Côn Lôn Sơn bên dưới lập cái thệ nguyện, gọi là Tây Vương Mẫu núi còn ứng thuận 3 năm ước định. Bất quá gia hỏa này nhất định là lỡ hẹn rồi, nhưng mà ta cảm thấy đi, Chu Mộc Vương nói không chừng là nhìn thấy Tây Vương Mẫu chân thân, dù sao có ghi chép Tây Vương Mẫu chân thân đại thể như người, lại báo vị hổ sĩ mà thiệt thiếu, hoành phát mang tính, là ti ngày chi nghiêm ngặt cùng năm. Đây nếu là đặt trên người ta, sáng sớm nghiêng đầu nhìn thấy như vậy cái đồ chơi, cũng có bóng mơ. Nghe lý bình an nói bốc nói phét, từ ngôn đưa ra một cái rất giỏi à trong đại học không có người lý bình an làm giáo sư thật đúng là quá đáng đángế haha Lý bình an cười một tiếng tìm ra vị trí chưa không có a bản đồ này ta xem chẳng chịt nhức đầu vẫn là người đến xem đi từ ngôn vừa nói trực tiếp đem bản đồ kín đáo đưa cho lý bình an Lý bình An thì ra như vậy ta nói nửa ngày người ngay tại kia nghe hồi lâu cái gì cũng không có làm a cuối cùng hai người vẫn là thuận lợi đi tới Tây vương mẫu núi dưới núi quả nhiên thấy được thời khắc đó đến Tây vương mẫu núiạch kia Côn Lôn tiên cảnh, ngay tại phía trên thôi. Tướng ngôn đã bắt đầu kích động. Giữa lúc hai người muốn lướt qua tấm bia đá này thời điểm, phía trước đất tuyết đột nhiên nứt ra. Tướng Quân, Lý Bình An tất cả đều kinh sợ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải có chuyện xảy ra sao. Ngay tại hai người cảm thán thời điểm, hoàn toàn không có đầu chi thì, thân khoác mục nát thanh đồng khôi giáp, đeo thương thuẫn, từ nơi này trong khe nhảy đi ra. Lôi âm quần quần từ bụng chuyển đến, bản tọa Hạ Canh, mau rút lui, thêm vào các người không chết. Hạ Canh. Tướng Quân sửng sở, lập tức kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi chính là Hạ Canh thị? Hạ chạy một chút. Ngươi không phải chạy tới Vu Sơn sao? Tại sao lại chạy đến Côn luôn đến? Chẳng lẽ Vu Sơn cũng xảy ra chuyện rồi? Hạ chạy một chút, cái gì đồ chơi? Lần này đến Phiên Lý Bình an ngộng mất rồi. Từ ngôn mặt coi thường hướng về Lý Bình hắn nói, ngươi cái Lý Lao Đầu, ngươi ngay cả Hạ canh thi cũng không biết ta. Vừa nói từ ngôn chỉ chỉ từ trong đất nhảy nhót đi ra ngoài thi thể không đầu, nghiêm trang giới thiệu, đồ chơi này lúc còn sống là Hạ triều đời cuối cùng đế vương bộ tướng, vốn là phụ trách trấn thủ Trương Sơn, nhưng mà đang cùng thường triều trong đại chiến bị chặt rồi đầu, không có chết, trên đường chạy tới Vu Sơn Bắt đầu chấn thủ lên Vũ Sơn, hiện tại lại chạy tới Cô Lôn, chẳng lẽ là Vũ Sơn xảy ra chuyện rồi?" Tư Ngôn nói ra phía sau, trong mắt nghi ngờ nhìn về phía Hạ Canh Thi. Lý Bình An bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. "Hạ Canh Thi, con mẹ nó, thứ nhất là lật lịch sử đen tối có ý tứ. Ha, huynh đệ, có phải hay không Vũ Sơn xảy ra vấn đề?" Tư Ngôn tò mò hướng về Hạ Canh Thi hỏi thăm. Hạ Canh Thi lựa chọn không trả lời, vờ như không thấy, lặp lại một lần ý tứ nói ra, "Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, tại đây cũng là ta hạ triều địa bàn, mau lui." Hắn thật giống như không có chỉ số thông minh. Lý Bình An nhìn đến Hạ Canh Thi cau mày nói: "Hạ Canh Thi, người cái lao giả chết tiệt, cả nhà ngươi đều không chỉ số thông minh. Lao tử chiêu này gọi yên lặng là vàng. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lô sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn." Chương 293: Tuyệt không không hài hước. Lời nói, đồ chơi này dáng dấp cùng chiến thần hình thiên cũng thật giống à. bất quá người ta hình thiên vì chiến mà chết, rơi xuống đầu còn đang suy nghĩ chiến đấu, đây Hạ Canh Thi, ít nhiều có chút kéo hung rồi, bị đánh chạy khắp nơi. Từ ngôn tử sai nói: "Tiểu tử, người ấm kia không mở." Ấm kia nói: "Cái chết." Hạ canh thi cuối cùng là không nhịn được, chính gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu tử này bắt lấy một cái vết thường, liền liều mạng lên trên sát mua ai đây chịu nổi? Liền ngươi thiên tiên này thực lực, ngươi là không giết chết được ta." Từ ngôn cất tiếng cười to nói: lối." Hạ canh thi lạnh rên một tiếng, một tay thao trường qua, còn mang hỏa hổ sinh phong chi thế, bay thẳng đến Từ ngôn bộ trẻ mà tới. Lại thấy Từ ngôn một tay đem Lý Bình An ngăn ở phía sau, bá khí vô cùng nói ra: "Lý lão đầu ngươi lui ra, để ta đến." Cùng lúc đó, Hạ Canh Thi trong tay Trường Qua đã đi tới Tử ngôn trước mặt. Chỉ là Tử ngôn không né không tránh, mặc cho Trường Qua kéo tới. Đùng. Trường Qua chém vào rồi Tử ngôn trên đầu, lại phát ra như kim loại giống vậy va chạm. Tử ngôn vẻ mặt phong khinh vân đạm đứng tại chỗ. Ngược lại thì Hạ Canh Thi trực tiếp lùi lại mấy bước, mới miễn cứ ổn định thân hình. Hít. Cảm nhận được trên tay truyền đến lực phản, Hạ Canh Thi rõ ràng hít vào một hơi. Tâm lý khiếp sợ người này vẫn là người không đồng thời, cũng đã bắt đầu lo chừng, đợi lát nữa phải chạy đến tòa nào Đại Sơn đi tới. Nguyên lực đạo này đều thật là không có đi, liền tại ta trên da lưu lại một đạo vết tích đều không có." Từ Nôn vẻ mặt thở dài nói, nói xong sờ một cái mình kêu bị một thương trán. "Nghị vị, bản tọa còn có chút sự tình muốn làm, liền đi chút rồi, cô nôn bên trên hoang nên nhị vị đến." Lúc này, Hạ canh thi nói xong, không nói hai lời, chuẩn bị mở chuẩn mất. Nhìn đến Hạ canh thi rời đi bóng lưng, Lý Bình An sử dụng phi kiếm nói, ngăn lại hắn hỏi một chút Vu Sơn làm sao. Đang muốn xuất thủ Lý Bình An, lại bị Từ ngôn ngăn cản, nói, "Để cho hắn chạy nữa lát nữa." Nhìn đến Phong Khinh Vân đạm Từ Nôn, Lý Bình An Cùng lúc đó, Từ ngôn xuất thủ, giơ tay lên chính là một quyền, cách hư không hướng về hạ canh thi phần lưng đánh tới, nhất thời hổ báo lôi âm. Một đạo quyền kình, vượt qua khoảng cách, đi tới hạ canh thi sau lưng. Và ảnh, Một tiếng vang thật lớn, kia hạ canh thi bị Từ ngôn một quyền trực tiếp cho đập ngục xuống, nằm trên đất không rõ sống chết. Xem ảnh một, Từ ngôn bình tĩnh vỗ tay một cái, nho nhỏ thiên tiên, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Đáng ghét, cư nhiên để cho tiểu vương bắt đạn này cho trang. Lý Bình an tâm lý kinh một tiếng. Hai người tới rồi tứ ngưỡng bắt Soa nằm trên đất không lúc nhích hạ canh thi bên cạnh. Tư Ngôn thấy vậy, người xem ra hỏa này vẫn không núc núc, vẫn không có đầu, chẳng phải là rụt đầu lao vương bắt sao? Lời ấy có lý. Lý Bình an tán đồng gật đầu một cái. Dựa vào, ta cảnh cáo các ngươi đừng khinh người quá đáng a. Lúc này, hạ canh thi từ dưới đất bỏ dậy nói ra. Ngao, cư nhiên còn có thể đứng lên, tiểu vương bắt đạn, ngươi cái này cũng không được a. Lý Bình an chỉ đến bỏ dậy hạ canh thi cười nói. Tư Ngôn nói, hắn có thể còn sống là bởi vì ta không muốn để cho hắn chết ta, để hắn chết hắn liền không bò dậy nổi, hắn không bò dậy nổi đã nói lên hắn đã chết, hắn có thể bỏ dậy, nói do hắn không chết. Lý Bình An. Hạ Canh Thi, Hạ Canh Thi lúc này trong lòng biểu thị, ngươi nói nhiều như vậy, ta không biết ta đến cùng chết hay chưa. Nói một chút đi, ngươi vì sao từ Vu Sơn chạy tới Côn Luân Sơn? Tư Ngôn hướng về Hạ Canh Thi hỏi. Hạ Canh Thi lạnh rên một tiếng, có lý có chứng cứ nói, làm sao ta Vu Sơn ở lâu, muốn đổi một hoàn cảnh, cư trú một hồi không thể được sao? Có thể, bất quá ngươi sẽ không thành thật khai báo, hôm nay để ngươi biết rõ cái gì là vui vẻ tinh cầu. Tư Ngôn khẽ cười nói, Cái gì là vui vẻ tinh cầu? Vui vẻ tinh cầu là được, chính là Lao lý, bên trên, làm đây nha." Từ Nôn vén tay áo lên, không nói hai lời, đi lên chính là đem Hạ Canh Thi nhấn đập lên mặt đất bạo truy. Lý Bình An vừa thấy tình huống này, trong lòng tự nhủ loại chuyện này, làm sao có thể thiếu rồi lao phu đâu. Ngay sau đó hắn mang theo kiếm bả tử, mang theo vỏ kiếm, chính là hướng Hạ Canh Thi trên thân ngừng lại rút. "Ngươi vui không?" Từ Nôn, "Ta không sung sướng." Hạ Canh Thi, "Ngươi vui không?" Từ Nôn, "Ta rất vui vẻ." Lý Bình An Dừng tay. Ta giao phó, nhị vị dừng một chút. Hạ canh thi cuống lên, liền vội vàng nói. Lao lý, hắn nói cái gì à? Tứ ngôn nghi hoặc hỏi. Lý bình an lớn tiếng đáp ứng, hắn nói hắn rất vui vẻ. Nga nga, dạng này a kia tiếp tục. Tứ ngôn bừng tỉnh đại ngộ nói. Hạ canh thi. Ta mẹ nó van cầu các ngươi làm một người có được hay không? Các ngươi bộ dáng như vậy đối với ta một cái sống không biết bao lâu thi thể không đầu, dạng này thật tốt sao? Như vậy không tốt. Người nói không nói. Tứ ngôn một bên đọc tay, vừa hô lớn. Ta. Cái gì? Ngươi không nói. Lao lý gia tăng kinh lực, để cho hắn đem biết ngã đậu một dạng phun ra. Thư ngôn cắt đức đang muốn mở miệng hạ canh thi. Được rồi. Lý Bình an đáp, trên tay lần nữa ngộ đủ khí lực. Hạ canh thi, Người giao không giao đại? Đánh một lát sau, Thư ngôn lại quát, "Ta." "Cái gì? Ngươi không giao đại?" Lao lý, người này con vịt chết mạnh miệng, chúng ta tiếp tục." Thư ngôn lại một lần nữa cắt đức muốn nói hạ canh thi. "Không thành vấn đề." Lý Bình an quát. "Hạ canh thi, lão tử mẹ nó tâm tính sụp đổ a." Giương tay Hạ canh thi mạo đủ khí lực, phát ra gầm lên giận dữ. "Tường ngôn, Lý Bình An sững sở, động tác trên tay ngừng một chút. Có ý gì, hắn lớn tiếng như vậy, ý là còn muốn phản kháng sao?" Tường ngôn nghi hoặc hướng về Lý Bình An nói, "Nếu không tiếp tục." Lý Bình An chưa thỏa mãn nói ra, "Các ngươi mẹ nó là ma quỷ sao? Có nói hay không, giao không giao đại, các ngươi cái quái gì vậy, ngược lại cho ta cơ hội giao phò a." Lao tử vừa định nói chuyện các ngươi liền động thủ, có thể hay không có chút truyền thống mỹ đức? Lao tử nói thế nào cũng là tổ tông các ngươi thế hệ nhận vật ta. Hạ Canh Thi trong lời nói, kẹp theo hỉ khuất giận dữ hết. Ngụy Tướng ngôn lung túng sở lỗ mũi một cái, nhìn về phía Lý Bình An nói, "Ngươi xem lợi, Lý lao đầu, người ta đều chuẩn bị khai báo, ngươi còn không ngừng tay, làm hại ta cũng một mực đi theo ngươi xuất thủ, đều đem người ta đánh khóc." Lý Bình An. Tiểu Vương mắt đạn, nói chuyện muốn bằng lương tâm, nam có lương tâm sao? Tướng ngôn, ta lương tâm đại đại tích hảo. Hạ Canh Thi, hai ngươi đặt đây chơi nhị nhân chuyển đâu. Hoa Long hảo tấu hải không có các ngươi, lão tử đều không đánh mở tivi. Lúc này Lý Bình An nhìn chằm chằm về phía nằm trên đất, ngón trỏ đang vẽ vòng hạ canh thi, chỉnh sửa quần áo một chút, giả vờ trầm ổn nói: "Được rồi, nếu ngươi nguyện ý giao phó, vậy ngươi liền đem ngươi biết, toàn bộ đều nói ra đi." Tư Ngôn: "Nói ra. Là Thiên Nguyên người, một cái ma chủ, thật nhiều cái thiên ma, ta nhìn thấy bọn hắn tới, ta ta cảm giác không đánh lại, liền chạy." Hạ Canh Thi rất là tự giác nói ra. Dù sao bị đánh tơi bởi tư vị, hắn không muốn lại tiếp tục thể nghiệm. "Ngươi đây ý là, Thiên ma tộc chiếm Linh Vũ Sơn, cho nên bây giờ Vũ Sơn bên trên là Thiên Nguyên tộc người?" Tư hỏi. Vậy không thì nhé, Thiên Nguyên tộc chiếm Linh Vũ Sơn, chẳng lẽ tại Vũ Sơn bên trên vẫn là ngươi à? Ngươi người này có thể hay không đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, nếu không phải ta không đánh lại ngươi, ta nhất định đem đầu lưỡi ngươi cho rút ra." Hạ Canh Thi không nhịn được tức giận nói. Lý Bình An đồng tình nhìn Hạ Canh Thi một cái, "Hảo gia hỏa, gặp phải đồng dạng rất được từ ngôn tiểu vương bắt đảng này bách hạ người, người mình vừa mới xuống nặng tay a. Vậy ngươi không phải nói trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đã như vậy, ngươi không lẽ thể sống chết bảo vệ Vũ Sơn sao?" Từ ngôn nghi hoặc hỏi, đều gọi ta hạ chạy một chút rồi." Ta không chạy, đi lên tìm chết. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi lên a?" Hạ Canh Thi không lời nói. "Được rồi, ngươi đừng nằm trên đất, ngươi nằm trên đất thật giống như nằm trên đất mở dạng, địch nhân địch nhân kiệt chính là bằng hữu, vừa nhìn ngươi cùng Thiên Uyên không hợp nhau, cho nên chúng ta là bằng hữu." Từ Nôn nói. "Hạ Canh Thi, Lý Bình An, Tiểu Vương Bát Đạn, có thể hay không đừng lao là nói những này phí lời, rất dễ dàng để cho người muốn đánh ngươi biết không?" Lý Bình An hướng về Từ ngôn không lời nói. Từ Nôn nháy một cái mắt, "Có thật không? Ta nói phí lời các ngươi liền muốn đánh ta?" Vậy ta nói rất nhiều phí lời, các ngươi có thể hay không muốn đánh chết ta ạ? Lý Bình An. Đừng nói, rút kiếm đi. Quyết tử chiến một trận loại kia, ta chịu đủ rồi, ngươi có thể hay không chớ nói nhảm. Hạ canh thi không nhịn được, hướng về Từ ngôn giận dữ hết. Từ ngôn gãi gãi sau gáy, rất tốt, khi trước mặt ngươi biết được ta đang nói nói nhảm thời điểm. Hạ canh thi, Lý Bình An nhìn chòng chọc vào Từ ngôn. Vậy ta thật chính là đang nói nói nhảm. Từ ngôn bất đắc dĩ buông tay một cái. Vãi, ta phải nhận không được. Một chữ, cạn. Hạ canh thi Lý Bình An không nói hai lời, hướng phía Tử ngôn nhào tới, một trận đấm đá. Kết quả bởi vì ngược lại giáp nguyên nhân, Lý Bình An tay rút, hạ canh thi chân đã quẻ. Hai người tất cả đều trong mắt nén giận nhìn chằm chằm, vậy từ trên mặt đất đạm nhiên bò dậy, vỗ vỗ trên thân bụi bặm từng ngôn. Tiểu tử này, trên thân cùng dài đâm một dạng a, đánh hắn bản thân cũng thụ thường, có thể nói là tự tổn 300, giết địch là số không a. Làm không tốt, hoàn thành số âm. Lư Vi, cơm hay không? Các ngươi không được a. Tử Nôn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cũng không biết Tây Vương Mâu núi bên trên có hay không để cho trước mắt ta sáng lên độ vật, để cho trước mắt ta sáng lên. Hạ canh thi, Lý Bình An trên thân đang phát run, không phải sợ hãi, là tức giận. Khục khục, hai người các người đây là thế nào? Các người run lợi hại như vậy, chẳng lẽ là cảm thấy ta nói rất có đạo lý? Từ ngôn nghi hoặc hỏi. Không có, lão phu đang suy tư, ai có thể đem người đây miệng xé." Lý Bình An nói. "Từ ngôn. Lý Lao đầu, ngươi dạng này, không tốt." Sau đó, Từ Nôn ánh mắt đặt ở Hạ canh thi trên thân, "Lão huynh, mặt của ngươi thật là đẹp trai, chính là thiếu một đầu." Có cần hay không cùng tiến lên Tây Vương Mẫu núi, tình cảm hảo chúng ta còn có thể lại giao trì bên trong tắm một cái. Ta có thể không đi sao?" Hạ Canh Thi hỏi. "Không được." Từ Ngôn lắc lắc đầu nói ra. "Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Ngươi là cảm thấy dạng này rất hài hước sao? Ta cho ngươi biết, tuyệt không." Hạ Canh Thi nhìn đến Từ Ngôn kia tràn đầy cảnh cáo ý vị ánh mắt, vội vã đổi giọng, "Tuyệt không không hài hước." Lý Bình An. "Không không hài hước, vác gánh nồi đang, hảo ra hỏa, đây Hạ Canh Thi số học cũng không tệ lắm a." Một ông chủ̉n trở về Đại Việt làm vua nhà Lý. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 294, bên trên Côn Lôn. Không tệ, đủ thứ thời. Từ Ngôn cũng đối với Hạ Canh Thi mà nói, cảm thấy hài lòng. Hạ Canh Thi biểu thị rất khó chịu, lao tử vì sao một mực như vậy bị thảm, mấy ngàn năm trước bị người chém đầu coi tôi đi, cho tới bây giờ lại bị ép không thể không hướng về người khác túi đầu. Đi thôi, hướng về Côn Lôn Sơn tiến phát. Côn Lôn bên trên chắc có bàn đạo, chúng ta ăn đủ. Từ Ngôn nghiêng nhìn Tây Vương Mậu núi, cũng chính là Côn Lôn, không nhịn được ha, ha cười nói luôn bên trên còn có mỹ nữ đâu, bạn tọa muốn cùng bọn hắn ngủ. Hạ canh thi không nhịn được đứng ra nói ra. "Thô bỉ." Tư ngôn, Lý Bình an miệng đồng thanh hướng về Hạ canh thi nói ra. Hạ canh thi ngậm bức trừng mắt nhìn, mình nói sai sao? Vậy không gọi mỹ nữ, được gọi là tiểu tiên nữ, ngươi đây quá thô tục rồi, phải nói muốn cùng bọn hắn cùng nhau thức dậy, điều kiện tiên quyết là người không sợ bị đánh chết, nói không chừng Tây vương Mẫu còn sống đi." Tư ngôn cười nói. "Hạ canh thi, có đạo lý." Lập tức, ba người bắt đầu hướng phía cây vương mỗ núi núi bên trên đi tới. Càng đi lên đi, Ba người càng ngày càng hiện có cái gì không đúng, tại đây mặc dù nói là tiên nhân bí cảnh, chính là ba người lại trên đường thông suốt, không, có một chút cấm chế, hoặc là trận pháp với tư cách các đứa. Hơn nữa, nơi đây tuy rằng cỏ xanh vì nhiều, cho dù tuyết trắng cũng không che giấu được. Nhưng cùng trước sau như một trong tưởng tượng, mây mù chuyển động tiên ra bảo địa khác nhau. Chỉ thấy tại đây bị mây đen bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Cũng không có cái gì động tĩnh, chỉ có thấm người yên tĩnh. À, đây là có chuyện gì? Ta còn muốn bắt con tiên hạt, nếm thử một chút nướng tiên hạt đầu. Thứ ngôn hướng về hạ canh tí hỏi. Hạ canh thi buồn bực nói, "Ta cũng không biết được a, ta ba năm trước đây mới đến cái này Côn Lôn Sơn bên dưới ở tạm, còn chưa chuẩn bị đi lên đi." Những này trên mặt đất thảo, tuy rằng phi nhiều, nhưng lại lộ ra một cỗ tà khí. Lúc này, Lý Bình An ngồi trồn hồn dưới đất, rút lên một cọng có nói, "Tiếp theo." Sắc mặt hắn biến đổi, trực tiếp đem trên tay thảo quăng bay đi rồi ra ngoài, mà nó vừa mới nắm thảo tay, đã tối đen vô cùng, trong mắt khó nén cả kinh nói, "Thật là mạnh độc thảo, vậy mà có thể trực tiếp hộ thực ta tán tiên pháp thể." Dứt tiếng, Lý Bình An liền vội vàng bước ra trên tay độc tố. Từ Nôn nhìn thấy một màn này, trong mắt tỏa sáng, có thể đem kiếm thánh tay đều cho hụ thực một hồi, đây khắp núi khắp nơi độc thảo, đó nhất định chính là một phiến đại bảo ma a. Nghĩ tới đây, Từ ngôn trong tâm bắt đầu lửa nóng lên. Hắn rút lên hai cái độc thảo, trực tiếp hướng trong miệng nhét. Ken, tốc chủ nuốt vào độc thảo tiên nhân ngã, âm đế kinh 1999. Xem ảnh một. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Từ ngôn không do dự nữa, trực tiếp mở làm, hóa thân thành cắt cổ máy một bản, bắt đầu thu hoạch tiên nhân ngã, đồ chơi này có thể cho mình thêm kinh nghiệm, nhất định chính là thiên tứ lương a. Về sau không gì nuốt một cọng cỏ ra tăng tu vi, há chẳng phải là đắc ý. Ngay sau đó, bất quá trong trước mắt, toàn bộ Tây Vương Mẫu núi liền trực tiếp chọc một phiến. Hạ Canh thi, Lý Bình An nhìn chợn mắt hốt hồn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đột nhiên, toàn bộ Tây Vương Mẫu núi đều bắt đầu kịch liệt rung dậy. Cái quỷ gì? Lý Bình An, Hạ Canh thi ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ tại đây còn có vật còn sống hay sao? Ngay tại hai người khiếp sợ thời điểm, Từ ngôn còn đang tiến hành đến mình vui sướng cắt cỏ hành động. "Tiểu tử, ngươi mẹ nó đưa tay." Lão tử trên đầu lông đều phải bị ngươi nổ trọc. Một đạo giận dữ âm thanh trực tiếp truyền đến. Lý Bình An, Hạ canh thi tất cả đều cảnh giác, chỉ có Từ ngôn đối mặt Thái Sơn sụp đổ vẻ ung dung, vẫn còn tiếp tục dùng hai tay cắt cỏ. Cùng lúc đó, Lý Bình An, Hạ canh thi nhìn thấy một người có mái tóc chọc một khối lao đầu, thở hồn hển xuất hiện ở Từ ngôn bên người. Nhưng mà Từ ngôn vẫn như cũ không để ý đến chuyện bên ngoài tiếp tục tái diễn động tác của mình. Đây cũng là mới xuất hiện lao đầu, khi quá sức, bản tọa chính là Tây Vương Mộ núi Sơn thần Tây Thanh, tiểu tử, ngươi có thể hay không dừng một chút? Lại như vậy tiếp tục tiếp, bản tọa muốn trở thành đầu hói lao bảo bối à? Nghe nói như vậy từ ngôn, cuối cùng dừng tay lại bên trên động tác, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện Tây Vương Mẫu núi sơn thần, không hiểu nói, ngươi là sơn thần của nơi này. Không sai. Tây Thanh liền vội vàng nói, tiểu tử, ngươi thu thập cái này tiên nhân ngã đã đủ à, không thể lại làm đi xuống. Côn Lôn Sơn không phải tiên nhân bảo địa sao? Làm sao sẽ xuất hiện tiên nhân ngã độc như vậy đồ vật? Từ ngôn không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Đừng hỏi, các ngươi hiện tại xuống núi, còn kịp, không thì Vương Mẫu phân thân biết rõ các ngươi đã tới. Các ngươi nhất định phải chết." Sơn Thần Tây Thanh đột nhiên mặt liền biến sắc, nói như vậy, "Phải không? Chúng ta là đường xa mà đến khách nhân, Tây Vương Mẫu như vậy không dạng đạo lý." Thư Ngôn trận to hai mắt hỏi. "Ha ha, phiến ngày mà, Tây Vương Mẫu nói, chính là đạo lý, các ngươi đi thôi, không thì đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi." Sơn Thần Tây Thanh nói ra. "Vậy cái này Tây Vương Mẫu phân thần, là cái tu vi gì đâu?" Thư Ngôn tò mò hướng phía vị Sơn Thần này hỏi. "Vương Mẫu nương nương thực lực thần thông còn đại, cho dù là một đạo phân thân, đều có kim tiền thực lực." Dường như vài thập niên trước, liền có mấy người tộc con kiến hôi, may mắn vào cô lôn, kết cục rất thảm, cũng chỉ có một người chạy ra ngoài, mà kia chạy trốn ra ngoài người, vẫn là Vương Mẫu nương nương chơi tâm lên, cố ý thả đi. Sơn Thần Tây Thanh nói ra, chặt chặt, mới Kim Tiên cứ như vậy phải lối. Xem ra ta hôm nay tất phải cùng hắn nói một chút đạo lý. Từ Ngôn nói ra, tâm lý lại lớn đại khái rõ ràng, Sơn Thần Tây Thanh tận cùng bên trong nói làn sóng kia người, rất có thể chính là từ hành lao gia tử. Sơn Thần Tây Thanh nghe vậy, nhất thời làm tức người, tiểu tử, ngươi bất quá cùng bản thân mở dạ. Tiên tiên tu vi, chẳng lẽ ngươi cho rằng lại thêm một cái đan thi, một cái tán tiên, như vậy hai cái hôi cá thối giữa tôm là có thể chống lại Tây Vương Mẫu kim tiên phân thân hay sao? À, ngươi cho rằng ngươi rất như bức. Vừa nghe đến Sơn Thần Tây Thanh mà nói, Hạ canh thi nổi giận, thao thương cầm thuẫn liền muốn đi lên hướng về phía Tây Thanh ngừng lại chém lung tung. Lý Bình An đồng dạng khẽ như mày, tán tiên làm sao? Tán tiên cũng chẳng phải tiên sao? Đột nhiên, Sơn Thần Tây Thanh cặp mắt thoáng qua một tiêu quỷ dị màu đỏ. Hắn như biến thành người khác vậy, hướng về Tử Nôn, Hạ canh thi, Lý Bình An Phát ra một đạo có uy nghi thanh âm nữ nhân nói, ba vị đường xa mà đến, không bằng đi ta đây vườn bản đạo, đi thăm một chút như thế nào. Tây Vương Mẫu. Hạ canh thi trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi hướng phía Sơn Thần Tây Thanh hỏi. Ta là Tây Vương Mẫu, nhưng Tây Vương Mẫu không phải ta. Sơn Thần Tây Thanh trong miệng vừa nói, lập tức nét mặt già mua tự nhiên cười nói, chư vị nếu là nguyện ý, sau này liền cùng Tây Thanh đi vườn bàn đạo đi. Dứt tiếng, Sơn Thần Tây Thanh trong mắt, trong nháy mắt trống lại đến, hướng phía Từ Nôn, Lý Bình An, Hạ Canh Thi ba người hơi hành lễ, ba vị tự tiên, mời theo tiểu thần đến. Đây, Hạ Canh Thi ngậm bứt rồi, vừa mới đây Tây Thanh không phải có nói, đây Tây Vương mâu rất hung tàn sao? Thoạt nhìn cũng không giống a. Từ Nôn khẽ mỉm cười, biết cái gì gọi là hàng duy đã kích sao? Ngươi thấy, chính là hắn muốn cho ngươi thấy. Hạ Canh Thi, ngươi đừng nói thâm ảo như vậy, ta không có đầu óc, ta nhớ không tới. Từ Nôn, ngươi thật là là không có đầu óc a, dù sao ngươi ngay cả đầu đều không có. Đuổi theo đi, nếu đã tới, liền tìm hiểu ngọn ngành. Lý Bình An cặp mắt híp lại nói, dứt tiếng, trước tiên đi theo Sơn Thần Tây Thanh. Hạ canh thi hai người theo sát phía sau. Không đi lấn nữa. Trước mắt mọi người, liền xuất hiện một phiến bị mây đen vây trung chố quán đãng. Quán đãng bên dưới, có một phiến rầm rạp rừng đào. Những này cây đảo bên trên kết đầy từng quả lớn, tỏa ra thơm dịu mùi vị, đủ để khiến nhân khẩu răng sinh tân. Ta láo đại kia ca thao thiết, không biết trộm đảo con có phải hay không liền ở ngay lấy trộm. Thường ngôn trong lòng nghĩ như vậy. Tại đây chính là bàn đào rừng rồi, mấy ngàn năm qua, côn lôn chưa có tới khách, chư vị có thể buông ra tay chân ăn nhiều. Sơn thần cây hướng phía ba người, khẽ mỉm cười nói: Tư Ngôn thấy vậy không nhịn được nổi nức bọn, cười như vậy giả, cùng cái người máy tựa như, kẻ đần độn đều có thể nhìn đi ra, bị Tây Vương Mẫu không chê a, đây Tây Vương Mẫu làm, cái gì quỷ, thật cam lòng đem những này trái đảo cho chúng ta ăn. Tại sao ta cảm giác có bẫy đâu? Xem ta. Hạ Canh Thi cười ha ha, đi lên phía trước, trường qua vũ vào tại trên tấm chắn, nhất thời bùng nổ ra để cho thân thể lâm chiến trận giống vậy tiếng đánh thanh âm. Mà hướng theo đạo âm thanh này vang dội, trước mắt mọi người cảnh tượng, lại bắt đầu từng bước vặn mèo. Nguyên bản xanh thảm bầu trời biến mất, thay vào đó vẫn là vùng này mây đen bao phủ bầu trời. Trước mắt mọi người rừng đào cũng thay đổi bộ dáng. Những cái kia treo ở trên cây trái đào vẫn thịt quả đầy đạn, nhưng mà kia đỏ thắm màu sắc, hồng có chút quá mức, nhìn qua thật giống như từng quả trái timở dạng. Không chỉ như thế, những này cây đào phía dưới, xuất hiện ở từng cổ hải cốt, có mặc lên hiện đại trang phục, có xuyên qua, liền tựa như cùng họa trung tiên tử ăn mặc. Bất quá mặc kệ những người này ăn mặc làm sao, đều hóa thành cô lâu, trên thân bị cây đào cái cuốn quanh. Có thậm chí trực tiếp cùng cây đào hòa làm một thể. Rất hiển nhiên, những này cây đào đang hấp thụ những hải cốt này phía trên lực lượng hóa thành sức của chính mình. Đây là làm sao tình huống? Nhìn thấy một màn này, từ ngôn ba người, tất cả đều khiếp sợ khó có thể tin. Rõ ràng là tiên nhân đạo tràng, hôm nay chính là như vậy tu la luyện ngục cảnh tượng, ai đây dám tin tưởng. Những cái kia treo ở trên cây trái đào, chỗ nào vẫn là bản đạo, rõ ràng là từng khoa huyết đạo a. Nếu đây mới là thật hình ảnh, đây Tây Vương Mẫu, rất có thể đã đoạ ma rồi. Lý Bình an bình tĩnh cho ra sự phân tích này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đây Tây Vương Mẫu phân thân chính là kim tiên cấp bậc cường Hạ canh thi hốt hoảng lên. Đinh Chỉ dùng thương gõ thuần động tác, giống như con kiến trên chảo nóng gấp đến độ xoay quanh. Con mẹ nó, hối hận à, sớm biết đây Tây Vương Mẫu khủng bố như vậy, đánh chết hắn, hắn cũng không chọn đi lên a. Cuối cùng, Hạ Canh Thi đưa ánh mắt đặt ở lúc này Đẩn Độn Sơn Thần Tây Thanh trên thân, chúng ta hiện tại ra địa phương khỉ ho cò gáy này, còn tìm sao? Nhưng mà Sơn Thần Tây Thanh giống như mất hồn tựa như, căn bản không quản nói chuyện Hạ Canh Thi, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, thật giống như pho tượng. Soạt soạn. Đột nhiên, trong rừng đào truyền đến động tĩnh. Ba người trong nháy mắt cảnh giác nhìn về phía phát ra động tĩnh địa phương. Chỉ thấy ba cái bằng thùng nước dây leo, trực tiếp từ trong rừng, như ba cái cự mãng một dạng hướng phía ba người tập kích tới. Lý Bình an lạnh rên một tiếng, chút tài bọn. Dứt tiếng, kiếm quang phán qua. Ba cái bằng thùng nước dây leo, trực tiếp bị Lý Bình an trọng thường, liền vội vàng rút lui trong rừng. Nhưng mà một giây kế tiếp, nguyên bản nằm trên đất, hoặc là tựa vào trên cây những cái kia hài cốt hài cốt, bắt đầu động. Phương nổ lông, chiến lý của sống, lổ sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cởi mịn. Chương 295, xem ta con kiến hôi này, làm sao Chu Diệt thần Linh? FML, những đồ chơi này động. Hạ Canh Thi nhìn đến một cái mặc lên tiên nữ phục sức khô lâu, từ dưới đất bỏ dậy, còn dùng tay nâng đỡ kia mọc ra tóc, cũng đã méo đầu lâu. Từ Nôn, ngươi không có đầu, không còn có thể động sao? Nói cũng phải ha. Hạ Canh Thi chợt nói, đây Tây Vương Mẫu, thật là ác độc thủ đoạn a. Lý Bình An cầm trong tay thanh hồn kiếm, cặp mắt híp lại. Các ngươi đừng lúc ních, xem ta. Từ Nôn liếc nhìn Lý Bình An, Hạ Canh Thi hai người cười nói. Lý Bình An biết Từ ngôn lai lịch, tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, dù sao những này đối với ngoại nhân lại nói là khủng bố đồ chơi, nhưng mà đối với Từ ngôn lại nói là vật đại bổ. Chặn chặn, huynh đệ, ngươi có phải hay không quá tự tin? Những hài cốt này bên trong còn có hảo hơn 10 đạo thiên tiên tiên khí tức, tuy rằng đã chết, nhưng mà có câu nói thật tốt, kiến nhiều cắn chết voi à. Hạ Canh Kỳ nói. Từ ngôn thần bí khó lường cười một tiếng, nhìn về phía những hài này trầm trịt, từ trong rừng thức tỉnh hài cốt, liếm khỏe miệng một cái, nhìn thấy trên người bọn họ nhẫn chưa vật chưa, đều là của ta." Hạ Canh Kỳ Lý Bình An. Còn có một đám động hài cốt. Hào ra hỏa, kinh khủng như vậy cảnh tượng, ngươi cư nhiên còn nghị sở thi. Gào, gào, gào. Hải cốt trong đám buộc phát nhiều tiếng gầm thét, cường đại đến có thể đánh vỡ chân trời một dạng. Tường luôn cũng tại lúc này động, tại chỗ thân ảnh thay đổi mơ hồ, một giây kế tiếp cũng đã xuất hiện ở đây quần thi xương trung tâm. Mà hắn xẹt qua chi địa, những cái kia cản đường hài cốt trực tiếp bị va nát thành rời rạc linh kiện. Các ngươi nằm đây mà lâu như vậy cốt chất sơ tùng nữa rồi à? Cái này Tây Vương mẫu cũng quá chẳng ra gì rồi. Cư nhiên còn để cho một đám cũng sắp thành cho đồ chơi, cho hắn làm thuê, ta nếu như các người, có thể bỏ dậy tuyệt đối đi tìm cái này Tây Vương Mẫu muôn tiền. Tướng ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Một nơi u ám đại điện trên lế. Toàn thân hoa phục ngũ vượng Tây Vương Mẫu, đoan trang trên mặt, chíu khởi đôi mi thanh tú, người này cực kỳ phách lối. Lập tức, nàng tay trắng vung lên, nhất thời vườn bàn đảo bên trong hải cốt, rối rít hướng về Tử ngôn đệ lên. Tướng ngôn nhìn những này hướng về mình tới vây thi hải nhỏm, khóe miệng lộ ra được như ý nụ cười, nếu như không có đo sai, những hải cốt này đều là do Tây Vương Mẫu khống chế. Cho nên, từ ngôn cũng không phản kháng, mặc cho những này thi Hải như chồng người mở dạng, đem hắn chìm ngập lên. Mức độ này, xác định hắn không có chuyện gì sao. Hạ canh thi thấy vậy, rung rốn hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Lý Bình An cười một tiếng, đánh cuộc, tiểu tử này nếu như không gì, ngươi về sau cùng ta la lộn, thế nào? Xem ảnh một. Haha, nếu như hắn có chuyện đâu? Hạ canh thi hỏi ngược lại. Hắn không thể nào có chuyện, hắn thật sẽ ra chuyện, yêu cầu ngươi nói. Lý Bình An cười nói, ngươi nói ra, xử lý không làm đó chính là chuyện của ta à? Dù sao ta chỉ đáp ứng, để ngươi để yêu cầu tới đây. Nếu như thời khắc này từ Nôn biết rõ hai người này cư nhiên lấy chính mình đánh cuộc, cũng không biết có thể hay không tại chỗ hỏi hai người muốn đánh cược phí. Ngươi nói. Hạ canh thi vui vẻ nói, tâm lý bắt đầu cầu nguyện Tử Nôn sẽ ra chuyện, nếu như tiểu tử này sẽ ra chuyện, hắn liền muốn nói một cái cực kỳ tuyệt vời yêu cầu, đó chính là để cho hắn thống trị bây giờ thế giới. Bất đắc kính a, Tây vương Ngẫu, ngươi khống chế đều là chút cái gì đồ chơi à, có dám hay không ngươi tự mình đi ra, chúng ta chuẩn mất hai chiêu. Bảo đảm để ngươi hài lòng mới thôi. Từ ngôn cười ha ha, từ tích tụ như núi thi hải bên dưới chuyển đến. F.M.G, thật không có chuyện. Già đi. Đám này hôi cá thối giữa tôm giễu ta. Hạ canh thi không thể tưởng tượng nổi nói ra. Ngay tại lúc đó, hai bộ thiên tiên cảnh thi hải, hướng phía Hạ canh thi, Lý Bình An hai người kéo tới. Lý Bình An nhìn Hạ canh thi một cái nói, về sau ngươi chính là người của ta, đừng phát động, bên trên. Dứt tiếng, Lý Bình An khí chàng mở rộng ra, trường kiếm trong tay hóa thành đảy trời mưa kiếm, mũi kiếm như mưa rơi mở dạng, rơi vào kia hướng về mình đánh tới thiên tiên thi hải trên thân. Hạ Canh Thi nhìn chằm chằm hướng về mình đánh tới Thiên Tiên thi Hải, hét lớn, "Cái này gọi là từ ngôn tiểu tử còn chưa có đi ra đâu, ta làm sao lại thất bại?" "Vịnh!" Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản tích tụ như núi thi Hải, trực tiếp bị nổ bay, lộ ra từ ngôn thân hình, "Ai đang gọi ta?" "Hạ Canh Thi, là người A. "Đừng gào thét, ảnh hưởng ta làm việc, phát chết nhân tài." Từ ngôn nhìn chòng chọc Hạ Canh Thi một cái, cầm lấy cái đại xà túi ra, nghiêng đầu liền sông vào đã nằm bản bản thi Hải trong đám, thấy cái gì thứ tốt, hết thảy thu vào mình trong túi. Cùng lúc đó, đại điện bên trong Tây Vương Mẫu cũng không thể tư nghị trận to một đôi mắt vượng, tiểu tử này, vậy mà hoàn hảo vô sự. Nếu những này thi hại không làm gì được tiểu tử này, chỉ có thể tự xuất thủ a. Suy nghĩ, Tây Vương mẫu xuất thủ, chỉ thấy hắn lúc dơ tay lên, toàn bộ vườn bản đảo vùng trời, nổi lên một cái hôm nay bàn tay khổng lồ. Đây bàn tay khổng lồ nếu như rơi xuống, chỉ sợ đủ để đập sập một ngọn núi. Mà Từ ngôn sững sở, trong đầu nghĩ ngươi muốn cũng đến muộn giờ đến a, tại ta cạo thu tài bảo thời điểm động thủ, có phải hay không không chơi nổi. Ngay sau đó Từ luôn không nói hai lời, động tác trên tay tăng nhanh, đem đủ loại vật đáng tiền Điên cuồng nhét vào da rắn trong ba bố. Tây Vương Mẫu khỏe miệng co giật, người này là đem mình làm không khí sao? Thật là to gan a, hắn Tây Vương Mẫu vẫn là lần đầu tiên bị như vậy mà kệ. Ngay sau đó, vườn bạn đảo bên trên cự trường mang theo Tây Vương Mẫu một buồn lửa giận, hướng phía Tử luôn ép che mà xuống. Ẩm, Cự trường rơi xuống, vang lên cao ba trượng bụi đất. Đang cùng Tiên Tiên Thi Hải giao thủ Hạ canh thi, Lý Bình An, tất cả đều không khỏi hướng về vùng này đã chố long xuống nhìn đến. Lần này chết đi. Hạ canh thi nghi ngờ nói. Yên tâm, không chết được. Lý Bình An cười ha ha nói: "Đúng như dự đoán, bụi mơ tản đi, lúc này quần áo lam lũ từ nôn, còn tại đằng kia nhặt bảo vật." Hạ canh thi, Lý Bình An, Tây Vương Mẫu. Lúc này, Tây Vương Mẫu tay có chút run dậy. bởi vì vừa mới một trường kia đi xuống, đập thực đã, nhưng lại cảm giác mình tay phản phất bị đinh đâm thủng một dạng. Người này, môn đạo gì? Tây Vương Mẫu trong tâm kiếp sợ, mình đây đạo phân thân hào thuyết ngạ thuyết cũng có kim tiên cảnh thực lực, chính là vậy mà tựa hồ liền tiểu tử này ra lông cũng không từng thương tổn đến, đây liền nói không qua nữa rồi a. Nhưng mà Lúc này chính đang nhặt bảo từ luôn, nghiêng đầu liền hướng về phía không chung làm một cái quốc tế thủ thế, dơ lên ngón tay giữa. Tây Vương Mẫu ngây mẩn cả người. Hắn mặc dù không biết cái này thủ thế là ý gì, nhưng mà chỉ nhìn cũng rất vũ nhục người. Ngay sau đó, hắn sắc mặt trầm xuống. Trong giây lát đó, một cái tuấn nhi xuất hiện ở từ luôn phía trên. Hướng theo Tây Vương Mẫu xuất hiện, còn sống hai cái đang cùng Lý Bình An, Hạ canh thi giao thủ Tiên Tiên thi hải, một trường ép ra đối thủ, hướng phía Tây Vương Mẫu quỷ một chân trên đất. Mã Nguyên Bản một mực đứng sững như một loại pho tượng sơn thần Tây Thanh. Cũng tại lúc này, hướng phía Tây Vương Mẫu quỷ một chân xuống. Lý Bình An thấy vậy, nâng kiếm một gọn, nhất thời đó cùng mình giao thủ Thiên Tiên thi hải, đầu vọt thẳng ngày mà lên. Hạ Canh Thi có học hữu bộ dáng, vội đến trường qua chuẩn bị xuất thủ, lại bị Tây Vương Mẫu một đạo hư lạnh, chấn lục phủ ngũ tạng vô cùng khó chịu. Không nhịn được Hạ Canh Thi, che ngực nhất thời nổi giận, "Ngươi đây bản đường, lao đầu này xuất thủ cũng phải chỗ tài rồi, ngươi không chấn hắn ngươi chúng ta, có ý gì ngươi là, xem thường ta sao?" Chính đang nhặt bảo ngôn, nghe Hạ Canh Thi mà nói, nghiêng đầu hướng về Hạ Canh Thi cười nói: Nói không chừng là đây Tây Vương Mẫu coi trọng ngươi rồi, muốn đem ngươi đưa vào hậu cùng 3.000 Mỹ Nam bên trong. Có thật không? Hạ Canh Thi sử sở, chính là Mỹ Nam cái từ này, cũng không có đầu mình, cũng không liên quan a. Im lặng. Tây Vương Mẫu hiển nhiên lại bị Tử Nôn chọc giận, quần quần sóng âm, hóa thành bản chất một dạng, hướng phía Tử Nôn mãnh liệt mà đi. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Tử Nôn trực tiếp bị đánh rơi vào rồi trong hố mặt vách bên trên. Hí, đem Tử Nôn gào bay Tây Vương Mẫu, nhất thời cảm giác đến cổ họng mình giống như bị kim châm một hồi. Người này đến cùng tình huống gì? Tại sao bạn cũng giết hắn, bản thân cũng sẽ nhận được tổn thương. Lúc này Tây Vương Mẫu, trong lòng kinh nghi không chừng suy nghĩ. Khốc khục, chẳng lẽ thật bị ta nói chúng rồi, Tây Vương Mẫu, ngươi thật có loại này yêu thích không, có đầu đặc thủ thích hay sao? Ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a, ta là tuyệt đối sẽ không nói ra. Từ Ngôn ho khan, từ khảm nạm vào mặt vách bên trong, chật vật bỏ ra. Đánh không chết tiểu cường a. Lý Bình an trong tâm cảm thán một tiếng. Tây Vương Mẫu lúc này khỏe mắt rút ra nhìn đến Từ Ngôn, muốn xuất thủ, chính là lại kiêng kỵ bị phản vệ. Cuối cùng Ánh mắt của nàng dừng lại ở Sơn Thần Tây Thanh trên thân nhớ, sau đó lại nhìn chầm chằm từ Ngôn, cười lạnh nói, "Nhỏ bé nhân tộc, cũng dám cùng thần linh chống lại." Nói vớ vẩn. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, "Làm sao? Nhân tộc có lỗi sao? Thần nên cao cao tại thượng sao?" Như thế như vậy mà nói, vậy thì nhìn một chút trong miệng người ta còn kiến hôi này, là làm sao chu diệt thần linh? Khí. Hạ canh thi bị từ Ngôn bạc khí, cho nho nhỏ kinh hãi một hồi, lập tức cười ha ha, "Không thể, nhân tộc ta không phải là mặc người chém giết con kiến hôi." Lý Bình An đồng dạng bỏ rơi một cái kiếm hoa mang trên mặt đạm nhiên ung dung nụ cười. Tây Vương Mẫu bị ba người khí quá sức, đã như vậy, liền để các ngươi biết rõ, thần là không thể nghịch. Dứt tiếng, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Tử Ngô nói, hôm nay, trước hết bắt người khai đạo. Dứt lời, Tây Vương Mẫu trực tiếp thao túng lên Sơn Thần Tây Thanh, muốn dùng cái này đối phó từng luôn, dạng này, mình cũng không cần gặp phải tán trà. Cùng lúc đó, Sơn Thần Tây Thanh đồng tử biến thành đen kịt một màu. Từng gạo ta khí từ kỳ cức đáy toát ra, như xà mở dạng, từ hắn chân hướng trên cổ cuốn quanh mà đi, cuối cùng hóa thành một đạo ước trường trăm trượng vĩ hòn đá cự nhân. Mẹ ư? Hạ canh thi bị đây cao trăm trượng cự nhân, giật mình. Lý Bình an sắc mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ ngôn lại khịt mũi khinh bị hướng về phía Tây Vương Mẫu nói, "Liền đây liền đây, là chuẩn bị so với ai lớn sao ngươi?" Tây Vương Mẫu cười lạnh một tiếng, lập tức điều khiển Sơn Thần Tây Thanh Hóa thành cự nhân, một quyền hướng phía Từ ngôn đập xuống. Nhưng mà Từ ngôn cười hắc hắc, sử dụng hệ thống biến lớn thu nhỏ thật kỳ diệu năng lực, trực tiếp biến thành một quả bụi trần. Đây rơi xuống một quyền thậm chí ngay cả Từ Nôn cũng không động tới đến. Tây Vương Mẫu trợn tròn mắt, còn có thể có loại thao tác này? Còn nữa Người mẹ nó không phải so với ai lớn sao? Vì sao thay đổi nhỏ như vậy? Sở dĩ Từ luôn không muốn gánh sơn thần Tây Thanh năm đấm, nguyên nhân rất đơn giản, ngay từ đầu núi này thần Tây Thanh liền khuyên mình cùng người khác ly khai, đây coi như là tỉnh. Hơn nữa sơn thần Tây Thanh xuất thủ, cũng nên không phải chú ý, hơn phân nửa bị không ở tại Tây Vương Mộ tay. Nếu là mình khiêng sơn thần Tây Thanh năm đấm, chỉ sợ hắn bị Tây Vương ngộ như vậy không chế, liều mạng đánh mình, phải đem hắn đại sơn bản thể cho phản thương sụp đổ. Chương 296: Tự mình đạo thủ, cơm no áo ấm. Tiểu tử, có bản lênh chớ nút Đến cùng ta đối kháng chính diện a, ngươi không phải muốn đồ thần sao?" Tây Vương Mẫu phát ra từng trận cười lạnh nói. Hóa thành to bằng hạt bụi từ ngôn, nhất thời cho cười, "Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi, ngươi tính cái gì à, ngươi có bản lĩnh gọi ta một tiếng cha, ta đứng đến để ngươi đánh." Hạ Canh Thi, "FML, mạnh như vậy sao huynh đệ này, lại dám như vậy cùng Kim Tiên cấp bậc cường giả nói chuyện?" Hừ hừ. Lý Bình An cao thâm khó dò nhìn Hạ Canh Thi một cái. Tây Vương Mẫu dĩ nhiên là bị Từ Ngôn chọc tức không nhẹ, thật coi mình đối phó ngươi có cách nào phải không. Nghĩ tới đây, Tây Vương Mẫu lần nữa không chế, Sơn Thần Tây Thanh thân thể, chuẩn bị quá độ hưởng thủy. Chính là đột nhiên, Sơn Thần Tây Thanh trong mắt thoáng qua một kia sáng ngời. Nương Nương, thu tay lại đi. Lôi âm cuồn cuộn, từ Sơn Thần Tây Thanh miệng bên trong phát ra. Im lặng. Tây Vương Mẫu mắt vượng híp lại, khinh thường lên núi thần Tây Thanh quát lớn. Tiểu thần đi theo Nương Nương nhiều năm, quả thực không đành lòng, nhìn đến Nương Nương mắt thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Sơn Thần Tây Thanh rứt tiếng, hắn thân thể bắt đầu chấn động lên, lấy ta chi mệnh, đánh thức Nương Nương, để cho Nương Nương không còn tiếp nhận kia ma đế tâm ảnh hưởng lạm sát kẻ vô tội. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Sơn Thần tây thanh thần cụ, phản phất thành đồng hồ cát một dạng, từng đạo quan trụ từ hắn trên thân thể bán mạnh mà ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Sơn Thần tây thanh trực tiếp nổ tung, thân thể hóa thành từng khối đá, tứ xứ bay ngang. Thiên tiên cường giả tự bạo, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, một khối đá vụn như sao băng mà dạng, hướng phía Lý Bình An, hạ canh thi lập tới. Lý Bình An tay mắt lênh lẹ, trực tiếp tránh khỏi. Có thể hạ canh thi lại không có kịp phản ứng, trực tiếp bị đá vụn đập chúng. Ngay tiếp theo đập ngã rồi mười mấy quả có thể nói vật khổng lồ bàn đọc cây, lúc này mới dừng lại. Tại trong hố tường Nôn, vội vã bỏ ra, khôi phục bình thường kích thước, chỉ hận mình không thể mọc ra tám cái chân mở rộng, bay thẳng đến một khối nhanh chóng đánh tới đá vụn phong tới. Nhưng mà, đá vỡ, tường Nôn lại hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Hệ thống không có vang lên, đoán chừng là không phù hợp bị công kích phán định. Tường Nôn ngác đứng tại chỗ, không phải đi, hệ thống ngươi không có diễn ta, ngươi đây cũng không cho thêm kinh nghiệm. Ken, tốc chủ chuyến này vì, có thể phán định là chủ động công kích. Tường Nôn, thử phế vật, chết thì chết, bạn cũng là thợn, tự mình muốn làm gì thì làm." Lúc này, Tây Vương Mẫu nhìn đến Tự Bạo Sơn Thần Tây Thanh, khóe miệng để lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh. "Phía trên kia Tây Vương Mẫu, nghe nói ngươi lúc ban đầu hình thái báo vị hổ sĩ a, biến một ra tới xem một chút. Đến lúc đó ta đem ngươi bán vườn thú đi, cũng không biết có thể hay không kiếm tiền." Tứ ngôn thấy chủ động ăn vạ Sơn Thần Tây Thanh thất bại, ánh mắt bắt đầu đặt ở Tây Vương Mẫu trên thần. Xem ảnh một, Tây Vương Mẫu sắc mặt nhất thời xuống, hắn ghét nhất chính là người khác nhắc đến bản thể mình rồi. Nhưng mà Từ ngôn thật giống như không nhìn thấy tựa như tiếp tục vương lời nói, "Nga, đúng rồi, nghe nói ngươi cùng Chu Mục Vương từng có một đoạn tình cảm a. Bất quá cuối cùng ngươi bị Chu Mục Vương bỏ rơi, có người nói là hắn thấy được ngươi nguyên bản bộ dáng, lúc này mới đường chạy, chặt chặt, báo vĩ hổ thị, đây muốn đặt trên người ta, ta đều bất lực rồi." Nhại danh tìm chết. Tây Vương Mẫu nổi giận, hắn không nghĩ tới tiểu tử này như vậy có thể nói, hơn nữa mỗi câu kim tâm. "A, đây là Thiên Nguyên khí tức. Chẳng lẽ ngươi đầu phục Thiên Nguyên hay sao?" Từ Nôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh nhìn đến Tây Vương Mẫu. Vương Mẫu nương nương, ngươi mạnh mẽ như vậy khí thức, ta khẳng định không chạy khỏi, có thể hay không để cho ta làm một hiểu rõ quỷ. Ngươi làm ngươi ngựa, cái chết. Tây Vương Mẫu gầm thét bản thân, một cái đại thủ cách không hướng phía Tử ngôn, bóp đi qua. Tử ngôn nhất thời cảm thấy bốn phía không khí hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp đem mình cho nắm được, không ngừng chèn ép thân thể của mình. Tây Vương Mẫu cũng có thể cảm giác đến, thân thể của mình cũng bị một cổ lực lượng bắt được, hơn nữa cổ lực lượng này còn tạn ra hơi thở của mình. Nga thật lợi hại. Tử Nôn kinh hô một tiếng. Lý Bình An Xa Sa mới xem cuộc chiến hạ canh thi. Tây Vương Mẫu, mẹ nó, có thể hay không hãy tôn trọng một chút. Cùng lúc đó, Từ ngôn toàn thân khí huyết phun trào, hai tay chợt ra bên ngoài ngân lại, nhất thời nguyên bản hóa thành bàn tay vô hình, để ép mình không khí, trực tiếp bị Từ ngôn cho làm nổ. Tây Vương Mẫu, không gì hơn cái này a. Có dám hay không xuống tay với ta lại tàn nhẫn một chút. Từ ngôn vẻ mặt cảm thán. Tây Vương Mẫu thấy vậy, khí quá sức, trong đầu nghĩ, nếu không phải bạn cung bản thể tại luyện hóa ma đế chi tâm, hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất, ngươi một cái nho nhỏ tiện tiền. Làm sao có thể càng rỡ? Hắc, hắc, ta xem ngươi thở hồn hẹn bộ dáng rất tức cấp bách boy sao a, có phải hay không muốn đánh chết ta đến đánh chết ta. Đáng tiếc là ngươi đánh không chết ta, ải, cho nên ta sẽ không chết, ta còn có thể cùng ngươi nói chuyện tiếu, còn có thể cùng ngươi tán gẫu đạt thí. Từ ngôn bày ra hai tay, cổ ổn tớ lẹo lui, vẻ mặt rêu cận về phía Tây Vương Mâu nói ra. Đột nhiên, Từ ngôn tựa hầu nghĩ tới điều gì, nhìn đến Tây Vương Mâu tiếp tục nói, đúng rồi, cùng ta tán gẫu đạt thí, ngươi là phải trả tiền. Lý Bình An. Hạ canh thì. Làm sao không hợp thức một câu FML đi thiên hạ, muốn đổi thành lão con, đã cho sợ vãi đái cả quần. Gào. Tây Vương Mẫu cuối cùng là không nhịn được phát ra một tiếng thú hống, cặp mắt thay đổi đỏ hồng vô cùng. Đầu cũng tại lúc này hóa thành mang theo ngũ phượng đầu hổ, phía sau còn nhiều hơn ra một cái sặc sỡ báo cái đôi. Từ ngôn thấy vậy hít ngược vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai like ta nghe đến truyền thuyết, cư nhiên không phải giả, truyền thuyết này cư nhiên là thật. Ngươi thật sự dài xấu như vậy. Xấu đến ta đều thay ngươi hoài nghi nhân sinh, người ta Chu Mộc Vương rầu rĩ cũng là cái vương, hậu cung giai lệ 3000, làm sao có thể coi trọng người sao? Cho, ta, chết đến." Tây Vương Mẫu từng chữ từng câu nói ra đồng thời, thân hình đã xuất hiện ở từ ngôn sau lưng, nâng lên một cái mọc da đỏ hồng dài trực tiếp tay, hướng thẳng đến từ ngôn buồn tim con móc đi. "Bật ra." Lại thấy Tây Vương Mẫu tay, nhưng ngay cả từ ngôn ra mặt ngoài đều không có gai phá, ngược lại sở ra một phiến tia lửa. "Thân thể thật mạnh mẽ." Tây Vương Mẫu cả kinh nói. "Tiếp theo, sau lưng của mình xỉ. Sì. Một tiếng, vậy mà nhiều hơn một đạo trảo ấn. "Tây Vương Mẫu, ta mẹ nó muốn đi rồi." Tây Vương Mẫu có chút phát điên lên, mấy ngàn năm nay cũng không phải không có cường giả đi lên cô लोन, nhưng mà không, có ngoại lệ chút nào, hết thể thành vườn bản đảo chất dinh dưỡng. Nhưng là hôm nay gặp phải tiểu tử này, đánh lại đánh không chết, nói như vậy không nói lại, đánh hắn, hắn đánh dám không có, bị thương ngược lại là mình. Tây Vương Mẫu chuẩn bị rút lui, nhất ai gặp phải như vậy cái đồ chơi, cũng phải rút lui. Không rút lui phải bị tức điên. Tính toán tốt, đang muốn đường chạy Tây Vương Mẫu, lại đột nhiên bị Từ Nôn quăng rồi cái đuôi của mình. Bưng tay. Tây Vương Mẫu trận mắt nhìn đến Từ Nôn. Ngươi gọi ta bưng tay, ta liền thả tay. Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi gọi ta vương tay sao?" Từ Nôn nhếch miệng cười một tiếng, bồi cho chuyện sổ sách kết một hồi, tái phát cái thể, ta sẽ để cho ngươi đi, như thế nào? Nam ngộng, bản cung không thể nào khuất phục tại ngươi đây con kiến hôi bên dưới." Tây Vương mẫu cả giận nói, giẫm lên mặt mũi. Lao nương cho ngươi mặt mũi rồi phải không?" Lý Bình An trong tâm thở dài nói, cái này tiểu Vương bắt đạn, mà kệ đi tới chỗ nào, cũng phải hố bên trên một bút mới chịu bỏ qua a, may mà lao phu là cùng hắn một bên, không thì lao phu chút của cái này, vẫn không thể táng ra bại sản a. Hạ canh thi lúc này đã đối với Từ Nôn phục sắt đắt Tây Vương Mẫu cũng dám hố, đủ mạnh mẽ, bất quả nếu như mình có năng lực này, đâu chỉ hố tại sản đâu. Dù sao đây Tây Vương Mẫu tiểu bộ dáng cũng không tệ lắm. "Cái gì? Ý của ngươi là, ngươi không cho rồi, chuẩn bị dư nợ." Tướng ngôn kinh ngạc nói, "Ta cùng ngươi nói, cùng ta dư nợ người, kết cục thường thường đều rất thảm, ta không phải thổi nửa bức, ta là đang cùng ngươi nghiêm trang nói chuyện." "Bản cung khi nào nợ ngươi tiền?" Tây Vương Mẫu hử lạnh nói, "Thả hay là không thả tay?" "Không thả, trừ phi đưa tiền, nếu không đừng hòng, đừng có mơ." Tướng Nôn trong tay gắt gao nắm chặt Tây Vương Mẫu cái đuôi nói ra. Hừ, Tây Vương mẫu lạnh rên một tiếng, trực tiếp cắn răng một cái, cắt đứt cái đuôi của mình, lập tức trực tiếp bỏ chạy. Tư Nôn sững sờ nhìn đến trong tay báo cái đuôi, gai đầu một cái, nghi ngờ nói, cái này đáng tiền đi. Hẳn tạm được. Lý Bình An trầm tư nói, nấu đi, tuyệt đối lại bổ. Hạ Canh Thi bay tới nói, Tư ngôn vẻ mặt khinh bị nhìn đến Hạ Canh Thi, người cái không có đầu óc buôn bán đồ vật. Hạ Canh Thi đương nhiên nói, ta vốn là không có đầu góc. Tư ngôn. Lý Bình An. Trên thế giới, Hạ Canh Thi tuyệt đối là kia túm nói mình không có đầu óc. Nói thẳng nhân như vậy tơ lụa một đám người rồi. Nhìn đến, thứ ngôn cười ha ha, lập tức hô lớn, Tây vương Mẫu, bán rẻ bán rẻ, bán rẻ đuôi của ngươi, lấy ra 10 ức linh thạch, liền mua đi đuôi của ngươi. Thanh âm cực lớn, chấn toàn bộ không gian đều bắt đầu run lên. Lý Bình An, Hạ canh Kỳ, tiểu tử này đem lông cửu mọc trên thân cửu, phát huy đến cực hạn a. Trốn Tây vương Mẫu, trong bóng tối nhìn thấy một màn này, một cái không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Nhạy danh, nhạy danh. Bản cung bản thể khôi phục, nhất định muốn giết ngươi a. Tây Vương Mẫu nộ khí hoành sinh nói ra, sẽ không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Mẹ nó cầm lấy lao nương cái đuôi, bán cho lão đường. Có bệnh a. Từ Ngôn thấy gạo to rồi nửa ngày, Tây Vương Mẫu không hề bị lay động, Từ Ngôn ngừng lại. Hạ Canh Thi cười nói, ngươi cái này cũng không được a. Từ Ngôn nhìn Hạ Canh Thi một cái, có nghe nói hay không qua một câu nói, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Đây Tây Vương Mẫu chỗ ở, có thể đơn giản sao, có thể rất bình thường sao? Chúng ta trực tiếp đem hắn hành cung một bản đi, những này không đều là tiền. Có đạo lý. Hạ Canh Thi chợt nói, Lý Bình An cười ha hả lấy ra bản đồ, chỉ ra Tây Vương Mẫu hành cung, chính là chỗ này, chúng ta đi qua đi. Trong bóng tối Tây Vương Mẫu thấy vậy, lại là một ngụm lao huyết phun tung ra đến, mẹ nó, có thể hay không là một người. Lao tử bất động sản, các ngươi cũng muốn động. Chính là, Tây Vương Mẫu không dám động thủ, hắn sợ từ ngôn đây đều giả rắn một dạng đồ vật, dây dưa tới mình, kết quả là Tây Vương Mẫu chỉ có thể trợn mắt nhìn, ba người này cùng thổ phỉ vào thôn một dạng, hào hứng hướng mình hành cung chạy tới. Chương 297, bạn cung nhớ kỹ. Đây ba cái hỗn đản, cung nhớ kỹ. Sớm muộn phải để các người đè mắt. Lúc này, Tây Vương Mẫu chỉ có thể trợn mắt nhìn, Từ ngôn, Lý Bình An, Hạ Canh Thi ba người xông vào mình, đem bên trong đồ vật càn quét hết sạch, thậm chí ngay cả một phiến gạch ngói, một miếng sàn nhà đều không buông tha, quả thực khiến người tức luận ruột. Nửa ngày thời gian đi qua, nguyên bản mình khoáng đạt thành công đã biến mất, một mình xuống một phiến lật đổ bên ngoài thổ nhưỡng, còn có ba cái cười ha ha, vẻ mặt được thời đắc ý thổ phỉ, đứng ở phía trên. Tây Vương Mẫu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám lên, hắn sợ xông lên nữa, vứt thì không phải cái đuôi đơn giản như vậy làm không tốt đầu mất rồi, mình đây phân thân sẽ không có. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn, đây như quỷ tử tiến thôn giống vậy ba người hoàn hảo không hao tồn rời khỏi. Chúng ta trực tiếp đem đây Tây Vương Mẫu đồ vật chuyển xong, các người nói đây Tây Vương Mẫu, có thể hay không nổi trận lôi đình a? Vạn nhất tìm đến cửa trả thù chúng ta, thế làm sao bây giờ? Hạ Canh Thi có chút lo lắng nói ra. Làm cũng đã làm rồi, ngươi sợ cái gì? Nếu không ngươi đem lôi cạo thu đồ vật, phân cho hai chúng ta, chúng ta bảo hộ ngươi thế nào? Từ luôn hướng về Hạ Canh Thi cười nói. Hạ Canh Thi khinh thường nói: Tuy rằng ta không có đầu óc, nhưng mà chim làm thức ăn chết, nhân vi tại vong đạo lý này ta vẫn là hiểu. Đây Tây Vương Mẫu đây đạo kim tiên phân thân, rõ ràng là ở lại chỗ này thủ hộ hắn ngủ say bản thể, vì đề phòng bất ngờ, chỉ sợ căn bản cũng sẽ không bên dưới Côn luôn Sơn, không thì ban đầu khẳng định không tha cho ta đến đây trấn thủ, bất quá ai biết hắn bản thể hiện tại như thế nào. Làm không tốt hắn bản thể tại ta ngày nào xảy ra ngoài ý muốn, đều không thức tỉnh đi. Chặt chặt, từ ngôn vẻ mặt cảm thán nhìn đến Hạ Canh Thi, đây không có đầu góc đồ chơi, nghĩ đồ vật còn không ít. Dẫn chúng ta đi Vu Sơn đi. Tứ ngôn liếm khỏe miệng một cái nói ra hạ canh thi trong mắt sáng lên đem vu sơn đám kia tia nguyên ra hỏa cũng là sao thời khắc này hạ canh thi tại thấy được từ ngôn ép Tây vương mẫu trực tiếp đứt đuôi cầu sinh hắn đối với từ ngôn thực lực hiện tại buộc phát tin tưởng tướng ngôn vẻ mặt kinh ngạc nhìn hạ canh thi còn rất lên đường bất quá đâu chỉ muốn cướp bọn hắn còn phải để bọn hắn cho mình làm thuê mới được lúc này Lý bình an khỏe miệng co giật như vậy hai cái đồ chơi xen lẫn cùng nhau có thể nói là nhất fake tức hợp à không sai đem vu sơn đám tia thiênuyên ma tộc cho đoạn từ ngôn nói ra Được, đi theo ta." Hạ canh thi không nói hai lời, bay đến phía trước, bắt đầu dẫn đường. Vu Sơn thập nhị phong một tròng, thần nữ phong. Ngọn núi này rút ra nhưng mà khởi, cao vút trong mây. Vốn nên là bốn mùa mây trắng ung dung đỉnh núi, lúc này lại mây đen vần quanh. Tại tại đây, có một ngọn núi thần miếu. Bất quá, lúc này Vu Sơn thần nữ, Linh Hoa phu nhân đã bị Thiên Uyên bắt giữ xuống, bao vây miếu sơn thần trong lòng đất, kia mới xây trong lòng giam. "Linh Hoa phu nhân, ngươi là thần linh, cần gì phải đứng tại nhân tộc bên này thì sao? Chỉ cần ngươi đầu hàng, thuận theo ta Thiên Uyên." Tương lai ngươi không phải là thần sao? Xem ảnh một. Một cái thoạt nhìn, cùng nhân tộc bộ dáng không kém lắm, chỉ có điều trên đầu dài thêm góc độc giác tiên nguyên ma tộc, hướng về phía Linh Hoa phu U nhân tận tình khuyên bảo nói, vị này độc giác ma tộc chính là hạ canh trong miệng ma chủ, đấng thiên ma chủ. Ký thực, Linh Hoa phu U nhân bất quá thiên tiên tu vi, đấng thiên ma chủ đại khái trực tiếp giết đây Linh Hoa phu U nhân. Chỉ là, trước đó vài ngày, tiên nguyên thần toán đại sư đột nhiên nói nếu như tại nhân gian giới thần, thuận theo thiên nguyên, như vậy thiên nguyên liền sẽ tăng mạnh một phân khí vận, nhân tộc liền sẽ yếu bớt một phân khí vận. Cho nên, đính Thiên Ma chủ không có trực tiếp giết Linh Hoa phu nhân. Haha, ha, không thể nào, ta là tuyệt đối sẽ không thuận theo các ngươi thiên uy. Linh Hoa phu nhân ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm hai mắt lại, lựa chọn không còn để ý tới Đỉnh Thiên Ma chủ. Về phần Linh Hoa phu nhân, tại sao không thuận theo thiên uy? Bởi vì hắn người yêu chính là nhân tộc đã từng Sở Vương. Lời nói có một ngày, Sở Vương tới đây săn thú, Linh Hoa phu nhân liền coi trọng vị này Sở Vương, dù ở nó trong lòng, trực tiếp nói cho Sở Vương, "Văn quân bơi nơi đây, nguyện tiến chiếu gối." Vì vậy mà, để lại một đoạn giai thoại Hừ hừ, Linh Hoa phu nhân, cũng không cần gấp rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Đỉnh Tiên Ma chủ có chút tức không nhịn nổi, mình đường đường một cái ma chủ, thấp như vậy âm thanh hạ khí nói với ngươi, ngươi còn không để ý tới, có ý gì? Xem thường." Linh Hoa phu nhân lại phảng phất chẳng có cái gì cả nghe thấy một dạng, nhắm mắt lại, xếp bằng ở kia, căn bản là không trả lời Đỉnh Tiên Ma chủ nói. Đính thiên Ma chủ thấy vậy, bị tức quá sức, chính là lại một chút biện pháp cũng không có. Nếu thật là động thủ đem đây Linh Hoa phu nhân giết, cấp trên truy cứu trách nhiệm xuống, mình khó từ chối tội lỗi. "Được rồi rất a." Đính thiên ma chủ hít sâu một hơi đại ca một cái đầu bên trên đồng dạng mọc ra độc giáp thiên ma lúc này đi vào địa lao hắn gọi đỉnh địa thiên ma là đỉnh thiên ma chủ đệ đệ. làm sao đính thiên ma chủ quay đầu nhìn đến đỉnh địa thiên ma hỏi đỉnh địa thiên ma đạo đại ca phía trên truyền tin tức đến nói là độ u ma chủ a cương ma chủ lần này lập công chỗ tội muốn xuống chế phục người giữa thần linh đến lúc đó sẽ ở chúng ta vu sơn tại đây xuống haha ha, hai cái này phế vật đồ vật một cái nho nhỏ tuyết Sơn thần nữ đều có thể chốt thoát thiệt tòi bọn hắn vẫn là ma chủ Đỉnh Tiên Ma chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Nói xong, ngừng một chút, tiếp tục nói, "Đi, chuyện này ta biết rồi, ngươi xem trước đến cái này Linh Hoa phu nhân, đến lúc đó nhất định gặm hết khối này Dương khó gặm." "Được, đại ca ngươi yên tâm đi, ta khẳng định nhìn cho thật kỹ cái này Linh Hoa phu nhân, tuyệt đối sẽ không để cho nàng trốn thoát." Đỉnh Điệu thiên Ma tự tin nói. "Thiên Nguyên ngươi, toàn bộ cho ngươi hạ ra ra đi ra, ra ra hôm nay mang theo đại lao tìm các ngươi tính sổ đến." Đột nhiên, một đạo tục tằng thanh từ bên ngoài truyền đến. "Ân." Đỉnh Tiên Ma chủ cặp mắt híp lại, Một dây kế tiếp thân hình liền xuất hiện ở Miếu Sơn thần gia, chỉ thấy đứng trước mặt ba người, một cái thanh niên tuấn tú, một cái thi thể không đầu, một cái cầm kiếm lao đầu. Ba người này chính là vừa tới Từ ngôn, Hạ canh thi, Lý Bình An ba người. "Ồ, ngươi là Hạ canh thi đi. Ban đầu ngươi chạy trốn, bản tọa chẳng muốn truy ngươi, hôm nay bản thân ngươi nghị không thông, đưa tới cửa." Đính Thiên Ma chủ nhìn chằm chằm Hạ canh thi, trong lời nói mang theo châm trọng nói. Hạ canh thi lại không thôi lấy làm hổ thẹn, cười hi hi nói, "Nghĩ không ra à, sở nhân vật chính cấp bậc cường giả." Vậy mà có thể nhớ ký hạ mộ, vô cùng vinh hạnh à, bất quá phía dưới một ban đầu cũng không gọi chạy trốn, được gọi là có thể có dãn. Nói năng ngớ sỡ, tìm hai cái nhân tộc trợ thủ, các người liền dám tìm bản tọa phiền toái. Có phải hay không quá coi thường bản tọa rồi?" Đính Thiên Ma chủ hừ nói. Cùng lúc đó, có 11 đạo thân ảnh từ Vu Sơn cái khác 11 phong bay tới, hóa thành từng đạo tản ra kịch liệt ma khí ma ảnh, rơi vào đính Thiên Ma chủ sau lưng. Các các các, nghĩ không ra, vậy mà còn có nhân tộc tự đưa tới cửa. Không tệ không tệ, hơn nữa thực lực đều không kém bộ dáng. Phía trên quy định chúng ta tận lực không nên thương tổn thần linh, bất quá mấy người này không phải thần linh, chúng ta tối nay có thể bữa ăn ngon rồi." Đính Thiên Ma chủ sau lưng, chúng thiên ma đã bắt đầu kích động thảo luận. Mà đính Thiên Ma chủ cũng là vẻ mặt xem trò vui nhìn đến Hạ Canh Thi, muốn nhìn một chút người này có thể chơi ra cái trò gì đến. "Nhiều người thì ngon. Vị huynh đệ kia của ta, chính là Tây Vương Mẫu đều có thể không làm gì được nam nhân, các người dựa vào cái gì phế lối?" Hạ Canh Thi không sợ hãi gì vỗ vỗ từ ngôn bả bay, nói ra. Đỉnh Thiên Ma chủ nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía cái này ngoại trừ khí, Liên bình thường không có gì lạ thanh niên, hỏi, chẳng lẽ là đại la cường dạ. Không thể nào. Bởi vì vạn vật đều có khả năng, cho nên vạn vật đều có khả năng." Tư Ngôn cười ha hả nói, "Nhưng trong lòng đối với Hạ Canh Thi Vong Mun Lên, đặc biệt Miêu, lao tử còn chưa lên tiếng đâu, ngươi liền khai khả sao? Có ý gì? Ha ha, ngươi có phải hay không đã cho tang đốc, ngươi muốn thật là đại la, vẫn còn ở nơi này cùng ta nói phí lời. Không sáng sớm đến một cái tắt đập chết ta sao?" Đỉnh Tiên Ma chủ vẻ mặt nhìn hai hàng bộ dáng, nhìn đến Tư Ngôn. Tư Ngôn khẽ mỉm cười, Không tệ, không tệ, khi ngươi phát hiện ta đang nói nói nhảm thời điểm. Phát hiện ngươi nói nói nhảm thời điểm làm sao? Đỉnh Tiên Ma chủ trong nháy mắt cảnh giác, Từ ngôn bật cười lớn, vậy ta chẳng phải là đang nói phí lời sao? Đỉnh Tiên Ma chủ, chúng ma. Lý Bình An, may mà lão phu đã giữ chủ rồi tiểu tử này nói. Hạ canh thi, không hổ là ngươi a từ ca. Tiểu tử ngươi đang trêu bản tọa. Đỉnh Tiên Ma chủ mặt giận dữ, Từ ngôn nhếch miệng cười một tiếng, khi ngươi ý thức được ta đang trêu ngươi thời điểm, không tệ, ta đúng là đang đùa ngươi, làm sao? Nhìn ta khó chịu, khó chịu ngươi liền đánh ta a. Đỉnh Tiên Ma chủ, các ngươi đừng hũ ngăn ta, để cho ta đi lên náo tiểu tử này. Đỉnh Tiên Ma chủ giận dữ hết. Nhưng mà, chúng tiên ma thờ ơ bất động. Đỉnh Tiên Ma chủ, đám này ngu rốt, lẽ nào không nghe thấy kia hạ canh thi nói tiểu tử này, Tây Vương Mẫu đều không làm gì được sao? Các ngươi xác định không ngăn bản tọa. Bản tọa chết các ngươi cũng phải chết a. Ma chủ, lên a, ngươi làm sao không lên a? Lúc này, một vị sau lưng có cánh, gọi là Chấn Long Thiên Ma người, hành hương tiên ma chủ nghi hoặc hỏi. Đỉnh Tiên Ma chủ, đi, liền ngươi rồi. Ngươi bên trên, bản tọa che chở ngươi. Đính Tiên Ma chủ hướng thẳng đến đây trấn lông Tiên Ma nói ra. Ngậy. Trấn lông Tiên Ma trên mặt trong nháy mắt sững sốt, thần không được tắt mình một cái tắt mạnh. Ngươi nói, không gì thật tốt nói lời gì, đây không phải là tìm chịu tội sao? Nhưng mà, đính Tiên Ma chủ mà nói, Trấn Long Tiên Ma cũng không dám phản kháng, ngay sau đó chỉ có thể kiên trì đến cùng xuất thủ. Một cái nho nhỏ thiên ma, ta đến. Hạ canh thi cười nói, hắn biết rõ, mình mặc kệ xuất công không xuất xuất lực, cũng phải làm chút bộ dáng đi ra không thỉ chờ chút chia đồ thời điểm, không chia cho mình làm thế nào. Ha ha, ngươi một cái chỉ có thể đường chạy mặt hàng cũng xứng cùng ta xuất thủ. Trấn Long Thiên Ma cười ha ha, vỗ cánh vung lên, nhất thời từng cây từng cây tản ra sáng bóng long kiếm, mang theo hu hu hu, tiếng xé gió, như gió lốc mưa mở dạng, bay thẳng đến Hạ canh thi kéo tới. Hạ canh thi thấy vậy, không chút nào hoảng, trực tiếp lấy ra tấm tuấn đao đỡ, phát ra một hồi con con cong, âm thanh. Đợi lông kiếm dừng lại, Hạ canh thi đến trước qua, hướng phía Trấn Long Ma lướt đi. Hoàn toàn không có đầu thi thể, còn có một mấy ma. Trong nháy mắt giao chiến trùng một chỗ. Trong địa lao, Linh Hoa phu nhân trong mắt nghi hoặc, đây Hạ canh thi vậy mà sẽ trở về cứ mình, còn mang theo người đến, có chút ngoài ý muốn, Hạ canh thi món hàng này còn có người hỗ trợ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dù sao ban đầu hắn thấy đây Hạ canh thi đáng thương, lòng tốt thu nhận hắn, để cho hắn đợi tại Vũ Sơn, dù sao nhiều một cái giữ cửa người cũng không sai, lại không nghĩ rằng người này tại Thiên Nguyên người còn chưa tới ở đây thời điểm, đã đường chạy, đều thật có chút nghiêm tâm. Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm đồ ba. Chương 298 Thật sự là tạo người ta. Hừ, không nên nghĩ có người có thể cứu được người. chúng ta đây tổng cộng có ma chủ một vị, còn có 12 đại thiên ma, như thế đội hình, nhân gian giới đủ để xung파, người tới, đó cũng là đưa đồ ăn. Lúc này, phụ trách canh gác đỉnh địa thiên ma, hướng phía trong địa lao linh hoa phu nhân cười lạnh nói. Linh hoa phu nhân không có trả lời, bởi vì đỉnh địa thiên ma trong miệng từng nói, sắp thực như thế, cái đội hình này đặt ở thượng cổ trong thời kỳ nhân gian giới, không coi là cái gì, nhưng mà đặt vào hiện tại, đủ để xung파. Linh hoa phu nhân thở dài, suy nghĩ chị sợ chấm dứt. Miếu Sơn thần bên ngoài, Trấn Long Thiên Ma cùng Hạ canh thi đánh có tới có lui. Rất đặc sắc, Tử ngôn đều đánh hắc cắt. "Không phải, thủ hạ của ngươi đều rác rưởi như vậy sao? Đánh Hạ canh thi loại này hôi cá thối giữa tôm đều không bắt được." Tử ngôn không lời nói. "Hạ canh thi, không phải ta liền nói một câu, chúng ta hiện tại một bên, ngươi như vậy tổn hại ta, thật tốt sao?" Đính Thiên Ma chủ nhìn đến Tử ngôn nói, "Ha ha, ngươi cũng chỉ ngoài miệng khoe tải, ngươi làm sao không tự mình động thủ a?" "Ngươi động thủ a? Ngươi cũng không liền tát pháo sao?" Đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi cũng đánh không lại ta à, có tin ta hay không đơn thủ ngược bạ ngươi?" Từ Ngôn ha ha cười nói. "Ô u, vậy ngươi có tin ta hay không một cước đá chết ngươi." Đỉnh Thiên Ma chủ không cam lòng yếu thế nói. "Ta đặt mông ngồi chết ngươi." Từ Ngôn nói. "Ta một gậy quét chết ngươi." Đỉnh Thiên Ma chủ mặt đỏ tiến hai nói. Từ Ngôn lạnh lùng nói, "Ta một quần truy bạ ngươi." Đỉnh Thiên Ma chủ cơ hồ không nhịn được phải ra tay nói, "Mẹ nó ta một sừng đỉnh bạ ngươi." Lúc này, Từ Ngôn cùng Thiên Ma chủ cách thật xa, đã bắt đầu lẫn nhau đã ra động tác ba hoa, "Ngươi tới ta đi." Có tới có lui. Thấy một đám thiên ma, còn có Lý Bình án mắt chôn váng. Còn có thể dạng này. Lúc này, Từ Ngôn nói, "Đi, không cùng ngươi tắt áo, thức thời ngươi liền đem trên thân ngươi, còn có ngươi một đám thủ hạ trên thân vật đáng tiền, toàn bộ giao ra, hơn nữa nhận ta làm chủ nhân, ta tha các ngươi không chết." Đính thiên Ma chủ giễu cợt một tiếng, "Ngươi tính cái gì, cũng xứng để cho ta Đỉnh Tiên Ma chủ thúc thủ chịu chói. Nam mơ đi, ta là cha ngươi." Từ Ngôn cười ha ha, "Quá phận, mắng nhau đừng ma người nhà a." Đỉnh Ma chủ trên mặt khó chịu lên. Ta không có chửi ngươi người nhà a, ta nói ta là cha ngươi, ta mắng ta mình làm à? Ngươi là cảm thấy ta đầu óc nhỏ hơn ngươi sao? Kia không cần phải, ta cảm thấy đến đầu óc ngươi cũng chỉ rồi nhặng kích thước, một ngụm liền không, bóp một cái liền hy toái. Từ ngôn cười ha ha. Vãi, quá đáng, lão tử không đành lòng. Đỉnh Thiên Ma chủ không nhịn được, một chân giẫm một cái mặt đất, nhất thời giẫm nước đại địa, thân hình cũng bay thẳng đến Từ luôn đột kích rồi đi qua, một quyền như tốc độ siêu âm như đạn tháo, trực tiếp đánh vào Từ luôn trên mặt. Vảnh. Xem mảnh một. Một đạo nắm đấm đến thị tâm thanh va rồi. Từ luôn bay ngược ra ngoài. Đính Thiên Ma chủ hoài nghi nhân sinh nhìn đến mình đột nhiên sưng trên mặt, nghi ngờ trong lòng, đây là tình huống gì? Đánh hắn trên mặt, tại sao trên mặt mình sưng phù? Quái thai quái thai. Bất quá, đính Thiên Ma chủ nhìn đến bay ngược ra ngoài từ luôn, cả người trên mặt bắt đầu châm chọc lên, nguyên lai là kéo ra hổ, nhìn ngươi dám như thế cùng ta giằng co, suýt chút nữa tìm ngươi nói, tiểu tử, can đảm không tệ a. Cái gì? Ngươi vì sao lại đột nhiên xuất thủ? Ta chiêu này cư nhiên bị ngươi khám phá. Từ luôn mặt đầy hoảng sợ che mặt, từ dưới đất bò dậy. Bản ma chủ nhãn, Hạ lại ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc con kiến hôi, có thể suy đoán." Đính Thiên Ma chủ cười lạnh nói. Lập tức, Lam Lệ sắc khí chuẩn bị kỹ càng hảo cho hạ giận. Dù sao trước còn tưởng rằng tiểu tử này thật lợi hại đâu, con mẹ nó, làm hại lao tử không dám ra tay, tưởng phí bị nhiều như vậy mắng. Suy nghĩ đính Thiên Ma chủ đi đến từ ngôn bên người, lại là một quyền đấm đến từ ngôn bên kia trên mặt, lần nữa hoành, một tiếng, đem từ ngôn đấm bay ra ngoài. Đính Thiên Ma chủ khí lực rất lớn, một quyền đem từ ngôn đấm bay, rơi trên mặt đất sau đó, từ ngôn thân hình vẫn không có đình chỉ mà là trên mặt đất chợt đi hơn 10 mét, chợt ra một đạo khe ránh, đem một khối cản đường đã lớn đập chia 5 xẻ 7 sau đó, mới miễn cưỡng dừng lại. Làm xong tay đính tiên ma chủ, lại hoài nghi nhân sinh phát hiện, mình bên kia mặt, cư nhiên cũng sừng, đây mẹ nó đến tụt cùng tình huống gì? Đính tiên ma chủ nhận thấy được có cái gì không đúng. Ảnh Đế nói trên mạng a. Lý Bình An nhìn thấy một màn này, không có chút nào kinh hoàng ý tứ, tiểu tử này tốn liệu, mình còn có thể không biết. Đang cùng chấn lông Thiên Ma hạ canh thi thấy vậy, nhất thời hoảng hồn, không phải đâu, như xe bị tuột xích sao. Suy nghĩ đồng thời Hạ canh khí ý chí chiến đấu cũng hạ xuống không ít, bị chấn lông Thiên Ma đánh liên tục bại lui. "Được, thật khủng bố quái pháp, đánh ta đều suýt không nói được lời nói." Kẻ xuống đất từng ngôn, làm bộ không bỏ dậy nổi, hành hương Thiên Ma chủ, trong mắt mang theo kinh hoàng nói ra: "Ma chủ đại nhân uy vũ." Một đám thiên ma bắt đầu ầm ĩ lên. Trong địa lao linh hoa phu nhân, nghe chúng thiên ma hoan hô, trong tâm thở dài một cái, đính Thiên Ma chủ xuất thủ, xem ra đây người tới phải là giữ nhiều lệnh ít. Cùng lúc đó, lúc này, đấng Ma chủ nghe một đám thủ hạ hoan hô, cũng lời suy nghĩ đến tột cùng là là là ở chỗ nào rồi, ngược lại phách lối nhìn đến Từ ngôn, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tiếp tục a, lại nhìn ta hôm nay sẽ rách miệng của ngươi. Vừa nói, đính Thiên Ma chủ đi tới Từ ngôn trước mặt. A. Từ ngôn rất tự giác há hốc miệng ra, ánh mắt tỏ ý, Đỉnh Thiên Ma chủ ngươi nhanh lên một chút động thủ đi, ta đều phải đợi không kịp. Đính Thiên Ma chủ thấy vậy, trong tâm trong nháy mắt cảnh giác, chẳng lẽ có bẫy? Haha, tiểu tử, ngươi muốn lừa ta. Đính Thiên Ma chủ lùi lại mấy bước, cùng Từ Nôn giữ vững khoảng cách. Ta nếu là không có đoán sai, Người muốn mượn cơ hội này há mồm cắn ta tay cũng may tự bạo thời điểm để cho ta trọng thương đúng không Đính thiênên ma chủ phát ra cười lạnh một tiếng khinh thường hướng về từ ngôn nói ra bản ma chủ không dễ dàng như vậy bên trên người cái bẫ từ ngôn Lý bình an hạ canh thi thấy vậy hai mắt tỏa sáng vườn không nhà trống Học được lập tức hắn cũng trực tiếp nằm ở trên mặt đất để cho trấn lông thiên ma đánh mình Trấn lôngi ma không nói hai lời nhắc tới mình cánh hướng về phía hạ canh thi chính là ngừng lại rút đem hạ canh thiất trực tiếp từ dưới đất nhảy dự lên trong miệng hùng hùng hổ hổ nói mẹ nó Ngươi ra bài không theo hệ thống a. Trấn lông Thiên Ma cười, ngươi có phải hay không đã cho tang đốc, không nhìn thấy vừa mới một màn kia. Còn nữa, liền ngươi như vậy cái nghe tiếng là có thể táng đảm đường chạy ra hỏa, còn dám tự bạo hay sao? Hạ canh thi, cách lao tử, tính sai. Từ ngôn nhìn đến một màn này, hy vọng nhiều đính tiên ma chủ có thể quá nhiều học tập một chút cái này Trấn lông Thiên Ma a. Ngay sau đó, Từ ngôn hành hương tiên ma chủ khóc kể lệ, ma chủ a, kỳ thực ta đã sớm không muốn sống, ta đã vào đã mẹ lại sức rồi, ngươi là tốt rồi người làm tới cùng, tiễn Phật tiễn đến tây, đỡ ta đi. Đấm chết ta đi. Đỉnh Tiên Ma chủ. Lý Bình An hít ngược vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này vì bị đánh, thật sự là mặt đều có thể không cần a. Không ngờ, Đỉnh Tiên Ma chủ đột nhiên cười, "Xin lỗi, bản ma chủ không phải người tốt, cho nên cũng sẽ không tiễn Phật tiễn đến tây, ngươi vậy mà muốn chết, vậy bản tọa khăng khăng không để ngươi chết. Liền muốn để ngươi sống sót, để ngươi thống khổ không thôi." Tương luôn, con mẹ nó, thật độc thật độc. Hạ canh thi, dạng này cũng được. Bất quá hắn không dám cùng Chấn Long Tiên Ma thử nghiệm, đồ chơi này rõ ràng chính là một cái trẻ con miệng còn hơi sữa. Liêu Mạc một mực đánh đánh đánh. Lúc này, từ ngôn lần nữa theo dõi Đỉnh Thiên Ma chủ, cười hắc hắc nói, "Kỳ thực đi, ta cảm thấy, ngươi muốn muốn cho ta khổ sở, liền đem trên thân ngươi vật đáng tiền, toàn bộ giao ra cho ta, hơn nữa để cho ta ăn uống sảng khoái, hơn nữa nhận ta làm chủ nhân, ta liền phi thường khó chịu, thậm chí sống không bằng chết." Đính Thiên Ma chủ, "Ngươi mẹ nó, có phải hay không cho rằng lão tử cùng cái kia không có đầu góc hạ canh thi một dạng, không có đầu góc? Ngươi như vậy lừa phỉnh ta, ngươi là hơn nhiều xem thường ta." Đỉnh Thiên Ma chủ cái kia giận à? Tiểu tử này là thật đem mình coi thành đứa ngốc rồi hay sao? Hạ canh thi. vì sao chuyện gì đều có thể kéo tới trên người ta? Bị thương luôn là ta. Rõ ràng tám gậy che đều đánh không đến trên người ta ta ạ. Ngạch, Từ ngôn sắc mặt lúng túng, ý đồ của ta cư nhiên bị ngươi phát hiện à? Tốt, vậy ngươi liền đến giết ta đi. Nói đến phần sau, Từ ngôn nhắm hai mắt lại. Đỉnh tiên ma chủ hơi khép suy nghĩ, do dự nên xuất thủ hay không, hắn ngu xuẩn nữa cũng có thể phát hiện không hợp lý rồi. Hai quyền đánh vào tiểu tử này trên mặt. Hắn không gì, ngược lại thì mặt mình sưng lên. Nếu như mở đại chiêu, miểu sát tiểu tử này, há chẳng phải là nói, hắn không gì, mình đem mình miểu sát sao? Nghĩ tới đây, đính Thiên Ma chủ có chút sợ, nếu như vừa mới thật đem tiểu tử này miệng cho xé rách, đến lúc đó thối giữa có phải hay không là miệng của mình. May mà lao tử cơ trí, dừng tay, hay là chờ hai phế vật kia xuống, để bọn hắn xuất thủ, giết tiểu tử này. Đính Thiên Ma chủ nghĩ thầm, hai cái này phế vật, dĩ nhiên chính là độ u ma chủ, Á Cương ma chủ hai người. Cho nên, hiện tại kéo dài thời gian là tốt rồi, ngay sau đó hắn hướng Tử Nôn châm trọng nói: ta không giết ngươi, cũng không đánh ngươi." Từ Nôn sững sốt, "Đây ma chủ như vậy biết chơi sao? Vậy ngươi chuẩn bị tìm mắng sao?" Từ Nôn bất đắc gì nói, "Mắng? Tùy ngươi mắng, ta có thể sinh khí ta gọi ngươi ba bà." Đỉnh Thiên Ma chủ hai tay ôm ở trước ngực, ha ha cười nói, "Từ Nôn." Lập tức, Từ Nôn không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi tới Đỉnh Thiên Ma chủ sao trước mặt. Đỉnh Thiên Ma chủ sững sốt một chút, "Ngươi muốn làm gì?" "Ngươi đoán." Từ Nôn hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, lập tức một quyền trực tiếp ngện ở Thiên Ma chủ trên bụng. Đỉnh Thiên Ma chủ trong nháy mắt trợn to hai mắt, Ngươi mẹ nó, tập kích ta. Hắn là làm sao cũng không có nghĩ đến, người này tại chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống, tự nhiên còn dám dùng loại phương thức này, đến đánh mình à. Cái gì gọi là tập kích, ta cái này gọi là trắng trận đánh ngươi. Tứ ngôn trên mặt rêu cợt một tiếng, lập tức vừa tiếp tục nói, ngươi vừa mới chính là đã nói, không giết ta, không đánh ta, dưới tay ngươi trước mặt nói lời nuốt lời, không tốt lắm đâu. Cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất là ngoan ngoan đứng ở chỗ này, cho ta làm miệng ngắm. Đính thiên ma chủ. Thật là tạo người ta. Không đem chúng ta coi ra gì vậy đúng rồi tác giả, Xuân Phong tiểu Ngọc Lang. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Ngay tại lúc này, trên trời đột nhiên nước ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Hai đạo vô cùng khí tức mạnh mẽ từ trong tản ra, bách thú chấn hoảng sợ, vạn ma thần phục. Lý Bình an thần sắc cứng lại, "Tiểu Thiên Yên." Đỉnh tiên ma chủ thấy vậy, trong tâm bùng lòng một chút, con mẹ nó rốt cuộc đã tới, đến làm cho hai người này đem tên con kiếp này thu kết mối l่ะ. Từ trừng mắt nhìn. Lượng đạo khí tức này, hắn quen thuộc a. Chẳng phải là A Cương Ma chủ còn có Đội U Ma chủ sao? Đây lượng hai hàng không tại trời bên hảo hảo đợi, hạ nhân giữa giới đảo cổ là thứ gì? Ta, chính là A Cương. Ta, tức là Đội U. Ngay tại từ ngôn nghi ngờ đồng thời, A Cương Ma chủ, Đội U Ma chủ thân hình từ trong cái khe hàng lâm. Khi bọn hắn nhìn thấy vẻ mặt cười híp mắt từ ngôn thời điểm, hai người nguyên bản phách lối trên mặt, trong nháy mắt sụ xuống. Tâm lý không hẹn mà cùng nghĩ đến, tạo nghiệt ta, tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Đỉnh Tiên Ma chủ đột nhiên không biết Hắn hướng từ ngôn ha ha cười nói, "Hôm nay đối mặt Tam đại ma chủ, ngươi còn có thể không tiếp tục phế lối? Nhỏ, ngươi bố cục nhỏ, chẳng phải hai cái ma chủ sao? Coi là một cái gì?" Tử ngôn cười ha ha, "A Cương ma chủ, Đội U ma chủ." Nói quắc mà không biết ngượng. Đính thiên ma chủ lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đến đội U ma chủ, "A Cương ma chủ hai người, người này kiêu căng như thế, chút nào không đem nhị vị coi ra gì, nhị vị lẽ nào liền không muốn độc thủ, phế tiểu tử này sao?" Đội U ma chủ, A Cương ma chủ sâu kín nhìn đến lên tiếng Đỉnh Tiên ma chủ. Hào ra hỏa a, chúng ta cũng không phải là không cùng tiểu tử này giao thủ qua, sợ là ngươi chiếu cố đầu khôi gặm cũng hết, muốn cho chúng ta gầm đi. Đội U Ma chủ, a cương ma chủ thon cái, liền đoán được Đỉnh Thiên Ma chủ tâm tư. Ngay sau đó, đội U Ma chủ cười híp mắt nói, không tức giận, không tức giận, nóng giận hại đến thân thể, vừa mới tiểu tử này cũng không mắng ngươi sao? Vẫn là giao cho ngươi là được, Đỉnh Thiên huynh. Đính Thiên Ma chủ. Hai người này xảy ra chuyện gì? Học thông minh, chính là bọn hắn căn bản không có gặp qua tiểu tử này đi, làm sao sẽ tà môn như vậy? Hai cái bình thường tự cho là đúng đại ma chủ hôm nay cư nhiên cũng không tức người khác không đem bọn hắn coi ra gì hơn nữa người này vẫn là chỉ là một tiên tiên mà thôi nhị vị xác định không ra tay đối phó tiểu tử này sao hắn chính là không chút nào đem các ngươi coi ra gì A không tin kỳ lạ đính thiên ma chủ lần nữa hướng về đội u a cương nhắc nhở một lần từ ngôn chút nào không đem các ngươi coi ra gì này cũng có thể chịu xem ảnh một không đem chúng ta coi ra gì vậy Đúng rồi A Cương ma chủ lạnh rên một tiếng đội u ma chủ gật đầu một cái đồng ý xác thực như thế Đỉnh Tiên Ma chủ, Chúng Thiên Ma, các ngươi những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ còn cùng tiểu tử này đã từng quen biết hay sao? Hai người các ngươi cái nghe lệnh, Thiên Nguyên người toàn bộ cho ta lấy bên dưới. Ngay vào lúc này, Thường luôn bất đắc dĩ tuyên bố một cái mệnh lệnh. Vâng, lão đại. Đội U Ma chủ, Á Cương Ma chủ miệng đồng thanh đáp. Hai đại ma chủ, gọi thế nào một nhân tộc đại ca. Không tốt, bọn hắn đã phản bội Thiên luyên. Hướng theo đội U Ma chủ, Á Cương Ma chủ ứng từ luôn nói. Nhất thời tại chỗ Đỉnh Tiên Ma chủ, còn có Chúng Thiên Ma, rối rít hoàn hồn. Lý Bình An cũng làm mộng bức nhìn đến từng luôn, nghi ngờ trong lòng muôn vạn, hai cái tương đương với nhân gian giới kim tiên cường giả, tư nhiên nghe lệnh tiểu từ này, đang cùng Trấn Vũ Thiên Ma giao thủ hạ canh thi, lúc này cũng phát hiện Chấn Vũ Thiên Ma thực lực, bắt đầu từng bước tu xuống. Rất hiển nhiên, hắn là bị hai đại ma chủ đột nhiên lúc nào tới phản bội thiên uyên, cho ảnh hưởng đến. Hiện tại đến phiên gia gia của người ta xuất thủ rồi. Hạ canh thi quyết định, ra sức đánh chó rơi xuống nước, trường qua khoáy động sơn hà mở dạng, hướng phía Chấn Vũ Thiên Ma tập sát mà đi. Nhưng thời khắc này Chấn Vũ Thiên Ma, vô tâm ham chiến, một lòng chỉ suy nghĩ chạy ra. Cùng lúc đó, đội U ma chủ, A cương ma chủ xuất thủ. Chỉ thấy đội U tay vung lên, nhất thời một đạo khủng bố hắc hạ, đám đông chỗ ở đỉnh núi, trực tiếp ba phủ, liền một con rồi, cũng tìm không đến khe hở. Đáng chết, đây là hắc hạ. Đỉnh Tiên ma chủ thấy vậy, trong tâm kinh sợ. Đối với đội U ma chủ tuyệt kỹ thành danh, hắn vẫn có nghe thấy. Hết lần này tới lần khác lúc này, có một thiên ma không tin kỳ lạ, bay thẳng đến hắc hạ như như đạn pháo đánh tới, kết quả trực tiếp bị luyện hóa thành hắc chất dính nhuyễn. Lực lượng thật kinh khủng. Một đám thiên ma thấy đồng bọn chết thảm, dối rít không dám có cử động. Đính Thiên Ma chủ sắc mặt khó chịu, hắn hướng đội U Ma chủ, A Cương Ma chủ hỏi: "Các người dám cả gan phản bội Tiên Uyên, sẽ không sợ bị Ma Đế cấp bậc cường giả biết rõ? Các ngươi sẽ chết không có táng sinh chi địa sao? Các ngươi không nói, vì sao Ma Đế cường giả sẽ biết?" Đội U Ma chủ kỳ quái liếc nhìn Đỉnh Thiên Ma chủ hỏi: "Cho nên, các ngươi là chuẩn bị giết người diệt khẩu sao?" Đính Thiên Ma chủ khí thế bắt đầu chậm rãi dâng lên. Tuy rằng một đôi hai vị ma chủ, hắn có chút không chịu nổi, nhưng chỉ cần xé mở bao phủ nhất để cho thiên ma trở về báo tin là được rồi. Nhìn độ u ma chủ hát đủ rồi mặt đen, từ ngôn quyết định đến hát cái mặt trắng, nói: "Đỉnh thiên ma chủ, chính gọi là kẻ thức thời là tuân tiện, chỉ cần ngươi khuất phục tại ta, sau đó đem trên thân ngươi vật đáng tiền hết thể giao ra, ta tạm tha ngươi một mệnh, cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta, như thế nào?" "Không thể nào." Đỉnh thiên ma chủ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. A cương ma chủ ha ha cười nói: "Kỳ thực, đi theo đại ca ta cũng không có cái gì không tốt, Thiên công ty ngươi nghe nói không? Phía sau màn bộ chính là đại ca ta bây giờ giá trị con người so với trước nhiều ước chừng gấp 10 lần. Tướng ngôn kinh ngạc nhìn một cái A cương ma chủ, không nghĩ tới người này còn rất sẽ nhắm ngay cơ hội nói chuyện. Đỉnh Tiên ma chủ nghe vậy, nhất thời trên mặt kinh sợ. Thiên Nguyên công ty, tuy rằng hắn gần đây tại nhân gian giới, nhưng mà có chút nghe thấy. Dù sao công ty này hoàn toàn chính là làm chủ nghĩa tư bản, hiện tại đã lũng đoạn thiên nguyên phần lớn nghề, làm hại một đám thiên nguyên giới tiểu lão bản nghèo túng đầu đường, có thể nói là ác danh văn rồi. Chúng ta nguyện ý khuất phục đại nhân. Đại nhân, ta muốn truy tùy ngươi. Lúc này Đính thiên ma chủ sau lưng một đám thiên ma không nói hai lời bắt đầu hướng về từ ngôn đầu hàng hết cách rồi đối diện có hai vị ma chủ ta chỉ cần một vị trong đó ma chủ ngăn cản đính thiên ma chủ một vị khác ma chủ đủ để càn quét bọn hắn những ngày qua ma rồi không khuất phục một con đường chết khuất phục mà nói bảo đảm không cho phép còn có thể dựa vào đến thiên l liên công ty tu luyện đặt đến ma chủ cảnh giới dù sao ngay cả hai vị ma chủ đều đã đầu hàng địch rồi trời sắp xuống còn có vóc dáng cao đỡ lấy đi đính thiên ma chủ thấy vậy kinh sợ các ngươi những ph vật này làm sao có thể dạng này Cấp ngươi xứng đáng thiên duyên tại buổi sao? Ma chủ, ta muốn về nhà. Thế tử ta vừa mới sinh rồi, nếu như bây giờ đầu nhập vào nhân tộc, há chẳng phải là đã nói lên, chúng ta tại nhân gian giới không có nguy hiểm. Thiên nguyên không biết chúng ta đầu hàng địch, chúng ta cũng là an toàn nhất, cái này không thâm à?" Một vị thiên ma hướng phía đính tiên ma chủ nói ra. Tư Ngôn nhìn về phía đính tiên ma chủ, cười nói, "Làm sao? Người nghĩ xong hay không?" "Bản tọa nghĩ kỹ, bản tọa tuyệt đối sẽ không đầu hàng địch." Đính thiên ma chủ vẻ mặt kiên định nói ra. Tư Ngôn kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên gặp phải Ý chí lực như vậy kiên định ma chủ. Giữa lúc Từ ngôn muốn tiếp tục lúc nói chuyện, đính Thiên ma chủ lại lên tiếng, hướng về Từ ngôn nói, tuy rằng ta sẽ không bỏ cho địch, nhưng mà, ta nguyện ý nhận ngươi làm lao đại ta. Từ ngôn, Trấn Vũ Thiên Ma thấy vậy, cũng một cánh lông kiếm bắn mạnh, ép ra Hạ canh thi, bay trở về trong đội ngũ. Hạ canh thi thấy vậy, cũng không có đổi nữa. Rất hiển nhiên, cái này Trấn Vũ Thiên Ma, lập tức liền là người mình a. Người mình một nhà hôn, làm sao có thể động thủ đâu. Rất tốt, các ngươi đối với Thiên đạo pháp thế đi, trung thành với lao đại. Lúc này, Đội U Ma chủ rất là quen thuộc hành hương Thiên Ma chủ còn có một đám Thiên Ma nói ra. Càng là nhiều Thiên Nguyên tộc đầu nhập vào từ Nôn, đội U Ma chủ càng vui vẻ, dạng này nguy hiểm cũng không cần bản thân một người gánh chịu sao. Chúng ta đối với Thiên đạo tiên thể. Lý Bình An nhìn đến đối với Thiên đạo phát thể chúng Thiên Nguyên chi tộc, trên mặt không biết giấy lên cảm tưởng thế nào. Đem Thiên Nguyên tộc tu làm lấy ra bên dưới, hắn đều chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Hướng theo đính Thiên Ma chủ dẫn tóc xong thể. Bọn hắn đã nhìn thấy Tử Nôn đã móc ra một cái da rắn ba bố, đang lúc mọi người trước mắt lắc lắc. Ta cũng không cần các ngươi bao nhiêu, một người lấy ra các ngươi 1/2 tài sản đi ra, điều này cũng tương đương với các ngươi vào nhóm phí. Một đám tiên duyên ma tộc, thành thành thật thật móc ra mình tất giấu nhiều năm bảo vật, ném vào từ ngôn túi sách ra rắn. Hạ canh thi thấy trông mòn con mắt, thật mong muốn. Chính là khi hắn nhìn thấy từ ngôn bên cạnh hai vị kia ma chủ thời điểm, hắn biểu thị mình sợ hãi. Muốn thật xông lên, muốn chia một chén canh, có thể hay không bị đánh chết a. Bất quá cũng may từ ngôn dẹp xong rồi đây xong vào nhóm phí tiên liên tộc, vẫn là phân một chút vật cho Lý Bình An, còn có Hạ Canh Thi. Cùng lúc đó, địa Lão. Đỉnh Điệu Thiên Ma nghe bên ngoài đã không có giao chiến động tĩnh, không khỏi trong mắt đắc ý nhìn đến Linh Hoa phu nhân, bên ngoài đã không có động tĩnh, chỉ sợ tới cứu người người kia đã bỏ mạng. Linh Hoa phu nhân nghe vậy, sâu kín thở dài, chính gọi là thì giá mệnh giá. Miếu Sơn thần ra. Lúc này Lỗ U ma chủ, Đỉnh Thiên ma chủ, A Cương ma chủ, xếp thành một loạt, đứng tại tường ngôn trước người, một đám thiên ma cũng xếp thành một loạt, đứng tại Tam Đại ma chủ sau lưng. Tường ngôn hài lòng gật đầu một cái, yên tâm, các người đi theo ta lăn lộn, tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá Thiên Nguyên bây giờ chiến lược là cái gì? Các ngươi phải cùng ta nói một hồi a. Đại ca, Thiên Nguyên mục tiêu chiến lược, ngay tại lúc này chế phục người giữa giới thần linh, để cho những này thần linh triệt để quy thuận Thiên Nguyên, bởi vì thần linh là thiên địa thừa nhận, nếu như những này thần linh quy thuận Thiên Nguyên, như vậy Thiên Nguyên khí vận liền biết cường hãn mấy phần. Đội U Ma chủ trực tiếp mở miệng rõ ràng mười mươi nói ra. Lý Bình An nghe vậy, khi ngược vào một ngụm khí lạnh, hôm nay Nguyên thật sự là đánh một tay tính toán thật hay, chớ như hôm nay Nguyên nguyện, chỉ sợ nhân tộc đến lúc đó, thua liền cũng không biết mình là thua ở nơi nào. Bất quá may mà, nhân tộc xuất hiện từ ngôn một cái như vậy biến cố. Thế sự khó liệu, thì ra là như vậy a. Từ Ngôn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nhìn tiếp hướng về đính Thiên Ma chủ, cho nên các ngươi tới đây Vũ Sơn Miếu sân Thần, chính là vì thu phục đây Vũ Sơn Thần. Chương 300, Phu nhân ngài hiểu lầm tác giả, Xuân Phong Tiểu Ngọc Lang. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Đúng. Đội U Ma chủ tiếp tục nói. Đỉnh Thiên, đi thôi cái kia Vũ Sơn Thần nữ mang ra ngoài, ta xem một chút tư ngôn nghiêng đầu hành hương thiên ma chủ đạo. Đây liền đi. Đính thiên ma chủ túy người gật đầu, đưa tới một đám thiên ma ánh mắt kinh bị. Mới vừa rồi là người nào nói, chết cũng không khuất phục tới đây? Liền muốn hỏi một câu, mặt mũi này đánh, đau không? Đính tiên ma chủ tự nhiên cũng không có để ý tới những ánh mắt này, đùa, cái gì gọi là đánh mặt? Ta cái này gọi là có thể có giãn, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Hắn bước chân vào địa lao. Đỉnh Điệu tiên ma nhìn đến đến đại ca, trên mặt lộ ra nụ cười, đại ca, cái kia hạ canh thì, ngươi có phải hay không đều giải quyết xong sao? Đỉnh Thiên Ma chủ trực tiếp một cái tắt đánh vào đính địa Thiên Ma trên mặt. Đính địa Thiên Ma vẻ mặt một ngứ. Tình huống gì đây là? Đại ca của mình làm sao còn tắt mình sao? Đại ca, ngươi đây là làm sao? Ngươi ăn thùng thuốc nổ sao? Đỉnh Điệu Thiên Ma vẻ mặt ủy khuất nói. Chờ sẽ đi ra sau đó, không muốn phế lối, biết không? Không thì đại ca ngươi ta cũng khó giữ được không được ngươi rồi. Đính Thiên Ma chủ thở dài nói. Tình huống gì? Đỉnh Điệu Thiên Ma trên mặt có chút không hiểu. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, đem Linh Hoa phu nhân mời đi ra. Đỉnh Thiên Ma chủ phấn phó xong, lại hướng Linh Hoa phu nhân trên mặt để lộ ra một cái xin lỗi đủ cười, "Phu nhân, ở bên trong chịu khổ." Linh Hoa phu nhân lúc này vẻ mặt một ngứ, "Đây là tình huống gì? Đính thiên ma chủ vì sao đột nhiên đối với mình khách khí như vậy? Chẳng lẽ trong đó có bấy? Bất quá Linh Hoa phu nhân tuyệt không sợ hãi, cho dù có gạt cũng không có quan hệ. Ngược lại hắn cũng không có suy nghĩ rơi vào đám này Thiên Nguyên ma tộc trong tay, còn có thể xuống mệnh. Liên dạng này, Linh Hoa phu nhân đi theo Đính thiên ma chủ huynh đệ hai người, ra Miếu Sơn Thần. Thoáng cái liền nhìn thấy còn có hai vị ma chủ ở đây. Chư chỗ đó ra, Còn có hai cái nhân tộc, Hạ canh thi cũng còn sống. Chẳng lẽ các người đều đã phản bội nhân tộc? Linh Hoa phu nhân mang nặng nghề nội tâm, hướng về từ ngôn ba người hỏi: "Xem ảnh một, dù sao ba người này có thể ở Thiên Nguyên ba vị ma chủ thủ hạ sống sót, căn bản là không thể nào, trừ phi đầu hàng định. Nghĩ tới đây, Linh Hoa phu nhân nội tâm có chút bi ai, mình không phải là nhân tộc, đều không có đầu nhập vào Thiên Nguyên. Chính là những này nhân tộc mình liền đầu phục Thiên Nguyên. Hắn không biết tự mình kiên trí như vậy, kiên trì cái thứ gì?" Đỉnh Thiên ma chủ lúc này hướng về từ ngôn nói: "Lão đại Cái này Linh Hoa phu nhân, bất kể thế nào uy hiếp dụ dỗ đều không đầu hàng địch, thật là khiến người bội phục. Lao đại. Linh Hoa phu nhân ngắn ngủi một bước, một cái ma chủ, vậy mà gọi một nhân tộc Lao đại. Đây cũng là tình huống gì? Hắn nhìn về phía Từ Nôn, trong tâm bóng tối cẩn dặn, chẳng lẽ người này là Thiên Nguyên bên trong cường đại ma chủ nơi nguy trang. Nghĩ tới đây, Linh Hoa phu nhân cười lạnh một tiếng, hướng về Từ Nôn nói, các ngươi không nên nghĩ bước ta đi vào khuôn khổ, ta Linh Hoa cho dù là chết, cũng không khả năng đầu nhập vào các ngươi Thiên Nguyên, các ngươi cũng không cần nằm mộng ban ngày rồi. Đỉnh Thiên ma chủ thấy vậy, lúng túng giải thích, khục khục, phu nhân, ngài hiểu lầm, là chúng ta đầu phục nhân tộc đầu phục lao đại, sau này chúng ta là người một nhà. Đính Điệu Thiên Ma, Linh Hoa phu nhân. Hắn nói là sự thật. Linh Hoa phu nhân vẻ mặt mơ hồ nhìn đến từ ngôn, quả thực nhớ không nhầm bức, Thiên Nguyên tộc ma chủ, làm sao sẽ đầu nhập vào tên tiểu tử này. Đương nhiên là thật rồi phu nhân. Hạ Canh Thi hướng về Linh Hoa phu nhân cười ha hà nói, tại chỗ những ngày qua quyên tộc người, đều là đại ca ta tiểu đệ. Lúc này Hạ Canh Thi trực tiếp ôm lên Tử Nôn bắt đùi. Con mẹ nó, không nhìn ra à? Điều tử này cư nhânưu như, như vậy ra ma chủ đều là thủ hạ của hắn cái này không định vợ tốt ha chẳng phải là bỏ lỡ cơ duyên to lớn phu nhân đối với nhân tộc tri tâm tại hạ bội Ph ca từ ngôn hướng về Linh Hoa phu nhân chào hỏi lập tức ánh mắt đặt ở đính địa thiên ma trên thân cái này còn không phải người của ta nha đính thiên ma chủ nghe vậy một cước đá vào vẫn còn tại mộng bức đính địa thiên ma cái mông bên trên nói ta niệm một câu người đi theo niệm một câu ta phát thể ta phát thể liên dạng này đính địa thiên ma không giải thích được cũng trở thành từ ngôn thủ hạ Linh Hoa phu nhân thấy vậy Quả thực đầu góc có chút không xoay chuyển được đến. Dù sao những này ma chủ, thiên ma, tại sao đối với cái nhân tộc này thanh niên, như thế nói tính toán nghe theo. Được rồi, từ nay về sau, các người tiếp tục chú đóng ở Vu Sơn, nếu mà Thiên Nguyên có chuyện gọi các ngươi trở về, các người đi trở về. Tướng ngôn hài lòng đối với đấng Thiên Ma chủ và người khác cười nói, "Hiểu rõ." đính Thiên Ma chủ dẫn đầu hô, "Vậy ta cùng A Cương ma chủ đâu?" Đội quân ma chủ vội vã hướng về Tử ngôn hỏi. Tử ngôn sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, lập tức cười nói, "Các ngươi tự nhiên cũng có việc cần hoàn thành." Đó chính là thuận theo Thiên Nguyên thần linh, hai người toàn bộ giết chết, không thuận theo Thiên Nguyên, liền nói cho bọn hắn, các ngươi tình huống trần thật. Linh Hoa phu nhân thấy vậy, bắt đầu vì những cái kia ngay từ lúc nhiều năm trước, liền chuẩn bị đầu nhập vào Thiên Nguyên thần linh, cảm thấy bi ai, lần này xong độc tử. Dù sao cho dù ai cũng không nghĩ ra, Thiên Nguyên ma chủ Cửu Giả, tư nhiên đầu phục nhân tộc. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Từ luôn liền cùng Lý Bình an ly khai. Hạ canh thi cũng đi theo. Dù sao hắn cũng không tiện tiếp tục lưu lại Vu Sơn, bởi vì lúc trước là mình chạy trước. Dọc theo đường đi, Từ Nôn đã bắt đầu chuẩn bị bố cục Thiên Nguyên rồi. Bởi vì từ A Cương Ma trụ trong miệng biết được, Thiên Nguyên công ty đã lũng đoạn Thiên Nguyên thị trường hơn nữa, tiếp theo đương nhiên phải phát huy tác dụng của nó rồi. Cho nên Từ ngôn trực tiếp cáo biệt Lý Bình An, đương nhiên không thể thiếu dặn dò Lý Bình An còn nhớ tiền. Lý Bình An cũng là tại chỗ không nắm này, trong đầu nghĩ, tiểu tử ngươi liếc Tây Vương Mẫu hành cùng, chẳng lẽ còn thiếu những tiền kia. Bất quá cuối cùng Lý Bình An cũng chỉ có thể đem món nợ chuyển đến Hạ canh thi trên thân. Dù sao Hạ canh thi đã từng cùng Lý Bình An đánh cuộc, thất bại liền cùng Lý Bình An lăn lộn sao? Ngay sau đó Hạ canh thi không giải thích được liền phát hiện mình nhiều hơn một bút cự ngạch món nợ. Bên kia, Từ ngôn cáo biệt Lý Bình An, liền bắt đầu trực tiếp hướng Phi kiếm công ty chạy tới. Lúc này Phi kiếm công ty đã tại Long Hà khu khu vực phồn hoa nhất bắt đầu thành lập lầu. Bởi vì xây dựng tòa nhà đồ sộ đều là tu luyện giả, cao ốc này đã đắp hơn nữa, suýt chuẩn bị kết thúc làm xong. Cho nên Từ ngôn bây giờ còn là đi đến nguyên bản tại ngày Bắc Đại Hạ Phi kiếm công ty tổng tài văn phòng. Từ Nôn ngồi tại chỗ, chân nhấc lên trên bàn, nửa hí mắt. Một lát sau Tư Ngôn trước mặt không gian một hồi vân mèo, ma khí ngưng tụ, tạo thành phù Nạp Thiên Ma thân ảnh. "Lão bản." Phù Nạp Thiên Ma kêu một tiếng, nhìn như đã hiếp Tư Ngôn. "Hừ, gần đây Thiên Uyên công ty như thế nào?" Tư Ngôn duy trì nằm ở trên ghế tư thế, khép mắt hỏi. "Không tệ, có thể nói là một phiến thịnh vượng phồn bình cảnh đẹp như." Phù Nạp Thiên Ma vừa nghe từ Ngôn hỏi tới Thiên Uyên công ty tình huống, nhất thời mặt mày hớn hở lên. "Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn tại các ngành các nghề, chà giá và chiến, đem một vài nghề đánh xuống, sau đó lại đề cao giá cả." Ví dụ như một cái 10 khối ma tinh đang đan dược, chúng ta muốn bán đến 20 ma tinh, tăng gấp đôi bán. Từ Ngôn nói. "Đây, không tốt lắm thực hiện a lão bản." Phú Nạp Thiên ma sắc mặt lúng túng nói. Đánh xuống là không thành vấn đề, nhưng nếu là nói, giá cả đột nhiên tăng gấp đôi, kia bảo đảm không cho phép đã bị đánh xuống tiệm đan dược chờ một chút, sẽ chết cho bừng cháy trở lại. Từ Ngôn cười ha ha, không có để ngươi tất cả nghề đều để cao gấp đôi, nói thí dụ như đan dược này nghề, ngươi nói một chút, các ngươi vốn là đan dược ăn, sẽ ra vấn đề sao? Trừ hiếm có tình huống, bình thường sẽ không. Phu Nạp Thiên Ma sững sờ nói: Từ ngôn cười ha ha, vậy ngươi liền đem đan dược nề triệt để đánh xuống, nhớ một cái tuyên truyền là được, tốt luyện đan sư đều tại tai nhóm đây, nếu mà đan dược ra khuyết điểm, Thiên Nguyên công ty phụ trách tới cùng, chúng ta hậu mãi có bảo đảm. Và lại chính là đi nhiều những đan dược khác cửa hàng, hoặc là chính chúng ta làm một ít tiệm đan dược cửa hàng, đổi một danh tự, sau đó đem bán đan dược hạ điểm độc dược, để cho những người này nhìn thấy chúng ta Thiên Nguyên công ty bài đan dược hậu mãi xử lý, cùng những đan dược khác cửa hàng khoảng cách. Nếu như những đan dược kia cửa hàng không mở nổi, Nguyện ý cùng chúng ta hợp tác không giữ quy tắc làm, không hợp tác kéo xuống, đúng rồi, ta nói cái biện pháp này, ngươi có thể suy một ra ba, đương nhiên, ta đây cũng chỉ là đại khái công lược, ngươi có thể hoàn thiện một ít thì càng thêm được rồi. Đây, Phú nạp thiên Ma ngây ngẩn cả người, còn có thể chơi như vậy sao? Lúc này, Từ ngôn vừa tiếp tục nói, dựa hết vào ngươi, còn có hai cái ma chủ danh tiếng, đây nhất định là không đủ, ta cho ngươi biết, những cái kia thu nhiều ma tình, ngươi liền mỗi cái ma đế cường giả bên kia, đi nhiều thu xếp một ít. Phải nhớ kỹ một câu nói, không bỏ được hài tử Bộ không được sói, những này ma đế vui vẻ, chúng ta là có thể buông tay chân ra làm, đúng rồi, những này ma đế đi quan tâm dưới đáy người chết sống sao? Đa số không biết, dù sao ma đế cường giả đã đứng ở đỉnh phong, có lúc bọn hắn nổ lồng dê, chúng ta cũng không nhìn thấy, hơn nữa ma đế cấp bậc cường giả giao thủ một cái, liền tử thương vô số tầng dưới chốt con kiến hôi. Phú Nạp Thiên Ma suy nghĩ một chút nói, cho nên, chúng ta muốn trở thành trong tay bọn họ đao, thay bọn hắn diện tích lớn nổ lồng dê, dạng này, vừa đến, chắc hẳn những này ma đế vẫn là rất hỷ văn nhạc kiến, dù sao ngồi thu ma tinh Ai cũng đều thích đâu." Tư Ngôn cười nói, "Cứ như vậy, phần lớn tầng dưới Chót Thiên Nguyên Ma tộc bên trong, những thiên tài kia cấp bậc ma tộc, vốn là một tuần có thể được 10 khóa tu luyện năng dược, nhưng hôm nay chỉ có thể có đến 5 khóa, tốc độ tu luyện này chẳng phải thật to chậm lại sao?" Về phần những cái kia Ma Đế, tuy rằng đã nhận được rất nhiều ma tinh, nhưng đây kỳ thực không có vấn đề gì, bởi vì Ma Đế muốn đột phá cực đạo Ma Đế, dựa hết vào ma tinh là không có ích lợi gì, còn tất phải dựa vào bọn họ phú. Tư Ngôn chiêu này tựu kêu là rút dao đoạn thủy. Trở Thiên Nguyên 100 năm bắt đầu tấn công nhân tộc thời điểm, hậu chi hậu giấc kịp phản ứng đã muộn. Không ra ngoài dữ liệu, đến mặt pháp đại kiếp thanh toán cuối cùng, bọn hắn cấp thấp chiến lực cực kỳ kéo hồng, chỉ có tráng lệ cao cấp chiến lực, đến lúc đó từ mình, còn có nhân tộc nơi này cường giả ngăn cản Thiên Nguyên cao cấp chiến lực, bên trong cấp thấp chiến lược mà nói, nhân tộc cho dù không chiếm cư ưu thế, cũng có thể vững vàng chống đỡ. Ta nói những này, có giảng mình bạch sao?" Từ ngôn hướng về Phù Nạp Thiên Ma hỏi. "Lão bản, ta đều nghe rõ." Phù Nạp Thiên Ma lúc này kính lệ nhìn đến Từ luôn. Mình còn phải nhiều hơn học tập lao bản a. Không thể không nói, Phù Nạp Thiên Ma hiện tại đã bị Từ Ngôn đủ loại thao tác khuất phục, nếu như nói ban đầu ngại vì thiên đạo, mới đúng Từ Ngôn nói tính toán nghe theo, nhưng bây giờ là từ lòng. Đúng rồi, không muốn luôn một lòng nào vào về buôn bán, kỳ thực có đồ vật có thể để cho thủ hạ của ngươi đi làm, phải học ra quyền, ngươi cũng có thể di động bên trong tài nguyên, tốc độ để thăng tu vi, chờ ngươi tu vi đến ma đế, chúng ta tự nhiên không cần phải nữa đi tốn nhiều như vậy đại giới đi tìm cái khác ma đế. Từ Ngôn nói ra. Lão bản yên tâm, thuộc hạ biết rõ. Phù Nạp thiên Ma trịnh trọng nói: "Chương 301, Quan Âm đưa tài sản tác giả, Xuân Phong Tiểu Ngọc Lang." Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường lục soát tiểu thuyết, 123 truyện. Tìm kiếm. Biết rõ là tốt rồi, ngươi trở về đi." Hảo hảo cố lên. Tướng ngôn đứng dậy, đi tới Phù Nạp thiên Ma bên người, vô vai hắn một cái bảng nói ra: "Được, vậy lao bản ngươi bảo trọng thân thể." Phù Nạp Tiên Ma nói xong, liền cáo lui. Tướng ngôn đi tới cửa sổ sắt đất trước, lúc này, ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Đây thành thị Phồn Hoa Từ Nôn nhìn đến đèn đuốc sáng trưng thành thị, than thở một câu, lập tức trực tiếp từ cửa sổ sắt đất bay ra ngoài, ly khai Phi kiếm công ty. Rất nhanh, Từ ngôn ở trên đường, liền gặp phải cầm trong tay Tịnh Bình Dương Liễu cảnh Quan Âm. "Quan Âm tỷ tỷ, ngươi làm sao số a?" Từ ngôn kinh ngạc hỏi. "Ta là đến cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, cái túi đựng đồ này bên trong, có 200 ức linh thạch cực phẩm, ngươi cầm lấy, từ nay về sau ngươi cùng ta Linh Sơn lại không dây dưa dễ má." Quan Âm lấy ra một cái màu trắng túi chữ vận, trực tiếp ném cho Từ Nôn. Từ Nôn một cái tiếp lấy, kinh ngạc ở trong tay cân nhắc phân lượng. Được, bất quá Quan Âm thì tỉ, tỉ, ta còn có một cái điều kiện, người đáp ứng ta mới cùng Linh Sơn đoạn tuyệt quan hệ, bằng không, khoản này linh thạch không phải là ta đoạn tuyệt quan hệ phí, mà là sư phụ ta đau lòng ta, cho ta dùng để tu luyện." Quan Âm nhất thời nhướng mày một cái, nói, "A Di Đà Phật, tiểu tử, ngươi vừa cắt chớ được một tức lại muốn tiến một thước." "Không có, không có, chuyện rất đơn giản a." Từ ngôn nói ra. Quan Âm suy nghĩ một chút, liền vội cần nói, "Ngươi nói trước đi, ta nhìn thêm chút nữa có thể đáp ứng hay không." "Từ ngôn, kinh ngạc đây Quan Âm còn rất thông minh a, cư nhiên không đường đột đáp ứng, khô cục." Thì thực cũng không có cái gì là được ta có thể hay không nhận ngươi coi ta tỷ tỷ A ta từ nhỏ thiếu yêu cho nên đặc biệt hi vọng có một tỷ tỷ nói đến phần sau từ ngôn nước mắt lá trá haha ha, ngươi có phải hay không coi ta khở Thế Tôn thành sư phụ ngươi hiện tại đã cầm vỡ tâm vẽ mặt tiểu tụy để cho ta làm tỷ tỷ ngươi. ta thật là không gánh nổi ta thân thể này cũng không chịu nổi ngươi già bỏ quan âm không chút suy nghĩ trực tiếp liền muốn cự tuyệt từ ngôn được rồi đều học thông minh A ta bất kể bắt đầu từ bây giờ ta chính là đệ đệ của ngươi rồi, không thì ta liền tuyên truyền ngươi kia ngày tại phi lễ ta. Ngược lại Thái Bạch Kim Tinh lao đầu kia, kia trời cũng nhìn thấy. Tứ Ngôn một bộ không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, quan âm khí quá sức. Ngươi có phải hay không cho rằng bản tọa thật không dám giết ngươi? Quan Thế Âm lúc này trong mắt hiện đầy sắc cơ. Nga u, vậy ngươi có thể tới giết ta đi. Tứ Ngôn cười, đúng hợp ý ta. Hừ. Quan Thế Âm cuối cùng vẫn là chiếu cố được Linh Sơn lúc này vẫn còn tại chịu đủ thiên duyên tấn công, lúc này gây sự tình, chỉ sợ như lai Phật tổ sẽ bộc phát lực bất tầm tầm được bản tọa về sau là tỷ tỷ ngươi bất quá ngươi cũng phải đáp ứng bản tọa không thể cầm bản tọa danh tiếng ra ngoài nói lung tung ngươi cũng muốn triển khai thể nếu không ngươi chết không có táng sinh chi niệm quan âm hướng về tướng ngôn nói không thành vấn đề tướng ngôn rất là trực tiếp làm phát thể ta tướng ngôn ở chỗ này đối với âm thiên tử phát thể nếu như ta lấy quan âm tỷ tỷ danh tiếng khắp nơi gây sự tình, ta chết bên dưới 18 tầng địa ngục xuống trào dầu lên núi lao cắt lưới hướng theo từ ngôn trong miệng từng cái từng cái tàn nhận áp thể độc đi ra quan âm đều cảm thấy Có phải hay không mình thật hiểu lầm tiểu từ này, chẳng lẽ hắn thật thiếu yêu hay sao? Quan Âm tỉ tỉ, ngươi xem, có còn hay không cần bổ sung? Phát xong Thể từ ngôn, vẻ mặt manh manh nhìn đến Quan Âm. Quan Âm hừ một tiếng, như thế là được, ngươi lại dám phát ác như vậy thể, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Nói xong, Quan Thế Âm ly khai. Xem ảnh một. Nhìn đến Quan Thế Âm bóng lưng, Từ ngôn cười ha ha, ngàn tính vạn tính không bằng người tính, chỉ sợ ngươi đánh chết cũng không nghĩ đến, ta chính là Âm tiên tự à, ta dám hạ chảo dầu, Ngũ Vương quý đế, thập điện diêm la dám để cho sao? Còn nữa ta có thể không bắt người Quan Âm danh tiếng, cũng không có nói không thể cầm Linh Sơn danh từ A. Linh Sơn, Đại hùng bảo điện. Quan Thế Âm đem cùng từ ngôn đoạn tuyệt quan hệ sự tình, cùng như Lai nói. Như Lai cuối cùng thâm sâu thở dài một hơi, á di đà Phật, như thế liền tốt. Chính là Quan Âm lời kế tiếp, trực tiếp lại để cho vị này thế tôn, suýt chút nữa tại chỗ qua đời. Chỉ nghe Quan Âm nói, ta còn đáp ứng hắn, làm tỉ tỉ của hắn. Cái gì? Như Lai suýt chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết, "Quan Âm, ngươi là ta Linh Sơn đại năng, đủ để đại biểu ta Linh Sơn rồi." Người đáp ứng làm tỉ tỉ của hắn, vậy ta cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, trả lại cho hắn 200 ức linh thạch cực phẩm, không phải tất cả đều hủy bỏ sao?" Quan Thế Âm khẽ mỉm cười nói, "Không sao Thế Tôn, tiểu tử này đối với Âm Thiên Tử thể, chỉ cần hắn dám cầm ta danh tiếng rêu rao, liền bên dưới 18 tầng địa ngục, từng cái một đập một lần." Như Lai, người này xảo trá vô cùng, người xác định không có cho hắn rơi xuống chỗ sơ hở có thể chui. Thế Tôn tao mày hỏi. "Thế Tôn yên tâm, nhìn ta đời thanh âm cũng là bao nhiêu năm Bồ Tát, không đến mức để cho hắn lợi dụng sơ hở." Quan Âm cười nói, "A Di Phật." Vậy thì tốt." Như Lai like thở dài. Bên kia, Thiên Uyên Phù Nạp thiên Ma dựa theo từ ngôn theo như lời nói, bắt đầu chấp hành. Trực tiếp lũng đoạn đan dược thị trường, hơn nữa tại đổi mấy cái bí danh tiệm đan dược cửa hàng, bán rồi mang độc đan dược. Ngày thứ hai, những cái kia mua đan dược Thiên Uyên Ma tộc, che đau đớn vô cùng bụng, tìm đến sự tỉnh, lại phát hiện đan dược này cửa hàng đã đóng cửa rồi. Trái lại Thiên Uyên công ty đan dược phô, có người nếm ra khuyết điểm, đủ loại hầu mai đến, vốn là giúp người kia chữa trị tốt, hơn nữa bồi thường cự nghịch ma tinh, còn miễn phí lại lần nữa bán rồi đan dược khai trừ đi cái kia luyện chế đan dược đan sư. Liên tiếp dưới thao tác đến, Thiên Uyên công ty thu được khen ngợi. Ta và các người nói, về sau muốn mua đan dược, chúng ta liền đi Thiên Uyên công ty mua, nếu như đi tìm trưởng cửa hàng nhỏ, người ăn chết, nhưng chính là tự nhận xui xẻo. Thiên Uyên công ty đan dược là thật không tệ, không chỉ hầu mãi tốt, phục vụ cũng chu đáo, từ trước ta một cái thân thích tại Thiên Uyên công ty đan dược phô mua đan dược, nếm ra khuyết điểm, người ta trực tiếp tuyệt không kéo dài bồi thường, còn khai trừ đi luyện đan sư. Đúng, ta cũng cảm thấy đi Thiên công ty tiệm đan dược cửa hàng mua xong chút, chính là trong khoảng thời gian này bọn hắn tăng giá quá mạnh, cũng sắp vọt lên gấp đôi. Hết cách rồi, ai bảo người ta phẩm chất cao phục vụ đâu? Chúng ta mua không chỉ là đan dược, còn có bọn hắn thái độ phục vụ a, ta cùng ngươi nói, ta đi Thiên Nguyên bãi tiệm đan dược cửa hàng thời điểm, bên trong tiểu tỷ tỷ phục vụ quá mẹ nó chú đáo. Ta còn muốn đi. Đúng, hơn nữa Thiên Nguyên công ty bãi đan dược hiện tại tăng giá, những địa phương khác tiệm đan dược cửa hàng cũng bắt đầu đi theo không biết sống chết tăng giá, mặc dù không có Thiên Nguyên công ty mạnh như vậy. Nhưng mấu chốt là, tốt luyện đan sư, cơ hội đều bị Thiên công ty thu biển mà những cái kia còn giữ lại đan dược phô luyện đan sư, hoặc là cặn bã, luyện được đan dược không ai dám ăn, hoặc là luyện đan đại sư, luyện được đan dược căn bản không mua nổi, tính đi tính lại, cũng chỉ Thiên Nguyên công ty hoa toàn a. Lúc này Thiên Nguyên tiếp, xoẹt lên một làn sóng Thiên Nguyên công ty khen ngợi. Thiên Nguyên công ty, trong phòng làm việc phù nạp thiên ma, nghe thuộc hạ người báo cáo, không khỏi tuýt một tiếng. Lập tức trực tiếp gần kỳ thu vào ma tinh bỏ túi xong, bắt đầu bãi phỏng lên các phương ma đế. Thậm chí ngay cả linh sơn chiến trưởng ma cổ ma đế đô không có bỏ qua cho, còn đặc biệt mang theo rất nhiều chiến tranh tài nguyên chạy tới. Quân trung trướng. Toàn thân gắn vào trong Hắc vụ Cực Đạo Ma Đế, ngồi ở chỗ cao nhất. Ma cổ Ma Đế cùng một vị khác Ma Đế, phân biệt ngồi ở đây vị Cực Đạo Ma Đế hai bên. Lúc này bọn hắn đều cân nhắc lấy trong tay Ma tinh. Ma cổ Ma Đế cởi đối với Phù Nạp thiên Ma Đạo, "Ta đã sớm cùng ngươi phụ thân bàn qua, ngươi không phải là vật trong ao, ngoại trừ tu hành tiên phú không tệ, càng là thông minh, của ngươi sáng lập Tiên Nguyên Công ty ta nghe nói qua, làm ra rất không tội. Đa tạ Ma Đế tài bồi. Phù Nạp Tiên Ma không nói hai lời chính là một cái vỗ ngông ngựa đi lên. Ma cổ Ma Đế tất nhiên mặt tươi cười. Mình cái này thủ hạ nhi tử, chính là để cho mình tại Cực Đạo Ma Đế trước mặt tăng thể diện nữa rồi à? Được rồi, Phù Nạp, tại đây nguy hiểm, ngươi đi về trước Thiên Uyên đi, lần này ngươi mang theo vật liệu, đủ để cho chúng ta bên này tiếp tục cùng Linh Sơn xung một làn sóng rồi, lần này nhất định phải đánh tới Linh Sơn nghe thấy chúng ta Thiên Uyên, liền nghe do tán đảm. Ma của Ma Đế hào hứng nói. Chư vị Ma Đế hạn chế cùng tiểu tử khách khí, tiểu tử mang theo vật liệu, cũng là vì để cho ta Thiên Uyên, thiếu vẫn lạc những người này, những thứ này đều là tiểu tử thân là Thiên Uyên một phần tử, nên làm. Phù Nạp Thiên Ma vẻ mặt trịnh trọng nói, nhưng trong lòng cười một tiếng, đùa vật liệu hơn nhiều, đánh lại càng hùng, đánh càng hùng, người chết cũng không thì càng nhiều sao. Vậy tiểu tử đây liền cáo lui. Phù Nạp Thiên Ma hỏi, đi thôi. Ma cổ ma đế cười một tiếng, Phù Nạp Thiên Ma hôm nay giá trị để cho tại chiến trường chém giết chính là Lã phí, dù sao đây Phù Nạp Thiên Ma cho mình quả biểu Ma Tinh, một lần coi như so với mình ở những địa phương khác nổ Ma Tinh, nhiều gấp đôi có thừa. Đây cái gì cũng không cần làm, là có thể thu Ma Tinh cảm giác, thật tốt. Người này, không tội. Vị kia ngồi ngay ngắn phía trên Cực Đạo Ma Đế, nhìn đến rời đi Phù Nạp Thiên Ma, từ Tốn nói, Ma cổ Ma Đế có chút cảm thán, phu nạp người này có thể được Cực Đạo Ma Đế tán thưởng, tương lai bất khả hạn lượng, rồi, dù sao Cực Đạo Ma Đế cho dù là thiên uyên, cũng không có mấy vị, quyền phát biểu dĩ nhiên là hết sức quan trọng. Bên này, Phù Nạp Thiên Ma vừa ra quân sổ sách, liền nhìn thấy cha mình, Phù Quảng Ma chủ đang vẽ mặt vui mừng nhìn mình chằm chằm, ngươi tiểu tử này, làm sao còn cấp học tinh rồi hiện tại? Ngươi lần này mang theo nhiều như vậy vật liệu, có thể tính cho ngươi cha ta tăng thể diện rồi, ngươi trưởng thành a nhi tử. Phù Nạp Thiên Ma thụ sùng lực kinh. Lúc này, Phù Quảng Ma chủ lại sờ một cái Phù Nạp Thiên Ma đầu óc, vẻ mặt thành cần nói, ngươi có thể được chư vị ma đế tôn tức, đem đến từ song không người nào dám động tới ngươi, bất quá coi như là doanh nhân, cũng muốn làm làm chiến trường, không thể khinh định, biết không? Yên tâm đi lão cha, ta biết. Phù Nạp Thiên Ma đạo: "Đi, mau trở về Thiên Nguyên đi, về sau không có chuyện gì, cũng đừng đuổi mù tới đây Linh Sơn chiến trường, hôm nay ngươi phân lượng, không chỉ có riêng là một cái thiên ma đơn giản như vậy." Phù Quảng Ma chủ nói. "Cha bảo trọng." Nói xong, Phú Nạp Thiên Ma rời khỏi nơi này. Thiên Nguyên, một vị dựa lưng vào Ma Đế Đại Đan tiệm thuốc cửa hàng lão bản, nhìn đến quật khởi, hơn nữa trực tiếp độc quyển thị trường từng cái từng cái Thiên Nguyên công ty bài tiệm đan dược cửa hàng, trong nháy mắt cũng lên. Ngay sau đó hắn liền dẫn Ma Tinh đi tìm chỗ rửa của mình Ma Đế rồi. Lại không ngờ, người ta căn bản không thấy. Vẫn là canh gác bảo vệ nói cho hắn, nói, nơi điểm này Ma Tinh, liền người ta Phú Nạp Thiên Ma một ngựa đều không có. Vị này đại tiệm thuốc cửa hàng bản, không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài, đang giực rối. Về sau chỉ sợ là Thiên Nguyên công ty nói liền như vậy à, vẫn là nhanh chóng tìm cơ hội, nhìn một chút có thể hay không cùng Thiên Nguyên công ty nói chuyện một hồi hợp tác đi. Chương 302, Chân Quân Tâm Ma tác giả, Xuân Phong Tiểu Ngọc Lang. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Mao Sơn. Thân là Mao Sơn trưởng môn nhất huyền đạo nhân, xuất lĩnh một đám Mao Sơn đệ tử, đem phía sau núi tọa yêu tháp, tầng tầng dây quanh. Lúc này, không trung mây đen quay cuồng, lôi xả chớp động. Rõ ràng là có đại tà xuất thế dấu hiệu. Sư Minh, ba vị tổ sư tâm Ma chẳng lẽ hôm nay đã thành hình sao?" Nhất Diễn Chân Quân sắc mặt nghiêm túc đi đến nhất huyền đạo nhân bên cạnh hỏi. "Mao Sơn có ba vị tổ sư, tên gọi chung vì Tam Mao Chân Quân, theo thứ tự là Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trùng. Đã từng, Tam đại Mao Sơn tổ sư, đối mặt đại yêu xuất thế, làm chứng được thiên tiên cảnh giới, hàng phục đại yêu, liền lợi dụng bí pháp, đem chính mình tâm ma, thất tình lục dục toàn bộ bộc ra, nhốt ở tòa yêu tháp tầng thứ 9. Hơn nữa đây Chân Quân Tam Ma vẫn không thể để cho người khác giết, chỉ có Tam Mao Chân Quân tự mình động thủ mới được." Nếu không những người khác động thủ chém đầy ba đạo tâm ma, ba vị này cường giả cũng muốn đi theo vất lạc, nhưng này chân quân tâm ma chính là tam mao chân quân bản thân một phần biến thành, cũng không có tốt như vậy tiêu diệt. Hôm nay tiên đạo làm xáo trộn, chân quân tâm ma tính kế mấy ngàn năm, lựa chọn tại hôm nay tháp đổ nát mà ra. Thành hình, liền chém hắn. Lúc này, Nhất Huyền đạo nhân lạnh rên một tiếng, trên thân trực tiếp bạo phát ra tam kiếp tán tiên khí tức. Đây một cổ khí tức buộc phát ra, nhất thời cho ở đây, nguyên bản còn sợ hai tất cả Mao Sơn đệ tử, an một khoảng thuốc cẩn thận. Nhất Diễn chân quân cũng không nhịn được cảm thán. Sư minh không phải ta Mao Sơn khó gặp một lần thiên tài. Ẩm, ẩm, ẩm. Đột nhiên, Mao Sơn đệ từ nơi thành tọa yêu tháp, đỉnh tháp phát sinh nổ kịch liệt, nổ tung một cái động. Từng đạo trên tân oán khí ngập trời yêu tà, từ trong hết quái dị vọt ra. Nhất Huyền đạo nhân không nói hai lời, chính là vài đạo trưởng tâm lôi đánh ra, răng giác liều lĩnh lôi quang roi ngừng lại rung động, vậy mà trực tiếp đem các loại lao ra yêu tà, nổ hồn phi phế tán. Nhưng trong này, không chỉ có chỉ nốt cảnh giới thấp yêu tà. trong đó còn có ngũ kiếp tán tiên chi cảnh đại yêu. Đây cũng là ban đầu ba vị Mao Sơn khai phái tổ sư nơi phong ấn. Ta rốt cuộc đi ra. Chỉ thấy một cái chạy xuôi dung nham khô lâu bàn tay khổng lỗ từ đỉnh tháp đưa ra, bắt lại kia phá độc miệng, tiếp theo là một cái bốc cháy ngọn lửa hừng hực đầu lâu, liệt giữ tợn miệng lớn từ trong toát ra. Toàn bộ tòa yêu tháp đều bị thứ nhất loại động tác gây ra hỗn loạn không ngừng. Lửa xương yêu xuất thế. Nhất Diễn chân quân hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Xem ảnh một. Một đám đệ tử càng là thần sắc kinh hãi. Cũng chỉ tại lúc này, Mao Sơn tổ sư từ đường toát ra ba đạo kỳ quang, phá không mà đến. Hóa thành ba vị không ăn lửa khói lao giả thân ảnh. Đây là ba vị tổ sư. Ba vị tổ sư hiển linh. Mao Sơn đám đệ tử dối rít kích động, trực tiếp quỳ bái trên mặt đất. Nhất Huyền đạo nhân, Nhất Diễn chân quân tự nhiên cũng tại trong đó. Ba người các ngươi lão ra hỏa còn sống? Không thể nào, đây chỉ là các ngươi ba đạo hương hỏa thân nghiệm, đừng hòng cản ta. Lựa Xương yêu phát ra một đạo gầm thét, một đám Mao Sơn đệ tử không nhịn được che lốt hai, đau nhè rằng trợn mắt. Nhất Huyền đạo nhân thấy vậy, vội va sử dụng ra thuật pháp, công chúng đệ tử bảo vệ. Nhất Diễn chân quân nói, ba vị tổ sư xuất thủ. Lửa này Xương Yêu, nên không phải là đối thủ đi." Nhất Huyền đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, ba vị tổ sư phong ấn lửa Xương Yêu sau đó, tu vi cũng không có giẫm chân tại chỗ, lửa này Xương Yêu vừa mới phá phong mà ra, tự nhiên cũng không phải đối thủ, chính là sợ là sợ ở đó chân quân tâm ma còn chưa hiện thân, đây là một cái thiên đại biên số. Ba vị thân khoác vàng dự tổ sư, cũng tại lúc này xuất thủ. Một người trong đó lấy ra một ngụm bốc kim quang phi kiếm, tốc độ cực nhanh, trong dây lát đó liền đến Lựa Xương Yêu trước mặt. Lựa Xương Yêu thấy vậy, đưa tay muốn đi chặn lại, lại trực tiếp bị chém đứt cánh tay, vết cắt chớp nhãn. Giống như ma tiếng, mà hắn nơi gãy lựa khủng lồ, còn chưa liệu lĩnh dung nham cánh tay, trực tiếp rơi vào tháp bên trong. Đem một ít đang chuẩn bị tháp đổ nát ra yêu tà, đập chết đập chết, đốt chết thiếu chết, toàn bộ tháp bên trong một phiến gạo khóc thảm thiết. Làm sao cường đại như thế? Lửa xương yêu kinh hô một tiếng, lại không có quan tâm tháp bên trong chết những cái kia yêu tà, tất cảnh hắn làm sao có thể quan tâm những này nhỏ nhỏ con kiến hồi tính mạng đâu. Tiếp theo, vị kế tiếp Mao Sơn tổ sư cũng xuất thủ, chỉ thấy nó lấy chỉ viết hay, tại trong hư không buộc vòng quanh một đạo màu vàng ngũ lôi phù, nhất thời quần quần thiên địa linh khí Trên phía đây ngũ lôi phủ hội tụ mà đi. So với nhất huyền đạo nhân sử dụng trưởng tâm lôi, quả thực cường đại quá nhiều. Lửa Xương Diêu hiển nhiên cũng ý thức được, mình nếu là kể bên bên dưới một đạo này ngũ lôi phủ, mình cho dù không chết, cũng không cần vọng tưởng lấy được tự do lần nữa rồi. Ngay sau đó hắn tay vung lên, nhất thời sốc lên đỉnh tháp hoàn đá, hóa thành từng quả dung nham đá lớn, hướng phía không trung ba vị Mao Sơn tộc nhân đã tới. Cùng lúc đó, vẽ phù Mao Sơn tổ sư, rơi xuống cuối cùng một đút. Ầm, ầm, ầm. Màu vàng lóe đỉnh, nhất thời gào mà ra đánh vào kêu bay tới dung nham trên đá lớn, đem cục đá này trực tiếp đánh chia năm xẻ bảy, tại đây sau đó, vẫn thế như trẻ che hướng về lửa Dương Yêu bộ tới. Lửa Dương Yêu thấy vậy, kinh hại đến biến sắc, nhưng lại đã tới không kịp né tránh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Màu vàng lôi đình quất vào trên người của hắn, đem trước ngực đầu khớp xương nổ chia năm xẻ bảy, để cho hắn không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân hình cũng lại lần nữa rơi xuống vào tháp bên trong. Có thể nói ra sân tức là đỉnh phong, nhưng mà, cái này còn không là kết thúc. Hắn cũng không phải phong ấn ở tháp bên trong duy nhất tán tiên đại yêu. Trong đó còn có mấy vị, bất quá lửa Xương Yêu thực lực cường đại nhất, liền lên trước nhất. Nhưng thất bại tan tắc mà quay trở về lửa Xương Yêu, chỉ mỗi mình trọng thương, còn chiếm đến cửa động vị trí, không có thể làm cho cái khác tán tiên đại yêu ra ngoài, những này đại yêu quả quyết không thể nào để cho lửa Xương Yêu an tâm dưỡng thương. Cùng lúc đó, Mao Sơn vị trí cuối cùng tổ sư, cũng tại lúc này đột thủ. Tâm hắn nghiệm khẽ động, nguyên bản vỡ nát, rơi là tả các nơi hồng đá, từ dưới đất vọt lên, hóa thành một cái khủng lồ đỉnh phía tòa yêu tháp đẩy xuống, không chỉ như thế, Nguyên bản tàn phá không chịu nổi thân tháp, cũng được chữa trị như lúc ban đầu. Thật là sức mạnh to lớn. Tam kiếp tán tiên nhất huyền đạo nhân, thán phục một tiếng, nhưng trong tâm vẫn căng thẳng một cái giây, bởi vì cho tới bây giờ, cũng vẫn không có nhìn thấy chân quân tâm ma xuất hiện. Người này chẳng lẽ kìm nén một bụng ý nghĩ xấu. cũng chỉ tại cuối cùng động thủ một vị kia tổ sư, sắp đem đỉnh tháp đắp lên trên thân tháp thời điểm. Một vật bóng đen, từ tóc tơ mỏng trong khe hở xuyên ra, bay về phía chân trời. Bao Sơn ba vị tổ sư thần nghiệm phân thân thấy vậy, cùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lại dĩ nhiên vô pháp ngăn trở. Chỉ vì cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đã tiêu hao hết pháp lực, muốn ngăn trở cũng không có biện pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tòa yêu tháp đỉnh miền bên trên. Ba vị tổ sư thân ảnh cũng trực tiếp hóa thành kim quang điểm điểm tiêu tán. Cùng tiến ba vị tổ sư, chúng mau Sơn đệ tử bài nói, Mà nhất huyền đạo nhân không kịp hành lễ, lập tức bật hết hỏa lực hướng về đạo hắc ảnh kia đuổi theo. Sư phụ, nhất huyền sư ba có thể đuổi theo chân quân tâm mà sao? Tiểu đạo cô có chút lo lắng hướng về nhất diễn chân quân hỏi. Tin tưởng ngươi sư bá đi. Nhất diễn chân quân bất đắc dĩ nói. Nghiệt trưởng dừng lại. Trong bầu trời đêm, nhất huyền đạo nhân lôi lóng một tiếng, một kia xét sáng chói trưởng tâm lôi, bay thẳng đến phía trước bóng đen bộ tới. Rang rắc. Trưởng tâm lôi trực tiếp đánh chúng vậy thật quân tâm ma, chính là chân quân tâm ma tốc độ không giảm, thậm chí ngay cả lôi quang đều không không vào hắn cả người, biến mất. Các cặc cặc, liền điểm này trình độ. Các người mau sơn thuật pháp, bản tọa cũng không sợ. Vậy thật quân tâm ma đầu cũng không trở về, phát ra một tiếng kêu quái dị, hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên, bản tọa xuất thế lôi kiếp lập tức tới đây, vô tâm cùng ngươi châu này muối quấy hôm nay tha cho ngươi một mạng. Ngày khác đổ các ngươi Mao Sơn toàn môn. Âm thanh rơi xuống thời khắc. Chân quân tâm ma ẩn vào bầu trời đêm, triệt để không có khí tức. Nhất Huyền đạo nhân cả người sắc mặt dị thường khó chịu vượt qua vũ trụ, thực, bản tọa cũng không tin, chúng lòng bàn tay của ta lôi, ngươi không phát hiện chút tổn hao nào. Tìm kiếm một phen không có kết quả sau đó, Nhất Huyền đạo nhân quay trở về Mao Sơn. Mao Sơn chủ điện bên trong. Nhất Huyền đạo nhân thần sắc trầm thấp ngồi ở trước trưởng môn bên trên. Nhất Diễn quân bất nói, sư hình, đây chân quân tâm ma xuất thế, có thể hấp thu thiên điệu tàn niệm sợ hại trở tâm tình tiêu cực tăng cường bản thân, ngày khác nhất định trở thành một đại họa hại. Ta biết." Nhất Huyền đạo nhân hít sâu một cái, thở dài nói. "Nhất Diễn chân quân hướng về nó hỏi, "Sư minh, sư phụ hôm nay bế tử quan, không rõ sống chết, thậm chí ngay cả tòa yêu tháp phá cũng không có phát hiện đời, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, không bằng chúng ta đem việc này báo cáo quy nhất điện, như thế nào?" Nhất Huyền đạo nhân khoát tay một cái, "Quả này chính là ta mau Sơn tổ sư gieo xuống, ta hôm nay đã đạp vào tam kiếp tán tiên, thực lực có thể so với thiên tiên, quy nhất điện cao thủ hôm nay đối mặt thiên đã tâm ngởi lực kiệt." Ta Mao Sơn không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thêm loạn, hôm nay cũng chỉ là để cho đây chân quân tâm ma may mắn thoát đi, nhưng hắn trúng lòng bàn tay của ta lôi, hiện tại hẳn không chạy khỏi bao xa, nhất diễn, phía sau trong khoảng thời gian này, từ người đến chủ. Chí Mao Sơn đại cục, bản tọa muốn xuất sơn cầm đây chân quân tâm ma. Nhất diễn chân quân muốn nói lại tôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, nhà mình sư huynh này, chỗ nào đều rất, chính là tính tình này, tựa như cùng kia trưởng tâm lôi một dạng, rất cáo kỉnh, tính cách cũng như kia liền lưu, chuyện quyết định, rồi, là kéo không trở lại. Sư huynh yên tâm. Mao Sơn giao cho ta là được, nhưng ngươi nếu quả thực không được lại, liền thông báo quý nhất điện cường giả giúp đỡ đi, đây chân quân tâm ma, đảm đường không nổi đùa giỡn. Nhất Diễn chân quân dặn dò. Nhất Huyền đạo nhân gật đầu một cái, sư đệ điên tâm, vì huynh biết, sẽ không đùa giỡn. Nhìn đến miệng đầy đáp ứng nhất Huyền đạo nhân, Nhất Diễn chân quân bất đắc dĩ, mình sư huynh nói cũng có lý, dù sao hiện tại quý nhất điện vì thiên uyên, cũng tại bể đầu sức tránh, mà vậy thật quân tâm ma, bị khóa tiến vào tòa yêu thất thì, cũng mới nguyên thần cảnh, cho dù nhiều năm qua tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tối đa cũng liền thiên tiên, sư huynh pháp lực thâm hậu. Hẳn không có vấn đề. Một bên khác, Chân Quân Tâm Ma bay khỏi Mao Sơn, tìm một nơi đỉnh núi, bị Lôi Kiếp. Đây Lôi Kiếp tổng cộng bổ ba đạo, Chân Quân Tâm Ma nhẹ nhõm chống được. Cuối cùng hóa thành hình người, chính là ngã một cái mắt tam giác mùi ưng lão giả. Hừ hừ, độ đây xuất thế Lôi Kiếp, bản tọa tu vi đã có thể so với thiên Tiên, chỉ cần lại hút thế gian sợ hãi, oán nghiệm, ác nghiệm, lệ khí, thành tựu kim tiên trong tầm tay, Tâm Ma Chân Quân, ban đầu các ngươi vứt bỏ ta, qua chút thời gian, ta liền bị hủy các ngươi một tay sáng chế Mao Sơn. Chân Quân Tâm Ma phát ra một hồi ngửa mặt lên trời cười dài. Đột nhiên, hắn nhướng mày một cái, lập tức lại cười lạnh, lại đuổi tới. Bất quá bản tọa không đánh trận chiến không nắm chắc, chờ tu vi đến kim tiền, sẽ cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Dứt tiếng, chân quân tâm ma lần nữa ẩn vào rồi trong hư không. Ngay tại chân quân tâm ma chân sau vừa rời đi, Văn Lôi kiếp tìm tới nhất huyền đạo nhân, chân trước liền đến chân quân tâm ma chỗ mới vừa đứng. Đáng chết. Nhất huyền đạo nhân tìm tìm phương hướng, liền lần nữa đuổi theo. Chương 303: Chân quân tâm ma chạy, nhất huyền đạo nhân truy tốc giả, Xuân Phong tiểu ngọc lang. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường lục soát tiểu thuyết, 123 chẹn, tìm kiếm. Trong ngáy mắt. Chân quân tâm ma đi tới một nơi rừng hoang trong ao đầm. Tại đây xương trắng hoành sinh, giải ra một gương mặt so sánh phổ thông voi lớn, lớn không chỉ gấp đôi voi lớn cung sương, cũng bị mọi người thân thiết xưng là voi lớn mô địa. Chỉ thấy chân quân tâm ma cái miệng, hình thành một cổ vòng xoáy chi thế, nhất thời từng đạo màu đen khí tức, từ những bạch cốt kia thật mệt mỏi voi lớn trên thi hải, bốc lên, tràn vào nó trong miệng. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Nơi này yếu tộc khi chết, đa số là chủ chết trận, bị chết rất bình hàn, hóa nghiệm, lệ khí cũng không tương liệt. Chân quân tâm ma lầm bầm nói: "Tặc nhân lớn mật, dám cả gan tự tiện xông vào ta thần tượng tông địa giới, đối với ta các đời thần tượng bất kính." Đang lúc này, trong rừng vang dội một đạo tiếng bước chân nặng nghề. Toàn thân mặc quần áo trắng, ngồi ở một cái hình thể to lớn thần võ bạch tượng ở phía trên thiếu niên, xuất hiện ở chân quân tâm ma trong tầm mắt. Nhị kiếp tán tiên, quá rất dưới. Chân quân tâm ma thấy vậy, khinh thường nói ra: "Lớn mật." Bạch tượng trên lưng thiếu niên Vị chân quân tâm ma mấy câu nói cho triệt để chọc giận, trên tay bắt đầu kết ấn. Mu. Lúc này, hướng theo thiếu niên trên tay kết ấn, thiếu niên dưới chướng bạch tượng phát ra một đạo vang tận mây xanh xanh검 to, hiển nhiên, bạch tượng đối với bất thình lình xông vào nhà mình tổ tông ngủ địa phương người cũng rất khó chịu. Sóng cùng thủy kiếm. Thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay hắn linh ấn, trực tiếp vút vào bạch tượng trên lưng, bạch tượng vòi dài hất lên, một đạo thủy kiếm từ khởi trong núi, phun mạnh ra ngoài, nhắm thẳng vào chân quân tâm ma, trên đường, đây đạo thủy kiếm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị tai phân hóa thành từng đạo mưa kiếm, bao phủ toàn bộ chân quân tâm ma, để cho hắn không thể lui được nữa. Haha, ha, liền điểm này trình độ. Chân quân tâm ma cười lạnh một tiếng, trốn cũng không tránh, trên thân lại sáng lên ánh sáng màu và lỏng. Ken, ken, ken. Từng phát, như như đạn pháo thủy kiếm, đánh vào chân quân tâm ma trên thân, lại phát ra một hồi kim loại va chạm âm thanh, nhưng chân quân tâm ma lại hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ, thậm chí lạnh nhạt búng một cái trên thân khởi nhiễu y phục. Kim quang thần chú, ngươi là mao sơn người. Bạch tượng trên lưng thiếu niên, phát ra thét một tiếng kinh hãi. Hắc, hắc, không tệ, lại bị ngươi phát hiện." Chân Quân Tâm Ma cười hắc, hắc, lần nữa vận dụng lên Mao Sơn Tuyệt Pháp, hỏa diễm nguyền rủa. Chỉ thấy Chân Quân Tâm Ma hai tay nhấc một cái, nhất thời một đầu hỏa long, lấy phúc hải chi thế, chợt tuấn hướng Bạch Tượng, cùng Bạch Tượng trên lưng thiếu niên, cao cường nhiệt độ, trực tiếp đem không khí đều đốt và mèo. Chân Quân Tâm Ma cười ác độc nói, "Tiểu tử, tới thăm ngươi một chút nước lợi hại, vẫn là bản tọa lựa lợi hại." Thiếu niên nhìn đến kia hung mãnh dị thường hỏa long, thân sắc kinh hãi, thực lực thật là kinh khủng. Bất quá kinh hãi quy kinh hãi, động tác trên tay của hắn cũng không có dừng lại. Trì Uy Bạch tượng vòi dài đi phía trước tìm đòi, lỗ mũi như cao áp súng bắn nước mặn dạng, phun mạnh ra ngoài chất lỏng, hóa thành một đạo thật dày tường nước, muốn chặn một chiêu này. Phốc, phốc, phốc. Từng đạo nước bị lửa bốc hơi âm thanh truyền đến, Hỏa Long đã xuyên qua bình chướng, liền muốn kích chúng bạch tượng, cùng bạch tượng trên lưng thiếu niên. Lớn vật nghi sục, một đạo tiếng hét phẫn nộ thành âm truyền đến. Người tới, chính là Nhất Huyền đạo nhân, chỉ thấy Nhất Huyền đạo nhân hai bàn tay bên trong, tóe ra lôi chói mắt, trực tiếp đánh vào cái kia Hỏa Long bên trên, Hỏa Long bị đạo nhân trưởng tâm lôi đánh tan. Nhưng chưởng tâm lôi tình thế không giảm rơi trên mặt đất rầm rầm rầm. Từng tiếng tiếng vang lớn, đại địa trực tiếp bị nhất huyền đạo nhân trưởng tâm lôi, đánh ra mấy cái hố to. Nhưng mà nhất huyền đạo nhân không có dừng lại ý tứ, khống chế lôi đỉnh, phá vỡ mặt đất, lưu lại một đạo nám đen khủng lồ khe danh, hóa thành một đạo lôi tiền, bay thẳng đến chân quân tâm ma rút đi. Xem ảnh một. Dính người mũi châu lão đạo. Chân quân tâm ma giễu cợt nhất huyền đạo nhân âm thanh sau đó, thân hình bỗng dưng tiêu tán. Nhất đạo nhân một đòn thất bại, đánh vào chân quân tâm nguyên bản đứng vị trí sau lưng trên đá, đem cục đá này trực tiếp nổ thành một phần đáng chết, lại để cho tên khốn kiếp này chạy trốn. Nhất Huyền đạo nhân trên mặt để lộ ra vẻ hoáo não. Nhất Huyền đạo nhân đa tạ xuất thủ cứu rút, nhưng này là tình huống gì? Lúc này, Bạch Tượng trên lưng Thiếu niên, sắc mặt hơi trắng bệnh hướng về Nhất Huyền đạo nhân hỏi. "Bạch Tượng chân nhân, người này chính là ta mau Sơn ba vị khai sơn tổ sư tâm ma biến thành." Nhất Huyền đạo nhân bất đắc dĩ nói, "Khó trách thực lực cường đại như thế, nếu không phải Nhất Huyền trưởng môn mới vừa xuất thủ, ta đã chôn vùi hỏa lòng kia phía dưới, thân tử đạo tiêu rồi." Bạch Tượng chân nhân cười khổ nói, "Vốn tưởng rằng nhị kiếp tán tiên mình" đã sớm vô địch thế gian đại bộ phận người rồi. Có thể hôm nay nhìn thấy chân quân tâm a, còn có xuất thủ nhất huyền đạo nhân, mới biết thiên ngoại hữu thiên a. Đây là ta phải làm, được rồi chân nhân, ta muốn đi tìm lệnh trướng, đem hắn triệt để chấm giết, còn nhân gian một cái sáng sủa căn côn." Nhất Huyền đạo nhân nghiêm mặt nói. "Nhất Huyền trưởng môn, bản chân nhân tại sau lưng ngươi cho người cố lên." Bạch Tượng chân nhân nói. "Vãi, không thể chuyện trò tiếp nữa rồi, đây nghiệt trưởng chờ chút chạy xa." Nhất Huyền đạo nhân sững sờ, nhanh chóng bỏ lại Bạch Tượng chân nhân, sẽ tìm rồi cái phương hướng, hóa thành một buổi sáng, đuổi theo. Bạch tượng chân nhân: "Ai, Tam mau chân quân tâm ma à, đồ chơi này thật là khó đối phó, thực lực chỉ sợ đến tiên tiên tri cảnh đi, cũng không biết nhất huyền trưởng môn có thể hay không đối phó." Bạch tượng chân nhân thở dài, sâu xa nói, lập tức vỗ vô, vô giới chướng bạch tượng, lao đầu, "Chúng ta trở về đi thôi." Mu. Bạch tượng vây vẫy mũi, đáp một tiếng, một người một voi, biến mất trong rừng sương giữa. Chân quân tâm ma ly khai thần tượng kia tông vị trí chỗ ấy, Đã suất hiện tại, Tô Giang thịnh, phồn hoa nhất Giang Châu thành phố vùng trời. Lúc này, màn đêm bao phủ Phía dưới lại đèn đuốc sáng ngời. Đến không hết cao ốc văn phòng, ngay cả trong nhà đều có không ít người hoán trách, cho tới bây giờ thời gian này điểm, vẫn còn tại đi làm. Thật mẹ nó nhớ nằm nằm à, dù sao hiện tại mỗi cái nghề, nội quyển nghiêm trọng, cạnh tranh khốc liệt, có người thậm chí vì tự vị, thủ đoạn không chút lưu tình. Văn phòng bên trong, chống trại khu làm việc bên trong, một cái tuổi gần nam nhân trung niên, ngồi trước máy vi tính, trong miệng không ngừng oán trách, ta nhổ vào, làm thêm giờ làm thêm giờ, cả ngày cũng biết làm thêm giờ, mới tới cái kia các tiểu nương, 3 tháng không có, là có thể thăng lên quản lý. Lao tử làm 5 năm, vẫn là cái công nhân viên bình thường, mỗi ngày nhẫn nhục chịu khó, cần cù chăm chỉ, biểu hiện tích cực như vậy. Quay đầu lại, ngược lại sự tình càng ngày càng nhiều, nhiệm vụ càng ngày càng nặng, hoàn thành tốt, cấp trên lãnh đạo có cách, hoàn thành không tốt, chính là lao tử làm việc không nghiêm túc, lợi hại à, chuyện gì cũng để cho ta làm, chính là không thấy cho lão tử tăng lương, thăng chức cũng cách xa vô hạn, mỗi lần hỏi lại thăng chức tăng lương, liền lấy ma luyện ta đến cược miệng của ta, tin người tà, đại tổng quản nói quả nhiên là đúng, Nam Nhi bụng có thi thương ngàn vạn cân, không bị kịp nửa tử. Trước ngực hai lạ đi Sang năm làm xong, còn xong phòng vay lão tử liền mẹ nó không làm. Hết sạch mẹ nó uy áp ta người đàng hoàng này. Ai, sớm biết liền không mua nhà rồi, mua phòng, nửa đời đều ở đây còn phòng vay phân thượng, đại khí không dám thở gấp, vừa đứt để cho, phòng liền bị đấu giá, liền tính bị đấu giá còn phải trả phòng vay, nợ đặt ngông khoản nợ, ta là người sinh xem như bị hủy. Cuối cùng, nam nhân thăm thặm thở dài. Tàu điện ngầm bên trên, một cái mặc lên Âu phục thanh niên, trong mắt tiết lộ ra vẻ bề bài, giờ tan việc, hắn bị một cái niên kỳ so với chính mình còn nhỏ cấp trên cho dạy dỗ. Người thủ trưởng này phụ thân, đúng là bọn họ công ty lão tổng, quả nhiên, người xuất thân chính là chia xong đẳng cấp sao? Có vài thứ, có, vừa sinh ra liền có, không có, cả đời đều không có không. Giống như vậy từng hình ảnh, Giang Châu cái thành thị lớn này, mỗi các địa phương đều ở đây diễn ra. Tại Giang Châu vùng trời chân quân tâm a, nhìn đến toàn bộ thành thị tràn ngập hán nghiệm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nghĩ không ra à, tại đây lại có nhiều như thế hán nghiệm, tuy rằng mỗi đạo đều không mạnh, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều a. Nơi này đoán nghiệm hút xong, bản tọa tu vi liền có thể tiến nhiều từng bước. Lúc này Chân quân tâm ma há miệng ra, trong miệng xuất hiện lần nữa một cơn lốc xoáy, toàn bộ đèn đuốc sáng trưng Giang Châu thành phố, từng đạo màu đen đoàn khí, bắn tung tóe lên trời, bay vào chân quân tâm ma trong miệng. Chân quân tâm ma trên mặt, cũng tại lúc này để lộ ra một cái cực độ thoải mái biểu tình, "Không đủ, không đủ, lại đến điểm." Ầm, ầm, ầm. Ngay tại chân quân tâm ma say mê đang ăn uống Giang Châu thành phố, liên miên đoán khí thì, vài đạo lôi điện, giăng giắc tại chân quân tâm ma trên lưng, nộ tung hoa. Người Châu này mũi, làm sao so sánh bám dai như địa, còn muốn hại hồn không tiêu tan a? Chân quân tâm ma đỉnh trì hút toán khí, trong mắt sát ý lăng nhiên sau này nhìn đến. Quả nhiên, lại là nhất huyền đạo nhân xuất hiện. Nghiệt trướng, hôm nay chúng ta đến làm một lý giải đi. Nhất huyền đạo nhân lạnh rên một tiếng, có gan đường chạy, quyết tử chiến một trận. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi? Tam kiếp tán tiên, giết ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản tọa không muốn cùng ngươi quấy rầy, không phải đang sợ ngươi. Chân quân tâm ma cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem có thể đứt đoạn núi sông một trường bộ ra, không khí như nước bị xé nước. đạo nhân kinh hãi đến biến sắc, dùng tỉnh thần nguyên thương thương. Địa thương thương, chúng thần ở phương nào? Chân quân tâm ma không chờ nhất huyền đạo nhân đọc xong, bộ ra một trường sau đó chuyển thân liền chạy đi, lần nữa ẩn vào trong hư không, trong tâm, cái kia Khia, xem ra cần phải tìm một địa phương xa rồi, không thì mỗi lần mình vừa động thủ, nhận thấy được động tính nhất huyền đạo nhân, liền sẽ đuổi theo xuất thủ, ác tâm, quả thực ác tâm. Ma niệm chú một nửa nhất huyền đạo nhân, thấy chân quân tâm ma không đánh mà lui, dừng lại nhắc tới thỉnh thần nguyên rủa, kim quang ra thân, một quyền đánh tan chân tâm ma tới một trường pháp lực, tâm hắn gấp như lửa đốt, đây nơi Đều mẹ nó không dám cùng ta chính diện cương rắn, chỉ biết là dựa vào hắn cùng với hư không hòa làm một thể năng lực, chạy một chút chạy. Thật là tức chết ta rồi. Bất đắc dĩ nhất huyền đạo nhân, chỉ có thể lần nữa bước lên đội bắt chân quân tâm ma chặn đường. Bên kia, chân quân tâm ma dọc theo đường đi hút một chút toán khí, liền tiếp tục đi đường, đi tới áp lực càng lớn hơn, hóa nghiệm sâu hơn Quảng Hải thành phố. Khi chân quân tâm ma đến Quảng Hải thành phố thời điểm, liền bị tại đây cơ hầu ngưng thành thực chất toán khí, cho thâm sâu hấp dẫn. Phiến này thành thị, như thế nồng đậm toán khí, chỉ cần bản tọa hút xong trở đối đủ để đạp vào kìm Tiên Tu Vi, tranh bá thiên hạ, trong tầm tay. Chân Quân Tâm Ma trên mặt lộ ra dị thường thần sắc mừng rỡ. Tiếp đó, hắn bắt đầu độc thủ, thi triển trận pháp, muốn cắt đứt mình động tĩnh. Chương 304, Bỏ mạng chi tiên tác giả, Xuân Phong tiểu ngọc lang. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Nhưng ngay khi Chân Quân Tâm Ma chuẩn bị bố trí trận pháp thời điểm, nhất huyền đạo nhân đúng hẹn mà đến. Chân Quân Tâm Ma trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ giận dữ, mũi châu. Ngươi thật đúng là mũi châu à, mặc kệ bản tọa xuất hiện tại chỗ nào, ngươi đều có thể tìm ra bản tọa, ngươi mẹ nó biến thái đi." Nhất Huyền đạo nhân ha ha cười lạnh, chính gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng, từ xưa bên ngoài, ta bất thắng chính. Chân quân tâm ma cười, trong miệng ngươi tạo đến đàng, chẳng qua chỉ là người thắng trong miệng luôn ngữ mà thôi, nếu ta chiếm linh nhân răng giới, ta chính là đàng." Khẩu suất của ngôn, nhiệt trướng bị sử tử. Nhất Huyền đạo nhân lạnh rên một tiếng, giơ tay lên chính là một đạo trưởng tâm lôi đuổi ra ngoài. "Hừ hừ, ngươi cũng chỉ sẽ trưởng tâm lôi một chiêu thần thông sao?" Lư cười. Chân quân tâm ma cười ha ha, vậy hôm nay cũng để cho ngươi kiến thức một chút bản tỏa trưởng tâm lôi. Chân quân tâm ma dứt tiếng, lòng bàn tay nhất thời toé ra màu đen lôi điện, trực tiếp cùng một huyền đạo người trưởng tâm lôi đan vào với nhau, bầu trời của thành phố bạ phát ra rực rỡ tia sáng chói mắt. Trên trời đây là đang đánh lôi sao? Không biết được, quá cao, tại trong tầng mây đâu, điện thoại di động đập không đến. Đường phố phía dưới, đã nghỉ chân rất nhiều quần chúng ngây xem, chính đang tắm tường luôn, cũng ở phía trên không giao chiến, hấp dẫn lực chú ý. Đạc biến không phải đâu. Làm sao ta cảm giác ngâm tắm liền sảy ra chuyện, Lao Thiên gia như vậy thích nhìn ta trần truồng mà chạy sao? Tư Ngôn từ trong bồn tắm đứng lên, dùng pháp lực bốc hơi khô nước trên người, mặc quần áo vào, đi đến nhà trước cửa sổ, nhìn đến trong bầu trời đêm chiến trường. Là một cái mặc lên Mao Sơn đạo bào lao đầu, còn có một cái mặc áo bào đen nuôi ứng lao đầu, đang giao chiến. Đây mặc đạo bào, chẳng lẽ chính là Mao Sơn đại danh đỉnh đỉnh nhất huyền chân quân? Tư Ngôn trầm tư, cuối cùng nhìn về phía Hắc bào lao giả kia, đây cũng là cái gì đồ chơi? Thật giống như không phải là người a, có chút ý tứ. Tư Ngôn trên mặt bắt đầu nghiêng Bất quá thật cũng không đội vã xuất thủ, hơn nữa phía trên đánh không thể tách rời ra, mình xem trước lát nữa lại nói. Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục. Hà Vệ Quốc đã đột phá Nguyên Thần Chu Trác Hạo loại cơ giả, lúc này tập hợp lại nít hệ chặt màn hình phía trước. Đây người xuất thủ, là Mao Sơn nhất huyền đạo nhân, chỉ có điều cùng với giao thủ là ai? Chu Trác Hạo nghi hoặc hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, đây là Tam Mao Trần Quân Tâm Ma. Hà Vệ Quốc sắc mặt nghiêm túc nói, bọn hắn giao thủ tầng thứ đã đến cảnh giới tiên nhân, không phải chúng ta bên này có thể nhúng tay vào rồi chị sợ sông lên cũng sẽ bị khuấy thành tử vụ, ta gọi điện thoại, nhìn một chút từ ngôn kia tiểu vương bắt đản tại Quảng Hải thành phố không có, không, có ở mà nói, chỉ có thể liên hệ quý nhất địa rồi. Hà vệ quốc nói có chút bực bội, mạn mại, vốn cho là mình đạp vào nguyên thần lục địa thần tiên tri cảnh, đủ để tán loạn Quảng Hải thành phố, ai biết đến hôm nay, hồi phục cường giả càng ngày càng nhiều, bọn hắn Quảng Hải thành phố 3 ngày hai đầu liền hướng lên trên mặt muốn tiếp viện, quả thực thất lạc một đại cục điều tra mặt, mình tất phải mau mau đột phá tán tiên chi cảnh rồi, Dù sao tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp. Suy nghĩ Hà vệ Quốc đã thông từ ngôn điện thoại Hà lao đầu yên tâm ta tại ánh sáng hay là nếu như nhất huyền đạo nhân không được ta liền lên từ ngôn âm thanh từ đầu điện thoại bên kia chuyển đến Hà vệ quốc khỏe miệng giật một cái tiểu vương bắt lần này hiện tại mình thấy qu muốn thả dám vẫn là đi, hắn đều rõ rằng à được Hà vệ quốc nội tâm vô cùng nặng người nói lao phu phải trở nên mạnh xem ảnh một chu chắc Hạo sư phụ tốt tốt, tốt. từ ngôn nghe chu chắc hạo âm thanh không nói hai lời trực tiếp Quốc điện thoại chu chắc hạo về mặt cả thái ta đây sợ không phải con của gì ghẻ nô lệ, thiếu yêu a." Hà Vệ Quốc nghe thấy từ ngôn tại Quảng Hải thành phố, thở dài một hơi, sau đó nhìn Chu chắc Hạo một cái, chế nhạo nói, "Ngươi không phải cũng tại tu luyện, bị đánh biến cường thần thông sao? Có hứng thú hay không đi lên kháng một hồi? Nói không chừng ngươi hậu sinh khả quý, tháng vu lâm đâu." Chu Trác Hạo cười khan một tiếng, "Vậy không được, ta cùng sư phụ không xõ so được, ta muốn lên đi, chỉ định tan thành mây khói." Hà Vệ Quốc cười ha ha, ánh mắt sâu kín nhìn đến Chu Trác Hạo nói, đúng rồi, nghe nói ngươi gần đây vì bị đánh Chạy đến người ta quỷ dị điều tra cục hạt khu đi tới a. Bỏ lại một đống cục diện dối rắm, người ta cục trưởng cũng không ít tìm ta tán gẫu a, tổn thất này. Chu chắc Hạo run một cái, yên tâm cục trưởng, từ ta trong tiền lương mặt trừ. Cái này còn không sai bị lắm. Hà Vệ Quốc khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu tiếp tục để mắt tới Vệ Tinh Hiển Kỳ bình hình ảnh. Một bên hứa duyệt hàm thấy vậy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, những lời này tại Hà Vệ Quốc, Chu chắc Hạo trên thân thể hiện tinh tế. Muốn làm sơ, Hà cục vẫn là một lão giả tiên phong đạo cốt, Chu Trác Hạo vẫn là một cái ngạo khí vô song nóng nảy. Thẳng đến nhận thức từ ngôn sau đó, một lời khó nói hết ta. Lúc này, thiên không chiến trường bên trên, Nhất Huyền đạo nhân cùng Chân Quân Tâm Ma giao chiến, cũng đã tiến hành được rồi quyết liệt giai đoạn. Chân Quân Tâm Ma lại bắt đầu rơi vào hạ phòng, Nhất Huyền đạo nhân trong lòng bàn tay, không ngừng đánh ra thập phương tia chớp, đem Chân Quân Tâm Ma đánh liên tục bại lui. Nhất Huyền đạo nhân thấy vậy, trong tâm thĩ thú, quả nhiên, đây Chân Quân Tâm Ma còn không phải đối thủ của mình. Ai ngờ, lúc này Chân Quân Tâm Ma, lại trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ ra trởm biếng. Nhất Huyền đạo nhân, nói thế nào, ta cũng là tâm ma của các ngươi biến thành cũng tính được là ngươi tổ sư rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tọa chỉ có thể những thủ đoạn này. Nhất Huyền đạo nhân nghe vậy, thần sắc sững sở, cặp mắt lại đối mặt chân quân tâm ma cặp mắt, lúc này, chân quân tâm ma hai tròng mắt chuyển động. Nhất Huyền đạo nhân chỉ cảm thấy, mình lâm vào một cái huyễn cảnh bên trong, hắn nhìn thấy một cái, mình không nghĩ nhất nhìn thấy đồ vật. Chỉ thấy chân quân tâm ma thần uy cái thế, nơi đi qua, vạn vật khô héo, đây chân quân tâm ma tu vi, đã trở thành nhân gian giới tối cường, không người dám không theo. Mà hắn, Nhất Huyền, tất trở thành những cái kia hạnh người còn sống sót trong miệng, mọi người chửi rủa tội nhân. Bởi vì đây Chân Quân Tâm Ma, đúng là hắn vì Mao Sơn trưởng môn xuất ra đời. "Nguyên Lai, like, ngươi sợ nhất là mình trở thành lịch sử tội nhân, van tiếc khó giữ được a?" "Thật không rõ, nhân tộc, vì sao như vậy quan tâm mặt mũi đâu?" Chân Quân Tâm Ma nhìn trước mắt, trên thân tản ra từng đạo sợ hãi hơi thở nhất huyền đạo nhân, trên mặt lộ ra 7 phần châm chọc, 3 phần thương hại. người à, luôn là đem mình sống quá mệt mỏi, tự do tự tại, tùy tâm sở dụng, không phải tốt hơn sao?" Chân Quân Tâm Ma lúc này cũng bắt đầu hài lòng hừ hở, nhất đạo nhân trên thân phát tán sợ hãi chi khí. Chỉ thấy mắt thường không thể nhận ra sợ hãi chi khí hóa thành khói mù một dạng, trực tiếp tiến vào chân quân tâm ma trong núi. Tam La, một giọng nói tại chân quân tâm ma sau lưng vang dội, đánh lấy đây đang rơi vào trong sương ngủ chân quân tâm ma, đem chân quân tâm ma sạc một ngụm, quay đầu chính là chửi má một trận, mẹ nó ai vậy? Dám đánh đoạn bản tọa chuyện đang làm. Vậy ảnh. Ngay tại chân quân tâm ma quay đầu trong mắt, một cái nồi đất lớn nằm đấm, trực tiếp ngện ở chân quân tâm ma mắt phải bên trên, đập chân quân tâm ma là mắt nổ đồng đồng Người tới không phải là người khác, chính là đến từ luôn. Đặc biệt mèo, sư phụ rốt của suất thủ. Chu Trác Hạo kích động. Hà vệ quốc khỏe miệng giật một cái, ngươi kích động cái gì? Cũng không phải là ngươi bên trên, hắn là sư phụ ta. Sư phụ chắc bước, đồ đệ cùng cùng chỗ này. Chu chắc Hạo không quan tâm chút nào nói. Hà vệ quốc bất đắc dĩ, nhìn đến màn hình, thầm nghĩ đến, cũng không biết Tử luôn hôm nay đạt đến cảnh giới gì, kia nhất huyền đạo nhân chính là có thể so với Thiên Tiên Tam kiếp tán tiền, tựa hồ suy vi tại vậy thật quân tâm ma trong tay. Nói cách khác, chân quân tâm ma là thiên tiên tu vi. Bất quá Tử luôn có thể thu phục Chu Hiếm, đây chân quân tâm ma, không thành vấn đề đi. Thiên Tiên cường giả Chân quân tâm ma che bị Từ ngôn đấm con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Từ ngôn, nghĩ không ra à, lấy hôm nay thiên đạo, nhân tộc còn có thể xuất hiện thiên tiên, không dễ dàng à, vị đạo hữu này, bản tọa Mao Nguyệt, vô tâm cùng ngươi quấy rầy, nhanh chóng rời đi, ta là một quyền này chưa từng xảy ra. Mao Nguyệt là chân quân tâm ma mình cho mình lấy danh tự, hắn đối với Từ ngôn khách khí như vậy nguyên nhân, cũng là Từ ngôn chính là thiên tiên tu vi. Mình và Nhất Huyền đạo nhân chiến rất lâu, pháp lực bay liên tục thua thiệt, không thích hợp cùng tiên tiên giao chiến, bằng không, Từ Nôn dám đấm mình, đem hắn băm thành tám mảnh, đều xem như tốt. Tư Ngôn cười một tiếng, vừa nhìn ngươi thì không phải cái gì thứ tốt, ta nói không thì sao? Mao Nguyệt cau mày nói, trẻ tuổi thiên tiên, ta khuyên ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cơ khổ, đừng nhìn ta bây giờ cùng ngươi giống nhau là thiên tiên, nhưng mà sớm muộn có một ngày, bản tọa tất nhiên siêu việt cùng cảnh giới ngươi. Thật là phách lối bộ dáng, liên thích ngươi lớn lối như vậy người, vậy ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi thuần phục ta, đến một ngày kia ngươi có thể giết chết ta thời điểm, trả lại ngươi tự do, thế nào? Tư Ngôn cười mắt nói, lão tử chính là yêu thích nuôi hổ thành hoạn, ai, chính là chơi. Mao Nguyệt Ngươi cho rằng bản tọa là lựa gạt ngươi? Bản tọa chính là chân quân tâm ma, hấp thu thiên địa tâm tình tiêu cực, là có thể nhanh chóng đạt đến thánh nhân bên giới đỉnh phong nhất cảnh giới, hiện tại là cho nhà ngươi cơ hội, để ngươi sống lâu ít ngày, bản tọa lại lấy mạng của ngươi. Không cần nhiều chờ chút thời gian, ngươi muốn lấy, hiện tại là được rồi." Từ ngôn tiếp tục cười nói. Mau Nguyệt, ngươi này sợ không phải tên biến thái." "Hừ, đã như vậy, bản tọa cũng không sợ ngươi. Chắc hẳn một vị thiên tiên sợ hãi chí khí, vị rất ngon." "Ma Nguyệt cười, nhất thời hai con mắt đồng tử đối đầu từ luôn con mắt Tuần nữa bắt đầu chậm dài chuyển động. Từ ngôn cũng cảm giác đến một cổ lực lượng hướng về mình kéo tới, đem chính mình kéo vào một cái huyễn cảnh bên trong. Mao Nguyệt nhìn đến từ ngôn huyễn cảnh bên trong cảnh tượng, nhất thời trận tròn mắt. Chỉ thấy từng vị đại năng cường giả ngồi cao đám mây. Trong đó có Linh Sơn Như Lai Thế Tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát, Huyết Hải Minh Hà Lao tổ. Mà từ ngôn ở phía dưới dùng sức gầm bị, khiêu khích đến, mẹ nó các người đánh ta a. Cũng không dám đánh ta, các người đám này tiểuไก่, từng cái một tất cả đều làไก่. Chính là, phía trên tất cả đại năng cường giả, chẳng những không có sinh khí, ngửa lại cười nói, phải cho Từ ngôn bảo mệnh phòng thân độ vật. Khi phía dưới Từ ngôn, tại chỗ ngất xỉu, Mao Nguyệt tại chỗ liền choáng váng. Không phải đâu. Tiểu từ này là thật không sợ chết, là cái bỏ mạng chi tiên a. Và ảnh. Đột nhiên, một bàn tay lớn màu vàng lóng kéo tới, tại Mao Nguyệt hoảng sợ trong ánh mắt, huyễn cảnh trực tiếp bị bóp vỡ. Chương 305, kết cục cáo nghĩa. Làm sao có thể? Mao Nguyệt giật nảy cả mình, lại có người trực tiếp bóp vỡ mình huyễn cảnh. Làm sao? Nhìn đủ rồi. Xin hỏi ngươi là có rõ xét ưa thích sao? Từ Nôn cười híp mắt hướng về Mao Nguyệt hỏi: "Ngươi lại có thực lực như thế, trực tiếp phá ta huyễn cảnh?" Mao Nguyệt đối cứng mới đột nhiên xuất hiện đại thủ màu vàng, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. "Không không không, ta chính là cái tiểu cay gà." Từ Ngôn lắc lắc đầu nói. "Mao Nguyệt, Haha, lão tử thật đúng là tin người ta." Bất quá lúc này Mao Nguyệt đã không định cùng Từ Ngôn lại tiếp tục hao tổn nữa, ngươi dám tin tưởng, một người sợ hãi nhất, tự nhiên không phải chết, mà là người khác không giết hắn, đây mẹ nó chính là cái bỏ mạng chi tên a. Làm lên trước đến nếu như đối diện không sợ chết, chính là mình lại không muốn tụ thương. Trừ phi thực lực cao hơn đối diện quá nhiều, nếu không thua thiệt người nhất định là mình a, dù sao mềm sợ cứng, cứng rắn sợ liều mạng. Lần này bản tọa thân thể khó chịu, lần sau chúng ta tái đấu." Mao Nguyệt nói ra, nhưng trong lòng suy nghĩ, có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta đụng phải cái này bỏ mạng chi tên rồi, liền chết còn không sợ đổ vật, hắn còn có thể có cái gì uy hiếp. Nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi coi ta là cha ngươi, đem Quảng Hải thành phố xem như nhà ngươi phải không?" Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, vậy mà địch không động, vậy liền ta động. Nghĩ xong, Từ Ngôn trực tiếp một quyền nghiền nát không khí. Mang theo đinh thái nhức góc nổ vàng, bay thẳng đến Mao Nguyệt đánh tới. Mao Nguyệt nhìn đến đây bình thường không có gì lạ một quyền, nhưng trong lòng không dám khinh thường chút nào, dù sao đối với mặt đồ chơi này, chính là dám trực tiếp khiêu khích Như Lai, Bồ Tát, bóp vỡ mình huyễn cảnh người, làm sao có thể không có chút thực lực đâu. Kim Quang Thần chú. Chỉ thấy chân quân tâm mà, Mao Nguyệt trên thân, tản mát ra từng trận kim quang, hai tay khoanh để ở trước ngực, chuẩn bị đón đỡ. Ẩm. Một tiếng nặng nghề tiếng vang lớn truyền đến. Mao Nguyệt nhìn đến mình đón đỡ không khí, tầm mắt xuống chút nữa rồi, lại phát hiện đối diện tiểu tử kia một cái chân trực tiếp đá vào hắn trên đũng quần. Ngươi đây, không quá giảng võ đức a, rõ ràng là ra quyền tới đây. Mao Nguyệt khỏe miệng có quát rút. Từ ngôn cười ha ha, ngươi chính là quá trẻ tuổi, ta chiêu này tiểu tiêu là hư hoàng một chiêu, ngươi biết không? Mao Nguyệt, hư hoàng một chiêu lại làm sao? Ta có kim quang thần chú, thương thế của ngươi không ta, không tin ngươi liền thử xem a. Cùng lúc đó, Nguyên Bản đắm chìm trong trong ảo cảnh nhất huyền đạo nhân, tỉnh táo lại. Đầu tiên nhìn, đã nhìn thấy trước mắt mình đứng thái nghiên, đang cùng Mao đang đối đầu. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu rút. Hiểu được nhất huyền đạo nhân Tư về phía Tử Ngôn bóng lưng nói ra. Tử Ngôn Thu chân, nghiêng đầu hướng về Nhất Huyền đạo nhân hỏi, "Các người Mao Sơn Kim Quang Thánh chủ, trong ngoại kiêm phòng sao?" "Chỉ phòng bên ngoài a." Nhất Huyền đạo nhân nói ra. "Ha ha, Kim Quang thần chú tuy rằng chỉ phòng bên ngoài, thế nhưng ai có thể phá ta phòng ngự?" Mao Nguyệt ở một bên, ha ha nở nụ cười lạnh. Tư Ngôn kinh ngạc nhìn Mao Nguyệt một cái, phát hiện người này đấy còn bị mình đánh một cước, vậy mà thật một chút chuyện đều không có. Có chút ít đổ vào ta. Tư Ngôn cảm thán một tiếng, nhưng mà, ngàn không nên, vạn không nên tại trước mặt của ta cùng a. Xem mảnh một. Ngươi ngay tại ai trước mặt quỷ, ngay tại ai trước mặt quỷ, ngươi không đánh nổi ta, ngươi có thể đem ta làm sao thích?" Mao Nguyệt gương mặt cười lạnh nói. Từ ngôn cũng mặc kệ hắn, tại chỗ cứ tiếp tục xuất thủ. Chỉ thấy Từ ngôn thân hình bắt đầu mơ hồ, một giây kế tiếp, người đã trải qua xuất hiện ở Mao Nguyệt sau lưng, trên tay cũng nhiều thêm một cái lang nha đồng, vẫn là ban đầu nhị cấp mua cái kia. "Vặn!" Từ ngôn trực tiếp một gậy đập vào Mao Nguyệt trước nó, đem hắn đấm bay ra ngoài, hóa thành một vệt sáng, bay hướng Quảng Hải thành phố ngoại ô đỉnh núi. "Ầm!" Một tiếng vang thật lớn Núi kia đầu trực tiếp bị Mao Nguyệt cho sao sụp. Từ Nôn nhất huyền đạo nhân đuổi theo. Khi hai người tới đây cơ hồ bị đập ra một đóa đá mây hình nấm đỉnh núi thời điểm. Mao Nguyệt thân ảnh vừa vặn từ trong hầm bò dậy, nhìn đến đến hai người, Mao Nguyệt cười lạnh nói, ta nói, thiên tiên chi cảnh bên trong, không có ai có thể phá phòng ngự của ta, làm sao lại không tin đâu? Đến, chờ đợi, xem ta như thế nào giáo dục người. Từ Nôn vui vẻ, lần nữa lắc người một cái, xuất hiện ở Mao Nguyệt sau lưng, một gậy quét trên đùi hắn, đem hắn lần nữa quét nằm xuống. Một cước giẫm đạp sau lưng của hắn đồng thời trên tay lang nha nhaồng đầu cao cao hướng xuống dưới dướiơ lên từ ngôn hét lớn kết cục cáo nghĩa ngàn Nam giết từ ngôn tiếng nói vừa dứt lang nha bổ chợ hướng phía dưới đâm bảo không tốt nghe thấy từ ngôn mà nói bao nhiệt đấy lòng chuyển đến sợ hãi cảm giác Phúì một tiếng trầm mặc tiếng vang bao nhiệt hậu hoa viên co dù lại không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt quay đầu nhìn lại phát hiện từ ngôn đang nỡ nụ cười nhìn đến mình nhất huyền đạo nhân thấy vậy trong tâm kinh sợ con mẹ nó tiểu tử này thật là hungăng Nga quỷ dị điều tra cục bên trong Hà lao gia tử Nhìn thấy một màn này, cảm thán một tiếng, lại là này một chiêu a. Lúc trước, từ ngôn ban đầu đang đối mặt tiểu quỷ sát thì, liền khiến cho dùng một chiêu này. Người đây phòng ngự không phải là rất lợi hại sao? Tứ ngôn cười ha ha. Nhất thời, khổng lồ lực lượng xâm xét, trực tiếp tràn vào lang nha động động sắt nhọn. Điện quang trong ánh lấp lánh, Mao Nguyệt nhất thời cả người co quắp, cặp mắt không ngừng hướng lên lận. "Tiểu, tiểu tử, tương lai còn dài, bản tọa tất giết ngươi." Mao Nguyệt run lệ chảy trên mặt, mồm miệng nói không rõ. "Được, ta chờ." Tứ luôn cười đáp ứng, lực đạo trên tay lần nữa gia tăng. Ma Nguyệt không chịu nổi, trực tiếp thân hình hóa thành từng đạo văn khí, ẩn vào rồi hư không, biến mất. Từ ngôn giật nảy cả mình, nghĩ không ra người này vậy mà còn có loại này chạy trốn thủ đoạn. Nhìn đến trống rỗng lang nha bổng bên dưới, từ ngôn trên mặt có vẻ hơi chưa thỏa mãn. "Đạo hữu, đây nhiệt trướng bị ngài trọng thương, ta phải ngồi thẳng truy kích." Nhất Huyền đạo nhân vội vàng nói. Từ ngôn nói: "Đạo trưởng, không phải ta đã kết ngươi, ngươi không phải đây Ma Nguyệt đối thủ, chuyện này ta Quý Nhất Điện sẽ quản." "A, Đạo hữu lai là Quý Nhất Điện cao thủ, thật kính thật kính." Nhất đạo nhân sau khi phàn lưỡng Hướng về Từ ngôn chắp tay nói: "Ha ha, Nhất Huyền đạo trưởng không cần khách khí như vậy, ta và các người Mao Sơn nhất diễn chân quân, quan hệ cũng phi thường tốt." Từ ngôn cười nói. Nhất Huyền đạo nhân trên mặt vốn là sững sờ, lập tức kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ đạo hữu chính là sư đệ ta trong miệng Từ ngôn tiểu vương?" Ngạch. "Từ chân quân." Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, nếu như mình không có nói sai, Nhất Huyền đạo nhân ngay từ đầu muốn nói là, Từ ngôn tiểu vương bắt đản đi. "Ha ha, chính là tại hạ." Từ ngôn cười ha hà nói. Ngưỡng mộ đã lâu. Nhất Huyền đạo nhân một bên cảm thán hổ sinh khả úy. Một bên hướng về Tử Ngôn thi lễ một cái. "Một dạng, một dạng, ta cũng đối với Nhất Huyền đạo nhân đại danh của ngài như sống bên hai." Tử Ngôn khách khỳ nói. Nhất Huyền đạo nhân tâm lại bắt đầu trầm xuống, lời nói, "Đây chân quân tâm ma bắt đầu tại Mao Sơn, quỷ kế, biến hóa đa đoan, đối với ta Mao Sơn thuật pháp thần thông, cũng như lòng bàn tay, lao đạo theo dõi hắn trên đường, cũng giao thủ trên đường, nhưng chưa từng nghĩ quay đầu lại, hay là cho hắn chạy trốn, hôm nay còn muốn phiền bãi quy nhất điện cao thủ, thật là xấu hổ." Tử Ngôn cười một tiếng, "Đạo trưởng không cần tự coi nhẹ mình, Mao Sơn cùng Quy Nhất Điện, kỳ thực là nhất thể." Bởi vì chúng ta đều là nhân tộc, đều là gia vàng viêm hoàng con cháu, trợ giúp lẫn nhau phải. Nhất Huyền đạo nhân nghe vậy, không khỏi cảm khái một hồi. Tướng ngôn lúc này hỏi, "Đúng rồi đạo trưởng, đến lúc đó ta nên như thế nào đi tìm đây chân quân tâm ma đâu?" Nhất Huyền đạo nhân không nói gì, mà là lấy ra một cái địa bàn, nói, "Đạo hưu có thể cầm vật này truy tìm vậy thật quân tâm ma, vật này chính là ta Mao Sơn tổ sư đặc biệt vì rồi để phòng chân quân tâm ma xuất thế mà đặc biệt chế tạo, dọc theo đường đi, ta cũng là dựa vào vật này mới có thể mỗi lần đều tìm ra tên nghiệp chứng này." Tư Ngôn nhận lấy kim chỉ nam, cười nói: "Vậy chân quân tâm ma mao nguyệt, liền giao cho ta đi, nhất huyền đạo trưởng ngài trở về chờ tin tốt lành tức có thể." "Phiền thoái, Nhất Huyền đạo trưởng cáo từ rời khỏi. Tư Ngôn bên này cũng sẽ trở về Long Hà nhạc phủ. Nhưng trong lòng bắt đầu suy tư, phải thế nào đối phó đây có đặc thù chạy trốn thần thông mao nguyệt? Hắn là khí tà ác tạo thành, như vậy công đức chi lực đối với hắn chắc có tác dụng khắc chế đi. Tư Ngôn suy nghĩ một chút, lập tức mở làm. Trực tiếp điều động hệ thống nơi toàn công đức, phối hợp pháp lực, mất thời gian 2 ngày, rốt cuộc đúc xây một cái tứ phương ma phương hình lồng giam. Lần này hẳn không sơ hở tí nào đi. Tứ ngôn nhìn trước mắt, mình tự tay chế tạo lồng giam, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chân quân tâm ma mau nghiệt, lúc này khập khinh đi tại bờ sông, dịu đỡ eo, trên mặt nhe răng trợn mắt, cái này bỏ mạng chi tiền, đợi bản tọa công tham tạo hóa thời điểm, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tôi hú hú hú. Chân quân tâm ma đi, liền kéo tới rồi vết thương, mẹ nó, lang nha đồng a đó là. Đây xuất thủ tiểu tử, thật quá không phải món đồ đối với hắn một người già hạ thủ ác như vậy. Đột nhiên Trong cơn tâm ma mao nghiệt phát hiện, phía trước sơn động có ánh lửa, hơn nữa bên trong tu luyện dao động rất lớn, trình độ đại khái tại nhị kiếp tán tiên bộ dáng, mao nghiệt nhất thời đại hỷ, thật là ngủ gật đến liền có gối đầu a, đang giàu tìm không đến khôi phục thể lực đâu, con ngồi liền xuất hiện. Sơn động nơi xấu nhất. Từ ngôn một người quen cũ, chính ở chỗ này mà tu luyện. Người này không phải là người khác, chính là bị từ ngôn giết như tử, đồ đệ tôn tu năng. Ta phải thật tốt tu luyện, đến lúc đó nhất định phải tìm kia từ ngôn, phục hận. Tôn tu năng nói thầm, đột nhiên, hắn thần sắc cứng lại, là ai? Đi ra ha ha ha, không tệ, không tệ, vậy mà có thể phát hiện bản tọa tồn tại. Một đạo hắc bảo mùi hứng lão giả âm thanh từ trong bóng tối đi ra. Người là ai? Tôn Tu năng cao mày hỏi. Bản tọa chính là Mao Sơn Tổ sư Tâm Ma, ngươi có thể gọi ta Mao Nguyệt. Ngay tại Mao Nguyệt tiếng nói rơi xuống thời điểm, con ngươi của hắn bắt đầu xoay tròn. Tôn Tu năng vừa phát hiện qua đây, muốn phản kháng, tập mắt cũng đã lâm vào vẻ mê mang, hiển nhiên đã bị chân quân Tâm Ma kéo vào nó sợ hãi nhất sự tình trong đó. Kết quả, Mao Nguyệt đã nhìn thấy, tâm bỏ mạng chi tiến mặt đang vẻ mặt châm chọc đối với mình lúc này con mồi cười, không chút kiêng kỵ loại kia. Không chỉ như thế, Mao Nhiệt nhìn thấy gương mặt này thời điểm, mình hậu hoa viên vị trí vẫn còn tại mơ hồ đau. Cùng là luân lạc chân trời người a. Mao Nhiệt lại có chút đồng tình lên Tôn Tu năng. Chương 306, ngươi sai, ngươi mượn. Ai, đột nhiên có chút không đành lòng xuống tay với ngươi rồi. Chân quân tâm ma nhìn đến Tôn Tu năng, đột nhiên có chút không đành lòng hạ thủ. Nhưng mà không có cách nào a, không hạ thủ, mình đây tiêu hao pháp lực, dựa vào chính mình khôi phục, còn phải có đoạn thời gian. Ngay sau đó, Dựa lúc chân quân tâm Ma Mao Nguyệt, chuẩn bị mở ra miệng to, hút khởi tôn tu năng trên thân phát tán sợ hãi khí thời điểm. Một cái quen thuộc đại thủ màu vàng chợt kéo tới, bóp vỡ cái huyệt cảnh này. "Mao Nguyệt, mẹ nó, có thể hay không đừng như vậy quá đáng?" Mao Nguyệt bộ mặt tức giận hướng về ngoài động nhìn đến, lại phát hiện cái kia thanh niên Tuấn Tú đi vào tầm mắt của mình trong đó. Mao Nguyệt biểu thị, mình tâm tính sụp đổ. Ngay từ đầu nhất huyền đạo nhân truy mình. Được rồi, nhất huyền đạo nhân hiện tại không theo đuổi, kết quả lại đổi một cái không sợ chết bỏ mạng chi tiên theo đuổi, có cần hay không dáng vẻ như vậy a? Đây cũng quá quá phần đi. Cùng lúc đó, Tôn Tu Năng cũng tại lúc này tỉnh lại. Từ Ngôn. Tôn Tu Năng nhìn thấy Từ Ngôn sau đó, phản phất bị hoàng sợ con chuột, giật mình, "Ngươi nói, cho ta thời gian, để cho ta hảo hảo tu luyện lại tìm ngươi phục hận, ta cũng không có trái với ban đầu ta hứa thẹn ngôn." Lúc này Từ Ngôn kinh ngạc nhìn đến Tôn Tu Năng, nghĩ không ra còn có thể tại đây gặp phải ngươi à. "Yên tâm yên tâm, ngươi hảo hảo tu luyện tới thời điểm tìm ta báo thủ. ta hôm nay mục tiêu không phải ngươi tới." Nói xong Từ Ngôn nhìn về phía Mao Nguyệt. "Mao Nguyệt." Hắn choáng váng được rồi. Cái gia này Vậy mà để mặc kiểu da của mình trưởng thành. Khốc khục, vị đạo hữu này, ngươi có thể hay không cho ta cơ hội, đến lúc đó ta trưởng thành, lại tìm ngươi báo thủ, thế nào? Mao Nguyệt thử thăm dò hướng về từ ngôn hỏi. Từ ngôn vẻ mặt trầm biếm nhìn đến Mao Nguyệt, không phải không thể, nhưng mà ngươi được phát thể, không thể hấp thu nhân tộc tâm tình tiêu cực như thế nào? Ta nếu là không có đoán sai, ngươi hút an tâm tình tiêu cực, đối với những cái kia bị hút người mở nói, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng, đả thương nguyên khí đi. Mao Nguyệt, ha, ha đâu chỉ đả thương nguyên khí, trừ là cường đại tu luyện giả Những cái kia cấp thấp tu sĩ phàm nhân còn có thể tổn thương đến tuổi thọ đi. Nhưng mà ta có thể cùng ngươi nói sao? Không thể a. Kỳ thực, ta hút ăn nhân tộc tâm tình tiêu cực, có thể cấp mọi người quên mất phiền não, vui vẻ nhiều hơn sao?" Mao Nguyệt cười hắc hắc nói, tứ luôn vẻ mặt nhìn ngốc biển bộ dáng, nhìn đến Mao Nguyệt, lửa phình ta. "Xem ra ngươi thì không muốn sống nữa rồi à, lại cho ngươi cái cơ hội, phát thể không thể hấp thu nhân gian giới, những này hợp lý tâm tình tiêu cực, không thì ngươi sẽ trở bị ta gọn." Mao Nguyệt cười lạnh nói, "Ha ngươi không cảm thấy Ngươi cái yêu cầu này rất không hợp lý sao? Ta Mao Nguyệt hẳn ta mà sinh, đáp ứng ngươi những chuyện này, khả năng sao? Thật sự cho rằng ngươi có thể cầm ở ta? Lúc ấy chẳng qua chỉ là ta khinh thường mà thôi. Vậy chính là không có nói chuyện. Tường ngôn trên thân, bạo phát ra cường hãn như thiên tiên khí tức. Mao Nguyệt tự nhiên không cam lòng yếu thế. Tôn Tu năng run lên bẩy. Hai cái thiên tiên đại lao đánh nhau, mình có thể trụ không được a. Xem ảnh một. Không đúng, Tường ngôn đặc biệt meo làm sao lại đột phá thiên tiên cảnh giới sao? Tôn Tu năng phản ứng lại, lập tức vẻ mặt sa sút tinh thần. Nguyên lai tử ngôn dám để cho mình báo thủ hoàn toàn là bởi vì người ta căn bản không có đem mình để ở trong mắt cũng xác thực người ta đô thiên tiên rồi mình mới nhị kiếp tán tiên liền Tam kiếp tán tiên đều không có lấy cái gì cùng người ta đánh cầm đầu đi đụng sao quên đi liền tính không báo được thủ lão tử còn có giải như vậy tuổi thọ tái tạo một cái hoa, hoa được ngay sau đó tôn tu năng lặng lẽ nhất tay nhị vị ta có một câu nói không biết rõ làm nói không thích đáng nói nói từ ngôn nhìn hắn một cái nhị vị thiên tiênên cường giả đại chiến tiểu B quá là một tán tiên Có chút bị không được nhị vị dày vò, không bằng nhị vị trước hết để cho ta rời khỏi được không?" Tôn Tu Năng đem mình tư thái, thả cất thấp. "Ngươi đây là cái quỷ gì? Ngươi muốn tỉnh lại, ta chính là chờ đợi, về sau ngươi tìm ta báo thù đi." Từ Ngôn vẻ mặt cảm thán hướng về Tôn Tu Năng nói. "Ma Nguyệt, đi, đi hướng nào? Ngoan ngoãn lưu lại, trở thành bản tọa chất dinh dưỡng đi." Ma Nguyệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem đưa tay hướng Tôn Tu Năng, bắt được cổ của hắn. Tôn Tu Năng nhất thời kinh hoàng liên tục, hắn lúc này đã mất ban đầu đối mặt từ Ngôn loại kia, thề sống chết báo thù dũng khí. Cho nên, hắn hiện tại tràn đầy vẻ sợ hãi. Mao Nguyệt đang chuẩn bị đại hút Tôn tu năng trên thân sợ hãi khí thời điểm. "Tư Ngôn động thủ, ngươi là khi ta không tồn tại à? Dứt tiếng, Từ Ngôn trực tiếp kéo lấy rồi Tôn tu năng hai chân. "Tôn tu năng, lão tử đột nhiên có loại dự cảm xấu." "Buông tay, đây là bản tọa con ngồi." Mao Nguyệt giận dữ. "Tư Ngôn khó chịu à, đây rõ ràng là ta trước tiên để mắt tới con ngồi, lão tử còn chuẩn bị để cho hắn tu luyện thành đại đạo, đến đánh chết ta đây." Ta nhổ vào. "Ngươi cái bỏ mạng chi tiên, thật chẳng ra gì." Mao Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng lão tử giống như ngươi, là món đồ a?" Tường ngôn ha ha cười nói, "Tôn Tu Năng đánh chết cũng không nghĩ ra, mình tung hoành hơn ngàn trở, thật vất vả thành tán tiên tri cảnh, vốn tưởng rằng ban đầu đối mặt Tường ngôn, cũng đã là lớn nhất xỉ nhục, không muốn đến hôm nay lại bị hai người trở thành con mồi." Tôn Tu Năng không khỏi bị thương từ tâm đến. Lúc này, Tôn Tu Năng trên thân tản ra tâm tình tiêu cực, giờ nào khắc nào cũng đang hấp dẫn mao nguyệt, làm cho mao nguyệt đỏ ngầu cả mắt. Phản phất cùng Tường ngôn trong tay tranh không phải một cái lao đầu nát rượu, mà là một cái béo trắng đại mỹ nữ. "Được, ngươi không buông tay." Ta không buông tay, vậy chúng ta tiện tay đáy gặp nhau bên trên chân trường." Mao Nguyệt cả giận nói. Mao Nguyệt mang theo Tôn Tu Năng cổ, bắt đầu phát lực. "Sợ người sao?" Tử Ngôn ha ha cười lạnh, đồng dạng bắt đầu phát lực. Hai người kéo co, có thể khổ Tôn Tu Năng a. Dựa theo lễ thưởng, hai cái thiên tiên pháp lực, vừa đối mặt là có thể đem một cái nhị kiếp tán tiên kéo thành hai nửa mới đúng. Chính là Tử Ngôn, Mao Nguyệt cũng không muốn Tôn Tu Năng chết, dù sao Tôn Tu Năng cái chết, liền không có tác dụng, cho nên hai người lại chuyên môn phân ra pháp lực, che ở Tôn Tu Năng thân thể, không để cho hắn trực tiếp cắt thành hai nửa. Tôn Tu năng biểu thị mình nữa ra. Hai bên đồng thời lôi kéo, hắn cảm giác mình rất khó chịu, phải chết loại kia. Chính là hết lần này tới lần khác còn bị che ở, không có chết, đây chính là cái gọi là sống không bằng chết ta. Xem ta trưởng tâm lôi. Mao Nguyệt hét lớn một tiếng, một cái tay kéo Tôn Tu năng bắt đầu, một cái tay hướng về Tử ngôn nổ đi. Tử ngôn trực tiếp không phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho Mao Nguyệt trưởng tâm lôi đánh vào trên người của mình. Không sót, không sót hại, chính là chơi. Tử ngôn nhất thời lớn lối lên. Mao Nguyệt ngược lại thật giống bị một cột vô hình lôi điện bổ một nhát. Hắn vẻ mặt ngượng ngึก nhìn chằm chằm Từ ngôn, người mới ra tay?" Người đoán a?" Từ ngôn cười nói, "Hử?" Bao Nguyệt không tin kỳ lạ lần nữa phong thích trưởng Tâm Lôi, hướng về Từ ngôn bộ tới. Chính là vẫn là bản thân bị bổ một nhát, nhưng mà Từ ngôn lại như cũ hoàn hảo không hao tổn đứng tại vậy. Bao Nguyệt luôn cuống, "Quá tà môn a, so với hắn cái này đại tà còn tà loại kia." Lúc này, Từ ngôn lại nói rồi, người đây trưởng Tâm Lôi có phải hay không đạo bản a, làm sao còn mang giỏ điện đây này? Đem bản thân ngươi cho điện." "Ngươi đánh rắm, bản tọa chính là Tam Mao Tổ Sư Tâm Ma biến thành." Tu luyện chính là bọn họ cơ pháp, còn trải qua bản tọa mình soạn lại, chính là chính thống bản. Mao Nhiệt nổi giận, người này cư nhiên cảm giác mình tu luyện chính là đạo bản trưởng tâm lôi, là trả phúng mình a. Đây có thể nhẫn? Chớ giải thích, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật." Tư Ngôn Khinh thường nói. "Được, ngươi cảm thấy lòng bàn tay của ta lôi là đạo bản đúng không? Vậy ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, ta đây trưởng tâm lôi, đến cùng là đúng hay không đạo bản. Mao Nhiệt dứt tiếng, lòng bàn tay nứt ra ra lôi điện màu đen. Trực tiếp một cái tắt vỗ vào Tôn Tu Năng trên trán. Tôn Tu Năng trận to hai mắt, ta mẹ nó, các ngươi có thể làm chọn người làm ra sự tình sao? Hướng theo Tôn Tu Năng kịch liệt vùng ấy, mau Nguyệt vẻ mặt đắc ý nhìn đến Từ Nôn, thế nào, lần này tin bản tọa tu luyện trưởng tâm lôi, chính là chính bản đi. Từ Nôn bĩu môi, không tin. Mau Nguyệt, ngươi tin a, ngươi nhất thiết phải thư a từ lại ca. Ngươi không tin bị hắn đánh chết, ai tới tìm ngươi báo thủ a? Bị điện giật giằng giặc, phát ra gào thét Tôn Tu Năng, dốc hết khí lực quát. Từ Nôn kinh ngạc chỉ đến Tôn Tu Năng, ngươi xem Ngươi đây là cái gì vui màu trưởng tâm lôi? Đồ chơi này còn có thể nói chuyện đâu? Tôn Tu Năng, ngươi không phải nói không giết sao? Quả nhiên, minh kiếm dễ chặn, ám tiện khó phòng, tiểu tử này muốn mượn đây mùi hứng lao đầu tay, đến tiêu diệt mình a. Bao Nguyệt nói, "Hử, thân ngay không sợ chết đứng, bạn tọa luyện chính là chính thống trưởng tâm lôi." Hào hào hảo, hảo, hảo ngươi tu luyện chính là chính thống trưởng tâm lôi được chưa? Từ ngôn bất đắc dĩ nói, "Đột nhiên, Từ ngôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai tay bung ra kéo Tôn Tu Năng hai chân." Mao Nguyệt đối diện không có cùng mình lôi kéo lực lượng. Nhất thời trên tay lực lượng, một tia ý thức hướng bên này mình bỏ tới. Tôn Tu năng đầu trực tiếp đụng vào Mao Nguyệt trên bụng của, hai người cùng nhau bay ra ngoài, ôm thành một đoàn. Từ ngôn che lấy cả mắt, hình ảnh quá đẹp, không dám nhìn, hai cái lao đầu ôm thành một đoàn. Người mẹ nó có bệnh a, không phải cạnh tranh hắn sao, ngươi đột nhiên buông tay mấy cái ý tứ. Mao Nguyệt giận dữ, phất tay áo tắt bay Tôn Tu năng, bỏ dậy hướng về Từ ngôn chất vấn nói: "Ta không muốn tranh rồi, cho ngươi không được a, chẳng lẽ ngươi không muốn?" Từ Nôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Mao Nguyệt nhất thời cảnh giác, trên trời không có rất bánh ngọt sự tình. Người này tuyệt đối có hậu thủ gì, phải cẩn thận một chút, không thể bị dụ khị. Nhìn, ta Mao tổ sư. Tứ ngôn đột nhiên chỉ hướng đỉnh núi. Bao Nguyệt kinh hãi đến biến sắc hướng từ ngôn chỉ địa phương nhìn đến. Một giây kế tiếp, một cái bóng ma trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Tứ ngôn nhìn đến đã bị bỏ vào ma phương hình trong lồng giam ma nguyệt, nhất thời vông luôn nổ nước bỏ nói, không phải đi, ngây thơ như vậy lời địa đạn, cũng có thể đem người lừa đi vào. Người làm sao đần như vậy? Ha ha ha, chỉ bằng vật này, liền muốn vây khốn bản tọa, có phải hay không quá ý nghĩ rồi? Bản tọa giải thể đại pháp có thể xuyên qua bất kỳ vật gì. Nhìn ta đi ra cho ngươi xem." "Vảnh." Ma Phương lồng giam một tiếng vang thật lớn, lay động dữ dội. "Vãi, đây là công đức chế tạo lồng giam. Ba ba ta sai rồi." Ma Phương bên trong, nhất thời chuyển đến Mao Nguyệt kia vạn phần hoảng sợ âm thanh. "Ngươi sai, ngươi muộn." Tư Ngôn cười ha ha nói. "Chương 307, tin tức nặng ký." "Nhưng mà ba ba, ta cảm thấy ta còn có thể cấp cứu một hồi ha. Mao Nguyệt âm thanh, làm bộ đáng thương nói ra. "Tư Ngôn cười ha ha, ngươi lão đầu này, thật là không có gia không mặt mũi a." Giả như vậy một cái lao đầu, cư nhiên cứ gọi ta một cái 18 tuổi thiếu niên, "Đê ba ba, ngươi là cảm thấy ta rất biết chơi sao?" Mau Nghiệt, ngươi mẹ nó đều thiên tiên rồi, mới 18 tuổi, liên tính ngươi đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, vậy cũng không được a." Lúc này, Tôn Tu Năng từ dưới đất bò dậy, hắn không có. Từ ngôn nhìn Tôn Tu Năng một cái, "Hảo hảo tu luyện ngươi, chớ xen vào việc của người khác, tốt nhất bảo trì lại hiện tại, không thì ngươi thì xong rồi, ta có thể chờ ngươi tìm ta báo thù đi." "Tôn Tu Năng, ta cũng không dám tìm ngươi báo thù, ta phải đi tìm đạo lư, ta muốn đi sinh hải tử." Đương nhiên, Tử Ngôn cũng không biết Tôn Tu Năng đang suy nghĩ gì, bất quá vẫn là trước tiên đem Ma Oa chuyện này làm xong lại nói. Ngay sau đó Tử Ngôn tâm niệm vừa động, kia Ma Phương lao ngục biến thành bình thường Ma Phương kích thước. Bên trong Ma Oa tâm thành cũng im bặt mà dừng. Hảo Hảo cố lên. Tử Ngôn vô vô Tôn Tu Năng bả vai, lập tức rời khỏi. Tôn Tu Năng vẻ mặt khó chịu, biệt khuất đứng tại chỗ, đặc biệt mèo, người dám tin tưởng, lại có người để cho ta đi giết hắn, còn để cho ủng hộ cho ta. Rời khỏi sơn động này Tử Ngôn, trực tiếp đánh cái điện thoại cho nhất diễn trấn quân, để cho hắn tới đón đi Ma Tiếp theo từ ngôn trở lại Long Hà nhà Ph phủ vừa ở vào cửa đã nhìn thấy nhị cácố đau bệnh tật nằm trên đất người đây là làm sao tưởng ngươi tiểu mẫu cầu sao từ ngôn kinh ngạc hỏi nhị các lần đầu nhìn từ ngôn một cái nói, nóiắp gia ta một đoạn thời gian rất dài không uống rượu rồi từ ngôn chỉ sợ đây thịt chó một nấu đi ra đều kèm theo mùi rượu rồi thân ái tiểu muội muội xin ngươi đừng đừng khóc đột nhiên từ ngôn điện thoại vvangg lên kết nối Huy tiểu vương bất đản nhìn tin tức mới hoa long cốc động tác lớn sắp đến đầu điện thoại bên kia truyền đến Lý Bình an thanh âm kích động kia. Thường ngôn hơi sửng sở, lập tức mở ra máy truyền hình. Hoa Long Quốc các vị cư dân xin chú ý, Hoa Long thời gian ngày 21 tháng 12, buổi tối 7 điểm, cũng chính là tối mai 7 điểm, toàn quốc tất cả bình đài sẽ đồng bộ công bố một đầu tin tức, mời Hoa Long Quốc tất cả cư dân lưu ý. Truyền hình màn hình lờ cờ giờ màn bên trên, quốc gia số 1 lãnh đạo hướng về phía ống tính nghiêm túc nói chuyện. Xem ảnh 1. Đây là chuẩn bị công bố tu luyện giả tổn tại sao? Thường ngôn trong mắt sửng sốt một chút. Lý Bình ăn nói, không tệ, thiên địa linh khí đã đủ để cho toàn dân tu luyện. Cho nên Hoa Long Quốc sẽ mở ra toàn dân tu tiên mô thức, hơn nữa còn sẽ công bố chứa tu tiên chuyên nghiệp đại học, cùng quốc gia chúng ta bí mật kiến tạo tu tiên đại học, không chỉ như thế, ở cấp 3 bên trong, ngoại trừ văn khoa, lý khoa, sang năm còn có thể gia tăng một môn huyền khoa. Ký. Từ ngôn không dám tưởng tượng, những tin tức này ngày mai công bố sau đó sẽ dẫn phát như thế nào dao động. Chỉ sợ còn chúng sẽ cùng nước sôi sôi chảo một trận đi. Tiểu tử, ngươi sẽ không có là thứ gì muốn hỏi sao? Lý Bình An hiếu kỳ nói. Còn có chuyện gì? Từ ngôn mộng bức nháy mắt một cái. Lý Bình An Tiểu tử ngươi tốt nghiệp viện giáo, là Quảng Hải Đại học đi. Đúng vậy. Thường luôn có chút ngượng. Là như vậy, sang năm tháng 6 phần khai giảng, ngươi đi Quảng Hải vấn Thiên Đại học phát tin, đến nơi đó khi luyện thể viện viện trưởng, đây vấn Thiên Đại học chính là quốc gia chúng ta bí mật xây dựng mới đại học một trong, ta là hiệu trưởng, kiêm chức phi kiếm viện viện trưởng. Lý Bình An cười nói, "Tiểu tử thúi ngươi đừng cự tuyệt, bổ nhiệm của ngươi đã xuống, hơn nữa, ngươi cũng là Quảng Hải bên trong đại học đi ra ngoài đúng không? Làm cái viện trưởng sẽ không có khuyết điểm đi." Sang năm tháng 3 phần, nhớ tới hội cực lớn học khai sẽ nga. Chờ chút ta phát xác định vị trí cho ngươi. Tướng Quân, ngươi để cho ta đi dạy người. Ngươi sợ là không rõ, ta thu người đệ tử thứ nhất gọi Chu chất Hạo, hiện tại đã trưởng vãng, mỗi ngày đều muốn bị đánh đi. Không sao, chủ yếu là để ngươi đi làm một cái vật biểu tượng nha, đến lúc đó ngươi phơi bày một ít, dục thân kháng đại pháo, hoặc là gánh toàn uý, để cho những cái kia mới nhập hạ quang hoa hướng tới tu luyện là được. Lý Bình An cười ha hà nói, mẹ nó Lý Lao Đầu, ngươi là thật đột a. Tướng Quân vẻ không lời nói, đúng rồi, Lý Lao Đầu, ta có cái vô cùng trọng yếu lại vấn đề nghiêm túc. Lý Bình An không lời nói, "Yên tâm, tiền lương có, phúc lợi cũng có, ta đi bận rộn." Nói xong, trực tiếp cúp từ ngôn điện thoại. "Từ ngôn, đây Lý Lao Đầu hiện tại rất tự ra ra, không tệ không tệ." Ngày thứ 2 buổi chiều, Nhất Diễn Chân Quân liền tìm được Từ ngôn chỗ ở Long Hà nhạc phủ, gõ gõ cánh cửa. "Nhất Diễn Lao Đầu, đã lâu không gặp, như đã lâu không gặp a." Từ ngôn cười ha hả nói, "Nhất Diễn Chân Quân, đúng vậy, chúng ta lần trước lúc gặp mặt, vẫn là tại lần trước." Từ ngôn hơi kinh ngạc, đây là gặp phải đối thủ a, ta muốn đem đồ vật giao cho ngươi, cho nên phải giao cho ngươi. Đi, đừng cải vã rồi, vật đâu?" Nhất Diễn Chân Quân không lời nói. À, "Ta giúp các ngươi mau Sơn bận rộn, sẽ không có cái gì muốn nói với ta sao?" Từ Nôn sững sờ nói. "Nhất Diễn Chân Quân, có à, sư huynh ta để cho ta gặp ngươi, tất phải hào hảo trước mặt cảm tạ ngươi, nếu không ngươi cân nhắc một chút, đem đổi Nhi ta cưới." Từ Nôn. Một lời không hợp liền bán đồ, đến lúc đó kia tiểu đạo cô biết rõ, không phải hận chết ngươi à, còn nữa, lửa ta làm ngươi đổ con rể, sợ không phải nhớ chèn ép ta đi, cũng không có cửa." Nhất Diễn Chân Quân mặt già đỏ ửng. Đặc biệt Mèo lại bị tiểu tử này phát hiện mình ý đồ. Bất Quá Tử luôn vẫn là rất sảng khoái trực tiếp đem Ma Phương Lao ngục giao cho Nhất Diễn Chân Quân. Nhất Diễn Chân Quân nhận lấy, quan sát tỉ mỉ một hồi, kinh ngạc nói: "Hảo tiểu tử, đồ chơi này là thứ gì chế tạo? Vậy mà có thể vây khốn chân quân tâm ma?" Ha ha ha, không sợ nói ra hủ chết người. Tướng Quân nói: "Được rồi được rồi, còn có việc không? Không gì nhanh đi về đi." Nhất Diễn Chân Quân trận to hai mắt, liếc nhìn Tử ngôn sau lưng gian phòng nói: "Tiểu tử, nói thế nào, chúng ta cũng có đoạn thời gian không có gặp mặt đi." Ngươi liền không mời ta vào trong ngồi một chút, ôn chuyện một chút. Đây liền đổi người. Cái gì gọi là đổi người? Ta đây là sợ ngươi cầm lấy đây Ma Phương lâu, xảy ra ngoài ý muốn, về sớm một chút, đem đây Ma Phương ném các ngươi kia tỏa yêu thác bên trong đi, không tấm sao?" Thứ ngôn bĩu môi nói. Nhất Diễn Chân Quân kỳ quái nhìn Từ Ngôn một cái, vẫn là tiểu tử ngươi biết nói chuyện, rõ ràng chính là muốn đuổi ta đi, còn đem lời nói như vậy để cho ta tâm ấm áp, không được, ta hôm nay phải cùng ngươi ăn chung một bữa cơm, gia tăng một chút tình cảm. Vừa nói, Nhất Diễn Chân Quân trực tiếp bắt đầu hướng trong phòng tiến trúc từ ngôn đặc biệt Neo lao đầu tử này ra mặt cũng rất dày a bất quá sau khi đi vào nhất diễn chân quân liền hối hận từ ngôn trong nhà mặt thậm chí ngay cả một chút rượu thức ăn đều không có nhớ chơi miễn phí một bữa cơm cũng không được ra muốn cùng nhau ăn cơm ngươi làm ngươi mua thức ăn không thì chúng ta vào chỗ tại tại đây mắt lớn trừng mắt nhỏ trong phòng khách từ ngôn cùng nhất diễn chân quân nói đây nhất diễn chân quân mình hướng trên lưới thương đâm bảo coi như chẳng trách người khác nữa rồi a nhất diễn chân quân khỏe miệu giật một cái ta có thể hay không hối hận ta cảm thấy Vẫn là trước tiên đem đây chân quân tâm ma đưa về Mao Sơn, mới là trọng yếu nhất. Người cảm thấy thế nào? Tứ ngôn trên thân bạo phát ra thiên tiên khí tràng. Nhất diễn chân quân, người muốn ăn món ăn gì, lão phu cho đi người làm. Khi trời xế chiều, 640 40. Tứ ngôn nhìn đến mặt trên người khăn tràng làm bếp, đem một chén chén thức ăn bưng lên nhất diễn chân quân, không khỏi cảm thắn nói, nhất diễn lao đầu, không nhìn ra à, còn có như vậy một tay. Haha, ha, tiểu tử, lão phu tuy rằng tu vi hiện tại không bằng người, nhưng mà luận ăn uối, có thể so sánh người ăn cơm còn đúng Nhất Diễn Chân Quân cười ha ha, ngẫu nhiên mà ánh mắt đặt ở trên tivi, muôn vạn cảm khái nói: "Hoa Long Quốc muốn bắt đầu đại thay đổi à, tu luyện giả tin tức công bố một cái, nhất định dẫn tới rất nhiều gợn sóng, 100 năm thời gian cũng không biết còn bị không." Từ ngôn kinh ngạc nhìn Nhất Diễn Chân Quân mắt, nói: "Mặc kệ có kịp hay không, không làm, liền khẳng định không kịp, hơn nữa hôm nay thiên địa linh khí khôi phục, cũng không có mát không bao lâu, vẫn sẽ bị quần chúng phát hiện, còn không bằng chủ động công bố ra đi." Cũng đúng. Nhất Diễn Chân Quân tháo gỡ trên thân khăn choàng làm bếp, ngồi xuống. Hai người uống xong mấy chén nhất diễn chân quân đi xuống mua rượu nước thứ hai, trò chuyện lát nữa sau đó, liền đều đem tầm mắt đặt ở truyền hình dịch tinh bình bên trên. Tràng mấy chốc sẽ từ 6, 59 đến 7, không rồi. Không chỉ từng luôn, nhất diễn chân quân ngồi ở trước máy truyền hình, toàn bộ Hoa Long quốc cư dân đều canh giữ ở trước tivi, chờ đợi đến quốc gia số 1 lãnh đạo tuyên bố tin tức trọng yếu. Lúc đó giữa đầu ở 7, không không thời điểm. Một khắc này, tất cả kênh giải trí, bao gồm điện thoại di động phát sóng trực tiếp chờ một chút, toàn bộ dừng hết. Ngược lại hình ảnh biến thành quốc gia một đám lãnh đạo ngồi ở rất đại hội trong sảnh hình ảnh. Thật cao hứng có thể để ta tới, chủ trì hơn nữa chứng kiến lịch sử này tính bên trên một khắc. Chắc hẳn tất cả mọi người đã phát hiện, gần đây trên internet xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi video. Số một lãnh đạo đứng tại đài chủ tịch bên trên, thẳng cắt chủ đề nói ra, có thể nói là lôi lệ phong hành. Truyền hình hoán đổi hình ảnh, chỉ thấy một phiến ám trầm trên bầu trời, lôi đỉnh đánh xuống, đập về phía lơ lửng ở trên trời một đạo thân ảnh. Nhân dân cả nước, mắt không chớp nhìn chằm chằm hình ảnh trên tivi, trong tâm đã có chút suy đoán. Đây không phải là Lý lão đầu sao? Tư Ngôn Kinh Ngạc nhìn đây bị xét đánh thân ảnh, kinh ngạc nói: "Lúc này, hình ảnh tiếp tục các đội, là một đám người trẻ tuổi đạp lên phi kiếm, ngự không thân ảnh, vân vân." Cùng lúc đó, số một lãnh đạo tiếp tục lên tiếng, nhìn mấy cái này video, sau đó, "Mọi người chắc có phỏng đoán, không tệ, cái video này là thật, trong video vị này chính là một vị tu luyện giả, những video này cũng chỉ là phô bày tu luyện giả một góc băng sơn mà thôi. Mà ta công việc quan trọng bố trí tin tức chính là chúng ta Hoa Long Quốc sắp mở mở toàn dân tu luyện. Hơn nữa, tu luyện sẽ đưa vào hệ thống giáo dục" Toàn quốc 9 năm giáo dục bắt buộc thời điểm, sẽ từ các nơi bộ giáo dục phát hạ cố bản bồi nguyên đang lược, học sinh bước vào cao trung sau đó, ngoại trừ văn khoa, lý khoa ra, còn có thể nhiều tăng một môn huyền khoa với tư cách lựa chọn, đây cũng chính là tu luyện giả con đường. Trừ chỗ đó ra, quốc gia tạo dựng 10 tu luyện đại học, theo thứ tự là Hoa Long Tu Tiên Đại học, Tô Giang Tu Tiên Đại học, Kinh Thành Tu Tiên Đại học, Quảng Hải Vân Tiên Đại học. Sắp mở thiết lập Tu Tiên chuyên nghiệp đại học có, Hoa Thành Nghệ học, Phúc Đan Đại học, Kinh Thành Đại học. Tổng cộng 20 trường đại học. Tất cả tu tiên đại học bao gồm chứa tu tiên chuyên nghiệp đại học cũng sẽ ở sang năm bắt đầu vào tháng 6 chiêu sinh, bởi vì phía trước mấy lần học sinh cũng không có đạt được chủ cột tu luyện học tập, cố lần này cao tam niên cấp muốn thi đậu tu tiên loại đại học, lấy các tu tiên loại đại học tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh làm chuẩn. Chương 308, xoay đại truy thấu cái gì náo nhiệt. Thật sự không dám dầu dếm, trước đó vài ngày bên trong, ta nhận được Tô Giang tu tiên đại học mời, để cho ta làm giáo sư. Nhất Diễn chân quân xem tivi phía trên, công bố tin tức vẻ mặt cảm thán vừa nói. Tứ ngôn nhìn đến hắn cười ha, ha thật sự không giam dầu diz, ta nhận được vấn tiên đại học Luyện thể viện trưởng học viện mời, ngươi về sau phải gọi ta từ viện trưởng rồi. Nhất Diễn chân quân, có thể hay không để cho ta trang cái bức, không nên đả kích lòng tự tin của ta. Chính là ta cũng muốn chẳng a. Từ ngôn vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mà thôi. Nhất Diễn chân quân mặt đầy phiền muộn, cùng Từ ngôn tiểu tử này hoàn toàn không so được với không so được với a, nghĩ lại ban đầu thấy tiểu tử này, tiểu tử này vẫn chỉ là một cái người tu luyện cấp thấp, cảm giác chính là tại ngày hôm qua đi. Qua ba lần rượu, Nhất Diễn chân quân đạp lên phi kiếm, chuẩn bị trực tiếp từ Từ ngôn nhà cửa sổ bay đi. Ngươi đây uống rượu không chê phi kiếm, có thể chứ?" Tường ngôn bất đắc gì nói, "Nếu không lưu lại ở một đêm lại đi." Nhất Diễn Chân Quân gương mặt kinh bị, "Tiểu Vương bắt Đạn, chỉ là phàm tiểu cũng có thể say bạn đạo người." "Ngươi đùa, đừng cho là ta không rõ, ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là muốn sờ một bữa cơm, cũng phải làm việc cho ngươi, mua thức ăn tiền hay là ta mình ra, ta phải ở lại chỗ này một đêm, ngày mai đánh giá cũng chỉ có thể xuyên thân y phục trở về, lông đều phải bị ngươi nổ ánh sáng, không nói, bị bị." Nói xong Nhất Diễn Chân Quân thoảng qua bay khỏi nơi này. Tường ngôn Tuy rằng nhất diễn chân quân nói rất khó nghe nhưng mà thật đúng là bởi vì từ ngôn đã tính toán phải thế nào cùng lao tiểu từ này nói dốc nói dốc rồi không muốn đến đây nhất diễn chân quân học thông minh không mắc lửa rồi hướng theo tu luyện giả công bố toàn bộ hoa Long Quốc Lâm vào xôi sôitrào khắp trốn bên trong có người hoan hỉ, có người buồn yêu sầu. có chút mới vừa vào sinh viên đại học năm thứ nhất nhóm, gào khóc thảm thiết lên, lên rồi thật sự là khó chịu à còn kém một năm bọn hắn cũng có thể tu tiên A học sinh lớp 12 nhóm chính là âm thầm may mắn đến mỗi bọn hắn lần này chính sách đều sẽ cải cách Tu Tiên A suy nghĩ một chút liền kích động. Trừ chỗ đó ra, quốc gia số một lãnh đạo ra công bày quỷ dị điều tra cục tồn tại. Hơn nữa quỷ dị điều tra cục cũng chính thức đổi tên là Tu Tiên quản lý cục. So sánh như nào lão đầu ở Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục, liền càng tên là Quảng Hải thành phố Tu Tiên quản lý cục. Cái này cũng là vì cho những cái kia sau đó một bước người tu tiên, để tỉnh, đừng tưởng rằng tu tiên là có thể không chịu giàn buộc. Quốc gia bên này đã có cực kỳ cường đại người tu luyện. Phạm luật tu luyện giả, như thường phải tiếp nhận trừng phạt. Khói lửa bốc lên, Giang Sơn bặm nhìn. Từ ngôn điện thoại di động tiếng Trung nhớ tới. Ấn vào kết nối. "Ca, ta trung học đệ nhị cấp mà nói, chọn huyền khoa có thể chứ?" Bên trong điện thoại truyền đến từ Nguyệt Nha đầu thanh âm hưng phấn. "Có thể a?" Từ ngôn cười nói, nhưng trong lòng bắt đầu thì thầm lên. "Xem ảnh một." Lý Bình An cho mình truyền cái văn kiện, sắp sửa bước vào cao trung trường học những người tu luyện kia, yeah. cũng mới chụp cơ cảnh giới mà thôi, có thể từ mình lão muội, hiện tại đã chụp cơ cảnh rồi, đến lúc đó đi tới cao trung, rốt cuộc là ai dạy ai nga? "Cảm ơn lão ca." Tử Nguyệt Nha đầu phi thường vui mừng nói ra. Từ Ngôn bất đắc dĩ, nhà đầu này. Sau khi cúp điện thoại, Từ Ngôn đi đến ban công, nếu như gọi thêm liều thuốc, liền có kia mùi. Thời gian trong nháy mắt 3 tháng trôi qua. Lý Bình An cho Từ Ngôn gọi điện thoại. Thế nào sao? Từ Ngôn lúc này đang ngồi ở trên ban công, hai chân dong đưa tắm nắng. Tiểu tử, nghỉ ngơi 3 tháng, nên hoạt động một chút rồi, không thì ngươi đều khởi bị rồi. Bên đầu điện thoại kia, Lý Bình An âm thanh bất đắc dĩ nói, ngày mai tới hỏi cực lớn học, phải họp, vừa vặn cũng qua đây làm quen một chút tương lai đồng sự sao? Được, ta ngày mai đi qua. Từ Ngôn nói. Lập tức hai người lại cải vã lắp nữa, liền cúp điện thoại. Ngày thứ hai Tử ngôn đã thu thập xong đồ vật, phân phó nhị cấp tên này theo dõi ra. Sau đó liền lên đường đi tới Vân Thiên Đại học. Quảng Hải thành phố Vân Thiên Đại học xây dựng ở đây, Thanh Tú cảng khu bên trong bên trong một nơi sơn mạch bên trong. Khi Tử ngôn đến thời điểm, đã nhìn thấy rừng sững cao vút, không thua gì Hoa Long Quốc tốt nhất đại học Hoa Thanh đại học cửa chính. Tại cửa đỉnh chót nhất, viết Quảng Hải Vân Thiên Đại học 6 cái chữ to. Khi Tử Nôn phải đi đi vào thời điểm, lại bị lối vào võ trang đầy đủ trấn thủ quân ngăn cản. Tử Nôn không nói hai lời Vung ra quang thời gian trước, Lý Bình An cho mình gửi đến buồn buồn. Lối vào trấn thủ quân kiểm tra xong, không có vấn đề sau đó, kính chào, cho qua. Từ ngôn cứ như vậy lần nữa bước vào đại học. Bất quá không phải thân phận học sinh, mà là lấy viện trưởng thân phận. Bệnh. Lý Bình An đột nhiên xuất hiện tại Từ ngôn trước mặt. Từ ngôn suýt chút nữa không có một cước đạp ra ngoài, lập tức lại kinh ngạc nói, người lao đầu này, thực lực lại tăng lên a. Làm sao? Ngươi chỉ cần quân lính phóng hỏa, không cho dân chúng thắp điện sao? Lý Bình An cười nói, ta cũng không có nói lời này ô hát. Từ ngôn nói Đi, đường ba hoa, nhanh đi phòng hội nghị, còn kém ngươi rồi." Lý Bình ăn nói. Ngay sau đó, Từ ngôn đi theo Lý Bình an phía sau, bắt đầu đi tới phòng hội nghị. Dọc theo đường đi, Từ ngôn nhìn đến những này liền kiến trúc không khỏi cảm thán, trường học này lớn như vậy, lớp học, thực chiến lầu, sân vận động, siêu thị gì đầy đủ mọi thứ, không thể so với ta Mâu giáo kèm a, sợ không phải đã sớm bắt đầu kiến tạo đi. "Không thì nhé, ngươi cho rằng a?" Lý Bình ăn nói, "Tiểu tử ngươi chưa đi đến vào phía trước Quỷ dị điều tra cục, hiện tu tiên quản lý cục thời điểm, cũng đã bắt đầu chuẩn bị" Hai người giữa lúc trò chuyện, đi tới trong đô thư quán hội nghị đại sảnh. Từ ngôn phát hiện bên trong đại khái ngồi mấy chục người, kết quả mình biết chỉ có một, đó chính là Lý Lao đầu. Cái khác đều là chút mặt lạ hoắc. Vị này chính là luyện thể viện từ viện trưởng rồi, trừ vị Hoàng nên. Lý Bình An hướng về mọi người giới thiệu, "Mọi người trước tiên lẫn nhau làm quen một chút đi, hội nghị sau này tiến hành." Lý Bình An cười nói, lập tức một người chạy đi vậy nước đi tới. Từ viện trưởng, nghe đại danh đã lâu, tại hạ ngày suối tông Bạch Lộ, bán tiên tu vi, hiện vẫn đại học, luyện thể học viện giáo sư phó viện trưởng. Từ viện trưởng về sau chiếu cố nhiều hơn trắng lộ hướng về từ ngôn cười cháu hỏi hửng thật là trắng từ ngôn nhìn đến trắng lộ trắng như tuyết cái cổ kinh ngạc nói. nóiân trắng lộ sửng sốt một chút khuục ý của ta là người đây tế bị bịộ nục có thể dạy bọn nhỏ tu luyện thể thuật sao từ ngôn kịp phản ứng nghiêm chẳng nói haha cái vấn đề này vừa mới cũng có rất nhiều đồng sự hỏi qua ta nhưng mà bọn hắn hiện tại cũng nằm ở giáo y thất cho nên luyện thể học viện hiện tại chỉ một mình ta lao sư tìm ngại phátin trắng lộ cườihí mắt nói từ ngôn Bốn phía nhìn nhìn quả nhiên cùng cái khác viện trưởng một đám người vây quanh khác nhau lao tử liền một cái phó viện trưởng chạy tới phát tin. suy nghĩ từ ngôn nhìn vẻ mặt cười híp mắt trắng lộ khỏe miệng giật một cái mẹ nó đây là cái đau đầu à tiếp tục từ ngôn cũng biết vấn thiên đại học đại khái hệ thống trường học có luyện khí học viện luyện thể học viện học viện chỉ huy tu tiên quản lý học sân đan sư học viện khí sư học viện khắc họa học viện phi kiếm học viện 8 cái Họ viện ngoại trừ từ ngôn cái này luyện thể học viện với trường lớn lên trẻ tuổi bên ngoài cái khác viện trưởng Họ viện đều là giàn mua bộ giáng táng tiên nhân vật Từ viện trưởng, ngươi bộ dáng kia sợ là sẽ phải ảnh hưởng học sinh tương lai học tập a." Khách họa học viện viện trưởng, là cái hoa giáp lao thái, gọi là Đỗ Mộc Lạc, lúc này nàng đi đến từ ngôn bên người cười nói: Haha, chủ yếu là ta cứ như vậy trẻ tuổi a, hơn nữa đi, ta cảm thấy ta lớn lên xoái, đối với mấy cái này học sinh, chưa chắc đã không phải là tốt ảnh hưởng a, ngươi xem a, khi nữ học sinh phát hiện tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, có thể chú nhan, các nàng nhất định sẽ cố gắng tu luyện hơn sao." Từ ngôn không chút nào phản nói: "Từ viện trưởng không hổ là khó được thiếu niên thiên tài, nói có lý Đỗ Ngọc Lạc tiếp tục cười híp mắt nói, lúc này, mấy cái khác viện trưởng cũng hướng về từ luôn, đủ mộng Lạc bên này gần lại gần qua đến. Mọi người trò chuyện lát nữa, cũng lẫn nhau đại khái quen thuộc. Lý Bình An tới nói, "Được rồi, mọi người cũng đều không sai biệt lắm lẫn nhau quen thuộc, tiếp theo chính thức bắt đầu vấn Thiên Đại học trận đầu hội nghị đi." Hướng theo Lý Bình An dứt tiếng, mọi người ngồi vào chỗ. Hiệu trưởng, viện trưởng cấp bậc ngồi ở đài chủ tịch bên trên. Phó viện trưởng cùng một hồi, đều ngồi ở đài chủ tịch bên dưới. Đúng như vậy, hẳn mọi người cũng đều thấy được phía trên xuống văn kiện đi, bởi vì bây giờ cao trùng cũng không có xuất hiện huyền khoa học sinh, cho nên chúng ta muốn mời sinh, quy tắc cần bản thân chúng ta chế định, mỗi cái học viện hiện tại cũng bày ra xuất từ mấy chiêu sinh quy tắc. Lý Bình An nói ra. Đúng rồi, phía trên có cho chúng ta chiêu sinh chỉ tiêu, tổng cộng là 1600 người, mỗi cái học viện có thể chiêu 200 người, học phí toàn miễn, hơn nữa mỗi tháng chúng ta muốn triển khai thả tương ứng tài nguyên tu luyện, còn có tân thiếp, tân thiếp cũng chính là ZMB. Lúc này Khắc Họa học viện viện trưởng, đủ nhục lạc, trước tiên nói chuyện, ta Khắc Họa học viện, muốn học tập trận pháp minh văn, nhìn chúng là tinh thần lực cường đại không? Nếu là muốn chiêu sinh, tất thiết lập một cái đơn giản quyễn cảnh, khảo nghiệm tinh thần lực, chắc linh thạch nhất thiết phải đạt đến tự cấp mới cho ban tặng tuyển chọn. Dù sao trước mặt bọn họ không có tu luyện cơ sở, cũng chỉ có tự cấp thiên phú mới có thể miễn cưỡng đổi theo tiến độ tu luyện rồi, Văn hóa khoa mà nói, ta đề nghị trường học của chúng ta thiết lập tại một ban tuyến đi. Dù sao thành tích học tập tốt, đại biểu kỳ năng dụng tâm, chúng ta bây giờ giai đoạn khởi bước, hơn nữa chỉ tiêu không nhiều, phải tận lực chọn ưu tú tuyển chọn, vì sau này tiếng đồn đặt nền tảng, hơn nữa hiện tại tu tiên đại học mới ra, dự thi người khẳng định không biết. Cái gọi là chắc Linh Thạch, đó là có thể kiểm tra người bình thường thiên phú tu luyện. Khi người bình thường nắm tay để lên, thiên phú từ thấp đến cao, có thể chia làm đây mấy loại màu sắc: trắng, lục, lam, tím, cam, hồng. Khí sư học viện viện trưởng là một cái vạm vỡ lao giả, gọi Đoạ Cực, hắn nói: "Ta khí sư học viện mà nói, lời nói khó nghe, chính là xoay đại truy, sức khỏe tốt, thiên phú đủ tự cấp, văn hóa khoa quà, vậy liền có thể đi vào." Hướng theo các viện trường bắt đầu lên tiếng, bọn hắn cơ bản nhất điều kiện, kia cũng là cần thí sinh đạt đến tự cấp thiên phú. Văn hóa khoa qua một bản tuyến, hiện tại đến phiên tử Ngôn rồi. Mọi người hướng về Từ Ngôn nhìn đến. Từ viện trường, các người luyện thể học viện, nói thế nào? Lý Bình An cười nói. Từ Ngôn cười nói, ta cảm thấy đi, luyện thể rất khổ, đầu tiên muốn đánh nấu thân thể, ý chí lực liền muốn mặn tưởng, ta cảm thấy có thể để cho khắc họa học viện tề viện trường, giúp chúng ta luyện thể học viện, thiết lập một cái có thể mô phỏng nhục thân cảm giác đau đớn huấn cảnh. Thiên phú đủ, có thể chống được đây huấn cảnh, Văn hóa khoa mà nói, có thể qua một bạn, là có thể bước vào luyện thể học viện, sao chỉ có tại huấn cảnh bên trong. Chúng ta mới có thể nhìn ra thí sinh ngoại trừ Thiên Phú bên ngoài những điều kiện khác. Nếu không bằng vào mượn chắc linh thạch, là xa xa không đủ. Cho nên, Tề viện trưởng phiền toái. Nói đến phần sau, từ ngôn hướng về đủ mộng lạc để lộ ra một cái tám răng cười. Hừ, ta cảm thấy từ viện trưởng nói không sai, ta học viện chỉ huy cũng cần một cái hướng cảnh, dù sao học viện chỉ huy thu nhận học sinh, tương lai là đối mặt tiên nguyên thì linh chiến nhân vật, phải có đủ lâm nguy không loạn điều kiện cơ bản, thiên phú cũng nhất thiết phải đủ cao, dạng này mới có thể phục chúng, ta cảm thấy muốn đạt tới cam cấp mới được. Lúc này Học viện chỉ huy viện trưởng cũng nói, hướng theo từ ngôn mở miệng, trên căn bản mỗi cái học viện đều hướng về khắc họa học viện cầu cứu, nói muốn một cái huyễn cảnh. Trong đó thậm chí ngay cả khí sư học viện cũng hướng về đủ ngục lạc, lời mời một cái huyễn cảnh. Khắc họa học viện viện trưởng, đủ ngục lạc, lúc này đã trợn tròn mắt, nàng nhìn từ ngôn, miệng trạng, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng nàng muốn nói, ngươi có phải hay không đang trả tù lao thái bà u, bởi vì nói dung mạo ngươi sói, ảnh hưởng học sinh học tập. Còn có cái kia khí sư học viện, các ngươi xoay cái đại truy muốn một huyễn cảnh làm gì dùng? Các ngươi tới thấu cái gì náo nhiệt? Chương 309, ta chính là khư phục. Lý Bình An thấy vậy, mở miệng cười nói, "Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, Tề viện trưởng, ta đây không phải là còn kiêm chức phi kiếm học viện viện trưởng sao? Ngươi cũng đưa ta làm một cái huyền cảnh đến đây đi, cụ thể đồ vật, đến lúc đó lại cùng ngươi bàn một hồi." Tề Mộc Lạc nghe vậy suýt chút nữa che tim mình, "Đặc biệt mèo, lão thái bà ta thành làm công miễn phí nữa rồi a đây là. Tề viện trưởng, ngươi có cần gì bổ sung sao?" Lý Bình An hướng về Tề Mộc Lạc cười nói, "Không có." Mộc Lạc che bộ ngực mình, Nói ra một câu nói như vậy, các ngươi nhiều như vậy gặp mắt con ngươi nhìn chằm chằm ta, ta nơi đó có. Tề viện trưởng không hổ là ta vẫn thiên đại học điển hình nhân vật, chúng ta đều hẳn hướng về Tề viện trưởng học tập a. Từ ngôn thấy vậy, trực tiếp một cái vô ngông ngựa đi lên, ngược lại chụp đối phương đi mợ, bản thân cũng không phải ít miễn thịt, ngược lại đối phương còn phải cho mình làm công không phải sao? Không sai, Tề viện trưởng đáng giá mọi người chúng ta học tập a. Một đám viện trưởng, dối rít cho Tề Mộc Lạc đeo lên tầng bước. Mộc Lạc cái kia khó chịu a, hiện tại đây đỉnh tầng bước nàng là không tiếp cũng phải tiếp, tiếp cũng phải tiếp. Mọi người đều là vì nhân tộc phát triển mà nỗ lực, giúp đỡ lẫn nhau chút chuyện nhỏ, phải." Tên Mộc là nói, trong lòng lại nhớ kỹ đâu, các ngươi từng cái một hiện tại rất vui vẻ, đến lúc đó cũng phải gọi các ngươi trả lại. Lúc này, Lý Bình An tiếp tục nói, "Được rồi chư vị, lời kế tiếp, cần các vị đang ngồi lao sư chủ động đi các đại cao truyền một hồi trường học chúng ta rồi." "Không thành vấn đề." Phía dưới một đám lao sư vui vẻ nói. Dù sao cũng là lấy tu tiên giả thân phận, lần đầu tiên xuất hiện tại quần chúng tầm mắt, bọn hắn nói thật, vẫn có chút tiểu kích động. Lúc này Lý Bình An vừa nhìn về phía Từ Nôn, từ viện trưởng, bởi vì các ngươi viện lao sư hiện tại đều ở giáo y thất nằm, chỉ còn ngươi cùng Bạch Việt phó, cho nên chỉ có thể ngươi cùng Bạch Việt phó cùng đi tuyên truyền rồi. Từ Nôn, ta viện trưởng này, hiện tại chính là cái tư lệnh không quân a. Suy nghĩ, Từ Nôn sâu kín nhìn về phía phía dưới ngồi Bạch Lộ. Bạch Lộ hướng về Từ Nôn mím miệng, để lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, rực rỡ cười một tiếng. Nhưng mà Từ Nôn nhớ trực tiếp lên tay, đem như vậy một tấm khuôn mặt dễ nhìn, nạn thành một đoàn. Mộc Lạc thấy Từ Nôn vẻ mặt thay đắng, cười vui vẻ. Quả nhiên, Thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Người xem, cái này không từ ngôn tiểu từ này báo ứng không liền đến sao? Cái khác viện trưởng đều ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, chờ đợi phía dưới người báo cáo tình huống là được. Chính là từ ngôn viện trưởng này, còn phải tự mình bên dưới cơ tầng. Nếu như chư vị không có ý kiến gì mà nói, chuyện này cứ quyết định như vậy. Lý Bình An cười nói, ngày mai phụ trách tuyên truyền các vị lao sư liền khởi hành, đi các đại cao truyền trường học chúng ta, hôm nay trước hết làm quen một chút trong trường học thiết bị đi, còn có cho các vị lão sư chuẩn bị tân phòng. Mọi người ngồi dậy, đi theo Lý Bình An phía sau, bắt đầu đi thăm lên vấn tiền đại học. Ngay từ đầu từ ngôn đều là không hùng lắm, thẳng đến đi đến luyện thể học viện địa bàn, hắn mới giữ vương tinh thần đến. Xem ảnh một. Sau đó, Lý Bình An lại dẫn mọi người đi đến giáo sư lầu tốc xá. Vấn Thiên giáo sư đại học đãi ngộ vẫn là rất không tồi. Mỗi người đều có một thức thước căn phòng, bên trong bao gồm phòng bếp, toilet, phòng tắm chờ một chút, hơn nữa cạnh cửa đã viết lên gian phòng người ở danh tự. Dù sao vấn Thiên giáo sư đại học, thấp nhất đều là kim đan tu vi, ở trong xã hội Dựa vào chính mình năng lực mua ngôi biệt thự đều là dễ như trở bàn tay. Trường học không cần thiết tại những chỗ này, bốc lột đám lao sư. Trừ chỗ đó ra, học sinh tốt xá xây dựng cũng phi thường sang trọng. Mỗi một tầng lầu đều có một cái khủng lồ tu luyện thất, phòng đọc sách, chàng sở giải trí. Tư ngôn cảm thán, ở nơi này là đến học tập, rõ ràng chính là đến hưởng thụ a. Tiếp đó, Lý Bình An lại dẫn mọi người đi tới phòng làm việc của viện trưởng, chúng lao sư văn phòng. Phòng làm việc của viện trưởng đều là độc lập, mà lão sư để cho tiện bọn hắn soạn bài, cũng thiết lập rồi nhiều cái văn phòng. Một cái to lớn văn phòng cũng mới 5 người, hơn nữa cách đi ra. Trường học rất lớn, một đám tu luyện giả đi rất tỉ mỉ, nhưng mà không sai biệt lắm dùng 3 giờ mới đi xong. Được rồi, hôm nay mọi người cùng nhau đi thức ăn đường đi, trường học nhà ăn, thức ăn bên trong cũng đều là chuyên môn linh điền loại cải xanh, linh chỉ nuôi cá chấm. Lý Bình An cười nói, cái gọi là linh điền, kỳ thực chính là đem linh thạch chôn ở dưới đất, sau đó ở phía trên trồng rau. Linh chỉ nuôi cá chấm cũng đại khái như thế, chính là đem linh thạch ném trong hồ, để cho những cá này hấp thu linh khí, thì dĩ nhiên là không bình thường rồi. Mọi người đi tới nhà ăn bên trong, lại cho nho nhỏ khiếp sợ một cái. Toàn bộ nhà ăn tổng cộng có tầng 6, diện tích rất lớn ước chừng 3000 mở khoảng. chúng thu sang trọng không thua gì tiểu điểm cấp 5 sao, phía dưới 3 tầng là nhà ăn, phía trên 3 tầng theo thứ tự là giao dịch đăng lượng, vũ khí cùng siêu thị những thứ này. Mọi người sau khi cơm nước xong, liền chuẩn bị đi mình tốc sáng ngủ. Tướng Ngôn cùng Bạch Lộ, đi tại trường học bên hồ. Đi giáo y tất xem một chút đi." Tường Ngôn nói, "Nói thế nào, mình cũng phải đi xem một chút những này, tương lai mình thuộc hạ a." "Được rồi từ viện trưởng." Bạch Lộ cười nói. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, bạch lộ nghiêng đầu hướng về từ ngôn nói, đúng rồi viện trưởng, có một cái lao sư, hắn nói mình gọi chu chắc hạo, sư phụ gọi từ ngôn, quăng thời gian trước mới ngược một cái thiên tiên cấp bậc cứng, giả cái kia từ ngôn, là của ngài sao? Khoan hãy nói liền ra hỏa này ra dày thịt béo, cấm đắc trụ ta đánh. Từ ngôn, đặc biệt meo, chú chắc hạo tiểu tử này cũng chạy đến vấn thiên học viện đến A. Từ ngôn đột nhiên có chút không muốn đi phòng cứu thương. Mất mặt, không sai, chính là kẻ hẹn. Từ ngôn nói, à, vậy ta đánh đổ Về sau ngươi chẳng lẽ cho ta mang giày nhỏ đi?" Bạch Lộ vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm Tử Nôn, lập tức một hồi cười lên, tự đủ, vừa nhìn từ Viện trưởng ngươi đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ không cùng ta so đo ạ. "Tử Nôn." Hai người vừa đi vừa nói, đi tới trường học phòng cứu thương. Vân Tiên Đại học phòng cứu thương rất lớn, đủ loại trang bị đầy đủ, cơ hội có thể coi như một nhà y viện đến vận doanh. Bất quá bên trong bác sĩ cũng không phải người bình thường, mà là đàn sư. Dù sao tu tiên trường học, không thể thiếu thực chiến. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phát sinh đủ loại ngoài dự đoán tình huống. Từ Ngôn đi theo Bạch Lộ, đi đến một cái sao trước cửa. Cửa đẩy một cái mở. Từ Ngôn đã nhìn thấy mấy cái xác cướp đang nằm ở trên giường. "Sư phụ!" Một cái bị bao khoả nghiêm nghiêm thật thật âm thành, phát ra một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần kêu gọi, đem Từ Ngôn sợ hết hồn. Một cái mới vừa vào ngủ lão sư, trực tiếp từ trên giường cúi xuống. May mà bị Từ Ngôn tiếp nhận. "Ô ô ô, sư phụ, ta cho ngươi mất thể diện a." Nằm ở trên giường, bị treo chân chu chắc hạo, khóc. "Mẹ nó, ngươi một cái đại nam nhân, khóc cái gì khóc?" Từ Ngôn khệ miệng giật một cái, Sư phụ, lẽ nào ngươi chính là luyện thể học viện viện trưởng sao?" Chu chắc Hạo đột nhiên kích động. "Đúng." Từ ngôn không lời nói. "Viện trưởng, ngươi muốn cho chúng ta làm chủ à? Cái này nữ ma đầu, hạ thủ quá mẹ tiếp tản nhẫn." Một cái nằm ở trên giường, cho dù bị vải trắng ba bọc, cũng có thể nhìn ra hắn hình thể cường tráng hắn tử. Nước Lửa nói, vừa nói, còn kiêng kỵ nhìn Từ ngôn bên cạnh Bạch Lộ một cái. "Làm sao? Các ngươi còn không phục?" Bạch Lộ đeo tay nhỏ, cười hiếp mắt nói. "Ta không phục. Tuy rằng không đánh lại ngươi, nhưng ta chính là khinh phục." Chu Trác Hạo lớn tiếng hét lên. Mạch Lộ cười khúc khích, Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, "Ta nói các người một đám đại nam nhân, liền một cái tiểu nữ hoa đều không đánh lại, mất mặt xấu hổ, hiện tại còn không phục, ta là các ngươi ta đều không mặt mũi gặp người." "Sư phụ, Hà cục thường xuyên nói người một mực cũng không có mặt." Chu chắc Hạ Hụy khất yếu đất nói, Người nào nói? Ta chỉ là ra mặt dày một chút, ai nói ta liền không mặt mũi sao?" Hà lão đầu cái kia lão già khốn nạn đúng không?" Từ ngôn hừ nói. "Hắc xí." Hà vệ quốc đột nhiên hát xỉ hơi một cái, "Ô u a, nhất định là cái nào tiểu vương bắt nhắc tới khởi ta, bấy quan bấy quan." tuyệt đối không thể cho tiểu vương bắt đản này cơ hội. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Thứ ngôn thu chợ xong, mở cửa, gõ ở trường học túc xá hàng xóm, Bạch Lộ cửa. Lạch cạch. Cửa một hồi liền mở ra. Bạch Lộ hôm nay toàn thân màu trắng quần áo thể thao, hất mã đuôi cao cao giâm lên, cùng phượng vẫy khác nhau. Bạch Lộ khắp toàn thân đều tiết lộ nữ sinh này ít có bộ dáng tư thế hiên ngang. Chúng ta hôm nay muốn đi Quảng Hải thành phố 3 cái cao trùng, theo thứ tự là Quảng Hải thành phố nhất trùng, 11 bên trong, 21 bên trong. Trưởng trường học chúng ta đã cùng trung học đệ nhị cấp hiệu trưởng câu thông qua rồi, chúng ta đi qua được." Bạch Lộ cười nói. "Có thể, bước đi đi qua sao?" Từ ngôn nghi ngờ nói. "Trường học chúng ta có xe buýt, có thể mình lái qua." Bạch Lộ nói. "Ngươi làm sao quen thuộc như vậy tại đây?" Từ ngôn kinh ngạc nói. "Ta so với ngươi nhóm sớm đến trường học một ít thời gian, cho nên trước đã đi dạo qua trường học." Bạch Lộ nói. Lập tức Bạch Lộ lái xe, mang theo Từ ngôn trước tiên chạy tới Quảng Hải thành phố nhất trung. Sắp đến địa phương thời điểm, Từ ngôn gọi đến nhất trung hiệu trưởng danh tự. Sau một hồi khách sáo cúp điện thoại, vừa đến nhất trung cửa trường, mặc lên âu phục, tóc hoa dâm hiệu trưởng đã cười híp mắt cùng mấy cái lao sư ở cửa nghênh đón. Từ viện trường, bạch viện trưởng thật xa chạy tới, cực khổ rồi a, ta là nhất trung hiệu trưởng, chính tu vĩ. Chính tu vĩ nhìn đến xuống xe từ ngôn cùng mật lộ, vội vàng đi lên nghênh đón. Nhìn đến trẻ tuổi hai người, sợ hết hồn. Môn này trẻ tuổi là có thể khi đại học viện trưởng cùng phó viện trường sau. Bất quá vừa nghĩ tới tu tiên giả tồn tại, hắn liền bình thường trở lại. Làm không tốt hai cái này người trẻ tuổi, so với hắn còn lâu hơn đi. Bất quá viện trưởng cấp bậc đích nhân vật, tự mình xuống tuyên truyền trường học, cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Chính hiệu trưởng Khách khí, Từ ngôn cùng Trịnh Tu Vĩ bắt tay một cái. Đám học sinh đã tổ chức tại đại hội phòng rồi, từ viện trưởng ngài đi qua liền có thể trực tiếp bắt đầu nói. Trịnh Tu Vĩ hướng về Từ ngôn Khách khí nói: "Đối mặt truyền thuyết bên trong tu luyện giả, Trịnh Tu Vĩ trong tâm còn có có chút mạc danh sợ hãi, vừa nghĩ tới thế giới hôm nay có tu tiên giả nhân vật như vậy, cũng không biết tương lai xã hội phát triển, đến cùng sẽ như thế nào rồi." Bạch Lộ nhìn ra Trịnh Tu Vĩ trạng thái, liền cười nói: "Chính hiệu trưởng yên tâm, Tu tiên giả không có đặc quyền, hơn nữa tu tiên giả có tu tiên quản lý cục giảng buộc, không cần lo lắng. Chính tu vi nghe vậy, cười khan sở lỗ mũi một cái, tu tiên chính là không giống nhau à, trực tiếp chỉ nhìn để lộ tâm tư của mình. chương 310, ta đoán là lao đầu. Nhị vị, mời vào bên trong. Chính tu vi nói. Tiếp đó, từ luôn cùng bạch lộ người tùy tùng trịnh tu vi, trên đường đi tới đám học sinh đã ngồi vào chỗ tốt đại hội phòng. Ai, các người nói, truyền thuyết bên trong tu tiên giả, đến cùng dáng dấp ra sao à. Không biết được. Nhưng mà ta tại một thanh âm nhìn lên đến rất nhiều lời mình là tu tiên giả, chết rồi, quang thời gian trước còn tại đằng kia khóc than, khắp nơi gọi mọi người trong nhà. Ha ha ha, ọ, oh, ta đoán là lao đầu ngắc. Lúc này, nhất trung đại hội phòng bên trong, tiếng người huyên náo. Từng cái từng cái học sinh trong tâm đều lúc cần lúc hiện kích động. Tu tiên a, có thể không kích động sao? Những này cũng đều chỉ có tại tiểu thuyết, trong TV mới có thể nhìn thấy. Không muốn đến cư nhiên thật tồn tại. An tĩnh, an tĩnh. Các ban giáo viên chủ nhiệm thấy hiệu trưởng đến, rối để cho đám học sinh yên tĩnh lại. Lúc này, tất cả học sinh ánh mắt tụ tập tại một đội nam lưu trẻ tuổi trên thân. Bởi vì hiệu trưởng đối với hai người này rất tôn kính. Không chỉ như thế, còn có trường học bộ môn tuyên truyền, cầm lấy cái điện thoại di động tại cùng quay. Học sinh trong đám, có một cái thiếu nữ nhìn thấy Từ ngôn sau đó, ánh mắt lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Thiếu nữ này, Từ ngôn từng thấy, chính là ban đầu Từ ngôn đang cùng Lư Tiểu Vũ hội họp đường sắt cao tốc đứng, bị một cái làm bộ người tàn tật lửa, sau đó bị Từ ngôn đoạt về tiền nữ hài kia. Nàng gọi Ngô Hi Lam. Vừa vặn là quảng hại nhất trung, lớp 12 nữ học sinh Cho nên khi nàng xem thấy Từ Nôn sau đó, có vẻ rất bất ngờ. Lúc này, Trình Tu Vi cùng Từ Nôn nói thầm mấy câu sau đó, liền bên trên đài chủ tịch. "Các vị đồng học, mọi người lên chưa hảo?" Trình Tu Vi hướng xuống dưới mặt học sinh nói, lập tức giới thiệu dưới đài Từ Nôn, Bạch Lộ cho đông đảo học sinh nói, "Hai vị này chính là đến từ vấn Thiên Đại học từ viện trưởng, còn có Bạch viện trưởng rồi, mọi người vô tay hoan nên. Bát bát bát bát. Đám học sinh vang dội tiếng vỗ tay nhiệt liệt. "Hoa tắc, cái kia Bạch viện trưởng thật a. Từ viện trưởng cũng rất tuấn tú à. Bọn hắn còn trẻ như vậy, lại chính là viện trưởng." Dáng vẻ thật là lợi hại, vừa còn tưởng rằng bọn hắn là lao đầu gì đâu. Xem ảnh một. Đám học sinh nhìn đến Từ ngôn, Bạch Lộ hai người, bắt đầu kích động thảo luận lên. Đặc biệt là một ít học sinh nam nhìn thấy Bạch Lộ sau đó, trực tiếp liền kích động. Liền sông xinh đẹp như vậy về trường, bọn hắn cũng muốn lên vấn Thiên Đại học a. Học sinh trong đám, có một cái gầy yếu nam sinh, hắn gọi Ngụy Bất Đạt. Thành tích của hắn không phải rất tốt, hơn nữa hắn chỉ là một cái người nhà quê. Nhưng hắn từ nhỏ lập chí muốn đi trạm trong thành cái trắng. Hôm nay, cơ hội tới. Tiếp theo Cho mời từ viện trưởng lên đài cho chúng ta giới thiệu Vấn Tiên Đại học, mọi người tiếng vô tay hoan nên. Trịnh Tu Vi nói: hừng, tại sao là ta?" Từ Ngôn sửng sốt một chút, sau đó liếc nhìn bên cạnh cười híp mắt bạch lộ, khỏe miệng không khỏi kéo ra, tiếp tục nhấc chân đi lên đài, cũng không có dùng mịp rồi nói chuyện, mà là đạm nhiên cười nói: "Mọi người chào buổi sáng a, ta là Vấn Tiên Đại học, luyện thể học viện viện trưởng, Từ Ngôn." Bát bát bát bát. Dưới đài vang dội tiếng vô tay nhiệt liệt. Từ Ngôn hai tay hướng phía dưới áp, ý bảo yên lặng. Thấy tiếng vỗ tay đình chỉ, Từ Ngôn tiếp tục cười nói: Chắc hẳn mọi người đã nghe nói qua vấn Thiên Đại học đi. Chưa có nghe nói qua mà nói, ta tương đối để cử các ngươi dụng độ nương trà một hồi. Từ Ngôn nói chuyện không có lên mặt, hơn nữa phong thú hài hước, phía dưới đám học sinh nghe rất vui vẻ. Bạch Lộ kinh ngạc nhìn chằm chằm trên đài Từ Ngôn, không muốn mang Thiên Tiên cấp bậc cường giả, có thể vứt bỏ mình tâm thái siêu nhiên, cùng một đám học sinh trò chuyện hài hòa như vậy. Từ viện trưởng, ngày gặp qua yêu quái sao? Có học sinh kích động hỏi. Từ Ngôn nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười, nói, "Đương nhiên, không ít thấy qua, ta còn đấm qua, yêu quái kia cũng rất phách lối a." Ta nói các người đang ngồi các vị đều không phải ta đối thủ, bọn hắn không tin, cho nên cũng đứng đến đi vào, nằm không ra được, được rồi, tiếp theo chúng ta trò chuyện một chút vấn thiên đại học chiêu sinh yêu cầu đi. Từ ngôn sắc mặt nghiêm túc, dựa theo ngày hôm qua chứ lãnh đạo quyết định chiêu sinh yêu cầu, nói, thứ nhất, chúng ta vấn thiên đại học chiêu sinh bởi vì là chiêu thứ nhất sinh, không cần thiết trọng vấn tuyến, một bản là được rồi, là sớm phê bình. Thứ hai, nếu muốn bước vào vấn thiên đại học, thẩm tra chính trị phải qua đóng, trình độ nghiêm khắc không thua gì quân giáo. Thứ ba, trường học năm nay chiêu sinh tổng cộng 1600 cái. Khi Văn Hóa khoa đạt đến tuyển chọn tuyến, được chúng tuyển sau đó, còn cần thông qua nơi dự thi học viện khảo hạch, không, có thông qua sẽ bị quét xuống, bất quá cũng không cần hoảng, dù sao cũng là sớm phê bình, không có bị tuyển chọn còn có thể dự thi cái khác viện làm sao. Thứ 4, trong mắt của ta cực kỳ trọng yếu nhất, đó chính là chúng ta vấn thiên đại học có thể miễn đi học phí, hơn nữa còn sẽ miễn phí cung cấp tài nguyên tu luyện, trường học hoàn cảnh bỏ rơi sinh đẹp quốc tốt nhất đại học 10 vạn 8000 nhân không chỉ như thế, còn có một cực kỳ trọng yếu nhất, đó chính là học sinh nhập học sau đó, ngoại trừ miễn phí tài nguyên tu luyện, còn có tân tiếp cấp cho Mỗi tháng tân tiếp tại 1000 đến 2000 nguyên. Kì. Một đám học sinh nghe xong từ ngôn nói, đại yên lặng như tờ. Học phí toàn miễn, mỗi tháng còn có 1000 đến 2000 miễn phí cấp cho. Đây đại học, quả thực yêu a. Dù sao đối với học sinh trung học lại nói, hơn ngàn nguyên vẫn là một khoản tiền lớn. Chính là một bản tuyến vật này, có chút khó làm. Hơn nữa nghe từ viện trưởng mà nói, bởi vì năm nay là năm thứ nhất, cho nên văn hóa khoa một bản tuyến, vẫn là hạ thấp yêu cầu. Chẳng lẽ sang năm còn có thể đến trọng bốn tuyển hay sao? Ngoan ngoãn Nhưng mà cũng có thể lý giải ai bảo người ta đãi ngộ tốt như vậy đâu. Không giao học phí, còn phát tiền. Cùng lúc đó, những cái kia nhất trung lão sư, nghe xong Tử ngôn nói sau đó, trên mặt cũng lộ ra thần sắc âm mộ, lần này bội kịp hào thời đại a. Hơn nữa bọn hắn biết rõ, những này có thể bước vào tu tiên đại học người trẻ tuổi, tương lai không ra ngoài dự liệu, đều là xã hội tinh anh. Nếu không có quốc gia căn bản không thể nào đem trường học này làm tốt như vậy. Tử ngôn nhìn đến giật mình mọi người, không khỏi cười một tiếng, dù sao hắn biết rõ trường học này đối đãi học sinh phúc lợi thời điểm, đều suýt chút nữa không nhịn được, để cho Lý Bình An đem hắn thu làm học sinh tới đây. Nhưng cùng toàn trường mọi người khác nhau, ngồi ở trong bể người gầy yếu nam sinh, Ngụy Bác Đạt ngây ngẩn cả người. Một bản tuyến. thành tích của hắn căn bản không đạt được a. Từ viện trường, ta có dị nghị. Ngụy Bác Đạt dơ tay lên. Vị này nhấc tay đồng học, ngươi có cái gì dị nghị? Thư luôn cười hỏi. Toàn trường ánh mắt cũng chuyển tới Ngụy Bác Đạt trên thân. Bọn hắn không muốn đến, lại có thể có người dám trực tiếp hò hét trên đài từ viện trường. Ta nếu là không có nói sai mà nói, tu tiên giả quan trọng nhất là thiên phú đi. Tại sao phải đem văn hóa khoa phân số, thiết lập cao như vậy đâu? Ngụy Bắc Đạt ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Nôn, hỏi: "Từ ngôn bạn người, lập tức bật cười, vị bạn học này, ngươi thành tích thế nào?" Hắn tăng thêm sức, "có thể lên cái ba quyển ha ha ha." Ngụy bác Đạt bên cạnh một nam sinh cười nói, "Nhất thời toàn trường học sinh, cười rộ." Ngụy bác Đạt sắc mặt một xui xẻo, đáy mắt thoáng qua một chút tức giận. Chính Tu Vi trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. Đám này tiểu hoa nhi không có bước vào xã hội, tiếp nhận đánh dữ dội, là không biết các ngươi hiện tại chê cười người mình, người khác chê cười chính các ngươi a. Còn có cái kia đứng lên đặt câu hỏi học sinh, có phải hay không ngốc nhà? Tuy tiện người nào đều có thể bước vào tu tiên đại học mà nói, quốc gia có nhiều tài nguyên như vậy sao?" Tư Ngôn thấy vậy, nói, "Mọi người im lặng." Toàn trường rất nhanh yên tĩnh lại. Tư Ngôn hướng về Ngụy Bác đặt hỏi, "Ngươi cái vấn đề này hỏi rất tốt, ngươi nói tu tiên đại học nhìn chúng thiên phú mạnh người, nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi thiên phú của mình có thể qua con sao?" "Không rõ, nhưng mà hẳn cho chúng ta những này học tập cũng không khá lắm người một ít cơ hội a." Ngụy Bác đã nói. Tư Ngôn cười, "Ngươi nhớ kỹ một câu nói, cơ hội là mình tranh thủ được, không phải là người khác bố thí đưa cho ngươi." Cường giả mãi cường. Bản thân ngươi lại suy nghĩ một chút, văn hóa khoa ngươi đều học không tốt, dựa vào cái gì tu tiên đâu? Quốc gia tài nguyên tu luyện cũng không phải không hạn chế, ngươi không được, luôn có người đi, vậy tại sao phải lựa chọn ngươi, mà không đi chọn chọn cái khác tốt hơn, yêu tú hơn người đâu? Khoảng cách tháng 6 phần còn có đoạn thời gian, ta rất hi vọng có thể tại sân thi thời điểm nhìn thấy ngươi. Ngụy bác Đạt nghe vậy, nắm hai quả đấm của mình. Thứ ngôn mà nói, hắn không có phát phản bác. nhưng mà vì tu tiên, hoàn toàn thay đổi nhân sinh, hắn quyết định trong khoảng thời gian này, nhất định phải học tập cho giỏi, quyết chí tự cường. Để cho những này xem thường người của chính mình, mở rộng tầm mắt. Chỉ cần có lòng tin, thổ heo cũng có thể biến thành thiên đồng nguyên soái. Sau đó, Từ luôn có ở trên đài phong thú hiền hòa nói một ít liên quan tới tu luyện giả chuyện thú vị, cuối cùng nghiêm túc nói, các vị đang ngồi đồng học, tuy rằng tu tiên rất không tồi, nhưng mà hy vọng trước mắt các người phải lấy việc học làm trọng, thời khắc nhớ, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên tám chữ, hy vọng có thể tại tu tiên đại học nhìn thấy mọi người. Được. Từ viện trưởng nói rất hay. Chính Tu Vi dẫn đầu vỗ tay. Một đám học sinh cũng liên tục vỗ tay lên. Từ ngôn tầm mắt quét qua toàn trường, cuối cùng ánh mắt ngừng ở một mực ăn dưa bạch lộ trên thân. Cô nàng này, lao tử là viện trưởng, ngươi là phó viện trưởng, làm thế nào có thể một mực để ngươi ăn dưa? Chắc hẳn mọi người đối với tu luyện giả thật to mò đi, tiếp theo, liền do chúng ta Bạch viện trưởng tự mình cho mọi người biểu diễn một lượt tu luyện giả chỗ cường đại. Từ ngôn cười nói, mọi người tiếng vỗ tay hoang nên. Bạch lộ, bất đắc dĩ, Bạch lộ đi lên đài chủ tịch, Từ ngôn cũng thuận thế xuống đài chủ tịch, lúc này, Bạch lộ đứng tại đài chủ tịch bên trên, hướng xuống dưới mặt học sinh chào hỏi một tiếng, chào các bạn học. Bạch viện trưởng hảo. Một đám học sinh nam, nhất thời quỷ khóc sói chu. Có lẽ là nhìn hai cái tu luyện giả không có vẻ kiêu ngạo gì, hơn nữa đều rất trẻ tuổi, đương nhiên, chủ yếu nhất là bọn hắn chưa từng thấy qua chân chính tu luyện giả xuất thủ, chính cứ gọi là người không biết không sợ. An tĩnh, an tĩnh. Các ngươi dạng này, giống như nói cái gì a? Chính tu vĩ khí quá sức. Quảng Hải nhất trung thuộc về trường chuyên cấp 3, tỷ lệ lên lớp cũng không sai, làm sao hôm nay từng cái một biến thành lũ sói con tựa như. Lại thấy Bạch Lộ khẽ mỉm cười, đang lúc mọi người trước mắt, đồng dung lấy ra là cái báo cáo ẩm. Vành, vành, vành, vành, vành, vành, Bạch Lộ từng quên đi xuống, 10 cái bao cát, nhất thời tại chỗ nổ tung. Toàn trường yên lặng như tờ, kim rơi cũng có thể nghe. Bạch Lộ có thể bỗng dưng lấy ra 10 cái bao cát, đã là thần tiên thủ đoạn. Một quyền đi xuống, 10 cái bao cát tại chỗ nổ tung, đây là người có thể làm được sao? Bạch Viện trưởng chỉ lộ, đây chỉ là tu tiên giả một góc băng sơn, cường đại hơn, bản sơn, đảo hải không thành vấn đề. Tướng ngôn đi lên, nhẹ tay nhẹ đào qua bao cát bạo tạc tại đài chủ tịch bên trên Hắc, vậy mà biến hóa thành từng cái từng cái rất sống động tiểu động vật, tại từ ngôn dưới sự chỉ huy, bày ra đủ loại động tác. Thấy toàn trường mọi người há miệng đi, không nói ra được một câu, nhưng trong lòng đối với đài chủ tịch bên trên từ ngôn hai người triệt để kính sợ lên. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 311: Thiên Nguyên xuất hành. Từ ngôn ý nghĩ khẽ động, đơn thủ mở ra. Nhất thời tất cả hạt cát biến hóa đủ loại động vật, lần nữa hóa thành cát mịn, hướng phía Tử Nôn trên tay bay đi. Cuối cùng tại từ ngôn trên bàn tay áp xúc, ngưng tụ, áp xúc, ngưng tụ, hóa thành một quả tiểu sa cầu. Trời ơi. Đám học sinh thấy vậy, không nhịn được kinh hô. Đây chính là ước chừng 10 túi hạt cát, cứ như vậy biến thành một cái tiểu sa cầu, quả thực thái thái bất khả tư nghị. Từ ngôn nhìn phía dưới đám học sinh biểu tình, cười cười nói, đây hạt cắt mặc dù coi như nhỏ đi, nhưng trên thực tế, trọng lượng là không có thay đổi, có ai không tin, có thể lên đi thử một chút, xem các người một chút có thể hay không cầm khởi quả này tiểu sa cầu. Ta đi thử một chút. Ngối ở hàng trước một học sinh đứng dậy nói ra. Kết quả không ra ngoài dữ liệu, Từ Nôn trên bàn tay tiểu Sa cầu, hắn không có di động chút nào. Tương lai các ngươi thi vào vấn Thiên Đại học, những này đối với các ngươi lại nói, cũng sẽ là trò trẻ con đồ vật. Từ Nôn nói, "Được rồi, hôm nay tuyên truyền liền đến tại đây, ta cùng Bạch viện trưởng cũng đến lúc rời đi." Phía dưới đám học sinh còn có chút chưa thỏa mãn. Trong mắt nhìn lại Từ Nôn, Bạch Lộ, tâm lý nhiều hơn một phần kính sợ. Cùng nhất trung hiệu trưởng trường học, chính tù vi cáo biệt sau đó. Từ Nôn, Bạch Lộ hỏa tốc chạy tới phía sau 11 bên trong, 21 bên trong, tiến hành tuyên truyền. Rất nhanh Ngay tại ngày thứ hai, từ ngôn cùng bạch lộ tại nhất trung, tuyên truyền trường học thời điểm, nơi biểu diễn đồ vật, tại một tâm hòa lên. Trời ơi, đây chính là tu tiên giả sao? Có khả năng hay không, cái này đều là V đây này, ta quả thực không nghĩ ra được, người tại sao có thể làm được loại trình độ này, quả thực quá giả. Trên lầu có thể im lặng đi, người ta đây là vấn thiên học viện lao sư, đi nhất trung, tiến hành hiện trường tuyên truyền, video đều là nhất trung bộ môn tuyên truyền vô, không hiểu liền mau ngầm miệng đi, tại đây làm cái gì ngư mã? Miệng có thể hay không đặt sạch sẽ một chút. Lầu ba ta trên lầu cái người này, người chính là cái 20 sinh. Bạch lộ viện trưởng chân dài thật đẹp, ta nhớ là. Một đám bạn trên mạng lúc này đã tại video bên dưới bắt đầu bình luận lên. Rất nhanh, buổi tối hôm đó, tin tức ra đi ô liền đặc biệt báo cáo chuyện này. Khi có nhận thức từ luôn người phát hiện, Từ luôn lại chính là vấn Thiên Đại học viện trưởng sau đó. Nguyên bản không liên hệ thất đại cô bác đại gì, đột nhiên toàn bộ điện thoại tới, hỏi thăm Từ luôn, có thể hay không để cho nhà mình hài tử vào trong vấn Thiên Đại học đi học tập. Cái này không lại tới một cái tím điện thoại đánh tới, hỏi có thể hay không để cho con trai mình đi hỏi cực lớn học đọc sách. Xem ảnh một. Từ ngôn tại chỗ liền hỏi ngược một câu, ngươi nhi tử thành tích thế nào, sau đó những cái kia thất đại cô bát là gì? Trong nháy mắt liền bắt đầu ấp úng lên. Từ ngôn trực tiếp hiểu rõ, thì ra như vậy chính là chút bất lương trẻ em, nhìn thấy nhà mình thân thích thành đại lãnh đạo, liền muốn chạy tới ôm bắt đùi, thương lượng cửa sau à ngay sau đó Từ ngôn lời nói thành khẩn, cự tiễn nói: "Thím à, không phải ta không muốn giúp ngươi, có thể học chỉnh không phải ta đọc đoán, hơn nữa quy tắc chính là quy tắc, không có tình cảm, có thể giảng, đến lúc đó ta giúp các ngươi, cho các ngươi thương lượng cửa sau." kia chẳng phải toàn bộ lộn xộn sao? Huống chi tu tiên đại học cùng đại học phổ thông không giống nhau, không có một cái học tập trụ cột người đi vào, chính là bị bạn học của hắn ngược thương tích đời mình, trở thành đá đặt chân, bị người xem thưởng dễ dàng chứng ngất ức, cho nên, thì mà, ngươi cam lòng để ngươi hại tử được chứng ngất ức sao? Thật, muốn bước vào vấn Tiên đại học học tập, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là thành thành thật thật thi đậu một bản tuyến sau đó thông qua trường học kiểm tra, danh chính luôn thuận trở thành vấn Tiên đại học học viên, bây giờ còn có đoạn thời gian, có thể để cho hại tử ngươi hảo hảo học tập. Kia tím nói, Thì ra như vậy ngươi nói nhiều như vậy, chính là không muốn giúp tôi. Thưa muốn cười, không tệ, ta không muốn rút, cũng không thể bằng. Người cái này Bạch Nhã Lang. Tốt tốt tút. Một cái thôn nhỏ bên trong, một cái bác gái nhìn đến trong tay bị cắt đứt điện thoại, trong nháy mắt thở hổn hển. Mẹ, thế nào, biểu ca ta hắn đã đáp ứng không? Bác gái bên cạnh, một cái song lúc này tóc vàng vị thanh niên, kích động hỏi. Tu tiên đại học ca. Hơn nữa đây bà con xa biểu ca từ ngôn, vẫn là tu tiên đại học Việt trường, đến lúc đó tự đi trường học, liền có thể dựa vào mình sao như vậy mới biểu ca danh tiếng. Tùy tiện tán gái rồi, suy nghĩ một chút liền rất kích động không tốt. Được rồi, ta còn mắng hắn Bạch Nhãn Lang làm sao? Đầu óc người đâu? Bác gái nhìn mình cái này không thành khí nhi tử một cái, hắn không được tóm lấy chối tắt hắn mấy lần. Nếu như ngươi thành tích tốt, mẹ ngươi ta cần cầu người sao? Trả lại hắn mẹ nó bị tự tuyệt. Biểu ca ta không phải viện trường sao? Làm sao sẽ không giúp đâu? Loại chuyện này đối với hắn lao nói, không phải rất đơn giản sao? Tóc vàng vị thanh niên, trận tròn mắt, nguyên bản nào tưởng tới trường học, tác uy phúc cảnh tượng, một khắc này hóa thành bọn một dạng đi. Vân Tiên đại học Phòng làm việc của viện trưởng bên trong, Bạch Lộ cười híp mắt nhìn đến, lần nữa cúp điện thoại từ ngôn, đây đã là ngươi cự tuyệt bọn hắn đi cửa sau thứ 37 cái rồi, là biểu ca ngươi biểu ca biểu đệ đại tàu đại tẩu muội muội tỷ tỉ, tỉ. Từ Ngôn xoa xoa chân mày, ngươi trí nhớ này lực tốt như vậy sao? Đương nhiên. Bạch Lộ cười nói, đi, không cùng ngươi cải vã rồi, ta có việc muốn làm. Từ Ngôn nói xong, trực tiếp xe rách không gian ly khai. Bất quá một giờ, liền dẫn nhị cấp trở lại Vấn Thiên đại học. FM đại nơi này là nơi nào? Nhị cấp nhìn đến hoàn cảnh lớn đến khủng khiếp Vân Thiên đại học. Tinh ngạc nói: "Vấn Thiên Đại học à?" Tướng ngôn cười ha ha, liền đem nhị cấp buông ra, Bản thân ngươi tại đây bên trong đại học chơi đồ đi, bất quá nhớ đừng làm loạn, phá hủy của công, không thì ngươi sẽ chờ đi trường học bếp sau rửa chén bắt đi." Nhị cấp dùng mình một cái, "Đại ca yên tâm, cấp gia ta nhớ đại ca dạy bảo." Nói xong hùng hục lèn. Tướng ngôn liếc nhìn đại học hoàn cảnh, không khỏi vươn người một cái, trong tâm cảm thấy nói, "Đây đại học hoàn cảnh tốt, phúc lợi tốt, chính là bước vào đại học những học sinh kia, tương lai cũng rất có thể chết trận tại Thiên Nguyên trên tay a, trừ lão tử trước tiên đem Thiên Nguyên chỉ phục phục thiết Liên. Tại Thiên Nguyên thế giới bên trong, tứ ngôn một tay thao túng Thiên Nguyên công ty, đã triệt để lũng đoạn đan dược, bảo vật thị trường. Cho nên bây giờ Thiên Nguyên công ty đem đan dược, bảo vật giá cả toàn bộ mang lên gấp đôi. Chủ yếu bán là hậu mãi cùng phục vụ. Cho nên tiếng đồn lưỡng cực phân hóa. Có chính là ghét bỏ đan dược quá mắc, có lại biểu thị Thiên Nguyên công ty đan dược mua, ít nhất có thể yên tâm ăn, không giống những đan dược khác cửa hàng, ăn sẽ chết người, người chết còn không người quản. Hơn nữa Thiên Nguyên công ty nơi này cửa hàng, mỗi cái phục vụ viên đều là tiếp thụ qua đủ loại luyện pháp nhìn cũng rất nho nhã lịch sự, để cho người rất thoải mái. Không chỉ như thế, Thiên Uyên chiến kỷ tại từ ngôn giới sự chỉ đạo, bắt đầu đem ra chia ra làm rồi màu lục, màu tím, màu đỏ ba cái cấp bậc. Màu lục một dạng chỉ cần 5 khối ma tinh. Màu tím cần 10 khối ma tinh. Màu đỏ thì cần muốn 15 khối ma tinh. Có chút Thiên Ma trường học học sinh không mua đã được, trực tiếp bắt đầu gom tiền mua làn da màu đỏ. Vừa vận mấy tháng, Thiên Uyên rối hơn nữa tuổi còn trẻ, tu vi vẫn chỉ trẻ không tiến. Thiên Uyên bên trong cũng từng bất xuất hiện ngăn chặn trò chơi thanh. Nhưng mà Thiên Nguyên Công ty hôm nay nghiễm nhiên trở thành các đại ma đế trong mắt cây tiền, làm sao có thể dễ dàng nhân Thiên Nguyên Công ty sập tiệm đâu. Trực tiếp trấn áp những lời rậm nói. Đương nhiên, quan trọng nhất là Phù Nạp Thiên Ma hôm nay đã đột phá trở thành Phù Nạp Ma chủ rồi. Lúc này Phù Nạp Ma chủ đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình mặt. Cốc cốc cốc. Ngoài nhà có người vang lên cửa. "Đi vào." Phù Nạp Ma chủ nói. "Lão bản, gần đây mới toát ra cái kia phi thuyền xuất hành, cũng không nguyện ý bị chúng ta thu mua." Một cái nữ thiên ma đi vào, hướng về Phù Nạp Ma chủ báo cáo nói. Phù Nạp Ma chủ cao mày. Cái này phi thuyền xuất hành là Thiên Nguyên gần đây cao hứng công ty. Đơn giản lại nói, chính là Thiên Nguyên giới người, có thể tại ven đường ngăn lại có đặc thù tiêu chí phi thuyền đi đường, dù sao phi thuyền hành động năng lực so với đê dai ma tộc nhanh hơn không ít, cho nên rất nhiều đê dai ma tộc sẽ chọn đi xa thời điểm ngăn lại phi thuyền. Tùy ý Phù Nạp Ma chủ liền muốn bắt lấy cái người này, tiếp tục bóc lột những cái kia tầng thấp ma tộc. Người đi ra ngoài trước đi." Phù Nạp Ma chủ nói. xinh đẹp nữ thiên ma lui ra. Sau đó, Phù Nạp Thiên Ma liên hệ từ ngôn. Đem thu mua phi thuyền xuất hành thất bại sự tình, nói cho từ ngôn. từ ngôn sau khi nghe xong nhất thời sưng sở, hảo ra hỏa, thiên luyên người còn tự mình khai phát rồi tường tự xe taxi người A, đây chẳng phải là có thể tại thiên luyên làm một đón xe phần mệm phục các bạn. Ngay sau đó, từ ngôn cười một tiếng, nói, kể cho ngươi câu chuyện đi, một cái thỏ ở ven hồ câu cá, một ngày câu không lên, hai ngày câu không lên, ba ngày câu không lên, bốn ngày câu không lên, ngày thứ năm thời điểm, một con cá từ trong hồ nhảy nhót đi ra, một cái đuôi lắc tại rồi thọ trên mặt, nói, Ngươi mẹ nó lấy thêm củ cả rốt câu ta thử xem." Phu nạc Ma chủ trừng mắt nhìn, khục khục, "Lão bản, ta nghe không hiểu lắm." Từ ngôn giải thích, "Câu chuyện này ý tứ là được, chúng ta muốn đầu kỳ sở hảo, bọn hắn có công cụ, có nổi tiếng, chính là chúng ta có lưu lượng, có công cụ à, Thiên Nguyên Chiến hữu kỷ máy chơi game thông dụng không phải cơ hội nhân thủ một bộ sao? Cho nên ngươi ở trên máy chơi game, chuyên môn thiết lập một cái đón xe chức năng, có thể để cho muốn đánh xe người, trực tiếp liên hệ phi thuyền kẻ không chế, cái này không liền tỉnh thì tỉnh sao? Nếu mà phi thuyền xuất hành không đáp ứng hợp tác, Chúng ta trực tiếp làm cái thiên duyên xuất hành, cái này có gì thật là sợ." Phù Nạp Ma chủ nghe xong từ ngôn mà nói, nhất thời phục sát đất. "Hảo gia hỏa, lão bản không hổ là lão bản a, đây nhăng quang, đây nhận xét, tuyệt." Ngay sau đó, Phù Nạp Ma chủ lưng phấn hướng về từ ngôn nói, "Lão bản, ta cảm thấy chuyện này khẳng định có thể thành. Vậy ta hiện tại lập tức liền đi an bài chuyện này rồi, nếu như lần này phi thuyền công ty không đáp ứng nữa hợp tác, chúng ta Thiên Uyên công ty trực tiếp liền làm một cái thiên duyên xuất hành đến." "Đi thôi." Từ ngôn cười nói, "Ba ngày qua đi." Thiên nguyên công ty cùng phi thuyền công ty lại một lần nữa đàm phán không thành rồi. Bởi vì phi thuyền lão bản của công ty đã từng chính là mở tiệm đan dược cửa hàng. Cho nên đối với thiên nguyên công ty vốn liếng này công ty, rất không đối phó, hắn là tuyệt đối sẽ không hướng về chủ nghĩa tư bản túi đầu thỏa hiệp. Kết quả là, qua một tháng, thiên nguyên công ty đẩy ra thiên nguyên xuất hành. Hơn nữa công bố các hạng chức năng, trong đó bao gồm giả tưởng trả tiến chức năng, đây là thiên nguyên công ty, cùng thiên nguyên bên trong các nhiều tiền trang, hợp tác hạng mục mới Cho nên muốn muốn đánh phi thuyền, Thiên Uyên chiến kỷ trên máy chơi game mặt thao tác trả tiền chờ một chút là được, hơn nữa đánh tới phi thuyền sau đó, chỉ cần chờ đến phi thuyền đến tức có thể. Chương 312, lão bản, có người muốn đối với các ngươi hạ thủ. Đương nhiên, vì Hoàn Mỹ chèn F phi thuyền xuất hành. Thiên Uyên xuất hành còn hứa hẹn người mới đánh thuyền, trước 30 lần một nửa tổn thất. Không chỉ như thế, Ma cổ Ma đế đô đặc biệt từ Linh Sơn chiến trường bên kia trở về đại ngôn rồi một hồi. Ngay sau đó, Thiên Uyên công ty cuối cùng lương tâm một lần, chế tạo như vậy lợi người lợi mình một cái chức năng. Đối với không sai Ngay từ đầu ta xem hại tử nhà ta, mỗi ngày chơi game, tất cả Martin, đều toàn bộ lấy ra nạp trò chơi, thậm chí đem ta tích trữ đến ngân hàng tư nhân Martin, đều cầm một bút đi nạp trò chơi kia, kết quả tu vi một mực đình trệ, ta cũng rất nhớ Thiên Uyên công ty sập tiệm, nhưng mà ta hiện tại mỗi ngày đi làm, đều cần đánh thuyền, trước cản những cái kia phi thuyền xuất hành phi thuyền, có lúc cản không tới bước đi trở về, hiện tại có Thiên Uyên xuất hành, không cần tiếp tục. Phải lo lắng không có phi thuyền rồi. Trong lúc nhất thời Thiên công ty tựa hồ vãn hồi tiến độ, chỉ dùng thời gian 1 tháng, phi thuyền xuất hành liền bị ép ngừng trợ. Lúc này, Phi Thuyền xuất hành lão bản đứng tại một tòa trên tháp cao, vẻ mặt sinh không thể yêu nhìn phía dưới, hét lớn: "Thiên Uyên công ty, ta với các ngươi không đội trời chung." Nói xong, Phi Thuyền xuất hành lão bản chuyển thân xuống tháp cao, chuẩn bị đi ăn một chút gì, hào đồng sơn tái khởi. "Lão bản, ngươi chiêu này thật là cao a." Hiện tại Thiên Uyên xuất hành đã thành tầng dưới chốt ma tộc, thích nhất xuất hành một thức. Phú Nạp ma chủ hưng phấn hướng về phía giới chỉ, hướng về từ ngôn báo cáo nói: "Chẳng được bao lâu, trong chiếc nhận truyền đến Tử Nôn cười khẽ âm thanh, đây chỉ là bắt đầu, đúng rồi." Cái kia phi thuyền công ty thế nào? Vậy con dùng nói, đã vỡ nợ. Phu Nạp Ma chủ khịt mũi coi thường nói, cho nó hai lần cơ hội, chính là bọn hắn không quý trọng, vậy không có biện pháp à, chỉ có thể để bọn hắn lành lạnh. Làm không tệ, người mới 30 lần nửa giá về sau, chúng ta đón xe phí để cao đến không? 5 lần. Thư Ngôn cười nói, sẽ có hay không có điểm cao a? Phu Nạp Ma chủ sững sờ nói, tuyệt không cao, dù sao ta không muốn bảo vệ thiết bị đúng không, nếu là không nguyện ý, vậy bọn họ liền đi đường đi. Thư Ngôn cười nói, được, ta biết rồi lão bản. Phù nạp ma chủ cảm khai nói, hơn 10 ngày sau đó, rốt cuộc có người phát hiện, khi 30 lần đánh một nửa tổn thất qua sau đó, giá cả vậy mà so với trước đánh phi thuyền xuất hành phi thuyền, đã không? 5 lần. Chết người A đây là. Nhưng mà thiên nguyên cho ra giải thích là, đánh một nửa tổn thất cũng không có nói đánh hơn nửa tổn thất, vẫn là gần nửa tổn thất, cái vấn đề này sau này sẽ cải thiện, có rõ ràng số liệu làm được. Cái giải thích này. Thiên nguyên dân chúng, hai mắt lưng trọng. Thiên nguyên công ty thật sự là không đem chúng ta khi người, hoàn toàn khi giao hẹ cắt Đúng vậy Thế rồi ta trước còn khoa Thiên Uyên công ty, rốt cuộc làm một kiện, phương tiện mọi người sự tình rồi, ta mẹ nó nói liền chính là chuyện cười a. Ta thật muốn tìm người đập phá Thiên Uyên công ty. Quên đi thôi, ngươi cũng không nhìn một chút Thiên Uyên công ty năng lượng có bao nhiêu lớn, trực tiếp đem tại Linh Sơn trinh chiến ma cổ ma đế đô cho mời trở về thời nay nói, làm không tốt Thiên Uyên công ty sau lưng còn có cực đạo ma đế chỗ dựa, ngươi muốn không sợ chết ngươi liền đi, ta ủng hộ ngươi. Ta nói đùa giỡn, ngươi không nghe rõ sao? Xem mảnh một. Kết quả là, Thiên Uyên dân chúng vừa mắng Thiên công ty một bên sử dụng Thiên Nguyên công ty sản phẩm. Còn chuyên môn có người cho Thiên Nguyên công ty thiết kế một cái hai góc tiểu ác ma logo. Kết quả trực tiếp bị Thiên Nguyên công ty thu mua, còn tưởng là làm mình phẩm chất logo. Một đám Thiên Nguyên giới bách Tính thấy vậy, quả thực vung luôn đến nổ. Cái này Thiên Nguyên công ty, thật biết chơi a. Phú Nạp Thiên Ma nhìn đến thật nhanh vào sổ ma tinh, trong tâm nhất thời sáng khoái đến nổ. Bất quán nên biếu cho lên mặt người, Phú Nạp Thiên Ma là tuyệt không sẽ keo kiệt. Dù sao còn phải dựa vào người của phía trên, đến làm làm ố dù đi. Thời gian chớp mắt liền qua. Hôm nay đến Hoa Long Quốc tháng 6 phần lúc thi vào trường cao đẳng. Từng cái từng cái học sinh ngẩng đầu ưỡn ngược đi vào địa điểm thi cho ở trường học. Có chút từ truyền thông đã canh giữ ở phía ngoài trường học rồi. Dù sao mỗi năm cao khảo cái thứ nhất ra trường thi người, bắt được hào hảo phỏng vấn một hồi, lại thêm cái vui nên nhân tựa đề, đều là lưu lượng điểm nóng, chớ nói chi là năm nay mới công bố tu tiên đại học cũng bắt đầu chiều sinh rồi. Rốt cuộc, một đám tử truyền thông đợi rất lâu rồi. Một cái ngã lộn nhào tiểu tử nhảy ra khỏi cửa trường. Vị bạn học này, ngươi là người thứ nhất ra cửa trường, xin hỏi có cảm tưởng gì sao? Từ truyền thông đổi theo học sinh này muốn hỏi thăm, "Ta muốn báo danh tu tiên đại học." Nói xong, ngã lộn nhào tiểu tử, lật lên ly khai trường học, một đám từ truyền thông cũng không dám áp sát quá gần, sợ bị tiểu tử này sơ ý một chút, một cước liền đưa vào bệnh viện, kia nhiều bi thảm, bất quá tiểu tử này ngã lộn nhào ra trường học, đến lúc đó phát ra ngoài, cũng xem như điểm nóng rồi. Tiếp đó, là cái thứ nhị học sinh đi ra. Là một cái xinh đẹp nữ sinh, người này chính là quảng hải thành phố nhất trung nô hi lam, chính là từ ngôn tại đường sắt cao tốc đứng gặp phải nữ sinh kia. Đồng học đồng học Xin hỏi ngươi đối với cuộc thi lần này cảm giác thế nào?" Một cái từ truyền thông nhìn thấy Ngô Hi Lam sau đó, trong mắt sáng lên, xông lên hỏi. "Còn có thể đi?" Ngô Hi Lam hướng về phía ống kính ngọt ngào cười. "Vậy xin hỏi đồng học, ngươi có ý nguyện bước vào tu tiên đại học sao?" Kia tử truyền thông nói xong, lại đem mic rau cầm tại Ngô Hi Lam bên mép. "Đương nhiên nguyện ý a, dù sao tu tiên ai không muốn a." Ngô Hi Lam cười nói, nàng đối với mình thành tích văn hóa, phi thường tự tin, tuyệt đối có thể qua một bản tuyến. Chính là có chút bất tâm, trường học kiểm tra, có lẽ không có tốt như vậy qua bị phỏng vấn xong, Lô Hy Lam lúc này mới đi mất người. Lúc này, lại một cái gầy yếu nam sinh đi ra, chính là Ngụy Bắc Đạt. Một đám tử truyền thông lần nữa vây lại. Vị bạn học này, ta đối với thành tích của ta rất có lòng tin, 985, 211 chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng thoải mái, bất quá ta mục tiêu là vấn Thiên Tu Tiên Đại học, ta phải dùng năng lực của ta nói cho mọi người, thương thôn thổ heo, cũng có thể chạm nội thành cải trắng. Ngụy Bác Đạt cười nói. Nhìn đến cuồng vọng Ngụy Bắc Đạt, một đám truyền thông lòng biết rõ, trung học đệ nhị cấp này xin nói, vừa bảo nói ra đi. Trở đối sẽ tại trên internet hòa khởi đến. Nhớ cặp gấp than lưu Lumina. Đến 6 nguyệt trung hạ tuần, Hoa Long Quốc thành tích thi vào đại học đã có kết quả. Có người hoan hỉ có người buồn. Đặc biệt là một cặp phu thê, nhìn đến Hải Tử nhà mình ngẩn đầu ưỡn ngực đi ra cửa trường, liền coi chính mình Hải Tử thi không tồi. Kết quả đến công bố một ngày này, 200 phân. Muốn lên cái tốt đại truyền đều quá sức. Đương nhiên, đôi phu thê này bọn hắn khí cũng quá sức. Trong khoảng thời gian này, Đêm đây biết độc tử đồ chơi làm bạn kết quả cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, từ thiên đường đập chúng địa ngục lan ra ngoài đừng đi học đi làm công ta và mẹ của ngươi tạo điều kiện cho ngươi đọc sách bạn đọc cóp heo bên trong đi tôi à trong đó nam nhân hướng về nằm tại trên ghế salon chơi game vị thành niên nói ra vị thanh niên thần sắc vào bức không phải đâu cha ta thái độ làm sao thay đổi lớn như vậy chứ chẳng phải không có kiểm tra được không Tại sao được No Hy Lam cha hỏi mình số điểm không hề nghi ngờ qua trọng vô tuyến Hoa Long Quốc sớm nhóm đại học 3 ngày sau liền có thể bắt đầu ghi tên Ngụy bác Đ đặt cũng tra ra được rồi mình số điểm để ép hai bản phân số một phân hắn tuyệt vọng Trước đêm lời đều thả ra, nếu như qua, tự nhiên có người bội phục, nhưng là bây giờ thành tích này lại không có qua, hắn biết rõ lấy hiện tại phát đạt internet, mình sẽ trở thành một đại chúng trong miệng chê cười. Thiên luyên. có hai vị ma đế ngồi ở đại điện bên trong. Nhân tộc xử lý tu tiên đại học sự tình, Thất Sát mình đã biết đi. Một cái trong đó tướng mạo giống như lão bà đồng một dạng, trên mặt da khởi mặt nhăn, dài mũi hưng nữ ma đế, nhìn đến trước mặt, cơ thể kết cầu đại hán nói ra. "Hừ hừ, đương nhiên, nho nhỏ nhân tộc khí số đã hết, còn dám vọng tưởng phản kháng ta Thiên Uyên." Thật là chê cười. Thất sát ma đế khỏe miệng để lộ ra một nụ cười lạnh lùng, "Ta sẽ phái con ta, thất quyền ma chủ hạ giới đi để cho những này nhân tộc cảm nhận được đến từ tiên nguyên đưa mắt nhìn, thiên đạo không thể trái." Nữ ma đế ngay vậy, cười một tiếng, "Cũng tốt, ta cũng biết đem hạ một đạo ma chủ cấp bậc phân thân, theo lệnh lang cùng nhau hạ giới." Bát tứ muội muội ngược lại đại thủ ta. Thất sát ma đế cười nói, "Hai vị ma đế đại nhân, Phù Nạp ma chủ thăm hỏi." Hai người giữa lúc trò chuyện, một cái ma bòp đi vào đại điện, hai đầu gối quỳ xuống đất nói, "Phù Nạp tiểu tử này, lại tới a, không tệ không tệ." Mau mau để cho hắn đi vào, đừng nữa bên ngoài chờ lâu." Thất Sát Ma Đế cười nói, "Vâng." Kia ma bộ cáo lui. Chẳng được bao lâu, Phù Nạp Ma chủ đi vào đại điện, ổn quyền hướng về hai đại ma đế nói, "Phù Nạp gặp qua hai vị ma đế." "Ha ha ha, tiểu tử ngươi không cần cùng chúng ta khách khí, đây là lại mang đồ tới sao?" Thất Sát Ma Đế cười ha hả hỏi. "Đúng vậy." Phù Nạp Ma chủ cười nói, trực tiếp lấy ra hai tấm thẻ vàng, đưa cho Thất Sát Ma Đế, "Bạc tứ ma đế." "Đây thẻ vàng bên trong có không gian chứa vật, ở trong chứa trên ức ma Tinh. "Không tệ, không tệ." Thất sát ma đế vướt vướt thẻ vàng, trên mặt vô cùng hài lòng nói: "Bạt tứ ma đế trên mặt giống như vậy. Vậy tiểu tử không khái rời hai vị ma đế đại nhân nghị sự rồi." Phù nạp ma chủ chuẩn bị cáo lui. "Không cần, cùng đi nghe một chút đi, tương lai ngươi cũng sẽ là chúng ta Thiên Nguyên chủ cột." Bạt tứ ma đế cười híp mắt nói. Thất sát ma đế trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng vẫn là cười híp mắt hướng về Phù nạp ma chủ nói: "Bạt tứ ma đế nói không sai, cùng nhau nghe một chút đi, chúng ta chuẩn bị bắt người tộc một khu tu tiên đại học hạ thủ, phá hủy chỗ ngồi này đại học, chỉ là mục tiêu còn chưa xác định." Phù Nạp Ma chủ nghe vậy, trong tâm liền cân nhắc, có cần hay không người bọn hắn đi hỏi cực lớn học, dù sao lão bản ngay tại vấn Thiên Đại học trong sân giải nhà, cho lão bản đưa đồ ăn, cái này không đắc ý a. Bất quá Phù Nạp Ma chủ còn chưa mở lời. Thất Sát Ma đế liền cười nói, bất quá ta cảm thấy nhân tộc vấn Thiên Đại học không tệ, nghe nói bọn hắn nhân tộc kiếm thánh, ngay tại trường đại học này làm hiệu trưởng, bắt giặc bắt vua, liền lấy trường đại học này khai đao, không thể thích hợp hơn. Phù Nạp Ma chủ sững suốt, đây cũng không phải là mình để các ngươi đi hỏi cực lớn học đó a, là chính các ngươi phải đi, đến lúc đó có thể trách không ta. Lúc này, Bạc Tứ Ma Đế nhận đồng gật đầu một cái. Phú Na Ma chủ rời khỏi Thất Sát Ma Đế Đế cung sau đó, trở lại Thiên Nguyên công ty, trực tiếp liên hệ Tử Nôn, "Lão bản, có người muốn đối với các ngươi hạ thủ, là hai cái ma đế, khả năng chính là gần đây, phát đi là một vị ma đế dòng dõi tu vi ma chủ, còn có một cái nữ ma đế ma chủ cấp bậc phân thân." "Được, ta biết rồi." Thứ ngôn âm thanh từ bên trong chiếc nhận chuyển đến. "Chương 313, trong nhà của ta đặc biệt nghèo hắc. Không hổ là lão bản à, biết rõ ma đế cường giả đều chuẩn bị xuất thủ, còn vẫn bình tĩnh như thế, đổi lại là ta." đã bắt đầu luống cuống. Phu Nạp Ma chủ vẻ mặt cảm thán nói ra. Bên kia, Từ ngôn đang tắm. Lúc này, Từ ngôn rất là hoài nghi nhân sinh, không phải đâu, làm sao cho tới bây giờ, mỗi lần tắm đều có sự tình làm ra đến. Ta đây tắm về sau tắm vẫn là không tắm. Suy nghĩ, Từ ngôn một cái pháp lực phun trào, bốc hơi khô trên thân lượng nước. Thay đổi y phục đi đến vấn Thiên Đại học, phòng học nhà trọ ban công. Bên cạnh sân thượng bạch lộ, vừa lúc ở kia phơi quần áo, mặc áo ngủ thật mỏng. Cam lâu, từ viện trưởng. Bạch Lộ hướng về Từ Nôn chào hỏi một tiếng. Từ Nôn Khô khủng, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn nhớ cám dỗ ta, con người của ta phi thường chính trực, ngươi là cám dô không đến ta, trừ phi ngươi đưa tiền, ta liền cân nhắc một chút." Bạch Lộ hai tay xoa xoa trên đầu tóc, ướp, cười híp mắt nói, "Được à, ta đưa tiền, ngươi qua đây đi từ viện trưởng, ta cho ngươi thương lượng cửa sau." Từ Quân, nha đầu này, làm sao hung hãn như vậy đâu? Thương lượng cửa sau, cái nào phía sau?" "Được rồi, ta đùa giỡn, ta đối với nữ nhân không có hứng thú, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ xuất kiếm." Tường nói. Bạch Lộ vẻ mặt giận mình, "Xuất kiếm!" Chẳng lẽ là muốn đấu kiếm sao? Không nhìn ra từ viện trưởng, ngươi là người như vậy a. Cút đi." Thứ ngôn khỏe mặt giật một cái, chuyển thân trở về nhà con. Nhưng trong lòng suy tư, cuối tháng này, những học sinh tiên lên qua đây trường học của thì, cũng không biết cái này Ma đế phân thân, còn có cái kia ma chủ, lúc nào tới. Lúc này, phù nạp ma chủ Lâm thanh từ bên trong chiếc nhẫn truyền ra lão bản, cái kia ngân từ ma đế, còn có thất quyền ma đế chuẩn bị tối mai đã đi xuống dưới rồi, ta cùng các nàng nói, ta gần đây nghiên cứu ra một cái định vị đồ vận, cho nên lão bản ngươi cho một cái để bọn hắn hàng lâm vị trí. Từ ngôn suy nghĩ một chút, để cho Phù nạp ma chủ nói cho Ngân tứ ma đế, còn có thất quyền ma chủ hàng lâm tại Vân Thiên đại học bên ngoài sơn mạch là được, đến lúc đó mình ngăn ở đường phải đi qua liền ok. Phù nạp ma chủ biểu thị, nhất định đem chuyện này làm muôn thỏa. Ngay sau đó, Từ ngôn trực tiếp gọi cho Lý Bình An điện thoại, đem mình biết tin tức đều nói cho Lý Bình An. Lý Bình An thở gấp, mẹ nó đám chó chết này Thiên Nguyên tà ma, dám đến, tiểu vương bắt đặng ngươi thì đem bọn hắn ác tâm trở về, ta Lý Bình An tại Vân Thiên đại học, bảo vệ tốt chúng ta đại bản doanh. Từ Nôn. Ngày thứ hai lúc buổi tối, Từ ngôn trực tiếp hóa thành một vệt sáng, từ phòng học ký xá lâu ban công bay ra ngoài, chạy tới Vân Thiên Đại học đường phải đi qua. Bạch Lộ lúc này cũng đi nàng ở phòng học ký xá ban công đi ra, nghi hoặc nhìn bay khỏi Từ ngôn, suy tư một lát sau, trở lại bên trong nhà. Xem ảnh một. Vấn Thiên Đại học chỗ ở phía trên không dây núi. Yên lặng đêm tối, lặng yên không tiếng động nước ra một cái khe hở. Hai đạo thân khoác kim văn hắc bảo thân ảnh, từ trong xuất hiện. Đây là tình huống gì? Phú nạp giá hỏa cho vị trí không nên là trực tiếp hàng lâm Vân Thiên Đại học sao? Làm sao xuất hiện ở đây sao một cái địa phương cấp chim cũng không có. Trong đó, một đạo to lớn hắc bảo thân ảnh, âm thanh tiết lộ ra bất mãn nói, hắn chính là Thất Sát Ma Đế dòng dõi, Thất Quyền Ma chủ. Không cần đoán giận, nghĩ đến chuyện phù nạp cho xác định vị trí không ra, chính gọi là ngựa có thất đề, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta đi tới vấn thiên đại học. Mùi Ưng, bà lao bộ dáng ngân tứ ma đế, nhìn rất khó nói. Ma đế dạy phải. Thất Quyền Ma chủ cung kính nói. Đi thôi, ngựa không quá hấp dẫn người rồi, chúng ta từ trên mặt đất chạy tới đi. Ngân tứ ma đế khẽ mỉm cười ánh hình chớp mắt biến rơi vào trên mặt đất. Thất quyền ma chủ đối mặt ma đế cấp bậc cường giả, không dám ngẫu nghịch, theo sát ngân tứ ma đế, rơi vào trên mặt đất. Hai người hướng phía vấn Thiên Đại học địa phương sở tại, bắt đầu xuất phát. Dọc theo đường đi trò chuyện cũng không tệ lắm. Bất quá đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy phía trước có một đạo thân ảnh đang đưa lưng về phía hai người bọn họ. Là ai? Thất quyền ma chủ tâm, trong nháy mắt nhướng lên. Ngân tứ ma đế giống như vậy, người này nhìn, tựa hồ đã sớm chờ ở nơi này đã lâu, liền hí mắt nói, "Ngươi biết chúng ta muốn đi ngang qua tại đây?" Cho nên thật sớm liền ở chỗ này chờ đợi sao? Phía trước thân ảnh, ngay sau Lương Đồng Tĩnh cười híp mắt quay đầu lại nói, "Không tệ, bản tọa bấm ngón tay tính toán, cũng biết hôm nay có hai cái kiện, muốn đi ngang qua tại đây." Khi người này triệt để chuyển thân, đối mặt Ngân Tứ Ma Đế, thất quyền ma chủ thời điểm, người này không phải Từ Nôn, lại là ai? "FML, có người hay không nói cho ngươi biết, dung mạo ngươi thật rất oa tắc sao? Hơn nửa đêm ngươi giả quỷ tới dọa người đâu." Khi Từ Nôn nhìn thấy, tướng mạo giống như bà đồng giống vậy Ngân Tứ Ma Đế thời điểm, bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngân Tử Ma Đế. Thứ nhất là thân thể công kích. Ngươi lễ phép sao? Thất quyền Ma Chủ giận dữ, tiểu tử xin chào gan to. Tất nhiên dám đối với Ma Đế bất kính. Từ luôn sững suốt, nhìn về phía Thất quyền Ma Chủ, ngươi lại là một cái gì như mã. Nói xong, Từ ngôn hắc hắc nhìn về phía Ngân tứ Ma Đế, khoan hay nói, ta đây là trong đời lần đầu tiên nhìn thấy sống sót Ma Đế nha. Ngân Tử Ma Đế. Thất quyền Ma Chủ, lần đầu tiên thấy sống Ma Đế là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ trước ngươi còn gặp qua chết Ma Đế? Nhưng còn không đợi hai người này phản ứng, Từ luôn cứ tiếp tục cười nói lời nói, ma đế cường giả đều lớn lên xấu như vậy sao? Đó thật đúng là để cho ta thất vọng a, vốn còn muốn làm nữ ma đế, đến cho ta làm nửa một đi. Tìm chết. Thất Quỷ Ma chủ nổi giận, người này theo như lời lời nói, là một chút không có đem Thiên Uyên coi ra gì à? Bên cạnh trong bụi cỏ, cảm thấy không yên tâm, vẫn là theo đuôi từ Nôn Bạch Lộ, lúc này sững sờ ẩn náu tại trong bụi cỏ, nhìn trước mắt phát sinh một màn, thật không ngờ, từ viện trưởng vậy mà một thân một mình, đến ngăn trở Thiên Uyên người. Hơn nữa nàng cũng không dám tin tưởng, Tử Nôn vậy mà còn có phương diện như thế. Rõ ràng đoạn này tại vấn Thiên Đại học thời gian đều thật bình thường a. Cùng lúc đó, Thất quyền Ma chủ xuất thủ, chỉ thấy nó sau lưng xuất hiện một đạo bảy cánh tay ma tướng, cao đến cân nhắc ỉ vào, một chân chợt đạp lên mặt đất, nhanh như mũi tên rời cùng mở dạng, hướng phía Tử Nôn tiêu xạ mà đi. Một quyền nâng lên, sau lưng ma tướng cũng theo hắn nâng lên một cánh tay, năm năm đấm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, liền muốn tiêu diệt Tử Nôn. Bạch Lộ Tâm đã thoát lên tới cổ họng, nhưng nàng không có đường độ xuất thủ, nếu Tử viện trưởng lớn lối như vậy, chỉ sợ có phách lối vô liếng. Có thể từ mình mặt đối mặt ma chủ chỉ có con đường trốn. hơn nữa ma chủ cấp bậc cường giả xuất thủ chỉ là huy lực còn lại liền có thể tiêu diệt mình hơn trăm lần rồi nhưng cũng may thất quyền ma chủ lúc này cũng không có phát hiện bạch lộ tồn tại toàn tâm đầu nhập tại một chiêu đánh chết từ ngôn phía trên từ ngôn mắt thấy khí thếung hung thất quyền ma chủ bình tĩnh đứng tại chỗ eo kiệt khu lỗ mũi đánh chết ta tính ta thua Người anh ẩm ẩm ẩm ẩm ngay tại từ ngôn dứ tiếng thời khắc thất quyền ma chủ một quyền đánh vào từ ngôn trên thân tiếp theo ma tướng cái khác s cánh tay cũng đều dối rít nặn thành nắm đấm, liên tiếp đập vào từ ngôn trên mặt. Thất quyền Ma Chủ thấy vậy, cười ác độc nói, "Tiểu tử, ngươi chúng ta thất quyền, chắc chắn phải chết." Bạo! ầm. ầm. ầm. ầm. Vẻ mặt chuối tiếng nổ vang vang rồi, đem Thất quyền Ma Chủ cho nổ mọ mất rồi. Hắn vẻ mặt không hiểu túi đầu, lại phát hiện áo quần trên người mình nổ tung bảy cái động. "Ta xong à?" Thất quyền Ma Chủ sững sờ nói. Hắn đây thất quyền chú trọng hiện vị, chỉ cần bị đây thất quyền, lực đạo đạt đến đảo loạn huyết vị trình độ, đây bị thất quyền người, qua một thời gian ngắn liền sẽ thất khiếu chảy máu không chết cũng muốn trọng thương. Mà Tư ngôn bắn ngược trở về 30% lực đạo, đã đủ để đảo loạn thất quyền ma chủ Li vị, để cho hắn bị thương nặng. Làm Ngươi à, không nên quá phết lối, trừ phi ngươi giống như ta, xem ta hai cái heo lớn lỗ mũi, xuyên vào hai cái hành tây." Tư ngôn lúc này cười hắc hắc, một cái tay so một cái ư, sau đó trực tiếp cắm vào thất quyền ma chủ hai cái lỗ mũi. "Gào!" Thất quyền ma chủ hét thảm một tiếng, "Ngươi tìm chết." Tư ngôn nghe xong lời này, nhất thời ánh mắt sáng lên, dạng này lại có thể tìm chết. Ngay sau đó Tư Nôn không nói hai lời, Trực tiếp một cái tay nắm lấy thân thể cho thường không có bao nhiêu sức phản kháng thất quyền ma chủ kia vận mệnh sau đó cái cổ sau đó cái tay còn lại cắm vào thất quyền ma chủ hai cái trong lỗ mũi ngón tay trực tiếp không rông dài kéo ra ngoài sau đó lại cắm trở về tiến vào thất quyền ma chủ lỗ mũi. qua lại tốc độ cực nhanh giống như máy đóng cọc, khiến thất quyền ma chủ lật ra xem thường khí tức từng bước hướng đi am kiêu. Ngân ngânứ ma đế còn có ẩn nóu tại trong bụi cỏ bạch lộ đã xử sở không phải đâu không phải đâu bên trên một giây còn như bứcống hông, hông thất quyền ma chủ Cái này ở một giây kế tiếp liền cùng một cái am kêu mở dạng, bị người nói ở trong tay xoa ngược, an bài rất rõ ràng, không còn sức đánh trả chút nào. Từ viện trưởng có kim tiên cảnh thực lực. Bạch Lộ trong tâm vô cùng khiếp sợ. Nguyên lai like cái này từ viện trưởng một mực đang giấu rốt a. Hôm nay xem như bị mình bắt quả tăng đến. Ai, ngươi không phải nói ta muốn chết sao? Ngươi cũng đừng chết trước nữa rồi a. Tứ Ngôn nhìn đến trong tay xét theo, thoi thóc Thất quyền Ma chủ, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Vội vàng rút ra còn cắm ở Thất quyền Ma chủ lỗ mũi hai ngón tay, hai cái tay mang theo Thất Quỷn Ma chủ cổ. Bắt đầu lay động giữ dội lên, "Uy, Lao ca ngươi đừng chết ta, đừng chết ta, ta vẫn chờ ngươi tới giết ta đâu." Thân thể đã mềm liệt thất quyền ma chủ, bị Từ ngôn mang theo cổ, lay động giống như trong gió dâm dạn. "Bạch Lộ, cái này không chết, cũng phải bị ngươi lắc tới lắc lui dùng chết ta." Đột nhiên, Từ ngôn phát hiện thất quyền ma chủ lỗ mũi, lỗ tai, con mắt, miệng, đây thất khiếu bắt đầu chậm rãi chạy ra sền sệt huyết dịch. Bị dọa sợ đến Từ ngôn đem thất quyền ma đế ném ra ngoài, vẻ mặt sợ nói, "Ta thích cái ngoan ngoan a, ta ngoại trừ lỗ mũi, cũng không có kỳ dị mới, ngươi thể ngàn vạn lần chớ an vạ ta a." Trong nhà của ta không có tiền đặc biệt nghèo đặc biệt nghèo hắc. thất quyền ma chủ nghe xong từ ngôn mà nói hai chân đạp một cái cặp mắt liế một cái chuyện để khí ly khai thế giới tính như chết tính khi bạch lộ sau đó hồi tưởng lại thời điểm không nhịn được nổ nước mà nói ta thật không dám tin tưởng ta lần đầu tiên nhìn thấy ma chủ cực giả cái này không ai bị nổi ma chủ Dĩ nhiên là sống sở sở bị từ viện trường tốt chết không nao tàn không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu có sự mời bạn đọc đến mới chương 314 người cùng ta là cá mẹ một lửa lúc này Ngân Tử Ma Đế cũng phản ứng lại, nhìn chằm chằm Tử Ngôn sững sờ nói: "Ngươi giết Tất Sát Ma Đế nhi tử, ngươi xong rồi." Tử Ngôn trận to hai mắt, bất khả tương nghị nói: "Ngươi lúc nào thì nhìn thấy ta giết hắn sao? Rõ ràng là chính hắn giết mình." Ngân Tử Ma Đế vẻ mặt cười lạnh: "Ngược lại hắn đã chết, ngươi xong đợi, chờ đợi thất Sát Ma Đế trả thù đi." "Kì?" Lời này của ngươi nói, ta rất sợ đó à, nếu thật là ta giết, ngươi cũng là của ta đồng bọn." Tử Ngôn cười lạnh nói: "Ngân Tử Ma Đế." Tử Ngôn rựa vào lý lẽ biện nói: "Ngươi xem ta mới thiên tiên, Làm sao có thể ngay trước một cái ma đế phân thân trước mặt giết một vị ma chủ? Ta nói lời này, ngươi dám tin sao? Người khác không đem ngươi coi kẻ đần độn à, hơn nữa ta giết ngu đần đồ chơi thời điểm, ngươi chính là một mực đang bên cạnh xem của vui, một chút không có ý xuất thủ, cho nên, ngươi cùng ta là cá mẹ một lửa. Ngân Tử Ma Đế, hào mẹ hắn có đạo lý bộ dáng, ta mẹ nó đều suýt chút nữa tin. Bạch Lộ trận to hai mắt, thân cái quái gì vậy cá mẹ một lửa? Từ nhỏ đến lớn, liền chưa thấy qua ai dùng cá mẹ một lửa để hình dung mình, còn hình dung đắc ý như vậy người, từ viện trưởng Ngươi con mẹ nó thật là một cái nhân tài. Tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này càng quấy, hồn ngôn loạn ngữ, trong không sinh có, ám độ trần thương, bản đế không phải là trợ thủ của ngươi." Ngân Tứ Ma Đế hừ lạnh nói. Tứ ngôn vô cùng kinh ngạc, lẽ nào ngươi không rõ, ngươi trông xem rồi không ngăn cản, chính là cùng ta một bọn sao? Không thì ngươi vì sao vừa mới không ngăn cản ta, cái cái này ngu đần mà chủ đầu?" Ngân Tứ Ma Đế cả giận nói, bản đế làm sao biết, đây thất sát ma đế nhi tử chính là cái người ngu ngốc, ngay cả một nhân tộc thiên tiên đều không giải quyết được a, ta mẹ nó còn tưởng rằng hắn là diễn. Từ Ngôn trận to hai mắt, đây Ngân Từ Ma đến nói không tật xấu à, nhưng Từ Ngôn vẫn là lý trực khí chướng nói ra, ngươi bây giờ đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi liền nói cho ta, cái này ngu đần ma chủ, có phải là chết hay không trước tiên, hơn nữa ngươi cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ta cho ngươi biết đại gia ta, chết cho bản để đế đến. Ngân Từ Ma đế tại chỗ bị Từ Ngôn đây nước giơ giụi thở hổn hển. Từ Ngôn bỏ mắt, ưỡn ngực cả giận nói, được gá thẳng cho chết, vậy mà muốn đen đan đen. Ta từ mỗi người không sợ ngươi. Đến a, đến đánh chết ta ạ. Đi ngươi ngựa đen đen. Nữ tử ma đế cũng không nhịn được nữa, vung hai tay lên, nhất thời bốn thanh màu bạc viên Nguyệt Luân đao, uyển đổi đa dạng, bay thẳng đến từ ngôn bộ tới. Từ ngôn làm sao lại sợ cái này, không nói hai lời đi lên nghênh đón. Một giây kế tiếp, phụp, phụp, phụp, phụp. Nữ tử ma đế khống chế bốn thanh viên nguyệt luân đao, trực tiếp chém vào rồi từ ngôn trên thân, nhưng mà, nàng nhưng lại kinh sợ vừa nhận phát hiện. Viên nguyệt luân đao xem ở từ ngôn trên thân, từ ngôn cũng không có thụ thường, ngược lại là trên người của mình, nhiều hơn vài đạo vết máu. Ma đế cường giả kiến thức rộng, mắt thấy có cái gì không đúng lập tức thu hồi có thể viên nguyệt luôn đao, nhìn chằm chằm Từ ngôn hai mắt nói, ngươi đến tụt cùng là tại sao đường? Ngươi trước tiên đừng để ý ta là cái gì đường về, ngược lại chúng ta thiên hạ quạ đen một dạng hắc, ngươi cứ nói đi, ngươi cùng ta là không phải một phe." Từ ngôn hừ nói, "Ngươi mẹ nó mới là quạ đen, bản tọa chính là ma đế, làm sao có thể cùng ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc là một phe, ngươi làm xuân thu đại mộng đi thôi." Ngân Tứ ma đế giận à, tên khốn này đồ chơi, giết địch 1000, tổn hại 800 a đây là. Bạch cũng là vẻ mặt thán phục hướng về Từ Nôn nhìn đến. Xem ảnh một. Idea Vị này từ viện trường, ngươi đây mắng chửi người cũng không cần đem mình mang vào a, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong, người tàn nhẫn nổi lên, liền chính mình cũng mắng. Bội phục. Lúc này, ngân tứ ma đế xuất thủ lần nữa, bốn thanh viên nguyện luân đao, bắt đầu giống như như con roi, xoay tròn, vậy mà dâng lên vòi rồng, từng khỏa đại thụ, trực tiếp bị xoắn thành rồi mảnh gỗ vụn, bay múa đầy trời. Cho dù là thiên tiên chi khu, rơi vào trận này vòi rồng bên trong, chỉ sợ cũng phải bị xoắn nát thành thịt vụn đi. Từ ngôn lúc này giật nảy cả mình, thật mãnh liệt chiêu số, ta hảo cái quái gì vậy yêu thích. Niệm này Tứ ngôn một hơi xuống lên tại Ngân Tứ ma đế bạch lộ mộng bức trong ánh mắt vọt vào vòi rồng bên trong phúcc Phúc. Phcc Ngân Tứ ma Đế vốn là làsứ sở một giây kế tiếp từng trận kịch liệt đau nhức trực tiếp từ toàn thân của nàng trên giới chuyển đến chẳng lẽ người này tu luyện di hoa tiếp một năng lực ta đánh hắn ngược lại vậy thương thế sẽ trở lại trên người của ta đến kia thất quyền ma chủ cũng là bởi vì như thế mới bị mất mạng Ngân Tứ ma đế sau khi phản ứng nội tâm vô cùng khiếp sợ nói ẩm ngay tại Ngân Tứ Ma Đế muốn thu hồi đây vòi rồng thần thông thời điểm Kia đạo vòi rồng đột nhiên nổ tung, bốn thanh viên nguyệt luân đao khắp nơi bay loạn, đem phiến này lâm tử hoàn hảo không hao tổn cây tối, tiếp tục chặn ngang chặt đứt. Trong đó một cái viên nguyệt luân đao, thậm chí trực tiếp đánh rơi Bạch Lộ bên chân. Hù dọa Bạch Lộ chính là giật mình, suýt chút nữa chui ra trong bùi cỏ đi tới. Kim Tiên, làm sao có thể, người tại sao không có độ lôi kiếp liền Kim Tiên rồi, làm sao có thể? Lúc này, Ngân Thứ Ma chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm, kia vượt qua vũ trụ thanh niên, không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Làm sao không thể nào? Tứ ngôn chụp chụp mũi, lại búng một cái ngón út. Ngươi bây giờ cứ nói đi, ngươi cùng ta là không phải một phe. Ngân Tử Ma Đế, ngươi đều đột phá Kim Tiên rồi, vẫn như thế để ý tới ta là không phải một phe. Thiên Nguyên hôm nay bị Thiên Đạo giới hạn, Ma Đế cường giả không thể nào xuống đến nhân gian giới, không thì ta liền trực tiếp bạn thể xuống, còn có thể từ ngươi tại đây phế lối. Ngươi nói ngươi còn sợ gì chứ? Tứ ngôn trừng mắt nhìn, lập tức vẻ mặt cảm thán, nguyên lai like Ma Đế cường giả không thể hạ nhân giữa giới à, vậy ta mặc kệ, ta liền hỏi ngươi cùng ta là không phải một phe, không phải một phe, ta liền giết ngươi. Ngân Tử Ma Đế khẽ miệng có quất rút Người này hoàn toàn chính là một tia ý thức muốn đem mình cho kéo vào à? Chính là không đáp ứng, hắn thiên tiên mình liền không làm gì được hắn, hôm nay hắn đã là kim tiên cảnh thực lực, vậy mình không 100% lành lặn sao? Bạch Lộ có chút mộng bức nhìn chằm chằm trên trời Tử Nôn, đây từ Viện trưởng đây đã đột phá kim tiên sao? Liền cùng đùa giỡn một dạng đột phá, sợ không phải thiên đạo mời tới ký thác đi. Cùng lúc đó, ngân tứ ma đế trên mặt một hồi biến hóa thất thường, "Được, ta đáp ứng ngươi, ta là cùng ngươi một phe." Tử Nôn cười nói, "Không được, ngươi được tên của ngươi đối với thiên đạo tiên thể, không thì không tính." Ta mẹ nó, ta Ngân Tứ Ma Đế đối với thiên Đạo phát Thể, cùng ngươi là một phe được chưa?" Ngân Tứ Ma Đế thở hồn hển hướng về Từ Ngôn nói. Từ Ngôn lúc này mới hài lòng gận đầu một cái. "Thiên Uyên, lại cạch." Đang bưng ly trà uống trà Ngân Tứ Ma Đế bản thể, trực tiếp bóp nát cái ly trong tay, cả giận nói, "Thằng ngu này, lại dám cầm bản đế danh nghĩa tuyên thể, tìm chết ta. "Được, không tệ, thứ nay về sau ngươi liền cùng ta là một phe rồi." Từ Ngôn cười híp mắt rơi vào Ngân Tứ Ma Đế phân thân trước mặt. "Có liên lạc hay không bản thể của ngươi bị phép?" Dù sao ngươi cùng ta đã làm một phe rồi." Tư Ngôn cười ha hả nói. Ngân Tứ Ma Đế phân thân lấy ra một cái vỏ ốc biển, đưa cho Tư Ngôn, "Cái này có thể liên hệ bản thể, vậy ta có thể đi được chưa hiện tại?" "Đi, ngươi đi hướng nào? Chúng ta đều làm một phe rồi, ngươi làm gì vậy phải đi?" Tư Ngôn vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Ngân Tứ Ma Đế phân thân nói, "Vậy ngươi muốn làm sao? Quyết tử chiến một trận." Ngân Tứ Ma Đế cười lạnh nói, "Ta thật là sẽ không sợ ngươi." Tư Ngôn cười hắc hắc, "Dĩ nhiên không phải, chủ yếu là đem ngươi tới tộc hội cùng Thiên bạo phát một trận chiến đấu nha." vừa vận thiếu một cái, dạy các học sinh đối mặt Thiên Nguyên người, nên xử lý như thế nào? Ta với tư cách vấn Thiên Đại học viện trường, đặc biệt mời ngươi tới chúng ta vấn Thiên Đại học giảng bài. Cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Ta tuyệt đối không có khả năng khi ma gian rầm. Ngân Tứ Ma Đế không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói. Dạng này à, kia thật sự không dám giấu giếm, ta cùng ngươi làm một phe tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên người tin không. Đến lúc đó bản thể của ngươi biết rõ, ngươi liền khẳng định không có không có quả ngon để ăn. Tướng ngôn nắm chắc phần thắng. Bạch Lộ đã bị Từ ngôn một phen thao tác sáng ngủ con mắt. Không thể tin được, từ viện trưởng đặc biệt meo vậy mà quẹo một cái ma đế phân thân, đến dạy nhân tộc làm sao đối phó ma tộc. Người uy hiếp ta." Ngân tứ ma đế phân thân, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, từ khi nàng trở thành ma đế sau đó, vẫn là lần đầu tiên bị người uy hiếp, nàng đều có chút không có phản ứng tới cảm giác. Nhưng mà vừa nghĩ tới bản thể kia nóng nảy, nếu như biết rõ mình đã cùng nhân tộc trở thành một phe rồi, vậy mình tuyệt đối một bài lành lạnh. Cân nhắc lại số lượng bên dưới, Ngân tứ ma đế phân thân vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà về sau ngươi được bảo đảm ta sẽ không ra chuyện gì, đó là nhất định sao?" Từ luôn cười ha hả nói, lập tức nhìn về phía Bạch Lộ ẩn nốt bụi cỏ, không lời nói, đều đến lúc này, ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục trốn ở đó. Liền muốn hỏi một chút ngươi, vừa ngồi trên thảm cỏ lâu như vậy, bị lim đau không? Ha ha ha, ngươi cư nhiên phát hiện ta. Bạch Lộ lỡ nụ cười từ trong bụi cỏ đi ra, "Xin lỗi hát từ viện trưởng, ngươi đối thủ này quá mạnh mẽ, ta cũng không dám đi ra, bất quá nghị không ra à, từ viện trưởng ngươi cư nhiên thời gian kim tiên cảnh cường giả." Từ luôn, "Vậy ngươi không đi ra, cũng không đi Vì sao? Lúc này, Ngân Tứ Ma Đế phân thân nhìn đến đi ra Bạch Lộ, trên mặt cũng không kinh ngạc. Bởi vì ngay từ lúc trước, nàng đã phát hiện, Bạch Lộ ở đó miêu rồi. Chỉ có điều ngại vì Từ ngôn tại đây, nàng không thể xuất thủ, nếu không Bạch Lộ chết sớm hơn trăm lần rồi. Bạch Lộ nghi ngờ nói, "Ta nếu như đi, ai thay ngươi nhặt xác a?" Từ ngôn, "Ta thật là cái quái gì vậy, cảm ơn ngươi a, như vậy vì ta nhớ, lấy ra đi." Vừa nói, Từ luôn hướng về Bạch Lộ mở bàn tay ra. "Từ viện trưởng, ngươi làm cái gì vậy?" Bạch Lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ hơi nghi ngờ nói làm gì sao Ngươi xem khỉ biểu diễn đều muốn đưa tiền đâu nhìn ta lâu như vậy ngươi xác định ngươi không ý tứ một hồi từ ngôn hỏi ngược lại bạch lộ nàng hôm nay xem như thấy được trên thế giới cư nhiên còn có không biết xấu hổ như vậy ra người à lại dám đem hắn mình so sánh khỉ thật sự là lớn ý rồi bạch lộ trong tâm sót thương hét lên đau ư cuối cùng vẫn là cầm 200 linh thạch cho từ ngôn từ ngôn lúc này mới quá miễn cưỡng bỏ qua bạch lộ sau đó từ ngôn mang theo ngân Tứ ma đế phân thân còn có bạch lộ trở lại vẫn thiên đại học trên đường Bạch lộ không nghĩ ra một chuyện Liên hướng về từ ngôn dò hỏi, "Từ viện trưởng, ngươi thực lực hôm nay còn thiếu khuyết linh thạch sao?" Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 315: Thê Quảng nghiêm, Lý Bình An. "Cho ta hai khối linh thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết." Từ ngôn cười hắc hắc. Bạch Lộ sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lấy ra hai khối linh thạch cho Từ ngôn. Từ ngôn nhận lấy linh thạch, cười hắc hắc nói, "Giống như ngươi vậy nếu như có 1000 cái, 1 vạn cái, ngươi đoán một chút ta có thể đạt được bao nhiêu linh thạch?" Bạch Lộ há mồm chờ dụng, "Thật tốt sao?" Có được hay không không rõ, linh thạch tới tay là thật là thơm." Từ Nôn nhếch miệng cười một tiếng. Bạch Lộ cảm thấy có đạo lý a, quá cái quá cái gì vậy có đạo lý a. Cùng lúc đó, Từ ngôn nhìn sang một bên, im lặng không lên tiếng ngân tứ ma đế phân thân, vẫn là nói, "Ngươi bộ dáng kia quá xấu rồi, có thể hay không đổi một hình ra?" Đến lúc đó ngươi liền dạy học, nhưng chớ đem đám học sinh làm cho sợ hãi." Ngân tứ ma đế không phục nói, "Ta bản thể giống như ta bộ dáng, tại Thiên Nguyên lại bị xưng là vạn nằm khó gặp nữ, muốn cho ta tự tiến cử chiếu gối nam ma tộc, đến cũng hết, ta làm sao lại xấu đâu?" Ngươi đây làm người phải có điểm bức cân nhắc à, liền ngươi bộ dáng kia, ngươi muốn không phải ma đế, nhưng cái kia nam ma tộc có thể chi ngươi. Ngươi khi còn bé làm sao qua được? Từ ngôn không lời nói. Ngân Tử Ma Đế nghi ngờ nói, ta từ nhỏ chính là ma chủ nữ nhi, bọn hắn cũng một cái chân khen ta để mắt, đáng yêu à. Từ ngôn, Thì ra là như vậy, nhưng mà ta bất kể, ngươi chính là được biến cái bộ dáng, ngươi bộ dáng kia quá hoa tắt rồi, ta không tiếp tụ nổi, cả ngày nhìn đến án. Ngân Tử Ma Đế biểu thị rất thương tâm, nhưng vẫn là dựa theo Từ Nôn mà nói. Củ áo trên người viện hóa thành cùng bạch lộ trên thân màu trắng quần áo thể thao một dạ tiểu, bất quá biến thành màu đen lên rồi, mà hình dạng của nàng cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, biến thành một cái thanh tú ngự tỷ. Cái này không là dễ nhìn nhiều sao? Đúng rồi, về sau ngươi liền gọi doanh bốn đi." Từ Ngôn hài lòng cười nói. "Nha." Ngân Tứ Ma đi nói, trong tâm cảm thấy cái tên này quá tùy ý, nhưng cũng không có phản bác. Trở lại vấn Thiên Đại học sau đó, Bạch Lộ trở về tốt xá, mà Từ Ngôn tắc mang theo danh bốn, đi đến Lý Bình an phòng làm việc của hiệu trưởng. Lại phát hiện lão đầu này đang hai chân đường xoát đến một thanh âm video. Từ ngôn khỏe miệng co quắp rút, khủ khục. Từ ngôn giả vừa ho khan mấy tiếng, Lý Bình An ngẩng đầu nhìn Từ ngôn một cái, khi nhìn thấy Từ ngôn bên cạnh doanh Bốn sau đó, Lý Bình An trực tiếp bỏ rơi trên tay điện thoại di động, rút ra trường kiếm, lớn mật ma tộc, lại dám tại nhân gian giới càng rỡ, còn chói ta vấn Thiên Đại học viện trưởng, xin chào gan to. Doanh Bốn nhất thời ủy khuất khóc lên. Đem Lý Bình An cho chọn mộng mất rồi, làm sao ngươi cái này còn cho khóc lên cơ chứ? Rốt cuộc là ai ai vậy, ngươi không có làm rõ ràng thì không nên nói lung tung có được hay không? rên bốn cái kia thương tâm a, dấu gì nàng cũng là một ma đế phân thân, có ma chủ cấp bậc chiến lực, chính là hôm nay lại rơi vào kết cục này, thật sự là tâm nhất ta. Xem ảnh một. Lý Bình An trưng mắt nhìn, nhìn về phía Tư ngôn. Tư ngôn không lời nói, Lý Lao đầu đừng diễn, khiêu vũ muội chỉ đẹp mắt không? Ngươi sẽ không sợ chỉ dâu ta đổi tới, chém chết ngươi a? Lý Bình An nhất thời kinh hại đến biến sắc, tiểu tử ngươi, chớ nói bậy bạn, lao phu đây là nhìn lại gần đây trên internet chuyển lưu những tu luyện kia công pháp, thiệt hay giả. Tư Nôn nhìn đến đột nhiên hoảng hồn Lý Bình An, Nhất thời trên mặt để lộ ra một tia kinh ngạc, đây lý lao đầu hôm nay ra mặt, chuyện gì còn có thể để cho hắn hoàng hồn. Nga, đó là thật hay là giả Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, một quần áo trắng nữ tử đi vào văn phòng, xuất hiện tại bên trong tầm mắt mọi người. Chị dâu. Tướng ngôn nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện nữ tử, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, khó trách Lý Bình An đột nhiên hoàng hồn, hóa ra nguyên lai là Tô Liên ý ở đây à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tô Liên Y là lúc nào đến vấn Thiên đại học, mình sao không biết nhỉ? Hừ, tiểu tử Tô Liên Y hướng về từ nụn khẽ mỉm cười, xem như chào hỏi, lập tức ánh mắt đặt ở Lý Bình An trên thân, "Được a ngươi ngươi không có lương tâm độ vận, lao nương ngày hôm qua thật xa chạy tới tìm ngươi, nhưng ngươi đưa lưng về phía ta làm loại chuyện này." Từ nụn bừng tỉnh đại ngộ, "Nguyên lai like là ngày hôm qua a, bất quá ngày hôm qua mình bởi vì nhận được phù nạp ma chủ truyền tin, cho nên một mực đang chuẩn bị, không biết cũng bình thường." Lý Bình An lúc này vẻ mặt cười khổ thêm bất đắc dĩ, "Soán ngữ a, ngươi nghe ta giải thích, thật không phải là tiểu vương bắt đản này nói giọng này, ta thật không có soát khiêu vũ muội chỉ, ta là loại người này sao?" Liên tiểu vương bắt đạn này là cái dạng này. Nói đến phần sau, Lý Bình An lý trực khí cháng chỉ đến Từ Nôn. Từ Nôn khổ ba ba quay đầu hướng về Tô Liên Y nói, "Chị dâu, lão ca ta hắn chửi ngươi." "Lý Bình An." Tô Liên Y đồng dạng mang trên mặt điểm nghi hoặc. Từ Nôn lúc này nói, "Chị dâu ngươi xem hô hát, ta là tiểu vương bắt đạn, vậy ta lão ca chính là đại vương bắt trứng, vậy là ngươi thê tử hắn chẳng phải chính là mẫu vương tám trứng sao?" "Ô ô ô." Lý Bình An nghe thấy Từ Nôn trong miệng, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng tiến lên đi, đem Từ Nôn miệng cho che. Không để cho Tử Nôn phát ra thanh âm. Tô Liên Y khẽ mỉm cười, thả ra chúng ta để để, để cho hắn ra ngoài, hai chúng ta hào hảo trò chuyện một chút. Lý Bình An nhất thời lưng nếu mũi nhọn, chê cười nói, "Soán gọn a, không cần như. Làm sao hiện tại lời nói của ta, ngươi đều không nghe phải không?" Tô Liên Y híp đôi mắt một cái, tản mắt ra nguy hiểm qua mang. Lý Bình An liền vội vàng thả ra từ Nôn, hơn nữa một cước đá ra văn phòng. "Vị cô nương này, xin ngươi hãy phương tiện một hồi, ta cùng Lý Bình An có chút ân oán cá nhân muốn đơn độc giải quyết." Tô Liên Y hướng về doanh bố nói xin lỗi doanh bốn biểu thị, đương nhiên không có vấn đề, liền ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng. Loảng xoảng. Phòng làm việc của hiệu trưởng cửa bị đóng lại. Gào, sóng gợn nhẹ một chút, nhẹ một chút, lỗ thai ta phải bị ngươi véo xuống, ta không có lửa ngươi, ta thật không có suất duyệt chỉ video. Bên trong phòng làm việc, truyền đến Lý Bình An từng trận cuồng loạn gào thét tiếng kêu. Từ ngôn vẻ mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hướng phía bên trong phòng làm việc la lớn, nghĩ không ra đường đường kiếm thánh Lý Bình An, hôm nay vậy mà rơi vào kết cục thành một cái thê quản nghiêm trọng. Tiểu Vương bắt ngươi chớ quá mức. Lý Bình An âm thanh từ phòng làm việc bên trong chuyển đến. "Gao Lý Bình An kêu thảm thiết. Quả không quá phận. Tô Liên y Yiye, không quá phận, không quá phận, không có chút nào quá đáng, ta là Thê Quản Nghiêm ta tự hào, cái tiểu vương bát kia muốn làm Thê Quản Nghiêm hắn đều không làm nổi." Lý Bình An vội và nói, Từ ngôn, có bị trào phúng đến, Người Hoàn Nguyên Dương bị phá." Doãn Bốn kinh ngạc nhìn về phía từ ngôn, kim tiên nga, sống có mấy ngàn năm đi, cư nhiên vẫn là cái, còn có a, cái nhân tộc này kiếm thánh, liền đây." Tư Nôn lạnh rên một tiếng, "Ngươi biết cái gì?" Đại cái này gọi là trong tâm không nữ nhân, rút kiếm tự nhân thần. Hiểu. Doanh Bốn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Từ ngôn trong lúc nhất thời muốn đem tên này đầu vặn xuống cái kia bóng đá. Lại cạch. Cửa bị mở ra. Tô Liên Ý sửa sang lại cổ áo, đi ra, hướng về Từ ngôn. Doanh Bốn cười nói, ngại ngùng à, mấy giấy các ngươi một hồi, chủ yếu là nhà ta lão Lý nợ thu thập, các ngươi mau vào đi thôi. Nói xong, Tô Liên y rời khỏi nơi này. Từ ngôn, Doanh Tứ trọng tân tiến nhập trường dài văn phòng. Sương mặt sương mũi Lý bình an, cặp mắt u nhìn đến Từ Nôn. Khô Lão ca yên tâm, ta hiện tại không dám động tới ngươi, ngươi là nhất cấp bảo hộ đệ vật. Tướng ngôn cười hát hắc nói, "Lý Bình An, nói chính sự." Tướng ngôn ho khan hai tiếng, hướng về Bình An giới thiệu doanh bốn đạo, "Vị này, Thiên Nguyên Ma tộc, Ma đế cấp bậc cường giả phân thân, hôm nay nàng cùng nàng bà thể, là người của ta rồi, ta cùng nàng cũng thương lượng xong, để cho nàng khi trường học chúng ta, chuyên môn giáo học Thiên Nguyên Ma tộc nhược điểm lão sư." Lý Bình An trong nháy mắt không thể tưởng tượng nổi hướng về Từ ngôn trận to hai mắt, "Tiểu tử ngươi đây là khai quả đi. Ngươi có phải hay không có chuyện gì cả ta?" "Thật không có." chủ yếu là người ta gặp người yêu, hoa kiến hoa khai, xe thấy xe nổ bánh xe. Từ ngôn cười nói: "Ha ha, ta xem là bánh xe bị ngươi tức nổ tung." Lý Bình An cười ha ha. Một bên doanh 4 phi thường nhận đồng gật đầu một cái. Bất kể là làm sao nổ bánh xe, ngược lại nổ bánh xe vậy đúng rồi, Lý lao đầu, học viện triệu tập dự thi sự tình, ta không cần toàn bộ hành trình tham dự đi. Ta có chút chuyện phải làm." Từ Ngôn nói: "Đi thôi." Lý Bình An xoa xoa chân mày, chỉ mong Từ Ngôn nhanh đi ra ngoài làm việc, chiêu sinh công tác từ vẫn tiên đại học văn phòng tuyển sinh phụ trách là tốt. Được, vậy ta đi a, đây nữ ma đế liền giao cho ngươi à, đừng tham thân thể nàng, không thì ngươi biết hối hận." Tư Ngôn thần bí cười khó lường, nói xong nhanh chóng hướng lối vào chạy đi. "Ngươi mẹ nó có xa lắm không cút cho lão tử bao xa, ngươi cái hại người rất nặng tiểu vương bắt đạn." Lý Bình An cực kỳ thanh âm tức giận, từ phía sau chuyển đến. Tư Ngôn nhanh chóng bước nhanh hơn. Đúng như dự đoán, chỗ mới đứng vừa rồi, nhiều hơn một cái xuyên vào trên mặt đất phi kiếm. Tư Ngôn chạy ra khỏi Vân Tiên Đại học, đi đến kiếm công ty đã xây xong cao ốc. Lầu cuối tổng tài trong phòng làm việc, Tư Ngôn ngồi ở trên ghế làm việc. Nhìn đến thương thượng mà tới, phi kiếm công ty gần đây mới nghiên cứu, cũng đã vừa tuyên bố liền hòa bạo phi kiếm áp, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đây kỳ thực chính là một cái cùng một bảo tương tự website. Bất quá phía trên bán ra đều là thuốc viên, pháp khí những thứ này. Lúc trước phi kiếm lưới vừa ra, nhất thời hấp dẫn một đám lưu lượng. Phi kiếm trên internet chỉ là treo một bình tối thể dịch, đều giá trị bên trên mấy chục và nguyên, căn bản không phải người bình thường có thể tiêu phí khởi. Đem những thứ này giá cả, tận lực xuống đến giá vốn nhiều hơn một chút, bảo đảm công ty có thể vận doanh, không thua thiệt vốn là đi. Tư Ngôn nói: "Bây giờ nhân tộc nguy cơ từ phía, có thể nói thêm thăng một chút thực lực, liền đề thăng một chút tốt. Những linh thạch này, người toàn bộ cầm lấy, bên trong đánh giá có 1800 ức linh thạch đi." Tư Ngôn lấy ra 9 phần 10 linh thạch tích góp, đưa cho Trương Thừa, "Cầm lấy những linh thạch này, công ty sẽ không có dễ dàng như vậy na xuống, liền tính lô vốn cũng không có quan hệ, chúng ta bây giờ mục tiêu không phải kiếm tiền, lời, mà là cho tầng dưới chốt nhân sĩ mang theo hy vọng." "Đây." Trương Thừa ngây ngẩn cả người, trên mặt có chút ủy khuất mà dù sao thật vất vả, kiếm công ty thành bá chủ. Hôm nay còn muốn làm lỗ vốn sao mua bán, hắn đương nhiên không muốn a." Từ ngôn cười giải thích, "100 năm về sau, mặt Pháp Đại kiếp thành toán ngươi biết chưa? Nếu người chúng ta tộc bị thành toán, chính là kiếm lợi nhiều tiền hơn nữa, có ý nghĩa gì? Chúng ta bây giờ giúp đỡ tầng dưới chốt mọi người, đó cũng là tại đứng tiến đồn, tranh đấu giành thiên hạ nha, nếu như mặt Pháp Đại kiếp người chúng ta tộc kháng qua rồi, phi kiếm công ty chính là nhân tộc công thần, còn sợ không có tiền kiếm lợi hạ. Nói đến phần sau Từ ngôn vẽ lên bánh bột. Không nao tản, không hộ cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đi với Chương 316: Xuất thế. Thánh tử nói có đạo lý. Chương Thừa vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Không phải là sao? Nếu như phi kiếm công ty xuất thủ, cho nhân tộc mang đến tốt ảnh hưởng. Như vậy tương lai cũng có thể càng có thể tại mọi người trong tâm đứng vững bước chân mới đúng. Ngay sau đó Chương Thừa đối với Tử Ngôn nói, "Thánh tử, ta đây liền đi tổ chức ký giả hội, công bố cái tin tức tốt này, thối thể dịch, nuôi linh, còn có đủ loại đồ vật, bằng giá thấp vạch bán đi. Đừng nóng, ta đưa cho ngươi những linh thạch này, cầm một phần đi ra xây dựng tu luyện tiểu học." Mười một ít tu luyện giả tới trợ giúp giải những cái kia những người bạn nhỏ đặt nền tảng, bất quá nói cân nhắc đây hai môn giờ học vẫn là phải học tập thần rồi. Từ Nôn nói: "Chư thượng gãi gái sao? Thánh tử, ngươi bây giờ làm sao thành đại từ thiện nhà?" "Ta hiểu rồi, Thánh tử ngươi nhất định là muốn đem cừu nuôi lên lại làm thịt, chờ những thằng ngoắt con này oa hoa lớn lên sau đó, khẳng định liền muốn tiêu phí tài nguyên tu luyện, muốn tiêu phí tu luyện khẳng định liền muốn mua tài nguyên tu luyện, Thánh tử cao a." Chư thượng mặt cảm tán hướng về Từ Nôn nói ra. Từ Nôn khẽ miệng cổ có quất, "Ta mẹ nó chính là cảm thấy nhiều tiền." muốn cho quốc gia làm góp phần, có ngươi nghĩ phức tạp như vậy sao? Nhanh chóng cho ta xéo đi, đi làm ta chuyện phân phó, không làm xong, ngươi đưa đầu tới gặp. Thánh tử, ta đây liền đi. Trương thử cười hắc hắc, nhanh chóng chạy đi. Hai ngày sau, phi kiếm công ty leo lên tin tức trang địa. Tựa đề là phi kiếm công ty phía sau màn lão tổng, biểu thị muốn vì tu tiên văn hóa làm ra góp phần. Tướng ngôn hiển nhiên cũng nhìn thấy đầu này cái, điểm vào xem rồi một hồi. Phía dưới là bình luận. Lâu 1, nhà tư bạn quen dùng thủ đoạn mà thôi, các ngươi kích động cái gì sao? Lầu 2 Trên lầu nói đúng, ta cảm giác cái này phi kiếm công ty chính là đang làm r้าง, có đáng giá gì khen. Lầu 3, trên lầu 2 cánh góc, liền tính người ta làm r้าง, cũng có thể cho xã hội tiến bộ làm ra góp phần, các ngươi thì sao? Các ngươi cũng chỉ sẽ ở đây gõ bàn phím. Lầu 4, từ ngôn, trên lầu ta đi người, lầu 1 lầu 2 vừa nhìn chính là truyền thuyết bên trong hiệu đế a, như vậy như bức hững hững, cũng không thấy các ngươi đã làm những gì sự tình, người ta góp tiền xử lý tu tiên tiểu học, còn đem phi kiếm trên internet treo đang dược, phát khí, bằng nhẹ vốn giá bán đi ra, rõ ràng liền không muốn kiếm tiền. Nhìn ra được đến, người ta thật sự là tại thật đang vì nước ra tiến bộ làm góp phần, lầu 1 lầu 2, các ngươi phải thật tốt hướng phi kiếm công. Ti phía sau màn lão tổng học tập một chút. Lầu 5, ta đỉnh lầu 3, lầu 4, cái này lầu 1 lầu 2, liền mẹ nó vượt quá bình thường. Lầu 6, các vinh đệ nô lên, đem lầu 1 lầu 2 đẩy ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Lầu 7, đuổi theo lầu 6. Lầu 8, từ ngôn, lên lên lên. Lầu 9, gồ gồ gồ. Lầu 10, dếp. Nhìn đến có nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, từ ngôn nội tâm cảm giác đến rất vui mừng. Đồng thời nguyên rủa lầu 1, lầu 2 kia hai hàng xuống ngục, phải để cho thuộc hạ người, may mà giao phó giao phó. Xem ảnh một. Một bên khác. Hai cái tóc lượng màu vàng ma vị thanh niên ôm ở cùng nhau, rũ lậy bẩy nhìn đến điện thoại di động. Bọn hắn chẳng phải nổ nước bọn một chút không, làm sao thoáng cái liền bị nhiều người như vậy hận? Đặc biệt là cái kia lầu 10, còn muốn tới giết mình, véo cái đính mút, dễ dàng sao chúng ta? Ca, chúng ta nếu không nói xin lỗi đi. Nói xin lỗi, nhất thiết phải nói xin lỗi, chúng ta còn phải kêu ba, ba. Thời gian trôi qua rất nhanh một cái nghỉ hè. Phi kiếm công ty làm ra cái quyết định này đã nhận được quy nhất điện trưởng lão vấn thiên đại học hiệu trưởng lý bình An khẳng định hôm nay đại đa số người nhóm cũng biết quy nhất điện là ngành gì rồi đây là Hoa Long Quốc tu tiên giả bên trong đứng đầu nhất người mới có thể đi vào địa phương người ở bên trong gọi chung là Hoa Long Quốc trưởng lão hơn nữa quy nhất điện cấp bậc hành chính độc lập không tại một cái bộ phận bên dưới Mà Phi kiếm công ty có thể có được lý trưởng Lão khẳng định đương nhiên là từ ngôn ở phía sau thêm dầu vào lửa lúc trước Lý Bình An khi biết từ ngôn làm ra một cái như vậy quyết định thời điểm kỳ thực thật cũng thật ngoài lý liệu Hắn không muốn đến ngày thường keo kiệt từ ngôn vậy mà sẽ vung tiền như rác sáng lập mấy trục sở tu tiên tiểu học còn hào khí đem phi kiếm trên internet đang dược chờ một chút tài nguyên tu luyện treo lên giá thấp nhất tiền không chút khách khi nói từ ngôn một cái như vậy quyết định rất có thể làm cho nhân tộc tương lai cơ hội thủ Thắng nhiều hơn không ít lúc trước Lý bình an còn đùa hỏi từ ngôn tiểu tử ngươi phải phải không phải nhiều tiền không có chỗ xài nữa rồi à từ ngôn không có vấn đề nói ta đây là vì tương lai phi kiếm lưới gầy dựng cơ sở phương tiện về sau nhật tiếng đấu kim đối với lần này Lý bình an nửa đồ nửa thì nói Vậy về sau Thái Bình, ta đi phi kiếm lưới làm công thế nào?" Từ ngôn khịt mũi coi thường nói, "Ngươi xoát toilet là được rồi. Đây cũng làm Lý Bình an khí quá sức. Lao tử đường đường kiếm thánh, xoát toilet có lầm lẫn không?" Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lúc này cũng đã đến các đại học chỉnh tiểu trường lúc này. Từ ngôn cũng trở về vấn thiên Đại học, hướng về mình phòng làm việc của viện trường đi tới. Dọc theo đường đi, Từ ngôn gặp phải quá nhiều tuổi thanh xuân nhẹ, tràn đầy thèm muốn hy vọng gương mặt. Nhưng mà Từ Nôn biết rõ, những học sinh này là nhóm đầu tiên nhập học, đại bộ phần người cũng rất có thể sẽ trở thành nhóm đầu tiên vì Hoa Long quốc bước lên chiến trường người. Từ ngôn không rõ, hai cái thế giới va chạm sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà nghĩ đến sẽ như cùng tận thế. Đến lúc đó, không khỏi nhắc lên một hồi sóng máu cùng chiều. Rời đổi theo thời gian, vừa vặn qua 3 năm, Hoa Long quốc linh khí từng bước giống như phun trào kiểu tăng trưởng. Ngoại trừ bước vào tu tiên đại học, trở thành khoa ban tu luyện giả đám tiên tri thiếu tử. Một ít phổ thông dân chúng cũng tích cực hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, bắt đầu dựa theo trên internet in lại an toàn, đơn giản luyện khí pháp bắt đầu tu luyện. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể tu luyện. Có chút cho dù linh khí ngay tại bên cạnh Du Đãng, hắn cũng tìm không đến khí cảm, vô pháp hấp thu linh khí. Cũng có thiên phú rất mạnh, vừa tu luyện liền đưa tới các phương đại học chú ý, rồi Zichen lần muốn đem những người này nhận được mình trường học. Đương nhiên, mọi người bắt đầu tu luyện. Thế gian một ít tà tuý cũng bắt đầu từng bước giác tỉnh qua đây, cô hồn dã quỷ cũng bắt đầu phách lối. Lại bị môi cái tu tiên đại học đám lao sư chỉ huy trừ mà vệ lại rồi. Mà tại một nơi thâm sơn trong vùng đồng lầy, một ngụm quan tài đồng, chậm rãi từ hào đầm dưới đáy nâng lên. Cùng lúc đó, một đạo hắc bảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía này đầm lầy bên cạnh. Đây hắc bảo thân ảnh chính là Thất Sát Ma Đế. Khi hắn phát hiện mình như tử, hồn bài vỡ vụn thời điểm, liền đi tìm Ngân Tử Ma Đế, thế nhưng, Ngân tứ Ma Đế phân thân tựa hổ cũng mất đi liên hệ. Bất đắc dĩ, Thất Sát Ma Đế mình hạ xuống ma chủ phân thân, muốn một bên tìm kiếm mình như tử, cũng muốn một bên nhìn một chút, có cơ hội hay không, có thể chèn ép một hồi, như thần long hồi phục hoa long quốc. Hiện tại, hắn liền tìm được cơ hội. Ở mảnh này trong vùng đầm lầy, phong lớn một người Hắn bị cái kia tu vi bắt đầu từng bước tịch mịch thời đại mọi người, xưng là thiên hoàng. Mọi người không biết hắn là làm sao đạt sinh, nhưng lại biết rõ hắn vừa xuất thế, liền cho mọi người mang đến khủng bố tai họa, hắn đem chỗ đi qua mọi người, tới Tấp Hóa Thành mình thi buộc, trên đường quét ngang, nơi đi qua quét ngang ngàn quân. Nhưng hắn cử động lần này rất nhanh liền chuyển đến ở trong thiên đình. Thiên đình vừa nhìn nhân gian ra như vậy cái họa hại, thì còn đến đâu, dù sao lúc ấy nhân tộc cung cấp hương hỏa nguyện lực không ít, làm sao có thể làm cho nhân tộc tổn thất thảm như vậy trọng. Liên phái ra 10 vạn ngày bình, từ đài tháp Lý Vương nhâm đại Hạ giới trừ ma. Lúc đó Thi hoàng bất quá Kim Tiên tri cảnh, tại sao có thể là đại La Kim Tiên thực lực lý Thiên vương đối thủ? Rất nhanh vị này Thi hoàng liền bị chấn áp, có thể Ngọc Đế cũng không có để cho Lý Thiên vương trực tiếp tiêu diệt Thi hoàng, chỉ là để cho Lý Thiên vương sai người chế tạo một bộ thanh đồng quán, đem Thi hoàng phong ấn đến mặt Pháp đại kiếp thời kỳ cuối. Két. Đột nhiên, nội đầm lầy trên mặt quan tài đồng mở ra một cái khe hở, xương đỏ từ trong lan tràn ra, tràn ngập phương thiên địa này. Tựa hồ cảm nhận được đây xương đỏ xuất thế, không trung mây đen tụ họp, đem bầu trời che giấu ảm đạm tối tăm. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Trên trời đột nhiên có 9 đạo diện thế một dạng lôi đỉnh, liên tiếp bổ vào quan tài đồng bên trên. Cuối cùng, toàn bộ quan tài đồng trực tiếp nổ tung đến. Một giây kế tiếp, một cái tóc trắng, bạch bào, miệng như răng, cơ giống vậy thân ảnh, nhắm hai mắt, nhẹ bỗng dẫm ở, có thể tùy tiện nuốt người đầm lấy trên mặt. Chúc mừng thi hoàng, phá phong mà ra, công vào đại la. Thất sát ma đế hướng về tóc trắng phiêu phiêu như tuyết thi hoàng cười nói, Người là người nào? Thi hoàng chậm rãi mở ra một đôi giống như huyết nguyệt giống vậy con mắt. Tuấn Vệ Tất Sát Ma Đế âm thanh khàn khàn hỏi: "Ta đến từ Thiên Nguyên Ma Đế." Thất Sát Ma Đế nhếch miệng cười một tiếng: "Nga, hiện tại Thiên Nguyên đều sát nhập vào nhân gian giới sao? Ngọc kia đế tính kế, há chẳng phải là rơi vào khoảng không?" Thi Hoàng cười lạnh một tiếng: "Lúc trước, Ngọc Đế phong lẫn Thi Hoàng, mà không có chém giết Thi Hoàng, chính là muốn phải đem Thi Hoàng coi là con cờ, với tư cách thiên đỉnh chém về phía nhân tộc đao, còn đặc biệt hao phí vô lớn, chế tạo một bộ đủ để vượt qua đại la lôi kiếp quan tài đồng, giúp đỡ Thi Hoàng đột phá. Cái gọi là binh bại như núi đổ, Nếu Thiên đỉnh có thể tham dự chém rất khí vận chủng tộc trong hành động, như vậy rất có thể cũng sẽ cùng Tân Đạn sinh khí vận chủng tộc mở rộng, phân khổng lồ khí vận. Đương nhiên, cái này cùng mới nhậm chức khí vận chủng tộc không cách nào so sánh được, nhưng mà không biết, Ngọc Đế tính kế làm sao có thể thất bại. Bây giờ cách mạt pháp đại kiếp thanh toán, còn có thời gian mấy chục năm đầu, hơn nữa lúc này Thiên đỉnh đã sớm mở nút, không hiển hách thế gian, ngươi có thể phá phong mà ra, bảo ngày mai đỉnh ngồi không yên, chuẩn bị kết quả Thất Sát Ma Đế cười nói, "Ngươi muốn làm gì sao?" Thi Hoàng hỏi Thất Sát Ma Đế nói, "Ngươi thực lực Hôm nay đã đại la kịp tiền, nhân gian giới này khó tìm nữa đối thủ, không bằng ngươi liên thủ ta Thiên luyên, cùng nhau tiêu diệt nhân tộc, lúc đó Thiên Uyên hàng lâm, ngươi có thể trực tiếp xuất lĩnh ngươi thi bộ, trở thành chúng ta Thiên Uyên ma tộc một thành viên, ngươi chính là thi ma đế như thế nào?" Thất Sát Ma Đế cười nói, rất mê người điều kiện. Thi Hoàng Ma Đế liếm khỏe miệng một cái. Thất Sát Ma Đế nắm chắc phần thắng. Đáng tiếc, một núi không thể chứa hai hổ, ta chỉ có thể là duy nhất hoàng. Thi Hoàng cười gần một tiếng, thân hình xuất hiện tại Thất Sát Ma Đế trước người. Không để ý Thất Sát Ma Đế kinh ngạc, Thi hoàng đem Thất Sát Ma Đế đầu cùng thân thể, trực tiếp mạnh mẽ xé thành hai mảnh. "Thi hoàng, dám giết phân thân ta, Thiên Nguyên Hàng Lâm thời điểm, người biết hối hận." Thất Sát Ma Đế câu nói sau cùng, nói như vậy nói. Thi hoàng lại chỉ là cười nhạt, chậm rãi hướng phía ngoài núi đi tới, nguyên bản giữ tận bộ dáng, biến thành một người dáng dấp yêu dị tuấn mỹ thanh niên áo trắng. Chương 317: Bị ngược kiếm thánh. Nửa giờ trước, ngay tại Thi hoàng độ kiếp lúc xuất thế. Quảng Hải thành phố, Vân Tiên đại học. Đang trong phòng làm việc bên trong, hết sức chuyên chú viết tài liệu giảng dạy thời điểm, lại đột nhiên chợt ngẩng đầu. Nhìn về phía thi hoàng phương hướng, đại la lôi kiếp, đến tột cùng là là ai? Vậy mà tại nhân gian độ kiếp đại la. Lý Bình An trong tâm mơ hồ có chút bất an. Từ ngôn tiểu tử kia, trong khoảng thời gian này chạy tới độ u ma chủ bên kia, xem ra chỉ có thể lao phu đi xem một chút ta. Lý Bình An thầm nghĩ. Thiên đỉnh, lang tiêu bảo điện. Ngọc đế ngồi cao trên đại điện, phía dưới đứng yên trung thần. Vậy hạ, thi hoàng xuất thế, hơn nữa đã vượt qua đại la lôi kiếp. Toàn thân khoác toàn thân màu xanh đen khôi giáp, màu đen chỏm râu lay động, trong lòng bàn tay thắt tháp, tháp tháp tháp Lý Thiên Vương. Đứng dậy, hướng về Ngọc Đế báo cáo nói. "Ừm." Ngọc Đế gật đầu một cái, "Đại đạo 50, Thiên diễn 49, theo lý thuyết nhân tộc có một chút hy vọng sống, ta Thiên đỉnh thụ nhân tộc cung phụ rất lâu, nên đứng tại nhân tộc bên này mới được." Nói tới chỗ này, Ngọc Đế dừng lại. Hiển nhiên, Ngọc Đế cũng không muốn mình khi cái tên xấu xa này. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh rất tự giác đứng dậy, hướng lên trên phương Ngọc Đế, chắp tay nói, vậy hạ, chúng ta vì Thiên đạo nơi sắc phong chính thống Thiên đỉnh, khi thuận mà làm mới là, nhân tộc khí số đã hết, Thiên đỉnh nếu như nhúng tay, gặp thiên phạt. Lại ta thiên đỉnh mặc dù thụ nhân tộc cũng phụng, nhưng đã lui vào hư không trước, một mực bảo thủ nhân gian thái bình, thiên đình hết tình hết nghĩa. Ngọc đế nghe vậy chầm tư lắc nữa, cuối cùng thở dài nói, Ái Khanh nói có lý, chúng ta nên thuận thiên mà làm, như vậy thì hoàng. Ngọc đế nói tới chỗ này, lại dừng lại. Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng hướng về Lý Thiên Vương sự một cái ánh mắt, Lý Thiên Vương hiểu ý, tiến lên phía trước nói, bệ hạ, chúng ta chế tạo quan tài đồng, hao phí vô lớn, vốn là muốn vây khốn thi hoàng, nhưng chưa từng nghĩ, thành đây thi hoàng vượt qua lôi kiếp dựa vào, chắc hẳn đây cũng là đạo ý tứ. Chúng ta nên thuận tiên mà làm, đây cũng là nhân tộc kết số." Lý Ái Khanh nói có lý, như vậy Thi Hoàng, chúng ta liền không cần phải để ý đến, theo hắn đi thôi." Ngọc Đế hài lòng cười. Lúc này, Thi Hoàng đã thành thôi không lo lắng đi qua sơn mạch. Đi tới, buổi tối xa hoa chủy lạc, phi thường náo nhiệt quảng hải thành phố. Toàn thân áo trắng Thi Hoàng, tại đã công bố tu tiên giả tồn tại sau đó, trang phục của hắn cũng không hấp dẫn người rồi. Bởi vì người đi đường như rễ tuổi trên đường, có không ít trên người mặc cổ trang, cầm điện thoại di động trong tay suất một thanh âm tu sĩ. Xem ảnh một. Xiêu xiêu xiêu. Từng chiếc một lui tới chiếc xe, hấp dẫn Thi Hoàng ánh mắt, nghi ngờ trong lòng, vì sao những này phá đồng là thiết, không có linh khí, không có điêu khắc trận pháp, tại sao cũng có thể chạy nhanh như vậy? Mạnh. Một chiếc không kịp thắng xe xe con, tiếp tục đụng phải đi ngang qua đường cái Thi Hoàng. Thi Hoàng chỉ là không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Chính là chiếc kia xe con, cũng tại trong nháy mắt nổ tung, trên xe linh kiện tứ xứ bay vụt. Một màn này, hấp dẫn không ít người qua đường. Người tu luyện này xong, nhanh lên một chút đánh tu tiên quản lý cục điện thoại, nơi này có một tu tiên giả đi ngang qua đường xe chạy. Tài xế này thật giống như thành tạt bạ. Một đám người qua đường lẫn nhau thảo luận, hướng về phía Thi hoàng chỉ chỉ trò trò. Thi hoàng nổi giận, hắn một cái đại la, há lại những này trúc cơ cũng không từng con kiến hôi, có thể chỉ chỉ trò trò. Suy nghĩ, Thi hoàng căm mắt, bắt đầu từng bước chuyển biến thành màu đỏ máu. Đây mẹ nó là cùng cương thi tương tự thi yêu. Một đạo sĩ, cửa hồ nhìn ra môn đạo, vội vàng nói: "Cái gì?" Một đám vây xem người qua đường, nên không có phản ứng qua đây, liền phát hiện, chính bọn hắn cổ, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, mạnh mẽ đem bọn hắn từ mặt đất ném ra cách đẳng cung lên. Lớn mặt viết trướng, lại dám tại trước mặt mọi người đã thương người. Mấy vị tu tiên quản lý cục nhân viên, tại đã đột phá nguyên thần cảnh hai tổ tổ trưởng, hoàng âm dưới sự giận rát, ngự kiếm cảm thấy hiện trướng. Thi hoàng thấy vậy, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, "Phàm nhân." Dứt tiếng, trên người xương đỏ bắt đầu cuộn, tiến vào bị không chế lại thân thể bên trong. Những cái kêu bị xương đỏ vào cơ thể mọi người, cặp mắt từng bước trở nên đỏ như máu, đồng tử phóng đại, lóng lẹo, chán nổi gần xanh lên. "Thật là to gan." Hoàng âm thấy vậy, vừa giận vừa sợ. Người này lại dám ngay trước đông đảo tu tiên quản lý của người, trước mặt động thủ, quả thực cuồng vọng cực kỳ. Giết không tha. Tại hoàng hầm dưới sự dẫn dắt, mấy vị tu tiên quản lý của cường giả cùng nhau xuất thủ, khống chế phi kiếm hướng về Thi Hoàng bản tới. Ken. Ken. Ken, Ken, Ken, Ken, Ken. sắc bén phi kiếm tại va chạm vào Thi Hoàng thời điểm, tràn ra một phiến tia lửa, phát ra một hồi đinh đinh đương đương âm thanh. Cái gì? Nhìn đến không phát hiện chút tổn hao nào Thi Hoàng, hoàng hầm ánh mắt lộ ra khiếp sợ, người này vậy mà giựt vào nhục thân, chống được nhiều như thế phi kiếm? lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Con kiến hôi. Thi hoàng dễ yêu cợt một tiếng, tay vung lên, nhưng nguyên bản bay cao mọi người, rơi vào trên mặt đất, túi đầu. Lên. Thi hoàng lãnh đạo nói. Hướng theo thi hoàng ra lệnh một tiếng. Những cái kia túi đầu mọi người, chợt ngẩng đầu lên, cặp mắt máu đỏ, gân xanh lộ ra, cả khuôn mặt dữ tợn, mà lại khủng bố, giống như dọm bị mở dạng, hướng về mấy vị tu tiên quản lý của người, sống tới. Không thể đối với mấy cái này dân chúng số thủ. Hoàng Hâm vội vã ngăn trở mấy cái, đang muốn thả ra sát chiêu tu tiên quản lý cục nhân viên. Vậy tổ trưởng Chúng ta làm sao bây giờ? Rút lui sao? Một năm kỷ tương đối nhỏ tu tiên quản lý cục nhân viên, trên mặt có vẻ hơi bối rối, dù sao lúc trước hắn chưa từng thấy qua chiến trận này. Đem bọn họ đánh ngất xỉu. Hoàng Hâm nói, lập tức trước tiên xông vào trong đám người, một trường bổ vào một vị phổ thông quần chúng trên cổ của. Gào! Kêu bị Hoàng Hâm nơi đánh cho quần chúng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng đến Hoàng Hâm tới cắn xé. Tình huống gì? Hoàng Hâm ngậm bứt rồi, không phải đâu. Mình một cái lục địa thần tiên, thậm chí ngay cả một cái phàm nhân cũng không có bộ ngất. Lập tức Hoàng hâm trực tiếp tránh lẽ rơi xuống một đám chúng công kích nhưng lại có lại mấy cái mù có người nhau tới không giống với Hoàng hâm tu tiên quản lý cục bên trong một vị trúc cơ cảnh tuổi trẻ bởi vì xử lý không thỏa đáng trực tiếp bị thế nào vào rồi trên mặt đất bị một người cắn một cái trong nháy mắt đây trúc cơ cảnh tuổi trẻ cả người các mắt cũng bắt đầu đỏ đỏng lên trong miệng phát ra một tiếng thú hống gảo liêm nạ còn lại mấy cái tu tiên quản lý cục nhân viên thấy vậy nội tâm cảm thấy bị hay những người này hẳn đúng là chúng một loại nào đó virus biến thành tương tự giòn cái xác đi đã không có cụ thể tư tưởng Hoàng Âm phân tính nói, "Được rồi, không đổi các người chơi." Thi Hoàng lúc này khẽ cười lạnh, ý nghĩ khẽ động, mấy con đột nhiên hình thành xương đỏ đại thủ, trực tiếp nắm được Hoàng Âm, còn có mấy cái không có bị tu tiên quản lý cục nhân viên cổ, chuẩn bị bóp chết bọn hắn. Bèo, bèo, bèo. Mấy chuôi phi kiếm từ trên trời rơi xuống, chặt đứt những này xương đỏ đại thủ, Hoàng Hâm và người khác che cổ, ngụp lớn thở hỗn hện. Người tới người nào? Thi Hoàng hơi kinh ngạc. Kiếm Thánh, Lý Bình An. Không chung, một lao giả thân ảnh xuất hiện, người tới chính là Lý Bình An. Bị lý Bình An cứu Hoàng Hâm và người khác, nhìn đến kiếm thành đến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bắt kịp tán tiên, có chút ý tứ. Thi Hoàng nhìn đến xuất hiện Lý Bình An, khỏe miệng để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. "Hừ, thân ma tụ tán." Lý Bình An hét lớn một tiếng, nguyên bản đánh mất lý trí mọi người, chỉ cảm thấy trong đầu một ngụm chung lớn vang lên, sững sờ tại chỗ. "Tìm chết." Thi Hoàng thấy Lý Bình An tựa hồ có thể phá rồi mình tuật pháp, trong nháy mắt khó chịu lên, trên thân khủng bố khí tức ba phủ, tóc trắng lay động, hầu nhãn, răng cửa dữ tợn. Một cái tuấn di Đi tới Lý Bình An trước mặt, nâng lên tràn đầy màu đen móng tay dài tay, nặng thành nắm đấm, liền hướng về Lý Bình An đập tới. Lý Bình An trong tâm khiếp sợ, hắn biết rõ, độ đại la lôi kiếp ra hỏa, rất có thể chính là người trước mắt này rồi. Suy nghĩ, Lý Bình An tay cầm trường kiếm, chém ở Thi Hoàng quần thượng, hai người giao chiến với nhau. Thi Hoàng không dùng vũ khí, chỉ là dựa vào kim cương bất hoại nhục thân, cùng Lý Bình An trọi cứng. Cho dù cường đại như Lý Bình An dạng này kiếm tu, cũng chỉ là tại Thi Hoàng trên thân, chữa lại vài đạo trắng bệnh vết tích. "Tán Tiên, ngươi không phá được phòng ngự của ta." Thi hoàng liên tục cười lạnh, thấy thực lực ngươi, không yếu, vừa vặn thủ hạ ta thiếu người, đầu nhập vào ta như thế nào? Nam ngột. Lý Bình An lạnh rên một tiếng, phi kiếm ném ra, hóa thành lôi đình màu dạ, trực tiếp chém về phía Thi hoàng. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thi hoàng cười lạnh một tiếng, thân hình tại chỗ tiêu tán, một giây kế tiếp, xuất hiện tại Lý Bình An trước người, hướng về ngực hắn chụp tới. Lý Bình An nhanh chóng triệu hồi phi kiếm, đón đỡ ở phía trước. Ken. Thi hoàng màu đen móng chụp vào Lý Bình An trên phi kiếm. Phát ra một hồi tiếng leng keng âm, vang lựa khắp nơi. Sau một khắc, Lý Bình An bay ngược ra ngoài, đem một tầng lầu 30 tầng cao cao úc từ phía trước trực tiếp đánh xuyên, phía sau kèm theo mẫu thủy tinh bay ra, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cái gì? Liền kiếm thánh, đều không phải người này đối thủ sao? Hoàng Hâm thấy vậy, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Mà lúc này, Thi Hoàng trực tiếp dọc theo Lý Bình An bay ngược ra ngoài con đường, liền muốn tìm ra Lý Bình An, dù sao cũng là cái bắt kiếp tán tiên, thực lực không yếu, đặt ở Kim Tiên bên trong, cũng coi là Kim Tiên bên trong cường giá cấp cao nhất rồi. Nếu là mình mua không có đột phá đại la, gặp phải cái này kiếm thánh Còn không biết đạo ai chết vào tay ai đi. Lý Bình An nhìn đến đến Thi Hoàng, gắng gượng thân thể của mình, đứng lên, hỏi: "Ngươi, đến tột cùng là là ai?" Thi Hoàng. Thi Hoàng ha ha cười nói. Lý Bình An trong nháy mắt trận to hai mắt, đây chính là chuyển thuyết bên trong Thi Hoàng. Bất quá miêu tả cùng với xác thực không sai biệt lắm, nơi đi qua, sinh linh đồ thán. Có thể vấn đề mấu chốt là, Thi Hoàng không phải đã sớm bị thiên đình giết chết sao? Làm sao một lần nữa xuất thế? Thi Hoàng cười nói: "Đi theo bản tọa, bản tọa cho ngươi che chở, hơn nữa không biết sao xóa đi linh trí của ngươi." Hôm nay nhân gian dưới đã trở thành các đại thế lực trong mắt khủng lồ bánh ngọt, ai cũng muốn đến phân một chút ăn. Ha ha ha, nhân tộc ta, cho dù là bánh ngọt muốn ăn, cũng phải xem nhìn có bản lãnh này hay không, có thể từ lao phu trên thân nhảy tới, ăn được bánh ngọt. Lý Bình An kiếm chỉ thi hoàng, trong mắt kiêu căng khó thuần, kiếm tiên người khi bốn biển là nhà, giữa thiên điệu tiêu giao tự tại. Hôm nay tứ hải không an toàn, kiếm tiên đương nhiên phải giơ trong tay lên kiếm, bảo hộ đây tứ hải. Có ngạo khí, bạn tọa yêu thích. Thi hoàng ngựa mặt lên trời cởi giải. Ầm. Thi hoàng một quyền đi xuống. Lý Bình An lần nữa bay ngược ra ngoài, Lao nhau ăn một pháo lẻ lốt. Chương 318, ngươi mở cho hắn rồi một cánh cửa. Bên kia, Từ ngôn từ một nơi đỉnh núi trong động phủ đi ra, chỉnh sửa một chút cổ áo. Trong động phủ, đính thiên Ma chủ, Độ U Ma chủ, A Cương Ma chủ ba người mệt mỏi ngồi phịch ở trên mặt đất. Mẹ nó, đột là tên biến thái à, liền tính đột phá kim tiên cảnh, có thể liên tục bị ba vị ma chủ công kích, đánh giám không có. Độ U mặc Ma chủ điên cuồng đổ nước bộc nói, hắn mệt mỏi liệt, cũng tổn thương để lộ. Bởi vì đang công kích Từ Nôn thời điểm, Bọn hắn còn phải tiếp nhận ngược lại giáp tổn thương, đây rất khó bị. Bất quá Từ ngôn đương nhiên suy tính cái vấn đề này, lấy tên đẹp, đây là đang giúp các ngươi luyện tập sức chịu đòn. Tam đại ma chủ không dám phản bác, ca, chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận. Đương nhiên, chủ yếu là Từ ngôn lấy ra ma tinh số lượng, quả thực quá mẹ nó mê người, không đáp ứng cũng nói không qua a. Rời khỏi nơi này, Từ ngôn trực tiếp hướng Vân Thiên Đại học phương hướng chạy tới. Thời khắc này Lý Bình An, không biết mang đụng ngã bao nhiêu cao úc, cả người cũng đã trói thoát, thoát, đầu đầy máu me đồng địa. Đây chỉ sợ là Lý Bình An lâu như vậy đến nay trải qua nhất trận vật một lần chiến trường. Lúc này, Thi Hoàng chậm rãi bước đi đến Lý Bình An bên người, nắm lấy Lý Bình An tóc, nâng hắn lên. Một cái cơ hội cuối cùng, từ, vẫn là không theo. Thi Hoàng nứt ra răng cửa giống vậy miệng, cười nói, rất nhiều Lý Bình An không đáp ứng, liền đem Lý Bình An trực tiếp một ngụm nuốt vào chi ý. Vung hắn xuống. Tô Liên Y thấy Lý Bình An rất lâu chưa trở về, lại phát hiện phụ cận động tính, liền trực tiếp chạy tới, kết quả lại nhìn thấy, làm nàng suýt chút nữa nổi điên cảnh tượng. Ồ, Thi Hoàng nhìn về phía Tô Liên Y, nghi ngờ nói, Ngươi đây là đang ra lệnh ta sao? Đi mau." Lý Bình An toát thót hướng về Tô Liên Ý nói. "Tô Liên Ý làm sao lại đi? Chỉ là lặng lẽ lấy ra trưởng kiếm, muốn cùng Thi Hoàng quyết đấu." Thi Hoàng nhất thời hứng thú, "Không tệ, có can đảm, nhưng mà trong mắt ta, hành vi của ngươi cùng mãng phu không khác." Ẩm. Lý Bình An bị Thi Hoàng giống như ném cặn bã một dạng, nhét vào bên cạnh đã trở thành phế tích bên trong đại lâu. Xem ảnh 1. Lúc này, thành thị bên trong phát sinh kinh khủng như vậy chiến đấu, tự nhiên không đồng ý có thể tránh được quốc gia vệ tinh. Cho nên bộ đội đã đem chuyện phát sinh hoàng vị cu vây chặt đến không lọt một dòng nước. Phần lớn cư dân cũng đã bị rút lui đi ra. Lao Lý, Tô Liên Ý nhìn đến bị ném vào cao ốc Lý Bình An, hét lên kinh ngạc một tiếng. Lý Bình An cặp mắt bắt đầu từ từ mơ hồ, đại la xuất thế, cho dù là hắn cũng không có biện pháp, trừ phi nhân tộc hai vị xuất thủ. Nhưng hôm nay, hai vị đã đóng sinh tử quan. Nếu không phải nhân tộc nguội lửa tắt một khắc cuối cùng, mọi người tuyệt đối sẽ không phải giày bế quan hai vị. Lúc này, Lý Bình An bộ não bên trong nổi lên một đạo cài nông thân ảnh. Tiểu Vương bắt đạn, lão ca ngươi bị người đánh cắp trái đào nữa rồi à? Lý bình An lầm bầm nói F.M.L. ta rời đi nửa tháng đây là chuyện gì xảy ra toàn thế nguy cơ sao khi Lý bình An nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc hùng hùng hổ hổ từ trên trời dáng xuống thời điểm hắn thở vào nhẹ nhóm nhắm hai mắt lại đây hùng hùng hổ hổ thân ảnh chính là từ Tam đại ma chủ bên kia sau khi rời khỏi chạy tới tướng luôn hắn lúc ấy bay ở không trung, đi ngang qua đây hoàng Bình khu liền phát hiện không được bình thường bên ngoài bộ đội còn rất nhiều cường đại tu l giả với ở bên ngoài bên trong tàn mát ra khủng bố hơn đâyy tướng ngôn không nói hai lời xông tới liền vào trong Kết quả là nhìn thấy, Tô Liên Ý đang cùng một cái bánh bao tóc trắng, hầm nhãn răng cơ quái vật giằng co. "Tiểu tử." Tô Liên Ý nhìn đến đến Từ Nôn, trong tâm thở phào nhẹ nhõm, lập tức Hận Trương nhìn về phía Lý Bình An bên kia. Từ Nôn thuận theo Tô Liên Ý ánh mắt nhìn, phát hiện Lý Bình An tứ ngưỡng bắt soa nằm ở bên trong phê tích, chỉ có lồng ngực hơi nhấp nhô. "Tiên tâm đi chỉ dâu, Lý Lao Đầu không chết được." Từ Nôn liếc nhìn, cặp mắt đỏ lên Tô Liên Ý, để, tự tin cười nói, "Chính cứ gọi là Diêm Vương gọi ngươi, canh ba, chết, ai dám lưu ngươi đến, canh năm." Có thể hết lần này tới lần khác Từ Nôn liền dám Ai mẹ nó để cho Diêm Vương là hắn tiểu đệ đi. Đi, chị dâu, đi nhanh chiếu cố một chút Lý Lao đầu đi." Từ Ngôn cười nói, sau đó ánh mắt đặt ở Thi Hoàng trên thân. "Ngươi là cái gì ngư mã?" Từ Ngôn hỏi. "Ngư mã?" Thi Hoàng hơi sửng sở. Từ Ngôn cười hát hắc nói, "Ngư mã, nói đúng là, ngươi như trâu giống như ngựa, lực lớn vô cùng, ở nơi này chúng ta, là khen ý của người ta." Tô Liên Y thương tâm đi tới một nửa, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn nở nụ cười Từ Ngôn một cái, "Tiểu tử thối này, hồn ngôn loạn ngữ là thật lợi hại a." Dù sao Tô Liên Y đi ra vấn Thiên Đại học về sau, vẫn là thường xuyên tiếp xúc internet loại vật này, tự nhiên biết rõ, như Mã là chỉ nhược kê, cái gì cũng không phải ý tứ, ngược lại không phải là một hào tử, hết lần này tới lần khác đến từ ngôn trong miệng, lại trở thành khen người từ ngữ. Mà giờ khác này, Thi Hoàng hơi sững sờ, lập tức niết miệng hướng về từ ngôn cười ác độc nói, cái từ này không tệ, bản tọa chính là Thi Hoàng, chỉ là Nưu Mã còn chưa đủ, mà là siêu cấp đại Nưu Ngựa. Ngươi một cái kim tiền, cũng chỉ chỉ là một cái tiểu Nưu Ngựa mà thôi. Tô Liên Y nhắm hai mắt, nam lý bình an nốn đây tựa hồ hơi chạm. Từ Ngôn kinh ngạc nhìn chằm chằm Thi Hoàng, không nhịn được trừng mắt nhìn, lập tức vỗ tay khen hay, dơ ngón tay cái lên cười nói, "Không tệ không tệ, Thi Hoàng đại nhân, ngài là đại nhu ngựa, siêu cấp đại nhu ngựa. Ta là tiểu nhu ngựa." Tô Liên Y đứng ở Lý Bình An bên người, một bên cho Lý Bình An lau mặt, một bên tâm lý đối với tử Ngôn không biết nên nói gì, khó trách lão ly đối với cái này tiểu tử không thể làm gì. Mỗi ngày tiểu vương bắt đạn, tiểu vương bắt đạn treo ở bên mép, tình cảm tên này, hoàn toàn chính là cái giết 1000, tổn hại 800 chủ a. Thần nó tại vừa quan sát hoàng hầm và người khác, Ngay từ đầu thấy kiếm thánh đều bị ngược Thường tích đợi mình, tim đều nhảy đến cổ rồi, thậm chí đã dẫn vào đến thi hoàng thông báo toàn thế giới tương lai bên trong. Kết quả từ ngôn vừa đến, bức họa đột biến, dường như chính là từ tận thế mạnh, trực tiếp đổi thành đầu bị mạnh. Không tệ, ta vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi thức thời như vậy người, không tệ, ngươi kim tiên cảnh thực lực, đủ để trở thành đi theo thủ hạ của ta, qua đây, quỳ xuống, ta tha cho ngươi không chết. Thi hoàng ha ha cười nói. Từ ngôn, ngươi liền không hiếu kỳ, ta kim tiên cảnh thực lực, làm sao lại dám đứng tại trước mặt ngươi sao? Ồ Vì sao? Thì Hoàng hơi sử sở. bởi vì ta tỷ tỷ là Quan Thế Âm Bồ Tát, ta đứng sau lưng chính là toàn bộ linh sơn. Thừa ngôn cười lớn một tiếng, đáng chết, cảm giác quen thuộc này. Như Lai chợt từ Kim Liên bên trên đứng lên, nhìn về phía Quan Thế Âm. Lại phát hiện Quan Thế Âm cũng ng bức nhìn chằm chằm hắn. Người cảm nhận được sao? Như Lai buồn bực thanh âm hỏi. Quan Âm khỏe miệng co giật, cảm nhận được. Người không phải nói, không có ở không con cho hắn xuyên sao? Như Lai hỏi. Quan Âm cũng rất buồn bực à, ta xác thực nói với hắn rồi không thể cầm ta danh tiếng gây sự tình a. Vậy ngươi có nói với hắn, không thể cầm linh sân sao?" Như Lai tiếp tục hỏi. "Thật giống như." Không có chứ? Quan Âm trừng mắt nhìn nói. "Như Lai chán chường đặt mông ngồi xuống lại, lầm bầm nói, đúng vậy à, ngươi là không cho hắn không tự xuyên, ngươi mở cho hắn rồi cánh cửa a, a, a gì đạt Quan Âm ngẫm bức rồi, dạng này cũng được. Xác thực, người bình thường khẳng định không dám đánh quy tắc này, bóng sạt mép bàn, làm không tốt liền bị sét đánh, nhưng mà từ ngôn quan tâm sao? Hắn đối với Âm Thiên Tử phát thệ, hắn chính là Âm Thiên Tử. Chẳng lẽ ăn no không có chuyện làm, mình bắn chết mình chơi à? Hôm nay Như Lai, like, càng ngày càng nhớ thối vị rồi, vì cùng từ ngôn đoạn tuyệt quan hệ, Linh Sơn trả lại cho gia đại bút linh thạch. Nhưng hôm nay, quan hệ này đoạn tuyệt cái tính mình, Linh Thạch bồi đi ra ngoài. Xong, bọn hắn Linh Sơn bị người cho nhổ lông dê nữa rồi à? Linh Sơn. Thi Hoàng vô cùng kinh ngạc. Từ ngôn hơi cười nói, thế nào, sợ sao? Sợ người liền cứ đến đây, quỳ xuống cho ta kêu ba ba. Thi Hoàng nghe thấy Từ ngôn mà nói, nhất thời cười, Linh Sơn. Linh Sơn tính là cái đế Bản hoàng xuất thế trước chính là mới veo xuống một cái ma đế đầu lâu. Ngao, thật hay giả a? Tướng ngôn rất là kinh ngạc nói, ta cái này siêu cấp đại nhu ngựa, về phần lừa ngươi cái này tiểu nhu ngựa sao? Thi hoàng giễu cợt một tiếng. Hí. Không tệ, châu già ngựa không lừa tiểu nhu ngựa, chính là tiểu nhu mã hội lừa châu già ngựa a, thật sự không dám dầu dếm, nhu mã là chửi ngươi hắc hắc. Tướng ngôn lung túng sợ mũi nói ra. Thi hoàng cặp mắt híp lại, ngươi dám bắt người sinh mạng đến xác định. Đương nhiên, ta lấy ta 10 cái đầu đến xác định, ngươi chính là cái vứt nhóc con, chửi ngươi ngươi còn tại đằng kia vui vẻ đi. Từ Ngôn ha ha ha cười nói, ngươi cực kỳ giống không có văn hóa, bị chửi còn cười tiểu khả ái. Tìm chết. Thi hoàng nổi giận, tiểu tử này, rất phách lối a. Ngay sau đó, Thi hoàng một cái thuần di, đi đến từ Ngôn bên người, dựa theo từ Ngôn bụng, chính là một cái quyền. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Thi hoàng cảm giác đến bụng của mình, một hồi đau đớn kịch liệt. Hắn kinh ngạc nhìn về phía, đã bị mình một quyền đánh bay, khảm nạm vào trong vách tường từ Ngôn. Ngươi có phải hay không cảm giác đến, bụng của ngươi một hồi đau đớn. Từ Ngôn từ trên vách tường nhẹ xuống, vỗ vỗ trên người mình cho gọi. Xảy ra chuyện gì?" Thi hoàng che bụng của mình, kinh ngạc nói. "Chẳng lẽ là tiểu tử này làm ra?" "Chính là không lẽ à, mình chính là đại la kim Tiên, hắn một cái nho nhỏ kim tiền, có thể có thực lực gì, thương tổn đến mình đâu?" "Bởi vì ngươi mang thai, người đàn bà chứa nốc 3 năm." Tử ngôn nhếch miệng cười một tiếng. "Tìm chết." Thi hoàng trong cổ họng phát ra thanh âm chấm thấp, trên thân xương đỏ sôi trào, ba phủ toàn bộ bầu trời, một đạo màu đỏ pháp tướng to lớn, từ hoàng Vịnh khu vùng trời xuất hiện, mà nho nhỏ hoàng vị khu, tại đây pháp tướng phía dưới, có vẻ giống như bản cờ Đây là cái gì hơi thở thật là khủng bố đây tựa hồ là đại La Cường giả ngoại d giới mọi người thấy kia khủng lồ pháp tướng vô cùng khiếp sợ nói dáng vẻ thật là lợi hại tướng ngôn nhìn đến kia pháp tướng kinh ngạc vô cùng nói ra Bản tọa hôm nay liền muốn làm trận đem người luyện thành ta khối lỗi. thi hoàng cười lạnh một tiếng hướng theo thi hoàng giữa tiếng không chung khủng lồ màu đỏ pháp tướng trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa lô đỉnh hướng phía tử ngôn trực tiếp phủ xuống tướng ngôn ngẩn đầu nhìn kia tre khuất bầu trời bóng ma đập đi đập đi miệng nhìn về phía thi hoàng Ngươi là chuẩn bị cầm cái này cho ta tấm sao? Có cần hay không cùng nhau? Lan. Thi Hoàng khỏe mặt giật một cái, khống chế Lô đỉnh, trực tiếp đem từ ngôn chấn áp tại phía dưới. Lập tức pháp tướng đem Lô đỉnh ở trong tay ngắt, đẩy nắp lại, pháp tướng một cái tay khác, xuất hiện một đóa hồng yêu diễm hỏa diễm, trực tiếp tại Lô đỉnh dưới đáy nướng. Chương 319, tầng thứ 9, Đại La. Phách lối, ta xem ngươi còn có thể phách lối đến lúc nào, ngoan ngoãn trở thành ta chính là tay sai đi. Thi Hoàng trong miệng phát ra từng trận cười lạnh, động tác trên tay không ngừng tăng nhanh, pháp tướng bàn tay hỏa diễm cũng càng ngày càng lớn, tại không trung, bị nung đỏ lô đỉnh, giống như một vị mặt trời nhỏ một dạng, nhiệt độ cao vượt quá bình thường. Tô Liên Y lo lắng nhìn về phía phát khủng lồ pháp tướng trong tay lô đỉnh, trong tâm bóng tối cặn dặn, từ ngôn không biết cứ như vậy bị luyện không có đi. Không được, không thể để cho hắn lại chết như vậy, hắn đã chết ta như thế nào cùng bình an giao phó. Ngay tại Tô Liên Y, về, chuẩn bị động thủ thời điểm, Lô đỉnh bên trong truyền đến từ ngôn ngang ngược càn rỡ tiếng thê, không được à, không được à, liền điểm này trình độ, không đủ nóng, ngâm mình ở bên trong không thoải mái, lạnh quá, lạnh quá. Tôi liên ý kể. Xem ra là mình nghĩ quá nhiều rồi, từ ngôn căn bản một chút chuyện đều không có. Thi Hoàng trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, có cái gì không đúng à, vì sao hắn còn có thể nói chuyện, hơn nữa trên người mình nhiệt độ, cũng càng ngày càng cao. Nghĩ tới đây, Thi Hoàng một đôi đỏ hồng đôi mắt khẽ nhúc đích, chẳng lẽ tiểu tử này, bản thân liền là một vị đại năng. Mà hắn là cố ý làm bộ chỉ có kim tiên thực lực, muốn mất cảm giác ta, sau đó một đòn giết chết. Thật là sâu tâm cơ. Hừ hừ. Thi Hoàng cười lạnh một tiếng, tiểu ngư mã, ngươi vào ta trong bếp lò cho dù ngươi cùng ta đều là đại la, ngươi cũng đừng hỏng chạy trốn, nhiệt độ thấp phải không? Bản tọa cho ngươi thêm chút lửa." Thi hoàng rất tiếng, lô đỉnh xuống hỏa diễm, đột nhiên tăng. Tuy rằng Thi hoàng cảm giác đến, trên người mình cũng có nhiệt độ dâng lên. Nhưng mà hắn không tin, mình thân là đại la cường giả, thế gian hiếm thấy đối thủ, còn không nhịn được tiểu tử này. Tại Thi hoàng trong tâm, hắn suy nghĩ, mặc dù không biết tiểu tử này có vấn đề gì, nhưng chỉ cần tiểu tử này cái chết, trên người mình nhiệt độ tuyệt đối cũng sẽ hạ xuống. Không tệ không tệ, tiểu tử có tiên độ, hiện tại đây nhiệt độ vừa vặn. Không bằng ngươi về sau liền theo ta làm ta thùng nước tắm trưởng l lựa đi từ ngôn âm thanh từ lô đỉnh bên trong lần nữa chuyển đến thi hoàng có chút hoài nghi cuộc sống cái này còn có thể nói chuyện Già đi Tô Liên y cũng mộng mất rồi nàng biết do từ ngôn gánh đã kích năng lực rất mạnh nhưng là bây giờ là tại một vị đại la Cường giả trong tay bị lửa rè luyện A nếu như đội thành mình vào trong, cao như vậy nhiệt độ hôm nay chỉ sợ đã trở thành tan tạ bã lô đỉnh bên trong từ ngôn ngâm mình ở giống như dung nham giống vậy trong chất lỏng đầu đầy mồ hôi trên mặt nghe rằng chặ mắt nóng thật nóng, chính là mình không có chết, chỉ có thể tiếp nhận loại này thường nhân khó có thể tưởng tượng nhiệt độ. Nhưng hệ thống không ngừng nhắc đến thị để cho Từ ngôn cắn răng kiên trì xuống, còn đang một bên, có một áp, không, có một giọng nói dọa. Lúc này, Từ ngôn cặp mắt có chút nặng nghề, thật giống như trên mí mắt đè ép hai khối chấm thiết tựa như. Cũng chỉ tại lúc này. Bên ngoài thi hoàng, động tác trên tay bắt đầu biến hóa. Lỗ đỉnh bên trong, từng đạo xương đỏ bao phủ, phản phất hóa thành hình người, liền muốn hướng về Từ ngôn trong đầu của mặt chui vào, muốn thu được Từ Nôn quyền khống chế thân thể. Chính là, ngay tại những ngày xương đỏ Bước vào từ ngôn thể nội thời điểm xem ảnh một một cái khủng lồ bàn tay màu và nóng trực tiếp hàng những này xương đỏ b vỡ lô đỉnh bên ngoài thi hoàng trận trận to mắt làm sao có thể phúcc thi hoàng trận phun ra một vùng máu tươi Tô Liên y trận to hai mắt đại La kim Tiên cấp từng giả vậy mà đang luyện chế từ ngôn thời điểm bị tán trả ẩm cũng chỉ tại lúc này vùng trời kia khủng lồ Pháp tướng trên tay lô Đỉnh trực tiếp trận nổ tungế đạoậ phát tướng cũng ở đây cổ kinh khủng lực đạo phía dưới trực tiếp bị tác ra một đạo nhân hành vượt qua vũ trụ, khí tức trên người phảng phất tại cùng nhật nguyệt tranh sáng một bản cung bố. Đại La, Tô Liên y hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Thi Hoàng cũng trận to các mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến không trung đạo thân ảnh kia. Mình muốn đem đối phương luyện chế thành vì khôi lỗi, cái này không có thành công, ngược lại đem hắn luyện thành Đại La. Trong ngay mắt, Thi Hoàng liên tưởng tâm muốn chết đều có. Khô khục, đạo hữu à, kỳ thực ta chính là phát hiện, ngươi tựa hồ sắp đột phá Đại La cùng giả, cho nên ta mới suy nghĩ, phải giúp ngươi một cái tới đây sao? Thi Hoàng hướng về không trung đạo thân ảnh kia Sở mặt lúng túng nói, nhưng trong lòng thì bắt đầu suy đoán, tại sao người này từ kìm Tiên đến Đại La, không, có trải qua lôi kiếp. Vậy ta cảm ơn ngươi, bất quá vì để bày tỏ cảm ơn, ta đưa ngươi đoạn đường đi. Lúc này, Từ ngôn chậm rãi mở cặp mắt ra, khỏe miệng mang theo nụ cười, hướng về Thi Hoàng nhìn đến, hôm nay Từ ngôn, đã đột phá đến Âm Đế kinh tầng thứ 9, là có thể so với Ma Đế, Bồ Tát Đại La Cửng giả. Chỉ cần đem tầng thứ 9 tu luyện đến đỉnh phong, đó chính là chuẩn thánh, cũng chính là Từ Nôn kiếp trước đỉnh phong thực lực. Thi Hoàng chần mày dần mình, âm thanh lạnh xuống. Bản tọa nếu có thể giúp ngươi trở thành đại la kim tiên, tự nhiên cũng có thể để ngươi té xuống thần đàn, ngươi không muốn không biết phải trái." Chậc chậc. Tư ngôn kinh ngạc nhìn đến Thi Hoàng, trên mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thể không nói, đây Thi Hoàng tâm tính là thật mạnh mẽ, trực tiếp cái quái gì vậy bắt đầu mở mắt nói bừa rồi. "Vậy ngươi thật ra khiến ta té xuống thần đàn, cho ta nhìn một chút ta. Tư ngôn cười hắc hắc. "Ta." Thi Hoàng khỏe miệng giật một cái, "Tiểu tử này, là thật không sợ a. Cho chút thể diện, chúng ta đều thối lui một bước, ta đi, ngươi thả ta đi, thế nào?" Thi Hoàng nói. Ngươi muốn dám ăn, đánh ta, người còn muốn chạy. Để mạng lại đi ngươi." Tư Ngôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở Thi Hoàng bên cạnh, chợt một quyền, bay thẳng đến Thi Hoàng trên mặt đánh, ẩm. Một thanh âm bạo, trực tiếp xoắn nát rồi hư không. Thi Hoàng ngâng hai tay lên chống đỡ. ẩm. Tư Ngôn một quyền đánh vào Thi Hoàng trên hai cánh tay. Thi Hoàng hai chân gắt gao cắm vào mặt đất, chính là thân thể lại chợt lùi ra ngoài, trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Mà Tư Ngôn vẫn đứng ở tại chỗ, duy trì ra quyền tư thế, không hề động một chút nào. Lại đến. Tư Ngôn cười lớn một tiếng, xuất hiện lần nữa tại thi hoàng bên người. Tìm chết. Thi hoàng cũng nổi giận, sau lưng của hắn lần nữa nổi lên một vị pháp tướng to lớn. Từ ngôn cười lạnh một tiếng, sau lưng Cửu Luân khủng lồ ám tinh, đột nhiên xuất hiện, trùng điệp vạn dạng, chiếu sáng hoàn vũ. Ngay tại từ ngôn sau lưng Cửu Luân ám tinh, đột nhiên xuất hiện thời điểm, toàn bộ Hoa Long quốc nội quỷ hồn, tựa hồ phát dật ra, rối rít hướng về từ ngôn phương hướng, quy lại, trên mặt thành kính. Trên trời, làm sao xuất hiện 10 vòng trăng? Hoàng Loan khu bên ngoài tu luyện giả, người bình thường, nhìn đến không trung đột nhiên xuất hiện 9 cái tương tự sáng tinh thần, Tất cả đều không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh, đây nếu như tu luyện giả biến thành, như vậy tu luyện, luyện người, nên mạnh bao nhiêu thực lực a. Đế quân, rốt cuộc trở lại đại la rồi. Ta địa phủ, rốt cuộc nhanh không cần một mực giả bộ cháu trai rồi. Cái kia cầu tử Minh Hà Lao tổ, chờ đợi đế quân đến cửa rút hắn nha đi. Trong địa phủ, một đám quỷ thần bắt đầu kích động. Thiên đỉnh, cựu Tinh hành không, vạn quỷ thân phục, hán, đã trở về sao? Ngọc Đế lúc này, tự lẩm bẩm. Linh Sơn, Như Lai tựa hồ cảm giác được cái gì, không nhịn được thở dài nói, chúng ta Linh Sơn đã kết cục Tiên đỉnh cũng xuống trận, hôm nay địa phủ vị kia cũng chuẩn bị kết quả sao? Cái này mạn pháp đại kiếp, thật rất náo như ta, a di đà Phật. Thi hoàng nhìn đến từ ngôn sau lưng cựu Luân Nam Tinh, trong mắt ngạc nhiên, lầm bẩm nói, công pháp này, ngươi là địa phủ âm thiên tử. Nga, ngươi nhận thức ta a? Tướng ngôn đưa Thi hoàng một cái miệng méo long vương cười mỉm. Thi hoàng khỏe miệng co quắp rút, trong tâm nhất thời không muốn phản kháng. Con mẹ nó, hiện tại ngay cả chuẩn thánh cường giả đều tự mình kết quả sao? Kia hắn còn chơi búa a? Trở về theo được. Chớ nói nhảm, cho lão tử cái chết. Tư Ngôn cười lạnh một tiếng, đại thủ bay thẳng đến Thiên Hoàng, trận bắt tới. Phù phù. Thiên Hoàng trực tiếp quỳ trên đất. Tư Ngôn sững sở, tình huống gì đây là? Đế Quân, không phải ta nói, kỳ thực ta cũng chỉ chỉ là một khóa Thiên Đình quân cờ mà thôi. Thiên Hoàng khổ ba ba nói, Thiên Đình muốn mượn ta tay, tiêu diệt nhân tộc những này khí vận chủng tộc, cuối cùng chưa cắt đến nhân tộc khí vận, ta hiện tại muốn thoát khỏi Thiên đỉnh, đầu nhập vào Đế Quân, Đế Quân nói đi đồng, ta tuyệt đối không đi tây. Ngạch, ngươi ý này, ngươi là muốn tần phục ta. Tứ ngôn kinh ngạc nói. Đúng, không sai ta tin tưởng địa phủ có thể bảo vệ ta chu toàn." Thi hoàng nói: "Thế nhưng, ta không muốn thu ngươi a." Từ ngôn cười nói: "Ta là luyện đan đại tông sư." Thi hoàng liền vội và nói: "Ta có thể miễn phí làm việc cho ngươi." "Ta làm sao tin tưởng ngươi thì sao?" Từ ngôn trong tâm kinh sợ, còn có đây chuyện tốt. Ngay sau đó Từ ngôn trực tiếp đổi lời nói: "Luyện đan đại tông sư, luyện chế được đan dược, tuyệt đối so với phổ thông luyện đan sư được rồi quá nhiều, nhân tộc liền cần loại này luyện đan sư, tiến tới phát triển a, trực tiếp giết thì thật là đáng tiếc. Ta có thể đối với thiên đạo tiên thể Thi Hoàng vội vàng nói: "Nhìn ngươi đang thương như vậy, vậy được rồi, ngươi tuyên thể đi, ta miễn cưỡng nhận lấy ngươi." Từ ngôn mặt đầy khó làm nói ra, sau đó lại nói: "Bất quá ngươi về sau phải gọi ta bột." "Được, bột, nó no sợ không lạnh, một chút vấn đề cũng không có." Thi Hoàng vội nói. Ngay sau đó, Thi Hoàng cái này thiên đình quân cờ, đại la cấp bậc từng giả, cứ như vậy bị Từ ngôn thu vào trong trứng. Sau đó, Từ ngôn hướng về Lý Bình An, "Tôi liên ý sang bên này đi." Lúc này, Tô Liên Ý nhìn lại Từ ngôn, trong mắt nhiều kính sợ. Phía sau Từ Nôn cùng Thi Hoàng trò chuyện. Nàng mặc dù không có nghe thấy, nhưng hôm nay, Từ Ngôn đạp vào Đại La Kim Tiên tri cảnh, thậm chí ngay cả thi hoàng đều thần phục. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần hôm nay chiến đấu truyền bá ra ngoài, Từ Ngôn sẽ trở thành nhân tộc vị thứ ba người, thứ địa vị này, cho dù là yêu tộc nhìn, cũng phải rất cung kính. "Chị dâu ngươi nhường một tí, ta cứu một hồi ta Lý lão ca, không thì hắn muốn ở ra giá rắm." Lúc này, Từ Ngôn nói. Buồn nhất thẳng nằm thi Lý Bình An, nghe được Từ Ngôn lời này, nhíu nhíu mày, trực tiếp truyền âm cho Từ Ngôn, "Tiểu vương bắt đảng, đừng cứu ta, ngươi cứu ta." Ta mẹ nó cùng ngươi cấp bạch." Từ ngôn ngạc nhiên nhìn đến Lý Bình An, trừng mắt nhìn, lập tức liền phản ứng lại. "Lý Bình An hôm nay thành thê quản nghiệm a. Đây nếu là bị thường, mình đây chị dâu, không phải đau lòng chết, chiếu cố thật tốt a. Kia Lý Bình An địa vị chẳng phải chầm chậm tăng lên sao?" Ngay sau đó, Từ ngôn cho Lý Bình An một cái yên tâm ánh mắt, mặt đầy khó làm hướng về Tô Liên Ý nói, "Ta đột nhiên phát hiện, ta Lý Lao ca tổn thương quá nặng, Chị dâu, nếu như phía sau trong khoảng thời gian này, ta Lý Lao ca muốn làm chút gì, ngươi liền phối hợp hắn đi." Lý Bình An nghe vậy lại hỉ khẽ miệng hơi hơi dương lên, không hổ là mình hảo lão đệ a. Chương 320, A Di Đà Phật. Lao Lý, Tô Liên Y nghe vậy, trong tâm nhất thời như bị búa nặng một dạng, tối đầu hướng về Lý Bình An nhìn đến. Mà lúc này Lý Bình An, sắc mặt tái nhợt, nhắm hai mắt, phảng phất chầm chậm ngủ thiếp một dạng. Thi Hoàng không hiểu nhiều như vậy từng đạo a, tâm hắn nhớ, xem ra đế quân cùng lao đầu này, quan hệ rất không tồi, mình phải đem lao đầu này đánh chết, vậy cho dù mình đầu phục đế quân, nhận kẻ trộm. Không phải, vượt bỏ nghịch quy thuận, đây còn không phải là được bị mang giày nhỏ a. Nghĩ tới đây, Tri Hoàng thoáng cái liền luống cuống, hắn vội va hướng về từ Nôn nói, không thể nào, ta đều không dùng toàn lực, ta đều không có muốn giết lao đầu này, lao đầu này nhiều lắm là cũng làm như thì ngất đi rồi mà thôi. Từ Nôn, Lý Bình An, Tô Liên Y. Thể. Lao Lý, ta giúp ngươi đấm bóp lưng đi." Tô Liên Y trên tay xuất hiện một cái lang đầu, tham thảm hướng về Lý Bình An nói, "A, buồn ngủ một chút, thật là thoải mái a." Lý Bình An liền vội vàng rũa lưng một cái, trong mắt kiêng kỵ nhìn đến Tô Liên Y trên tay lang đầu, làm bộ không biết chuyện chút nào bộ giọng nói, "Sóng đây là muốn làm gì?" Nhìn ngươi thương nặng như vậy, muốn giúp ngươi đấm lưng a." Tô Liên ý nuốt miệng cười một tiếng nói. "Lý Bình An, kỳ thực, ta thương còn không phải rất nặng, ta có thể gánh xuống." "Vậy là được." Tô Liên ý nói. Lý Bình An thở phào nhẹ nhõm. Thi Hoàng đắc ý hướng về Từ ngôn nói, "Bất, ngươi xem, ta liền nói, hắn hoàn toàn không sao chứ?" Từ Nôn. Lý Bình An thầm thầm nhìn về phía Thi Hoàng, cái này hất má. Hướng theo lần này đại chiến đi qua. Trực tiếp tại internet bên trên bộc phát lên. "Nghe nói không? Hoàng Loan khu bên kia bộc phát một đợt đại chiến." Hơn nữa thật giống như đại la cấp bậc đại chiến. Sĩ, đã sớm nghe nói á, ngay từ đầu là cái thứ ở trong truyền thuyết thi hoàng xuất thế, kiếm thánh bại, nhưng mà vẫn thiên học viện từ viện trưởng, vừa vặn trở về bắt gặp một màn này, thu phục thi hoàng. Nghĩ không ra a, vẫn thiên học viện từ Việt Trường, cư nhiên là đại la cấp bậc cường giả. Chờ đến đi, chờ người chúng ta tộc hai vị vừa ra tới, từ viện trưởng chính là nhân tộc vị thứ ba người rồi. Xem ảnh một. Linh Sơn. Nhân tộc đột nhiên toát ra một vị đại la tin tức, truyền đến như lai trong lốt hai. nhân tộc này toát ra vị thứ ba người, là có chuyện như vậy văn âm trên mặt nghi hoặc, chẳng lẽ là âm thiên tử? Văn Thủ suy đoán nói, âm thiên tử cao quý thiên đạo đỉnh cấp thần linh, làm sao lại đứng tại nhân tộc bên kia? Đây không phải là tìm cho mình không thoải mái sao? Phổ Hiền Bồ Tát nói, hôm nay, Linh Sơn cùng Thiên Nguyên giao chiến thời gian mấy năm đi qua, liền dưỡng thành một cái thói quen. 1, 3, 5, 7 nuôi chiến, 2, 4, 6 tính cách tượng trưng đánh một hồi. Xem ra, phải đi tìm nuốt Không Ma để nói chuyện một chút. Như Lai nói, lập tức, hắn thân hình xuất hiện ở Linh Sơn vùng trời. Thiên Nguyên bên kia cũng có một đạo bao phủ trong hát vụ thân ảnh, chợt dâng lên, trên thân phát ra khí tức, không thua kém một chút nào Như Lai. Người này chính là Thiên Nguyên tọa trấn Linh Sơn chiến trường Cực Đạo Ma Đế, Nuốt Không Ma Đế. Nuốt Không Ma Đế, người Thiên Nguyên cùng ta Linh Sơn giao chiến vài năm, lẫn nhau chiến tổn không ít, tiếp tục như vậy hao tổn nữa, đáng ra không?" Như Lai thế tôn hướng về Nuốt Không Ma Đế lạnh lùng nói. "Yên tâm, Thiên Nguyên ngoại trừ ta một cái Cực Đạo Ma Đế, còn có hai cái đầu, bọn hắn đối phó nhân tộc đã đủ." Không Ma Đế ào cười nói. Như Lai cười ha, ha vạn nhất lật truyền hiểu rõ đâu? Ngươi có biết, nhân tộc hôm nay xuất hiện một vị đại la cường giả, chỉ sợ phía sau sẽ còn tiếp tục xuất hiện, huống chi, nhân tộc hai vị thực lực liên hợp lại, cũng không giới ở tại một vị chuẩn thánh đi, các ngươi làm sao lại dám xác định, có thể tràn đầy ăn linh sơn, nhân tộc đâu? Phía sau còn có địa phủ, thiên đình, huyết hải mấy phương đại thế lực, rục dịch ra? Ha ha, không sợ nói cho ngươi biết, huyết hải đã đầu nhập vào ta tiên uyên, thiên đình đang cùng nói chuyện bên trong. Nuốt khung ma đế ha ha cười nói, Như Lai, like. lại không thể cho cái cơ hội, để cho ta linh sơn cũng cùng các ngươi thiên uyên làm sao? Như Lai buồn bực nói, chẳng lẽ các ngươi thật muốn đánh tới Ta Linh Sơn, đồng núi hay sao? Dạng này các ngươi cũng sẽ bỏ ra đại giới không nhỏ. Đây cũng không nhọc đến ngươi quan tâm." Nuốt khung ma đế khẽ cười một tiếng, tản đi thân hình. Như Lai cũng trở về Linh Sơn, gương mặt trầm mặc. "Thế tôn, như thế nào?" Quan Âm hướng về Như Lai hỏi. Như Lai khỏe miệng co quát rút, cuối cùng thở dài, "Hôm nay Ta Linh Sơn muốn cùng Thiên Nguyên Hòa Đàm đã không có khả năng, hiện tại chúng ta muốn tại Mạt Pháp Đại Kiếp bên trong, lấy ra khí vận, vậy cũng chỉ có thể đánh cuộc một kèo nhân tộc tình huống của bên này rồi." đều là cái kia kim luôn con làm hại a. Như Lai vừa nghĩ tới từ Nôn, liền tức nghiến răng đột. Dám đem bọn họ Linh Sơn cho đến rồi nhân tộc bên này. Quan Âm, ngươi đi xuống nhân gian giới, hỏi thăm một chút, vị này vị thứ ba người, đến tuật cùng là nhân vật phương nào? Ngươi cùng hắn nói chuyện một chút, ta Linh Sơn nguyện ý cùng nhân tộc liên thủ, tranh đoạt kia kia mong manh khí vận. Như Lai hít sâu một hơi, xuống đại phách lực nói: Nếu như nhân tộc chưa thành công xoay mình, như vậy Linh Sơn trong cuộc sống tương lai, chỉ có thể đóng kín sân môn, về phần bị diệt toàn môn, vậy cũng không đến mức Dù sao Linh Sơn, Sau Lưng có thánh nhân tồn tại sao? Cần tuân thế tôn pháp chỉ." Quan Thế Âm nói một câu, liền chuyển thân rời khỏi. Hai tháng sau, Từ Ngôn ngồi ở quy nhất điện trong đại sảnh, đang cùng đã kết thúc bế quan hai vị tại một nơi thiền điện trò chuyện. Nhị Tôn giả mặt đầy cảm khái nhìn đến Từ Ngôn, ban đầu ta đã cảm thấy tiểu tử ngươi không phải vật trong ao, nhất mộ phong vân liền hóa lòng, xem ra ban đầu ta không có nhìn lầm ngươi." Quá khen rồi Nhị Tôn giả." Từ Ngôn cười hát hắc nói, "Hôm nay Từ Ngôn đã chính thức trở thành nhân tộc Tôn giả." Hàng ngũ thứ 3, "Tiểu tử ngươi cũng không nên khách khí, ngươi cái tuổi này có thể đột phá đại la chi cảnh, nếu ta đoán không lầm, ngươi phải là một vị cường đại thần linh chuyển thế đi." Đại tôn người hướng về Từ ngôn cười hỏi. Từ ngôn vô cùng kinh ngạc, bất quá đối với đại tôn người có thể đoán ra thân phận của mình, Từ ngôn cũng không có quá lơ là ra, dù sao cũng là sống không biết mang bao nhiêu năm tháng lao quái vật rồi sao. Đại tôn giả thuyết không sai, ta là thần đê chuyển thế." Từ ngôn cười nói, bất quá ta từ đầu đến cuối sẽ không quên, trên người của ta chảy, là hoa long huyết mạch." Đại tôn người, nhị tôn giả nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vui mừng. Có từ ngôn những lời này, bọn hắn cũng sẽ không truy cứu nữa từ ngôn rồi. Từ quy nhất điện sau khi rời khỏi, Từ ngôn nhận được nhà mình lão gọi điện thoại. "Ca, tháng 6 năm nay, ta liền muốn khảo sát cực lớn học a." Bên trong điện thoại, truyền đến từ Nguyệt Nha đầu, thanh âm hưng phấn. "Từ ngôn bất đắc dĩ, ngươi nha đầu này, bao nhiêu tu tiên đại học đều muốn cho ngươi cử danh ngạch, ngươi còn không muốn, nhất định phải tham gia kiểm tra." Từ Nguyệt Chu mau nói, "Vậy không có cách nào à? Tuy rằng ta biết, bọn hắn tuy ta, nhất định là ta thiên phú tốt, chính là chính là sẽ có rất nhiều người nói." Ta là dựa vào ta cái này vị thứ ba người lão ca, mới có thể không kiểm tra bước vào tu tiên đại học ta, ta phải xuất ra thực lực để bọn hắn im lặng. Từ ngôn cười một tiếng, có chí khí, lao ba đâu? Ô kìa, lao ba tu tiên đần chết quỷ, hổ chữ bọn nó đều tức điên a. Đầu điện thoại bên kia chuyển đến từ nguyệt tiếng cười. Ngươi nha đầu này, bờ mông ngựa đúng không? Dám ở sau lưng nghị luận cha ngươi. Bên đầu điện thoại kia chuyển đến từ ngôn phụ thân, từ hiếu Giang tiếng cười mắng. Từ ngôn trong tâm cảm khái, thế gian trải qua thật là nhanh a. Trong chớp mắt, từ nguyệt đầu này Lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng, tu vi cũng đột phá đến kim đan cảnh. Mà phụ thân mình cũng bước lên tu luyện đường xá, đạt tới chúc cơ cảnh. "Ô kìa, lão ca ta cúp trước a, lão cha hắn cầm y giá đi tới." Bên đầu điện thoại kia, lần nữa chuyển đến từ Nguyệt Thanh em dí dỏm, sau đó cúp điện thoại. Tướng ngôn nhìn nhìn điện thoại di động, cười một tiếng sau đó, chạy tới Vấn Thiên đại học. Cũng tại trên đường, bị một đạo thân ảnh ngăn cản đường đi. "A Di Đà Phật, vị thứ ba người, bản tọa tìm ngươi tìm thật là khổ cực a. tới, chính là Quan Thế Âm." Oh, quan Thế Âm tỷ tỷ." Ngươi tại sao lại xuống nhân gian rồi a?" Tướng ngôn trên mặt để lộ ra kinh ngạc bộ dáng. "Ha ha, hết thảy đều tại ngươi trong tính toán đi, ta hảo lão đệ, vốn là đánh ta Linh Sơn chưa bài, đắc tội Thiên Uyên, cuối cùng để cho Thiên Uyên cùng Linh Sơn phát động chiến đấu, cuối cùng bức bách Linh Sơn cùng các ngươi nhân tộc đứng ở một bên, giỏi tính kế a." Quan Thế Âm mặt đầy trầm trọng, cảm thán nhìn chằm chằm Từ ngôn nói. Từ ngôn lung túng sờ một cái sau kỳ thực ta cảm thấy đi, ta lúc ấy đều không có suy nghĩ nhiều như vậy, chính là cảm thấy Linh Sơn danh tiếng lớn, có thể chịu nổi, cho nên Quan Thế Âm thì Ngươi là đến cùng nhân tộc nói chuyện hợp tác sao? Không sai." Quan Thế Âm nghiến răng nghiến lợi nói. "Vậy không tặt xấu, thỏa." Từ ngôn cười hắc hắc, nhân tộc ta vị thứ ba người, chính thức người đại biểu giữa giới, cùng Linh Sơn thiết lập tốt đẹp quan hệ ngoại giao, sau này cùng tiến bộ. "Quan Thế Âm, tốt." Sau đó, Quan Thế Âm chuẩn bị rời khỏi, lại bị Từ ngôn gọi lại. "Ngươi muốn làm sao?" Quan Thế Âm cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Nôn. Hôm nay Từ ngôn, đứng hàng nhân tộc tôn giả hàng ngũ, thực lực chính là Đại La Kim Tiên, căn bản không thua gì mình, cho nên Quan Thế Âm hắn tự nhiên cảnh giác. Đừng sợ hãi như vậy nha, khiến cho ta thật giống như là một cái lao sói xám muốn ăn ngươi đây tiểu thỏ tử tựa như. Tư Ngôn không lời nói, lập tức lấy ra một tấm linh thạch thẻ, nói, "Trong này có 100 ức linh thạch, còn có một vị luyện đan đại tông sư luyện chế rất nhiều đan dược, ngươi lấy về đi." "Ngươi làm sao tốt bụng như vậy?" Quan Thế Âm vô cùng kinh ngạc, bên trong nên không phải có độc đi. "Ta Linh Sơn chính là thành tâm cùng các ngươi nhân gian giới hợp tác." Tư Ngôn khỏe miệng co giật, "Ta tại trong lòng các ngươi, có hư hỏng như vậy sao?" "Hà chỉ." Quan Thế Âm ha ha nói, "Tư Ngôn Tử Nôn không nói hai lời, lấy ra một khỏa đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Quan Âm lúc này mới yên tâm nhận lấy từ ngôn trong tay đan dược, muốn đi về phục mệnh. Nhưng mà, Quan Âm tự hầu nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng về từ ngôn hỏi, ngươi chính là âm tiên từ sao? Không phải, ta là Tử Nôn, đệ đệ của ngươi. Từ ngôn cải và nói. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người a. A Di Đà Phật, ngươi liền mẹ nó biết đánh thái cực, không nói chuyện với ngươi nữa, không, có ý nghĩa, gặp lại. Quan Thế Âm nói xong, cứ mây rời khỏi. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 321: Phủ Nạp Kỳ Ngộ. Tướng ngôn tại quan âm sau khi rời khỏi, trực tiếp chuyển trại đến địa phủ Thiên Tử Điện. Tướng ngôn một tịch đế bảo, ngồi cao đế tọa, nhìn phía dưới một đám quỷ thần đạo, nhân gian giới mạt pháp đại kiếp, các ngươi thấy thế nào? Thôi giặc chỉ hốt đi ra, trở về đế quân, trước đó vài ngày có thám tử đến báo, Thiên nguyên người đã vào u minh, chỉ sợ đã cùng huyết hải a tu la tộc, đã đạt thành nhận thức chung, sẽ liên thủ đối phó nhân gian giới, huyết biển giúp Thiên đạt được thiên đạo khí vận chi tộc vị trí chỉ sợ sẽ liên thủ tiếp thiên uyên đánh chiếm ta địa phủ lục đạo luân hồi, hôm nay ta địa phủ cùng nhân gian giới là quan hệ môi hở răng lạnh. Thôi phủ quân nói có lý, chúng thần tán thành. Ngũ Vương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, còn lại ba vị phán quan cũng đứng ra nói. Từ ngôn tay phải gõ gõ tay vị, hơi cười nói, chẳng lẽ là các người lúc còn sống phần lớn đều là nhân tộc, cho nên mới muốn đứng tại nhân gian giới bên này. Ngũ Điện Diêm La Vương đứng ra nói, "Đế quân, vì thần lại có lòng này, nhưng thôi phủ quân nói có lý, lại đế quân luân hồi thời điểm, nghe đã từng biến mất một đạo hồng mông tử khí, từng xuất hiện tại thiên bên trong." liền trực tiếp đi tới Thiên luyên, đem Thiên Uyên khoái ngất trời che, Thiên Uyên cùng ta địa phủ, đã sớm kết xuống không hiểu thủ. Từ ngôn vô cùng kinh ngạc, tình cảm âm thiên tử đi Thiên luyên, nguyên lai là đi tìm thành thánh cơ hội nữa rồi à. Chư vị ái khanh, nói cho ngươi biết nhóm một cái tin tốt, còn có một cái tin tức xấu, các ngươi phải nghe cái nào đâu?" Từ ngôn hơi cười nói. Bảy quỷ thần chố mắt nhìn nhau, châm miệng một lời, chúng thần không dám khoảng đế quân ngôn luận. "Từ ngôn, đối với ta cung kính như vậy, không có ý nghĩa a. Vậy nói cho các ngươi biết tin tức xấu đi." Từ Nôn cười nói, cho bị đã quyết muốn cùng Thiên Nguyên khai chiến, chúng thần nhất định thể chết theo đế quân, một đám quỷ thần đạo. Tướng ngôn tiếp tục nói, sẽ nói cho các ngươi biết tin tốt tốt, không biết các ngươi có nghe hay không. Bảy quỷ thần, thần muốn đi lên đem phía trên ngồi đồ chơi kia, kéo xuống đến đánh một trận. Nhìn đến không nói lời nào bầy quỷ thần, tướng ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục nói, Linh Sơn cũng cùng Nhân Gian Giới đứng chung một chỗ, nói cách khác, địa phủ, Nhân Gian Giới, Linh Sơn, hôm nay là chung một chiến tuyến. Bảy quỷ thần nghe vậy vô cùng kinh ngạc, Linh Sơn đám này chỉ có thể vất chỗ tốt ra hòa. Vậy mà sẽ chọn cùng nhân gian giới đứng chung một chỗ. Có chút bất khả tư nghị a. Đây là bị cái gì kích thích? Không cần vô cùng kinh ngạc, ta nói chính là thật." Từ ngôn cười nói, "Đi, ta đi tìm huyết hải đi ông trà." Dứt lời, Từ ngôn ly khai nơi này, lưu lại một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ quỷ thần. Xem ảnh một. Huyết hải. Từ ngôn thân ảnh đến nơi này, lập tức, Từ luôn đã nhìn thấy một người đầu trọc tuấn tú hòa thượng, mang theo một cái đen tùi lủi, Cầu một dạng thần thú, tại huyết hải bên cạnh ném đá, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, "A Di Phật, huyết hải cầu độ vận." Đi ra bị. Không đúng, để cho bản tọa siêu độ các ngươi. Từ luôn một bức, lẽ nào vị này chính là chuyển thuyết bên trong địa tạng Bồ Tát bên cạnh con chó kia là đế tính. Cục Huyết Hải đột nhiên bước lên cuò, địa tạng bên cạnh như con chó đế tính, nhất thời bất an. A Di Đà Phật, tới một trận, nhanh chóng chuẩn mất. Hòa thượng đầu chọc kinh hại đến biến sắc, nhặt lên trên mặt đất thiền trượng, nắm lên kia đế tính, liền muốn chạy trốn. Đụng vào đối diện Từ luôn, địa tạng sững sốt một chút, A Di Đà Phật, thí chủ chạy mau, tăng thật giống như đập phải cá lớn rồi. Nói xong Địa tạng nhanh chóng chạy ra đáng chết địa tạng, ngươi mẹ nó đừng chạy à có bản lá trở về cùng lao tử đại chiến 300 hiệp trong biển máu một tấm giữ tận màu máu gương mặt khổng lồ bắn tung to lên trời phẫn nộ nhìn lộ nhìnầm kia đã sớm chạy xa địa tạng từ ngôn khỏe miệng co giật mà kêu màu máu gương mặt khổng lồ ánh mắt lại lạc tại từ ngôn trên thân Ngươi cùng con chó kia đồ vật địa Tạng là một phe. pheê màu máu gương mặt khổng lồ hướng thẳng đến từ ngôn hỏi không phải ta là tìm đến Minh Hà lão tổ ông trà từ ngôn bất đắc gì nói haha liềnươi cũng muốn tìm lao tổ ta ông trà Sững sao, Màu Máu gương mặt khổng lồ cười lạnh một tiếng. Nga U, ngươi chính là Minh Hà lão tổ?" Tứ ngôn người người, "Không giống sao." Màu Máu gương mặt khổng lồ cũng rõ ràng sững suốt một chút. "Ta là Thiên Nguyên Ma Đế, tới tìm ngươi uống trà, làm sao ngươi không cho?" "Có ý gì? Xem thường ta Thiên Nguyên có đúng không, ngươi cái phế vật đổ vật." Tứ ngôn bộ mặt tức giận nói. "Thiên Nguyên?" Một nơi vĩ nạn đại điện bên trong, hai đạo khủng bố thân ảnh mở cặp mắt ra. "Thôn Sơn, tại sao bản đế cảm giác có cái gì không đúng?" Một Lam bảo thân ảnh đao mày hướng về một đạo hoàng bảo thân ảnh nói, hắn là thiên duyên tộc, Tam đại cực đạo ma đế một trong Nuốt Hải Ma Đế. Bản đế cũng có này cảm giác. Thôn Sơn Ma Đế mặt nhăn đồng dạng lông mày nói, Nuốt không còn đang Linh Sơn chiến trường, đánh giá Linh Sơn đã bị ép cùng nhân gian giới liên thủ. Nuốt Hải Ma Đế nói như thế. Thôn Sơn Ma Đế cười lạnh một tiếng, Linh Sơn tính là cái đế, nếu không phải xem ở thánh nhân mặt mũi, sớm theo thiên đạo đại thế, diệt bọn hắn, Minh Hà Lao tổ cái kia cầu động vật cũng là tốt tính kế, diệt nhân gian giới sau đó, còn muốn chờ ta ra tay giúp hắn đoạt lục đạo luân hồi. Nào ngờ chúng ta cùng hắn liên thủ, chỉ là vì để cho hắn ngăn cản địa phủ mà thôi." Nuốt Hải Ma Đế khẽ mỉm cười, "Không tệ, chờ ta nhóm thu được khí vận nhân vật chính chi vị thì, lục đạo luân hồi chỉ có thể nắm ở bản thân chúng ta trong tay." "Đúng rồi, ma tộc có một hậu bối gọi Phù Nạp, người nghe nói không?" Thôn Sơn Ma Đế đột nhiên nói. "Đương nhiên, có thể sáng chế ra Thiên Nguyên Công ty đầy thế lực, ngược lại cũng là một nhân tài, vài ngày trước bản tỏa mới nhận được hắn đưa thượng cổ đại năng danh họa." Nuốt Hải Ma Đế cười nói. "Nuốt Hải Ma Đế bình sinh thích nhất, chính là cất giữ Thiên Nguyên giới bên trong thượng cổ danh họa." Nhờ vào đó linh hội, hiển nhiên, phù nạp ma chủ đầu kỳ sở hảo, để cho Nuốt Hải Ma Đế đối ấn tượng không tệ. Hừ, hắn vài ngày trước cũng đưa ta mấy trăm tỷ ma tinh, đại thủ mua ta. Chôn Sơn Ma Đế cảm thán một tiếng, đối với ta ma tộc như thế chân thành, Âm Thiên Tử chém giết phù đồ ma đế, đã từng để lại một khỏa cực đạo ma đế chí tâm, để cũng là để, không bằng liền cho hắn đi. Hừ, bản đế cũng cảm thấy không thành vấn đề, Nuốt Không ban đầu cũng nói ra đây đầy miệng, dù sao hôm nay Linh Sơn chiến trường vật liệu, cơ hồ đều là phù nạp tại cung cấp. Nuốt hải Ma Đế tán đồng nói, Mà pháp đại kiếp sắp trôi qua, ta Thiên Nguyên nhiều một vị cực đạo ma đế, cũng coi là nhiều hơn một phần phần thắng. Nói nơi này, lập tức hai người trực tiếp gọi đến Phù Nạp Ma chủ. Phù Nạp gặp qua hai vị ma đế. Phù Nạp Ma chủ quỳ gối đại điện bên trong, run lẩy bẩy. Đắc biến meo, hai cái này cực đạo ma đế sẽ không phải là phát hiện lao tử thân phận đi. Song song, Phù Nạp, bản đế cùng nuốt hải ma đế thương lượng, cảm thấy ngươi rất thích hợp trở thành ta Thiên Nguyên vị thứ tư cực đạo ma đế, hôm nay ban ngươi cực đạo ma đế chi tâm, trở về hảo hảo bế quan. Thôn Sơn Ma đế cười nói, Phù Nạp Ma chủ nhất thời ngây ngẩn cả người, mẹ nó đây, hạnh phúc cũng tới quá đột nhiên đi. Chính là, cũng không đợi Phù Nạp Ma chủ suy nghĩ nhiều, Thôn Sơn Ma đế trong tay quần quật ma khí tụ tập, nhưng tụ ra một khóa khiêu động đỏ hồng trái tim, một giây kế tiếp, đây trái tim bay khỏi thôn Sơn Ma đế trong tay, bay hướng Phù Nạp Ma chủ. Phù Nạp sau khi nhận lấy, kích động hướng về chỗ ngồi hai đại cực đạo ma đến nói, Phù Nạp định tuyệt đối sẽ không cô phụ hai vị ma đế đại nhân mọi người nhìn. Đi thôi." Tôn Sơn Ma đế cười nói. Bên kia, minh trong biển máu Minh Hả lão tổ màu máu gương mặt khổng lồ nhìn đến Từ Nôn, cười. "Ngươi cười cái gì? Không tin ta là Thiên Nguyên Ma Đế sao?" Từ Nôn kinh ngạc nói. "Thiên Nguyên sứ giả mới cùng ta huyết hải nói qua, Ma Đế cường giả đến huyết hải, tất nhiên sẽ ngay lập tức nói ra ngữ, ngươi nói ngươi thân là Ma Đế, hả có thể không biết tin tức này. Ngươi cho rằng bản tọa rất tốt lừa dối, ngươi nói cái gì là cái gì, cho là kẻ đần độn phải không?" Màu máu gương mặt khổng lồ trong miệng phát ra nhiều tiếng cười lạnh. "Từ Nôn, đắc biết mèo, quả nhiên thường ở ven đường đi, nào có không lướt dày đạo lý, hôm nay cơ nhiên xe rồi." Nói cho ngươi biết một cái tin tốt ta bị ban thưởng cực đạo ma đế trái tim không ngoài 10 năm thời gian ta là có thể đột phá cực đạo ma đế đột nhiên từ ngôn trong đầu chuyển đến phù nạp ma chủ âm thanh từ ngôn nhất thời ngây ngẩn cả người Kinh ngạc nhìn về phía Minh Hà lão tổ màu màu gương mặt khổng lồ đột nhiên có chút vì đóạ nghiệm Phù nạp có thể trở thành cực đạo ma đế từ ngôn trong tâm có một cái lớn mật ý nghĩ đó chính là giúp đỡ phù nạp thành công khống chế thiên liên quyền khống chế đến lúc đó trực tiếp để cho thiênuyên cái này phát động chiến tranh thế lực trở mặt để tay sau lưng liên hợp nhân tộc diệt những cái kia liên hợp thiên nguyên thế lực, chỉ sợ những thế lực này đánh chết cũng không nghĩ đến, rõ ràng là phát động chiến tranh thiên nguyên, cư nhiên sẽ trở mặt làm việc. Làm sao? Ngươi không lời có thể nói sao? Minh Hà lão tổ cười lạnh nói, ngươi cứ như vậy muốn làm thiên nguyên chính là tay sai. Tứ Ngôn Hiếu Kỳ hướng về Minh Hà lão tổ hỏi, chó săn? Ta cũng không phải cái gì chó săn, ta cùng thiên nguyên là quan hệ hợp tác. Minh Hà lão tổ không vui vẻ nói, thôi đi, chó săn chính là chó săn, dù cho ngươi vẫn là cái chuẩn thánh, không có cốt khí, ta đều xem thường ngươi. Từ Nôn thấy lửa dối không, dứt khoát trực tiếp khiêu khích. Ai nói bản tọa là chuẩn thánh, bản tọa hiện tại rõ ràng chỉ là đại la, huống chi ta cần ngươi xem nỗi sao?" Minh Hà lão tổ ha ha cười nói. "Từ Nôn, ngươi thật là một cái không biết xấu hổ. Có dám hay không đánh chết ta?" Từ Nôn nói. "Bản tọa cùng ngươi không thủ không đoán, tại sao phải đánh ngươi?" Minh Hà lão tổ mặt đầy nhìn kẻ đần độn tựa như nhìn đến Từ ngôn nói. Từ ngôn tại chỗ sững sờ, "Ta mắng ngươi a." "Không gì, tùy tiện mắng, bản tọa sống không biết bao nhiêu năm rồi, ta xin khí, tính ta thua." Minh Hà lão tổ không có vấn đề cười nói, "Lão tổ ta có thể sống nhiều năm như vậy, thật sự cho rằng lão tổ không có điểm nhãn lực kình. Một cái đại la, dám trắng trận như vậy khiêu khích lão tổ ta, không phải có niềm tin, chính là náo tàn độ vật. Chính là có thể tu luyện tới đại la kim tiên người, có thể là náo tàn sao? Không chừng ra hỏa này sau lưng có thế lực gì đâu, nếu như đánh tiểu tử này, lâm vào người khác nằm trong kế hoạch." Hắn Minh Hà lão tổ tuy rằng không sợ hãi, nhưng là bây giờ là lúc mấu chốt, hắn không nghĩ ra bất ngờ. "Từ luôn, vãi." "Ai, đã như vậy" Vậy ta sẽ không quấy giày lao tổ ngươi nghỉ ngơi, bất quá lao tổ à, ta đến cũng đến, đến rồi, không mang theo ít đồ đi, không nói được à." Tư Ngôn mặt đầy phiền muốn nói, Lao tổ ta cũng không có gì thứ tốt cho ngươi, muốn lăn cút nhanh lên." Minh hả lão tổ ha ha cười nói, "Tư Ngôn không để ý đến, trực tiếp lấy ra một cái thùng, ném vào trong biển máu. Một giây kế tiếp, trong biển máu đỏ như máu chất lỏng, ảo ào, ào hướng miệng hồ lô vào tới. "Ngươi đang làm gì?" Minh hả lão tổ lạnh lùng nói, "Ta yêu quý nước tài nguyên, trang điểm trong biển máu nước, trở về rỗ nước." Tư Ngôn nghiêm trang Lý Trực khí tráng nói ra: "Minh Hà lão tổ. Chương 322, tiến vào thiên nguyên. Quá phận, lão tử biển máu này dinh dưỡng dư thừa, trực tiếp uống cũng có thể làm dinh dưỡng dịch, ngươi lấy ra rọ nước, mẹ nó có phải hay không xem thường lão tử?" Minh Hà lão tổ lạnh giọng nói ra: "Thứ muốn nói, ngược lại vật này tại trên tay ta, ngươi quản ta a? Ta muốn làm thế nào, liền làm thế đó, không phục. Không phục ngươi liền đánh ta a? Thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi." Minh hả lão tổ buồn bực nói: "Không thôi vì, cho nên ta đã làm xong chết chuẩn bị." Có ý tưởng liền muốn lập tức độc thủ bà e lão bảo bối tướng ngôn hướng về Minh Hà lão tổ ngoắc ngón tay mẹ nó tìm chết Minh Hà lão tổ nổi giận cho thể diện mà không cần đúng không người tùy tiện trang trong biển máu có chính là máu này Minh Hà lãoo tổ đột nhiên sắc mặt chầm chậm cười lạnh một tiếng đùa lao tử không mắc lửa người cái không chứng độ chơi sợ một tớt tướng ngônro cợt một tiếng trên tay ra tăng lực đạo người nói cái gì Minh Hà lão tổ hơi khép cả mắt ta nói người không trứng ta nói bao nhiêu lần ngườiơ cũng không có trứng a tướng ngôn cười hát đã nói Mẹ nó, có hay không ngươi cùng ngươi nói, miệng của ngươi rất thối." Minh Hà lão tổ khỏe mắt đang ngảy, nói, "Nhưng bọn hắn đều chết hết, có phân mộ. Có trừ ngươi tóc như vậy cao đi." Tứ ngôn dựa theo Minh Hà lão tổ biến thành máu đỏ mặt to, ra ra nói, sau đó lại bổ sung một câu, "Xin lỗi, ngươi mặt mũi này là đồ nói, ta nói sai, thật thê thảm à, ngươi không có tóc, không giống ta, tóc như vậy rậm rạp." Tứ ngôn mặt đầy cảm thắn nói, "Không được, ta không đành lòng, qua đây, để cho ta đánh ngươi." Minh Hà lão tổ cắn răng nghiến lời nói, Từ ngôn hai bước giật mình, bật vào huyết hải, con điết thức bơi lội, đi đến minh hà lao tổ gương mặt khổng lồ bên dưới, thân thể lớn hình chữ nổi lên. Chỉ muốn ngài vui vẻ, làm cái gì đều được. Từ ngôn nói, huyết hải bên trên, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngỏ ngưng tụ, phải rơi vào từ ngôn trên thân. Nhưng mà ngừng lại, tiểu tử này cũng là đại la kim tiên, cùng mình một cái đẳng cấp, có bẫy Bất kể, không nhìn được. Minh hà lao tổ trực tiếp khống chế huyết hải đại thủ, dẫn đập về phía từ ngôn, ngược lại giáp khởi động vãi khó giải quyết Minh Hà lão tổ thoáng cái đem Tử Ngôn quăng bay ra rồi hứ hải. Quả nhiên mẹ nó có bẫy. Minh Hà Lao tổ vừa giận vừa sợ hướng về Tử Ngôn nhìn đến, "Tiểu tử, khuyên ngươi nhanh lên một chút cút đi, đừng chờ ta quyết định bản thể xuất thủ diện ngươi." "Không lăn, ta cho ngươi hát một bài đi, chúc ngươi vui vẻ, chia tay vui vẻ." "Còn có còn nữa, nếu mà chúng ta bây giờ còn đang cùng nhau sẽ là như thế nào ha ha ha ha, ta vô tâm ha ha ha ha." Tử Ngôn nhìn đến giận sôi lên Minh Hà Lao tổ, không có phúc hậu cười. "Xem hành một." "Phốc." Minh Hà lão tổ trực tiếp lặn vào trong biển máu không quan tâm trên bờ tường luôn. "Ai, chớ đi AFML." Lao tử liền bị ngươi một cái tắt ngươi liền đi, có ý gì? "Ai, ngươi đi ra a ngươi cái lão quỷ." Từ luôn cúi lên. Một giây kế tiếp, huyết hải hiện ra bốn bóng người, trên thân tất cả đều đại là khí tức. Bọn hắn là minh hạ thuộc hạ tứ đại ma vương, tự tại thiên ba tuần, muốn mầu ngày, đại phàm thiên, thất bà. "Quần đầu sao?" Từ luôn ngây ngẩn cả người. Giang rắc. Tứ đại ma vương hướng về phía Từ luôn ngừng lại đánh nó no đọn. Nửa nén hương thời gian không tới. Mặt đầy sủi quẩy đi. Lưu lại từ ngôn giống như mẹ nó một tên biến thái một dạng nằm trên đất, khỏe miệng còn cười. Nhìn đến phải đi tứ đại ma vương, Từ Ngôn, tứ đại ma vương ngươi trở đi, hát một bài nhi đem các ngươi lưu. Phá âm giọng oang oang của, để cho tứ đại ma vương tăng nhanh nhịp bước. Con mẹ nó, đây là cái thứ đồ gì a? Như vậy rối quậy, các ngươi đi, tốt, về sau mỗi ngày ta đến các ngươi đây ca hát. Từ Ngôn nói. Tứ đại ma vương dừng bước lại, kiên kỵ quay đầu nhìn đến Từ Ngôn. Thấp bà nói, đạo hữu, đùa giỡn đừng mở quá mức, không thì ngươi biết không dễ chịu. Nha, còn rất giễu vấn. Toa ô, ô thiết khác náo náo, bánh rán trái cây đến một bộ, một cái trứng gà một khối tiền. Từ Ngôn Hải bị lên, thả bay bản thân. Mấy cái ma vương liếc nhìn nhau, bịt lấy lỗ thai, trực tiếp chui vào huyết hải. Từ Ngôn ở trên bờ hồ nửa ngày, không thấy động tính, bất đắc gì kết thúc công việc đi hồi phủ. Lúc gần đi thu thủng, nói: "Đây rộn nước nước ta thu, cảm ơn Minh Hà lão tổ." Lão tổ vi biểu cảm ơn, "Ta ngày mai tìm các ngươi ca hát." Nói xong, Từ Ngôn đi. Minh Hà lão tổ giận sôi lên. Mười năm thời gian đi qua. Huyết Hải cung điện dưới đất bên trong. Minh Hà lão tổ Tử đại ma vương trong lỗ thai bỏ vào bưng vải. 10 năm. Ròng rã 10 năm thời gian a. Ngươi biết chúng ta là làm sao qua được sao? 10 năm thời gian, cơ hồ mỗi ngày tên Khôn Tiếp kia đều muốn ở trên bờ hào hơn mấy giờ, mới chịu bỏ qua. Ngươi nói hắn hảo thì coi như xong đi đi, chính là hắn mỗi ngày cứ như vậy vài bài hát, mới đầu Tứ đại ma vương còn có thể đi lên, dạy hắn là người. Chính là đến phía sau, bọn hắn phát hiện đây hoàn toàn chính là cái đánh không chết tiểu cường. Huyết Hải bắt hắn hoàn toàn không có cách nào, ngươi nói bố trí một cái cách trận pháp đi, chẳng được bao lâu liền bị tên khốn kiếp kia phá hư. Kỳ thực đến điều này cũng may mà. Mấu chốt là mẹ nó cái kia điệu tặng cũng gia nhập Hào Hát đại đội bên trong. Nói là dạng này có thể xua tan á tu la tộc, ta xua tan cụ ra người a. Lao tổ, không được, ta phải nhận không được á a. Thấp bà sáu cánh tay cánh tay nhen nhanh múa vút, "Lão tổ, người nhanh điều động bản thể, đem tiểu tử kia truy nổ đi. Ta 10 năm này trải qua so sánh 1000 năm còn liền a." Thấp bà nói tới chỗ này nước mắt rơi như mưa. Mặt khác Tam đại ma vương không thể so với thấp bà tốt bao nhiêu. Cầm người cho rằng bản tọa còn dễ chịu hơn sao? Bởi vì tiểu tử này rêu giao, bản tọa vốn là chuyên tâm tu luyện, đều mẹ nó suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma ở ra rắm. Minh Hà lão tổ mặt đầy bệnh cốt nói, hắn cũng muốn vận dụng bản thể a. Nhưng mà, bản thể còn đang ngủ say, đột nhiên đánh thức mà nói, liền đối bản thể thật không tốt ta. Trên bờ, thứ Ngôn cầm lấy một bình rượu vừa cạn, cùng Điệu Tạng đụng cái ly. "Hí, rượu này thật không tệ." Điệu Tạng mặt đầy chua xảng khoái nói. "Vậy cũng không." Tứ ngôn cười ý. "Hôm nay, thường xuyên qua lại, Hắn cũng xem như cùng địa tạng quen thuộc, hạn vì quan âm tỷ tỷ quan hệ, địa tạng cũng không có đem tưởng luôn làm ngoại nhân. Đương nhiên, cũng không có khi người mình. Ta nói à, ngươi đây chấp nhận cái địa ngục không không, thể không thành Phật thể luôn, không phải cả đời không thể thành Phật sao? Linh Sơn đem Lôi An bài tại đây làm con cờ, để ngươi không có một ngày yên tĩnh, suy tính một chút, thoát khỏi Linh Sơn cùng ta lăn lột, thế nào? Tưởng luôn thở giải nói. A Di Đà Phật, đại nguyện là bần tăng mình niêm thuận, không độ không địa ngục, tuyệt đối không thành Phật, ta nhất định phải độ không địa ngục. Địa Tạng nói. Chậc chậc. Không phải ta nói, ngươi chính là đầu quật lửa à, đem người đều đổ các ngươi linh sơn, lục đạo sẽ không có luân hồi, thiên đạo còn chuyển không quay rồi. Thiên đạo không thể nào ngừng chuyển động, cho nên ngươi cũng không khả năng độ xong những quỷ hồ này. Từ ngôn uống một hớp chim nhỏ rượu vuốt ca nói, vậy ta bất kể, thiểu huynh đệ, đừng lại quên, ý ta đã quyết." Địa Tạng Vương thần sắc nghiêm túc nói. "Từ ngôn. Lúc này, một cái ý nghĩ tại Từ ngôn bộ não bên trong xuất hiện. Đó chính là một chai đi điều Tạng Vương đánh cho bất tỉnh, ném vào trong biển máu, để hắn chết kiểu kiểu. Đế đột nhiên cảnh giác nhìn đến Từ Nôn. Dùng đầu chạm chạm Địa tàng Vương thân thể. "Hừ, làm sao? Có sát khí?" Từ lâu tới, Địa Tạng Vương sững sốt một chút. "Địa Tạng huynh, uống rượu làm sao có thể không có thì đâu?" Tư ngôn nhìn đến Đế thính, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. "Đế Tính run lẩy bẩy. A Di Đà Phật, tiểu huynh đệ." Và hành. Địa Tạng Vương lời còn chưa nói hết, một cái chai rượu trực tiếp bẩy đầu. Tư ngôn rất khó chịu, mặc dù không có khả năng đánh chết Địa Tạng, dù sao Linh Sơn bây giờ cùng nhân gian giới liên thủ, nhưng mà khí là có thể ra, đây Địa Tạng cùng cái trộn cứt côn một dạng. Tại địa phủ khoé đến khoé đi, độ rất nhiều có thiên phú quỷ đi tới Linh Sơn. Móc lao tử gáy, không giận nổi sao được, ngược lại đây địa tượng hiện tại cũng không biết mình là ai sao. Ngay sau đó, thường luôn làm xong một chai sau đó, nhấc chân chạy, để lại ngồi ở tại chỗ mặt đầy mộng bức địa tàng Vương. Hắn sờ đầu chọc của mình một cái, A Di Đà Phật, nguyên lai đế tính ngươi là nói cho ta, ta có họa sát thân a. Nói xong, địa Tạng Vương ẩm ầm một tiếng ngã xuống. Đế tính sợ hết hồn, liền vội vàng gánh lên địa tượng chạy trốn, đùa, trong biển máu A Tu Lan nếu như kịp phản ứng, nó tối hôm nay cũng không cần ăn cơm. Thư ngôn vừa vặn chạy về nhân gian giới. Phù nạp ma chủ cho giới chỉ, đến tin tức. "Bất, ta đã đột phá cực đạo ma đế rồi." Phù nạp ma đế kích động nói, "Ta ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, có muốn trở thành hay không tiên duyên duy nhất chúa tể?" Thư ngôn cười híp mắt hỏi. Phù nạp sững sốt một chút, "Bất, ngươi đây là chuẩn bị. Không tệ, phụ tá ngươi làm tới thiên duyên ma đế, đến lúc đó lại cùng nhân gian giới, địa phủ liên thủ, tiêu diệt huyết hải, còn có thiên đỉnh." Thư ngôn cười nói, "Hôm nay tiên đỉnh đã xác định, cùng tiên đứng tại nhất phương. Thế nhưng Nuốt hung ma đế, thôn sơn ma đế, nuốt hải ma đế đây ba cái cực đạo ma đế, ta không giải quyết được ca bọn." Phú Nạp yếu đất nói. "Mình chính là một cái mới lên cực đạo ma đế, kinh nghiệm thực chiến đều không có, làm sao có thể chơi chết đây ba cái cực đạo ma đế?" "Đây rõ ràng là không có khả năng đó a. Ta hỏi ngươi, cực đạo ma đế có phải hay không còn tiếp nhận thiên đạo giáng buộc?" Từ Ngôn hỏi. "Đúng vậy." Phú Nạp nói. "Rất tốt, đi ngươi phát hiện chiếc kia giếng cạn tiếp ta, ta muốn tới các ngươi thiên uyên, ngươi chuẩn bị cho ta một cái thân phận." Từ Ngôn nói. Hôm nay Từ ngôn đã đạp vào Đại La chi cảnh. Phù nạp đột phá Ma đế, không xuống được nhân gian giới. Nhưng là mình có thể lên đi, để cho phù nạp Ma đế thử xem, cực đạo Ma đế mình kháng không chịu đựng được, chịu đựng được mà nói, kia tiên lên giới. "Phạ." Nghĩ xong, Từ ngôn trực tiếp đi đến tiếp nối thiên huyền, nhân gian giới trước kia giếng cạn. Vừa đi lên, đã nhìn thấy phù nạp Ma đế đang chờ mình. "Bụt." Phù nạp nhìn thấy Từ ngôn, liền vội vàng chào hỏi. Từ ngôn gật đầu một cái, liếc nhìn xung quanh. Phát hiện nơi này là một cái sân cốc. Mình đi lên giếng. Ngay tại trong sơn cốc này, toàn lực đánh ta một quyền. Tướng ngôn ánh mắt sáng rực nhìn đến Phù Nạp. Phù Nạp sưng sờ nói, vừa vừa thấy mặt ta liền đánh ngươi, không tốt lắm đâu. Hơn nữa hôm nay ta chính là Cực Đạo Ma Đế, một quyền đi xuống, một cái thành thị cũng bị mất. Tốc độ. Tướng ngôn thúc dục. Phù Nạp Ma Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể một quyền đánh vào từ ngôn bên trong trên mặt. Tướng ngôn đầu góc chỉ hoan rồi một hồi. Ken, tốc chủ bị Cực Đạo Ma Đế cường giả công kích, âm đế kinh 99999999. Hí. Sảng khoái. Tướng ngôn ánh mắt sáng rực nhìn đến Phù Nạp Ma Đế. Người ánh mắt này, ta, ta sợ. phú nạp ma đế cảm thụ được tê dại tay, xưng sờ nói. Chương 323, hết thảy đều trong tính toán. Ký! Người sợ cái gì sợ? Từng cái một như vậy sợ ta làm sao, ta cũng không phải là người xấu. từ ngôn hiện tại thật rất bất đắc dĩ. Mặc kệ đi tới đâu, người khác đều sợ mình, có thể không phiền một sao. Phu nạp xưng sờ nói, một người sai rồi, ta không phải sợ người tới đây. Đó là cái gì? từ ngôn nghi hoặc hỏi. Kỳ thực, ta là tôn kính buộc. Phu nạp vẽ mặt thành thật nói. Đừng bê bết rồi, chuẩn bị cho ta thân phận đâu? Phu Nạp Ma Đế nghe vậy, vội vàng lấy ra một bộ máy chơi game. Trên màn hình có một người bộ dáng. Tư Ngôn không nói hai lời, trực tiếp đem gương mặt hình dáng biến hóa, cùng máy chơi game trên màn ảnh người độc nhất vô nhị, hơn nữa khí tức trên người cũng từng bước biến hóa, thành Thiên Nguyên phi tức. Phú Nạp Ma Đế cả kinh nói, "Bộ quả nhiên thủ đoạn thông thần. Như vậy biến hóa, chính là ta đột phá cực đạt ma đế, cũng không phát hiện được cái hở. Chỉ cần bộ ngươi hiểu rõ người này cử chỉ lời nói, có thể nói là thiên ý vô phùng." Nói xong, Phú Nạp Ma Đế thần sắc khẽ động nói, "Bụt ta nên đi bái phòng thôn sơn ma đế còn có nuốt hải ma đế rồi. Thôn sơn, nuốt biển. Chẳng lẽ còn có một thôn tiên đi?" Từ Ngôn nổ nước bọt nói. Phu Nạp Giới cười nói, "Thôn tiên một có, nhưng mà có một nuốt hung." Từ Ngôn, "Ngươi đi đi, bản thân ta ở bên này xem, tối nay vẫn là tại đây tập hợp, chúng ta cùng nhau hảo hảo gia tăng một chút tình cảm." Từ Ngôn gẩy gẩy gẩy cười nói, "Được." Phú Nạp Ma Đế cáo lui. Từ Ngôn cho mình một người, xung ngang đánh thẳng. Trên thân trực tiếp bùng nổ ra có thể so với ma đế khí tức. Vừa khóc bên trên không có bất kỳ thiên uyên tộc nhân dám tới gần. Đương nhiên, cũng có thiên uyên ma đế, đối với cái này mới xuất hiện ma đế biểu thị nghi hoặc, nhưng cũng không có tra cứu. Bởi vì thiên uyên rất lớn, hơn nữa đàn sinh đầu năm không ít. Khó tránh khỏi không có một ít ẩn tàng nhiều năm lão quái vật. Tứ ngôn không chung tại qua. Đi ngang qua thiên uyên tồn trang. Tứ ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ảnh một. Kỳ thực thiên uyên phát triển, cùng Hoa Long cổ đại không sai biệt lắm, chỉ có điều tại đây rất nhiều người đều có tu vi. Nhưng là bởi vì thiên uyên công ty nhập Mấy năm nay thiên duyên nhiều rất nhiều tương tự nhân gian giới sản phẩm điện tử chỉ là dùng không phải điện mà là từng cái từng cái tinh xảo trận pháp nhỏ khi từ ngôn đi đến thiên thiênuyên thành thị liền tại nơi này đi dạo đương nhiên trên thân mô phẳng ma đế khí tức một mực mở ra tiết kiệm người khác tìm phiền thoái nhưng mà cứ như vậy từ ngôn thư Thái chính là hơn phân nửa ma tộc lại vừa thấy được từ ngôn liền cho quỷ trong miệng còn hô to gặp qua ma đế đại nhân lúc này từ ngôn coi trọng một cái sạ nhỏ hắn đi tới chủ quá kia trực tiếp sợ vai đáy cả quần ma đế đại nhân ngại thích gì, cứ cầm là được. Lúc này, một đám tiên duyên người, tất cả đều trái tim nhỏ tán loạn. Ma đế cường giả a, loại cao thủ cấp bậc này, bình thường căn bản khinh thường xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Ta không có như vậy không dạng đạo lý. Thư ngôn ha ha cười nói, lập tức chuyển thân rời khỏi. Giả bộ một tất liền đi, đắc ý. Thời gian rất nhanh tới buổi tối. Thư ngôn cùng Phù Nạp Ma đế tụ họp, đi đến thiên duyên công ty. Phù Nạp cũng rất tự giác, ngay từ lúc trước ngay tại lầu của đặc biệt vì từ ngôn chế tạo văn phòng, phòng ngủ, thư phòng. Hồ bơi chờ một chút đầy đủ mọi thứ. Lúc này, hai người ngâm mình ở trong hồ bơi. "Buốt, ngươi tính toán làm sao bắt lấy kia hai cái Cực Đạo Ma Đế trước tiên?" Phù Nạp Ma Đế nghi hoặc hỏi. Từ Ngôn liếc nhìn Phù Nạp Ma Đế, ha ha cười nói, "Không gấp, 10 năm sau ta cho ngươi biết, hiện tại trước tiên giúp ta thăng cấp." Ngay từ lúc trước, Từ Ngôn tại huyết hải liền quét qua không ít kinh nghiệm. Hôm nay chỉ cần Phù Nạp Ma Đế thêm ít sức mạnh, đánh ra không được bao lâu, mình là có thể đến chuẩn thành thực lực. 5 năm sau, Phù Nạp gầy đi không ít. Từ Ngôn hôm nay đã đột phá chuẩn thánh. Nhìn đến gầy gọ phù nạp, Từ Ngôn mặt đầy cảm khái vỗ vai hắn một cái bảng, "Yên tâm đi phù nạp, giúp ta, chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt, đến lúc đó sẽ để cho ngươi trở thành thiên nguyên chúa tể." "Vì bọn hiệu lực, phù nạp tử nhi hậu dĩ." Phù nạp ma đế trên mặt nghiêm túc nói. Từ Ngôn đối với lần này vô cùng hài lòng, sau đó Từ Ngôn lấy ra một cái mini tiểu cung điện, bức cách đặc biệt cao loại kia. Bên trong có ta bày ra khốn tiên đại trận, đủ để vây khốn chuẩn thánh cường giả, chỉ cần có thể đem ba cái kia cực đạo ma đế lừa đi vào, liền hoàn mỹ. Từ Ngôn ha ha cười nói, tâm lý lại đau lòng vô cùng. Đây Cổn Tiên Đại trận cơ hồ tiêu hao hết từ ngôn mấy năm nay, nơi để dành đến tất cả công đức. Làm sao đem bọn họ lừa vào trong? Phù Nạp trên mặt mỉ hoặc, Tam Đại Cực Đạo Ma Đế cũng không tốt lựa a. Ta đương nhiên biết không tốt lựa à, nhưng này không phải còn có người sao, bọn hắn chính là đặc biệt tin tưởng người a. Từ ngôn khỏe miệng để lộ ra một vẻ gian trá nụ cười, tỏ ý Phù Nạp Ma Đế đem lô hai đưa tới. Phù Nạp nghe xong Từ ngôn nói sau đó, cả người con mắt đều sáng lên. "Bất, không hổ là người a." Phù Nạp Ma Đế trên mặt để lộ ra cảm thán nụ cười. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phát ra gậy gậy gậy tiếng cười. Thiên Liên, Cực đạo Ma cung. Lúc này Phù Nạp Ma đế đang cùng thôn Sơn Ma đế nuốt hải Ma đế trò chuyện. "Nhị vị Ma đế, ta hao phí nhiều tiền để cho thuộc hạ một vị đại ngưu sản xuất một kiện đặc biệt lợi hại sản phẩm." Phù Nạp Ma đế dựa theo từ ngôn từng nói, một chữ không kém hướng về hai đại cực đạo Ma đế nói ra. "Sản phẩm gì?" Thôn Sơn Ma đế trên mặt nghi hoặc. "Ta đem hắn gọi đi vào, để cho hắn cho các ngươi tỉ mỉ giới thiệu một chút đi." Phù Nạp Ma đế cười nói. "Được, để cho hắn vào đi." Tôn Sơn Ma đế gật đầu một cái. Tư Ngôn cứ như vậy cầm lấy kia cái mê người tiểu cung điện, nên ngang đi vào cực đạo ma cung. Độ Ân bái kiến ba vị cực đạo ma đế đại nhân. Tư Ngôn nói: "Hừ, ngươi chính là Độ Ân Ma Đế, hôm nay xem như nhìn thấy, không tệ không tệ." Nuốt Hải Ma Đế ôn hòa hướng về Tư Ngôn nói: "Ngay từ lúc những năm trước đây, Tư Ngôn sẽ để cho phù nạp vô tình hay lưu ý tản mắt ra, Thiên Nguyên tới công ty một vị gọi là Độ Ân nghiên cứu khoa học đại ưu. Đây Độ Ân, chính là Tư Ngôn tại Thiên Nguyên dùng thân phận." Nút hải đại nhân nhón quá khen rồi. Tư Ngôn cười nói: "Lập tức không nói hai lời." trực tiếp bắt đầu liền giới thiệu rồi sản phẩm của mình, vật này là ta hao phí nhiều tiền tạo ra, gọi là tiểu cực đạo ma cung, đặc biệt lợi hại, có thể trực tiếp để cho thiên phu cực kỳ tốt ma đế đột phá cực đạo, chính là rất đúng đạo ma đế cũng có tác dụng. Chính là mỗi vận hành một giây đều muốn hao phí một số tiền lớn ma tinh. Chào hàng bước đầu tiên, bất kể như thế nào, ngược lại nhất định phải đem mình sản phẩm đồ đặc biệt lợi hại, người khác mới sẽ có hứng thú. Không thì thứ nhất là nói, ta vật này bình thường, người ta còn có hứng thú sao? Đương nhiên, cũng không thể nói hết tốt phải đem một chút lớp không quan trọng thế yếu nói ra, tiểu người này ra mới có tin phục độ. Cũng tỷ như từ ngôn nói, hao phí nhiều tiền ma tinh, chính là cực đạo ma đế đi quan tâm ma tinh loại vật này sao? Đồ chơi này hướng bọn hắn lại nói, chính là con số a. Đúng như dự đoán, thôn sơn ma đế, nuốt hải ma đế trên mặt hứng thú. Là như thế nào lợi hại pháp, người nói một chút. Thôn sơn ma đế hướng về từ ngôn hỏi. Trong này ta khắc xuống rất nhiều tinh diệu trận pháp, có thể thu nạp tiên đạo pháp tắc vào trong, để cho cực đạo ma đế lĩnh hội, phù nạp đại nhân thử qua sau đó đều nói tốt, nhị vị đại nhân Miệng ta đã nói khẳng định không, có các ngươi thực tế trải nghiệm tới tốt lắm, các ngươi có thể vào xem một chút." Từ Ngôn cười nói. "Ừ." Hai đại ma đế trong mắt chân trở. Bắt Thiên đạo pháp tác vào trong lĩnh hội, đây mẹ nó rõ ràng chính là nói bậy à, thật có ngu bức như vậy, ngươi vẫn chỉ là cái ma đế, không phải cực đạo ma đế." Phù Nạp ma đế thấy vậy, hướng về Từ Ngôn nói, độ ân, nói miệng không bằng chứng, vật này ngươi muốn tự mình cho hai vị đại nhân che giấu một hồi." "Vâng, Phù Nạp đại nhân." Từ Ngôn không nói hai lời, trực tiếp chui vào tiểu cực đạo ma cung. Nửa ngày thời gian đi qua, Bên trong vẫn không có động tính. Người cái này thủ hạ người, sẽ không xảy ra chuyện đi. Nuốt Hải Ma Đế buồn bực hướng về Phù Nạp Ma Đế hỏi, "Không thể nào, ta đối với hắn rất có lòng tin." Phù Nạp Ma Đế nói như đinh trên cuột. Ngay vào lúc này, tiểu cực đạo trong ma cung, di động phát sinh, thuộc về cực đạo lực lượng, trực tiếp bao phủ toàn trường. Cực đạo Ma Đế, thôn sơn Ma Đế, Nuốt Hải Ma Đế thần mẫu kinh hãi. Lập tức trong lòng bọn họ đại hỉ, mẹ nó có vật này, bọn hắn tiên nguyên không nhớ nổi cũng không thể a. Phù Nạp lúc này liền vội vàng mở miệng nói, "Hai vị đại nhân, các ngươi nhìn" Đây tiểu cực đạo ma cung sát thực nghiệm cứu thành công, chính là hao phí ma tinh lại đặc biệt nhiều, chế tạo một vị cực đạo ma đế đi ra hao phí mấy tỷ tỷ ma tinh, không chỉ như thế, đột phá cực đạo ma đế, thực lực cũng sẽ thụ tổn hại, không bằng bản thân đột phá cực đạo mạnh mẽ. Những này đều không phải vấn đề, nếu như những này cực đạo ma đế đều mạnh, đó mới không dễ làm, chúng ta không dễ không chế. Nuốt Hải Ma Đế trực tiếp đánh gãy phủ납 nói. Lúc này, thứ ngôn từ nhỏ cực đạo trong ma cung trôi ra. thôn sơn ma đế, Nuốt Hải Ma Đế bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên từ ngôn, đúng như dự đoán. Tuy rằng cái này gọi độ ẩn ma đế, đã đột phá cực đạo ma đế, nhưng mà khí tức lại hệ bại suy sụp, so với dựa vào thực lực bản thân đột phá cực đạo ma đế, yếu đi một mạng lớn. Nhị vị đại nhân, Độ Ân biết do mình đột phá cực đạo vô vọng, mới nguyện ý vì các đại nhân mở ra. Từ ngôn yếu ớt nói, trên thực tế, ngay từ đầu Từ ngôn liền dùng hệ thống che giấu mình tu vi thật sự. Sau đó đi vào tiểu cực đạo ma cung buồn ngủ một chút, sẽ để cho hệ thống hủy bỏ sạch che giấu, nhưng mà đặc biệt suy yếu. Được, tốt, tốt, Độ Ân, ngươi chính là ta Thiên công thần lớn nhất. thôn sơn ma đế khẽ miệng không che giấu được nụ cười hướng về từ ngôn nói ra: "Không dám, không dám, nhị vị đại nhân có thể vào xem một chút, bên trong rất đúng đạo ma đế cũng có giúp đỡ, chỉ là tựa hồ đối với cực đạo ma đế giúp đỡ, có chút tìm vết nào, nhưng ta cùng phù nạp đại nhân cũng đã tìm, cũng không tìm ra." Tử ngôn mặt đầy buồn bực nói: "Ta vào trong giúp các ngươi tìm một chút đi." Nuốt Hải Ma Đế đạo: "Thân thể lại không có động ý tứ, ta tới cấp cho nhị vị dẫn đường." Phù Nạp Ma Đế thấy vậy, trước tiên bay vào tiểu cực đạo ma cung. Nuốt Hải Ma Đế, thôn sơn ma đế lúc này mới chậm rãi lên đường tiến vào tiểu cực đạo trong ma cung. Không hổ là cực đạo ma đế a, cẩn thận như vậy, đáng tiếc, hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ta. Trống rống đại điện, từ ngôn trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cùng lúc đó, thôn sơn ma đế, nuốt hải ma đế tại đạp vào tiểu cực đạo ma cung thời điểm, liền phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì trong này căn bản không có thiên đạo quy tắc. Tại tiểu cực đạo ma cung vùng trời, tuy rằng hiện đầy kinh văn, có thể mẹ nó đồ chơi kia thật giống như khốn tiên đại trận a. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 324 Tại gia chinh chiến, ra không có. Phù Nạp, đây là tình huống gì? Thôn Sơn Ma Đế, Nuốt Hải Ma Đế thần biến sắc hóa, vừa giận vừa sợ hướng về Phù Nạp Ma Đế hỏi. Chính là như vậy cái tình huống. Phù Nạp Ma Đế cười nói, "Tiếp đó, tiểu cực đạo ma cung phía trên khốn Tiên đại trận bắt đầu phát công. Từng đạo màu vàng huy hoàng xiên xích, như thần long xuất thế một dạng, hướng phía Thôn Sơn Ma Đế, Nuốt Hải Ma Đế kéo tới. Hai đại cực đạo ma đế hoảng sợ liên tục, "Đây mẹ nó Tiên đại trận không phải đã sớm từ Hồng Hoang thời đại thất truyền sao? Làm sao còn có người sẽ?" Nhưng đây hai đại ma đế cũng không để ý cái gì chỉ có thể phấn khởi phản kháng hai đại ma đế miệng to mạnh mẽ mở càng khôn chấn động muốn đem những cái kia xỉ xích trực tiếp hít vào trong bụng ẩm khấu tiên đại trận một đạo kim sé đánh bên dưới hai đại ma đế trong nháy mắt hôi đầu thổ kiểm thành thành thật thật đứng tại chỗ bị tỏa liên màu vàng kia tới một chói chéo tay Phu nạp người tên tiểu nhân hèn hạ này xem thường cầu hai đại ma đế bị khóa ở khốn tiên trên đại trận thần sắc bi phân mắng phủ nạ ma đế mà phun nạp ma đế chỉ là mặt nợ nụ cười đứng ở nơi đó cái gì xem thường cầu Ngươi muốn nói chính là Bạch Nhãn Lang đi. Đáng tiếc ta không phải à, dù sao từ trước ta chính là hiếu kính các ngươi không biết bao nhiêu bảo bối tốt rồi, chúng ta đây là đồng giá trao đổi, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi lòng tham. Có muốn hay không đi ra?" Phù Nạp Ma Đế cười hỏi. "Ha ha, dĩ nhiên muốn đi ra, hơn nữa đi ra sau đó, tất giết ngươi." thôn Sơn Ma Đế cười lạnh nói. Lúc này, Từ ngôn cũng từ vào tiểu cực đạo ma cùng, hóa thành vốn là bộ dáng. "Phù Nạp hướng về Từ ngôn lên tiếng chào hỏi. "Nghe nói các ngươi rất yêu bức bộ a?" Tư Ngôn Kinh ngạc hướng về bị nốt hai đại ma đế, cười hỏi: "Nhân tộc, phụ nạp ngươi mẹ nó làm phản coi thôi đi, còn cùng nhân tộc xen lẫn cùng nhau." Thôn sơn ma đế, âm thanh chợt đề cao, cùng một cái thái giám một dạng. Nghiên ngâm cực khủng a, nếu như phụ nạp cùng nhân tộc một phe, kia giới tay hắn khai sáng Thiên Nguyên công ty, không nội cũng là nhân tộc, mẹ nó phải biết hôm nay thiên Nguyên công ty, hiện tại cơ hội nắm giữ Thiên Nguyên 80% bác tính sinh hoạt a, trong cuộc sống, đâu đâu cũng có có thể gặp được Thiên công ty thân ảnh. "Gọi ngươi lại ra, làm sao? Ngươi là xem thường nhân tộc sao?" Tư Ngôn cười Hôm nay cho các ngươi một cái cơ hội, hoặc là đầu nhập vào ta, hoặc là ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là làm khó chịu. Đầu nhập vào ngươi? Nam ngậm đi thôi. Nuốt Hải Ma Đế cười lạnh nói. Tứ ngôn mặt đầy bất đắc gì nói, kỳ thực ta hiểu các ngươi, bị các ngươi trong mắt nhân tộc con kiến hôi khốn chủ, tâm lý rất bất ức. Vậy tiểu bương ra chúng ta, hai đấu hai, đường đường chính chính đánh một trận, chơi những này trò lừa bịp các người, ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? thôn sơn ma đế cả giận nói. Ta đương nhiên không phải anh hùng hảo hán á, là anh hùng hảo hán, còn lựa các ngươi làm sao? Tứ ngôn mặt đầy không lời nói, ngẫu nhiên cả mặt bên trên vẻ mặt tươi cười, kỳ thực, các ngươi đầu nhập vào ta, ta cũng sẽ không bạc đái các ngươi à, nhân tộc sau khi thắng lợi, ta có thể người đại biểu tộc, nói các ngươi thu nhận, cũng quy về nhân tộc, cứ như vậy, các ngươi thiên nguyên cũng không có thể phân đến khí vận sao. Ta hiện tại chỉ là thông báo các ngươi, các ngươi hiện tại rơi vào trên tay của ta, không có lựa chọn khác, hoặc là chết, hoặc là cùng nhân tộc đứng một bên, huyết hải, thiên đình có thể coi như mặt pháp đại kiếp thanh toán đồ thay thế. Mặt pháp đại kiếp thanh toán. Xem là nhất thiết phải có chút thế lực muốn trở thành đại thế trước mặt vật hy sinh. Có thể hiểu như vậy. Kỳ Thức Thiên Đạo chính là một chiếc điện thoại di động. Mỗi cái chủng tộc chính là bên trong điện thoại di động phần mềm. Khi phần mềm nội tồn hơn nhiều, liền phải dọn dẹp để tránh siêu gánh vác. Cái gọi là khí vận chủng tộc chính là thiên đạo sử dụng nhiều nhất cái kia phần mềm, châm tồn đồ vật cũng chính là nhiều nhất. Mà một đường sinh cơ kia chính là để những người khác phần mềm dọn dẹp nội tồn. Vệ phần từ ngôn, liên mẹ nó là cái virus. Lúc này, Nuốt Ma Đế, Nuốt Hải Ma Đế nghe vậy trầm Một lát sau, Nuốt Hải Ma Đế đạo: "Ngươi mà hảo tâm như vậy, thu nhận chúng ta Thiên Nguyên tộc." Từ ngôn cười nói: "Đương nhiên, Thiên Đình bên kia trống chỗ mà có thể chia cho các ngươi, nhân gian rồi các ngươi trở thành nhân tộc sau đó, chỉ cần dựa theo quy định chế độ làm việc, hoàn toàn không thành vấn đề." Nuốt Hải Ma Đế, thôn Sơn Ma Đế liếc nhìn nhau, đáp ứng ngươi cũng không phải không được, nhưng chúng ta phải trả là Thiên Nguyên chủ thể. "Không được, chúa thể mới là phụ nạp, hơn nữa các ngươi rất đúng Thiên Đạo tiên thể, thuần phục ta." Từ ngôn nói: "Vậy chẳng phải thành ngươi chính là tay sai sao? Ngươi muốn dám ăn đi." Thôn Sơn Ma Đế cười lạnh nói: Xem ra các ngươi vẫn không có biết rõ tình huống hiện tại." Thừa ngôn bất đắc dĩ nói, lập tức trực tiếp điều khiển Khôn Tiên đại trận, cho đây hai hàng đến ngừng lại vui vẻ tiểu lôi roi. Quất đây lượng nha kêu cha gọi mẹ. Dừng một chút dừng lại, Nuốt Hải Ma Đế liền vội vàng kêu ngừng nói. "Nghĩ thông suốt." Thừa ngôn cười híp mắt hỏi, "Chúng ta đáp ứng ngươi." Nuốt Hải Ma Đế thần mầu khó chịu nói, "Quả thực không ngờ được, bọn hắn cực đạo ma đế cư nhiên trộn thành dạng này, muốn đi đi làm cho người khác rồi. Muốn trách chỉ có thể trách cái kia phù nạp, giả bộ quá mẹ nó được rồi." áo tư tạp đều thiếu nợ hắn một cái người tí hơn màu vàng, hơn nữa cuốn tiên đại trận sẽ lại xuất hiện, ai đây có thể nghĩ đến. Liên Giang này, hướng theo Nuốt Hải Ma Đế, thôn sơn mạch ma đế đối với Thiên Đạo phát thể. từ ngôn lần nữa nhận hàng hai cái cực đạo ma đế tiểu đệ. Mấy người ra bên ngoài. Từ ngôn ngồi ở đại điện trên đế, Tam đại ma đế đứng tại phía dưới. Các ngươi còn có một cái Nuốt khung ma đế tại Linh Sơn tiền tuyến đúng không? Từ ngôn hỏi. Đúng. Nuốt Hải Ma Đế đạo, đem hắn gọi trở về. Từ ngôn cười hắc, hắc một cái cũng không thể bỏ qua cho. Liên Giang này Khi lý hồ đồ, tiền Tuyến Nuốt Hung Ma Đế cứ như vậy tại Nuốt Hải Ma Đế, thôn sân ma, phù nạp ma đế mãnh liệt dưới sự yêu cầu, cho kêu trở về. Ta nói các ngươi làm gì đâu? Lại cho ta thời gian 3 ngày ta là có thể đem Linh Sơn Triệt để đánh xuống, bây giờ gọi ta trở lại làm gì? Nuốt Hung Ma Đế mặt đầy khó chịu nói. Một giây kế tiếp, một hồi ngút trời thần thông, đổ đập xuống bắt hắn cho tỉnh mộng. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, đã xuất hiện ở khốn tiên trận bên trên. FML, các ngươi đây là làm sao? Nuốt Ma Đế mặt đầy không hiểu nhìn về phía trước mấy cái đứng đồng bọn. Đừng tất tất phật đế, vĩnh viên thuần phục từ ngôn đại nhân." Thôn Sơn Ma Đế nói, "Nuốt Không Ma Đế, thông minh như hắn, thoáng cái liền kịp phản ứng, mình ra ngoài chinh chiến một đoạn thời gian, ra không có ai đây là." Tại cái khác ba vị Ma Đế áp mắt dưới, Nuốt Không Ma Đế ương thuận sông thế ngôn. Từ ngôn nhìn đến phía dưới, bốn cái đứng Ma Đế, vui vẻ. Liền đây, nhân tộc mạt pháp lại tiếp. Cái này không chơi một dạng liền giải quyết xong sao? Đương nhiên, còn phải để cho huyết hải thiên đỉnh chặn kết mới được. Không Ma Đế, ngươi tiếp tục hồi linh núi đánh, bất quá linh sơn bây giờ cùng chúng ta là cùng nhau. Ta sẽ cùng như Lai nói, ngươi tiếp tục cùng Linh Sơn diễn trò là được, không thì trực tiếp không đánh nữa, dễ dàng dẫn tới thiên đình." Huệ Hải nghi ngờ. Từ Ngôn nói: "Vâng." Nuốt Không Ma Đế mặt đầy đau trứng rời khỏi, hiện tại cũng không phản ứng kịp, rơi vào trong sương mù, ta thủy tinh bị trộm, trọn tại còn phải giúp người khác làm công, trên trời dưới đất, một hồi chua xảng khoái. Hướng theo Nuốt Không Ma Đế rời khỏi. Từ Ngôn nhìn đến phía dưới thôn Sơn Ma Đế, Nuốt Hải Ma Đế, Phù Nạp Ma Đế nói: "Về sau các ngươi đều nghe Phù Nạp chỉ huy, có ý kiến gì không?" "Không có." Tôn Sơn nuốt biển hai đại ma đế bất đắc dĩ nói, "Phù Nạp, Tướng ngôn nhìn về phía Phù Nạp ma đế nói, "Thiên Uyên giao cho ngươi quản, về sau ngươi không chỉ là Thiên Uyên lão bản của công ty, vẫn là toàn bộ Thiên Uyên đầu lĩnh rồi, làm rất tốt, đừng để cho ta thất vọng." Bồ yên tâm, nhất định." Phù Nạp ma đế kích động nói, Cùng đúng người à, lúc này mới 100 năm không có, mình trở thành Thiên Uyên đầu lĩnh rồi." Tan họp. Tướng ngôn nói xong, liền đi. Linh Sơn. Tướng ngôn trực tiếp lấy chuẩn thành thực lực, bẻ nát hư không, đi tới Linh Sơn vùng trời. Kim con. Như lai khủng lô pháp tướng xuất hiện không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Từ Nôn. Từ Nôn tay vung lên, trực tiếp mang theo Như Lai, xuất hiện tại một vùng tâm tối không gian bên trong, Như Lai cũng không có phản kháng. Chuẩn Thánh. Như Lai kiếp sợ nhìn đến Từ Nôn hỏi. "Đúng, Chuẩn Thánh, có phải hay không rất hối hận đem ta đổi ra khỏi Linh Sơn?" Từ Nôn cười híp mắt nói. "Như Lai cười ha ha, không có, cái quyết định này ta làm rất sáng suốt." Từ Nôn. Như Lai cảnh dân nói, "Ta cho ngươi biết, hôm nay Linh Sơn cùng người ta giới đã đặt thành nhận thức chung, chúng ta là một bên, người đại biểu vẫn là ngươi cái nhân tộc này vị thứ ba người." Làm sao chuẩn bị đổi ý sao? A Di Đà Phật, ngươi không có tin ta một cái đại huy thiên lòng đập chết ngươi nhà. Tư Ngôn bất đắc gì nói, ngươi xem ta giống như một cái sẽ tùy tiện đổi ý người sao? Quả thực không nên quá giống như. Như Lai Ha ha nói, Tư Ngôn, thật sự không dám giầu dgiếm, ta tới nơi này nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu. Ta chỉ muốn nghe cho kỹ tin tức. Như Lai khỏe miệng co giật, phiền muộn nói ra, Thiên Uyên cùng chúng ta đứng một bên rồi, các ngươi linh sơn không cần bị đánh. Tư Ngôn mặt đầy trợn trở nói, Như Lai, thiệt hay giả? Như Lai kinh ngạc nói, ta lựa ngươi, ngươi không có tiểu đệ đệ có được hay không?" Từ Ngôn nói. Như Lai giật nảy cả mình, liền vội vàng túi đầu đảo cổ, mình trong đúng quần đồ chơi kia còn đang vẫn còn ở đó. Như Lai hít thở sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến Từ Ngôn, "Ta đinh đinh vẫn còn, chẳng lẽ ngươi nói, thật?" "Kia không thì nhẹ." Từ Ngôn nhún vai nói, "May mà các ngươi linh sơn sáng suốt, lựa chọn cùng nhân gian giới liên hợp, không thì các ngươi sẽ chờ chặn giao đi." "Như Lai." Sau đó hắn lại buồn bực, "Đây là tin tức xấu sao?" Từ Ngôn mặt đầy cảm thán, bởi vì các ngươi linh sơn không thể bị đòn a. Với ta mà nói không phải tin tức xấu sao? Như Lai, A Di Đà Phật, thì chủ nhìn ta đại uy này. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện." Từ Ngôn nói. Như Lai đứng ngay ngắn. "Ta, địa phủ lâm tiên tử, người cái kia cứ chó điệu tạm nhanh trong lấy, không thì lao tử giết hắn." Từ Ngôn mặt đầy hung tàn hướng về Như Lai nói. Như Lai sững sốt một chút, lập tức cười khổ. "Thì ra là như vậy, quan âm đâu chỉ cho ngươi mở cánh cửa a, ra đều tặng ngươi, bất quá điệu tạm không thành phận, là hắn đại nguyện, không có quan hệ gì với ta à. Từ Ngôn nhếch miệng cười một tiếng, "Vậy dễ làm." Đem hắn cũng đuổi ra khỏi Linh Sơn, đến lúc đó ta để cho hắn đánh cho ta công việc, cả đời nhìn huyết hải đi. Như Lai suy tư. Hôm nay đại thế rất rõ ràng, nhân tộc đã tranh thủ được một đường sinh cơ kia, Linh Sơn hiện tại chỉ cần đi theo hòa làm một sóng khí vận là được, nếu như nhảy đến thiên đỉnh, huyết hải bên kia, tính toán đâu ra đấy. Chuẩn thánh một cái minh hà lão tổ, một cái ngọc đế, một cái mình, mà nhân gian giới bên này, Thiên Nguyên hôm nay tựa hồ liền có bốn vị cực đạo ma đế, lại thêm nhân tộc ba vị. Số lượng cách xa à, tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo nhân gian giới bên này lần lượt đi để cho Minh hả, Ngọc Đế hai cái lao bảo bối đi trực tiếp. Không thành vấn đề, ta Như Lai, ở chỗ này tuyên bố, đem điệu tạng đuổi ra khỏi linh sơn. Như Lai cân nhắc một chút, trực tiếp dứt khoát nói, "Địa phủ, điệu tạng, ta mẹ nó làm sao ta cảm giác đột nhiên thành cô nhi." Hắn thử nghiệm câu thông linh sơn, xong, câu thông không. Chương 325, thường ôn, ngươi không nói võ đức. Đại kết cục. Thời gian như thời gian qua nhanh. Thời gian mấy chục năm, vội vã đi qua. Nhân gian dưới, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đập lên phi kiếm tu tù, sĩ tùy ý có thể thấy, một cái thanh niên tuấn tú cùng một cái cô gái xinh đẹp tại một nhà bún xào trong tiệm, an bốn sào, vẫn là đặc biệt tay loại kia. Thanh niên tuấn tú là Từ ngôn, nữ tử chính là Bạch Lộ. Bên cạnh mấy cái học sinh tiểu học đi ngang qua, thảo luận trận pháp làm như thế nào kết, phù văn làm như thế nào vẽ, một bộ an lành bộ dáng. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm, bắt đầu xé rách, để lộ ra sâu không thấy đáy thiên nguyên. Mấy đạo khí tức mạnh mẽ xuyên qua hư không, thiên địa chấn động theo. Tường đạo nhìn như biểu tượng chính nghĩa màu vàng quang trụ từ trời hạ xuống. Lục soát một chút lục soát khoác vàng dược chiến thuyền từ trong mây mù hiện lên. Mạn Tuyền Du ly máu đỏ tươi sông, sóng máu ngút trời. Xảy ra chuyện gì? Người trên đường phổ nhóm, hoảng hồn, loạn cả một đoàn. Tứ Ngôn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dị tượng, trên mặt không chút nào hoảng, thậm chí muốn chụp hình phát một bằng hữu vọng. Rốt cuộc, trên bầu trời dị tượng tàn đi. Tính bằng đơn vị hàng vạn chiến thuyền, tựa như châu chấu, lơ lửng không trung, che khuất bầu trời. Tại những này chiến thuyền bên trong, có màu đỏ máu, màu đen, màu vàng. Đây phân biệt đại biểu tam phương thế lực. Huyết Hải, Thiên Nguyên, Thiên đỉnh. Lúc này, lục đạo giống như thần ma giống vậy thân ảnh, sừng sưng tại châu chấu một dạng thuyền đàn vùng trời. Bọn hắn là Thiên Nguyên Tôn Sơn Ma Đế, Nuốt Không Ma Đế, thôn Sơn Ma Đế, Phù Nạp Ma Đế, còn có Thiên Đỉnh Ngọc Đế, Huyết Hải Minh Hà hả lão tổ. Lúc này bọn hắn trực tiếp xuất động, hiển nhiên là muốn muốn một hơi sông lên, trực tiếp bắt lấy nhân tộc. Nhân tộc khí số đã hết, nên bị diệt. Một vị trong tay pháp pháp thần tướng, đi ra đầu thuyền, hướng phía phía dưới tất cả người ngưỡng vọng tộc con kiến hô, âm thanh như sấm lôi nổ vang một bản nói. Nên bị diệt, cái gì nên bị diệt? mà pháp đại kiếp thanh toán thời điểm đến a." Có tu tiên sinh viên đại học giải thích. "Xem ảnh một. Ngay từ lúc 50 năm trước, nhập học học sinh đều biết một cái bí mật, đó chính là 50 năm sau đó, nhân tộc đem đối mặt trước giờ chưa từng có hạ kiếp. Lý Thiên Vương, nhân tộc ta diệt hay không, còn không phải người một cái nho nhỏ lại là, có thể nói bên trên nói. Nhân tộc bên này, hai đạo tán ra, không thua gì chuẩn sinh khí hơi thở thân ảnh, từ nhân gian giới bên trong bắn tung tóe lên trời, trực tiếp cùng Thiên Nguyên Vương 6 vị chuẩn thánh giằng co. Người tới, chính là nhân tộc đại tôn người, nhị tôn giả." Mở miệng nói chuyện, chính là nhị tôn giả. Hướng theo nhân tộc hai vị thân ảnh lên không. Nhân tộc bên này lại buộc phát không có phân tích. Dù sao cái này so với lên thế hung hung đối diện thiếu một hơn nữa, có thể đánh thắng sao? Cùng lúc đó, nhân tộc chế tạo hàng không chiến hạm chạy tới, giống như không trùng cự thú, Lý Bình An, Tô Liên Ý Ý, Nhất Diễn chân quân, Thái Vi chân nhân, Thi Hoàng. Đến không hết cường giả, toàn ở phía trên. Ta cũng nên đi tới. Tứ Nôn đứng dậy, rũi lưng một cái. "Cố lên." Bạch Lộ nói. Tứ Nôn vô cùng kinh ngạc, tại sao không nhấn sáo lộ xuất bài, ngươi không lẽ hỏi Từ Nôn ngươi lần đi ý muốn như thế nào là? Sau đó ta nói, Đạp Thiên Uyên, Toái Thiên đỉnh, sau đó ngươi hỏi lại, nếu một đi không trở lại. Ta trở về một câu, vậy liền một đi không trở lại sao? Nhàm chán, ta đi trước vậy liền. Bạch Lộ bất đắc gì nói, cho tới bây giờ, Từ Nôn vẫn như thế là quan, đây chính là sáu vị chuẩn thành a. Lập tức Bạch Lộ chuyển lộ lục tiếp tán tiên khí tức, hướng về chiến hạm bay đi. Từ Nôn thấy vậy, thật đáng sợ giữa giới nơi này chiến hạm, sơ ý một chút, một phát đạn tháo, đánh tan nha đầu này. Nhưng mà Từ Nôn chính là một cái tuấn gì? trực tiếp xuất hiện ở nhân tộc hai vị bên người, cùng thiên nguyên nơi này lục đại chuẩn thánh giang cơ. Nhân tộc, bất quá ba vị chuẩn thánh cấp bậc, liền muốn ngăn cản bước tiến của chúng ta sao? Minh Hà lão tổ, mặt đầy thị huyết nhìn đến từ ngôn. Con mẹ nó, tiểu tử này ban đầu suýt chút nữa không đem mình cho chỉnh tàu hỏa nhập ma, trực tiếp tiến đi, hôm nay bản thể xuất thế, nên báo thủ A. A Di Đà Phật, ta Linh Sơn cũng đứng tại nhân tộc bên này. Chân trời tường vân dâng lên, Phật âm cuồn cuộn. Như Lai chỉ huy ba vị Bồ Tát, muôn vạn Phật Đà, đứng ở nhân gian giới bên này. Công tử, chúng ta phụ cùng tới. Vừa mấy nhóm thành xuất hiện. Địa phủ Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, Thập Đại Âm Soái, còn có Huyền Vũ Quân cũng tới đến nhân tộc bên này. Nhân tộc ta vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Mọi người nhìn đến từng vị cường giả không ngừng hiên thân, đã lòng tuyệt vọng, rối rít kích động, đặc biệt là những cái kia tu tiên tốt nghiệp đại học, không, có tốt nghiệp, rối rít lấy ra binh khí, chuẩn bị thể sống chết nhất chiến, cái chó má gì tiên duyên, làm thì xong rồi. Đúng mây. Toàn thân Long Bảo Ngập Đế, cau mày nói, Linh Sơn, Địa phủ, không cần thiết xếp hàng nhân tộc đi. Hôm nay nhân tộc bị bại Đã là chuyện vắn đã đóng thuyền rồi tại sao còn muốn phản kháng Ngọc Đế Minh Hà lao tổ ta cho các ngươi một cái cơ hội chính các ngươi tải viên một nửa hơn nữa đưa lục đạo luân hồi đi chúng ta liền cùng nhau ôn hòa nhã nh uống ly trà, khi các ngươi chưa từng tới thế nào từ ngôn nhìn đến đây nghiêm túc bầu không khí hướng thẳng đến Ngọc Đế Minh Hà lao tổ cười nói Minh Hà lao tổ nhìn đến từ ngôn hừ, âm thiên tử ban đầu ngươi Trinh chiến tư phương không phải là cái này Đức hạnh có thể tu luyện tới Minh Hà lao tổ dạng này cảnh giới cho dù là kẻ đàn đột hôm nay cũng có thể đoán ra từ ngôn thân phậnống chi Từ ngôn hôm nay căn bản không có che giấu thân phận ý tứ. Bởi vì, ta vẫn là nhân tộc từ ngôn A, tuy rằng ta là âm thiên tử, nhưng âm thiên tử không phải là ta, mặc kệ các ngươi có thi không, hôm nay các ngươi nhất định phải thua. Từ ngôn cười nói, Lý Bình An im lặng nhìn đến từ ngôn, tiểu tử này, cấp trên A, cái này còn không có đánh đâu, liền bắt đầu như vậy như bức hứng hống. Nhân tộc hai vị cũng đối với từ ngôn mà nói, có chút không biết được nói thế nào. Cho dù nhân gian giới có linh sơn, địa phủ tiếp viện, nhưng vấn đề là, đối diện còn so sánh chúng ta bên này nhiều hơn hai vị chuẩn thánh phải biết, cho dù nhiều hơn một vị chuẩn thánh, liền có thể để cho chiến cuộc phát sinh biến hóa lòng trời lỡ đất. Ta. Có thể từ ngôn tên này, còn kém trực tiếp tuyên bố thắng lợi cảm nghĩ, ai cho ngươi lòng tin, ai cho ngươi dũng khí. Nói nhiều vô ích, vậy liền chiến đi. Ngọc đế khẽ mỉm cười, tiến lên một bước bước ra, nhất thời một tòa vạn trượng hoàng giả phát tướng, ở tại sau lưng xuất hiện, chấn nhiếp cả hồn. Minh Hà lão tổ trong tay xuất hiện hai thanh kiếm máu, nguyên độ a tị, huyết sát chi khí bắn tung lên trời, khoái động thương khung. Được, không tệ, phi thường lợi hại, chính là không sửa đổi được các ngươi thua cục diện. Thắng lợi cảm nghĩ từ ta đã nghĩ kỹ có cần hay không sớm cho các người đọc một chút từ ngôn không nói hai lời bay thẳng đến Ngọc Đế Minh Hà lao tổ vô tay Ngọc Đế Minh Hà lão tổ chậm cắt ta cái đuôi cầu vật hôm nay ta cũng muốn xếp hàng thiên luyên đang lúc này một đạo cao đánh bá đạo giọng nữ chuyển đến đến chính là cô lôn Tây vương mẫu hắn xuất hiện tại Ngọc Đế bên cạnh khí tức trên người Nghiễm nhiên cũng đến chuẩn thánh trình độ nhân tộc bên này tâm lần nữa trầm xuống lại tới một vịẩn thánh xếp hàng thiên luyên hôm nay thiên luyên bên này 7 vịẩn thánh Tư Ngôn lúc này trên mặt phi thường kinh ngạc nhìn đến, đến Tây Vương Mẫu, "Ngươi xác định?" Haha, ha, cậu độc vật, ngươi còn đột phá chuẩn thánh nữa rồi a. Không tệ, không tệ, đáng tiếc ngày này năm sau, hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi." Tây Vương Mẫu mặt đầy cười ác độc nhìn chằm chằm Tư Ngôn nói ra. Từ Ngôn vong ngôn, đây mẹ nó chính mình cũng không có tìm nàng phiền phái đâu, hôm nay liền mình đụng họng xuống sao?" Từ Ngôn muốn cho cái này Tây Vương Mẫu chuyển phân thưởng, nhất bi thẳng thượng. Dù sao hắn hiện tại cao hứng, đợi một hồi thì có khóc. Minh Hà lão tổ nhìn đến trầm mặc Tư Ngôn, nhất thời vui vẻ, "Tiểu tử" ngươi sợ. Vô dụng, đáng chết vẫn phải là chết, các ngươi nhân tộc khí số đã hết. Tướng ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Nguyên chúng tướng nghe lệnh. "Có." "Thiên Nguyên người, Đồng luật đáp, âm thanh cùng lồ. "Ngọc Đế." "Minh Hà lão tổ." "Tây Vương Mẫu." "Đem đây ba cái kẻ dần độn thu thập." Tướng ngôn chỉ đến Ngọc Đế, Minh Hà lão tổ, Tây Vương Mẫu niết miệng cười một tiếng. "Ẩm." Thôn Sơn Ma Đế hai không nói, chính là một quyền đập về phía bên cạnh Ngọc Đế. "Các ngươi làm gì vậy, chúng ta là đồng minh." Ngọc Đế liền vội vàng tối lui, vừa giận vừa sợ nói. Minh Hả lão tổ không cẩn thận, cũng bị Nuốt Hải Ma Đế một chưởng. Làm ra chính là đồng minh, chúng ta Thiên Nguyên cùng nhân gian giới, chính là thiết vặn vắt một cổ dây thừng." Phu Nạp Ma Đế cười to nói, Ngọc Đế, Minh Hả lão tổ." Tây vương Mẫu, "Thiên Nguyên tên chó chết này, mình phản mình." Tây Vư Mẫu, "Ta mẹ nó nước ra." Nhân tộc trúng cường lúc này cũng rất ngượng bức, tình huống gì, chó cắn chó rồi đây liền. Từ Nôn hơi cười nói, "Yên tâm đi chư vị, ta, Từ Nôn, kiến giao đại sứ, Thiên về sau là thuộc cho ta nhóm nhân tộc một chi rồi." Hiện tại mọi người chỉ cần dơ trong tay lên vũ khí, Diệt Thiên Đình huyết hải, còn có một về sau Tây Vương Mẫu, để cho bọn hắn chặn kiếp là được rồi. Lý Bình An nghe xong từ ngôn mà nói, mắt trận thật lớn rồi, tiểu tử ngươi, thật là mẹ kiếp chính là một nhân tài a, Thiên Uyên ngươi đều có thể thuyết phục. Lần này là tốt, nhân tộc bên này một hồi mạnh mẽ lên, lưu lại Ngọc Đế, Minh Hà lão tổ, Tây Vương Mẫu tại chỗ mặt đầy mỗ bước. Thiên luyên, các ngươi mẹ nó chết không được tử tế a. Minh Hà lão tổ, Ngọc Đế lúc này tức giận liên tục, vốn là suy nghĩ đi ra làm thợ săn, lần này được rồi, ngàn tính vẫn tính không muốn đến bọn hắn lại trở thành con mồi, rơi vào người khác trong kế hoạch của, thành trận cấp rồi. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Thiên Nguyên tại áp chế hoàn toàn nhân gian dưới, dưới tình huống, còn biết tự mình ngược lại mình a, đây không phải là nháo nháo sao? Ký thực, Ngọc Đế, Minh Hà Lao tổ may mà, khó chịu nhất chính là Tây Vương Mẫu a. Hắn ngay từ đầu thành thành thật thật tận nút, liền cái gì sự tình cũng không có, chính là hắn liền muốn đi ra hòa làm một hạ khí vận, thuận tiện tìm từ ngôn báo cái thủ. Bất quá lần này xong, làm không tốt mình mệnh đều muốn nhắc lên bên trong, có cơ hội, Tây Vương Mẫu đã khóc ngất tại toilet. Mà hướng theo dẫn đầu xảy ra chiến đấu, người phía dưới cũng bắt đầu giao chiến lên, không trùng chiến hỏa liên miên. Nhân tộc không ngừng có cường giả từ mặt đất vọt lên, gia nhập cùng Thiên Nguyên cùng nhau bao vây Thiên đỉnh, huyết hải chiến đấu. Xanh thảm không chung, lúc này đã thành giảo nhục tràng. Đầy trời mưa máu dị giáo rơi xuống, chuẩn thành chiến trường. Ngọc Đế, Minh Hà lão tổ, Tây Vương Mẫu ba người, mỗi người cơ hồ đều là lấy một địch mấy, bị đánh liên tục bại lui, không ngừng tiêu khổ. Bọn hận hướng về từ ngôn nhìn đến, lại phát hiện người này cư nhiên không gia nhập chuẩn thánh chiến trường. Ngược lại chạy đi chuẩn thánh bên dưới chiến trường, Đồ Thiên đỉnh chúng tiên, diệt huyết hải Atula. Một quyền chết một mảng lớn, thật là không vi phong. Đặc biệt là Thái Bạch Kim Tinh, Lý Thiên Vương, trực tiếp bị từ ngôn trọng điểm chiếu cố, đánh thành đống cát bả, chết không thể chết lại. Từ ngôn, ngươi không nói võ đức. Ngọc đế, Minh Hà Lao tổ nhìn đến từng cái từng cái chết thảm trở thành chặn kiếp quỷ bộ hạ, không nhịn được phun ra một ngụm lao huyết. Hết trò bộ. Các vị, non xanh con đó, nước biết còn dài.